Trước 1126, ngày sau đó hình tượng dừng lại tại thành thị trung ương một gốc đại thụ phóng lên tận trời thành thị bên trong đám dân thành thị nhao nhao tụ đến vây xem kinh ngạc không thôi ngay tại lúc đó một cái tên là mỏ dịt sờn tình báo thương một bên hút thuốc lá một bên nhìn qua xa xa đại thụ âm thầm cầu nguyện chúng ta quen biết lâu như vậy dạng n à y đại phiền thoái còn là lần đầu tiên lần này ngươi cũng muốn thật tốt chịu nổi a đạn tờ sau đó trò chơi thị giác ống kính hoá đổi trở nên già hơn một điểm đạn tờ lúc này ngay tại một cái quái dị địa phương cùng một cái toàn thân bị vải rác màu đen bao trùm lấy ngồi tại vương t ọ a trên ác ma chiến đấu đạn tờ lộ ra đã có chút tinh b ì lợi tẫn nhưng đối phương lại chỉ là huy động tay trái của mình một cây phổ thông màu đen xúc tu sợi dễ liền có thể nhẹ nhõm cùng đạn tờ đánh có đến có nệ rồ cũng theo đó xuất hiện trông thấy nệ rồ trong nháy mắt chân hút con mắt chừng lớn đây là nế rồ người thế nào nế rồ người thay đổi thế nào chân hút con mắt đều chừng lớn nếu như nói đạn tờ có chút g i ả kia so với trước đó vẫn là đại thúc hình tượng đạn tờ lúc này đạn tờ kỳ thật cũng coi như có thể tiếp nhận nhưng nệ rồ trước đó vẫn là bơ tiểu sinh lúc này làm sao biến thành ngắn đầu đinh nhìn có chút ngạnh hán hình tượng nơi này đã có hắn rồi chúng ta còn muốn tới nơi này làm gì nhìn phía xa cùng ác ma chiến đấu đạn tờ đứng tại chỗ nệ rồ nói hiển nhiên đối với đạn tờ thực lực nệ rồ khá có lòng tin mà lúc này đây sau lưng truyền đến một loạt tiếng bước chân tuyệt đối không nên đánh giá thấp ác ma này xét đến cùng liền là hắn cướp đi cánh tay phải của ngươi sau đó từ đó thu được siêu phạm lực lượng mặc màu đen áo giả kín toàn thân có kỳ dị hình xăm cũng khống chế một con kỳ dị bái điệu tên là v thanh niên thần bí xuất hiện sau lưng nệ r ồ nghe cái này tên là v lúc này t r ầ n húc mới chú ý tới nệ r ồ địa phương khác nhau hắn ác ma c h i thủ không thấy biến thành cụt một tay nam trong chấp nhoáng này không chỉ có t r ầ n húc đang xem trực tiếp người xem cũng tương tự mơ hồ đ a n tờ ra đi nệ rộ từ bơ tiểu sinh biến thành đại thúc những này đều không có vấn đề gì nhưng mấu chốt ở chỗ làm sao nệ rồ tay cũng bị mất ngoa tạo nệ rồ tay làm sao không thấy cánh tay k ỳ lần không có lại nói đây là cái gì kịch bản a cảm giác đây là dính liền thật nhiều năm sau kịch bản a truyền thống thay đổi không đâm đạn t ờ đ ổ i thành trực tiếp chặt tay đây là tại chính phủ ám chỉ sao ám chỉ chúng ta nhanh lên chặt tay mua đ ệ vịu may cơ gì bất quá nệ rồ cái này hình tượng còn rất mang cảm giác a có một chút ngạnh hán cảm giác bên cạnh cái kia vê cảm giác có một chút đẹp trai a một cái giờ lờ cờ hai cái mới nhân vật t r nguyên Húc thời trực tiếp i kinh ngạc người chơi a nhao nhao mưa phía phía n đồng dạng ngạc này cũng đạn. Trấn không trong nệ mặt, xem thì trò trước tiếp tục đi Húc chê hướng lúc cá tục c lấy Mà rộ đến. n mộng cảnh trong trí nhớ thuần g trí t ú một cái mới trò cái chơi đến bèn nỉ lộc có một chút chiêu số ở chỗ này vẫn là đồng dạng có thể sử dụng l i ê n như là là t r ư ớ c k i a đạn tờ đồng dạng mà hoàn toàn mới nhân vật học tập kỹ năng cùng thu hoạch phản hồi thì là phản ứng đến mới nhân vật v trên thân đương nhiên đến tiếp sau nệ rộ mặc dù không có ác ma trí thủ nhưng lại còn có nỉ cổ lệ cho hắn lắp đặt người máy cánh tay những này cũng tương tự có thể cho người chơi mang đến thu hoạch mới phản hồi cho nên tại cách chơi nội dung phía trên cần cải biến địa phương cũng không phải là rất nhiều giống như trước đó hoàn toàn mới ác ma tiểu quái còn có địa đồ thể nghiệm bắt đầu cho trần húc cảm giác liền như là mới trò chơi đồng dạng một đường hướng phía chỗ sâu rết đi vào chỉ gặp trong tay cầm h ắ c đàn một bạch tượng răng đạn tờ bị đối diện ngồi tại vương t ọ a trên ác ma nhẹ nhõm đánh bại tại đạn tờ hai bên là đã hôn mê chạ x ì cùng lợi đi a nhìn đến chạy chuyến này cũng không phải là hoàn toàn ở lãng phí thời gian hắc bên tia ngu xuẩn mẹ ngươi không dạy qua ngươi trộm đồ không phải thói quen tốt sao xin lỗi đan tờ giá hỏa này ta bao hết nói tay trái rút ra phía sau phi dép q u ỷ n cắm trên mặt đất sau đó như là cưới xe gắn máy ra tốc đồng dạng liên tục cố néo ba lần thần kiếm phóng xuất ra nóng rực khí t ứ c làm cho cả lưỡi kiếm trở nên xích hồng nghệ rộ kinh đ i ể n tiêu chí động tác kỹ năng tất cả đều tại liền là không ác ma c h i thủ tương quan kỹ năng chẳng lẽ là phúc lợi cửa hải nghĩ đến trước đó nhẹ nhõm ngược sắt trên đường đi tạm binh tình huống chấn hút con mắt dần dần phát sáng lên như là trước đó thể nghiệm nghệ r chuyện xưa thời điểm khống chế đạn tờ đại sắt đặc sắt đồng dạng Các loại đến n g tiếp ạ còn có sau kịch bản hẳn là nệ rộ xử lý ra hỏa này một lần nữa lấy được mình ác ma trí thủ sau đó mở ra ma giới cửa lớn cuối cùng cùng đạn tờ dắt tay quan bế ma giới thậm chí có khả năng trước đó cái kia ve liền là lớn nhất buồn liền cùng trước đó đạn tờ cô sự đồng dạng Cái chọc kia đầu chọc thẳng hề thăm dò s ở bản tạ lượng. dáng hoàn toàn tạ lực Cứ việc vê dấp chính xa á c còn rất r t đẹp i loại hơn vương nữa còn có loại ưu buồn có ưu thiên ử cảm giác. n ư ư n n g g ờ nào nói nhân vật phản diện liền không thể đẹp trai rồi. i thể h vật t đẹp xa Ở quốc xe phỉ dột có lời muốn nói trong đầu đã bắt đầu não bổ đi lên nghĩ đi nghĩ lại chính trần húc đã tin chính thành về phần trên mặt đất bị đánh bại đạn tờ rốt cuộc nhìn đạn tờ niên kỷ cũng lớn thực lực giảm xuống cũng là chuyện rất bình thường bất quá ngắn ngủi tâm tình hưng p ấ n chỉ là kéo dài đại khái hai mươi giây tà hưu bởi vì cái kia cùng bị thọc động mạch chủ đồng dạng không có thanh máu Cũng động phát đến t i ế p sau đi người a qua n sân g khấu c h h o ắ n một chuyện. Hắn n g a y giây cả đều không cần ó t r đông dương kỳ thật ta cảm giác không phải ta quá quý bắp mà là trò chơi thiết lập cái này rất rõ ràng liền là kịch bản giết liền là để người chơi bị dây liền cùng lúc trước đạn tờ lần thứ nhất đánh vợ gịu đồng dạng chính là muốn thua a không sai không phải hắn quá túi bắp liền là đánh không lại cái này kịch bản giết ai có thể đánh thắng được cái này bị một chút người chơi gọi đùa chỉ cần có tay liền có thể quá quan độ khó thậm chí còn có một số thuộc về táo bạo lao ca người chơi công khai tiến hành bậy trào biểu thị nếu như ngay cả bình thường nhất độ khó đều không qua được đó chính là s ắ t thái kê tay tàn loại tình huống này hắn sao có thể thừa nhận mình đồ ăn đâu cho nên bất kể như thế nào vậy khẳng định liền không phải là của mình vấn đề mà là trò chơi vấn đề đơn giản cho mình quăng một cái nồi về sau rất nhanh trần h ú c liền đem sự chú ý của mình bỏ vào đến tiếp sau trò chơi kịch bản bên trong tại nệ rồ cùng trước đó đạn tơ đồng dạng bị kia vương toạ trên ác ma cho đánh bại về sau trước đó thất bại đạn tờ ác ma hóa cầm trong tay phản lịch đại kiếm chuẩn bị lần nữa chiến đấu trước mắt ác ma này c ư ờ n g đại ngoài tưởng tượng của mọi người đạn t ờ để sau đó chạy tới v mang theo nệ rộ rời đi đồng thời xưng hô hắn lực lượng ở thời điểm này chỉ có thể trở thành vương hữu không tình nguyện nệ rô bị v cương ép mang đi rời đi ác ma này xào huyệt sau đó để t r ầ n hút ý chuyện không nghĩ tới phát sinh vẹn vẹn chỉ là một quyền đạn t ờ lại lần nữa thua trận không chỉ là từ ác ma hóa bị đánh về nhân loại hình thái trong tay cái kia thanh chút xuống người chơi vô số cảm động phản l ị c chi nhận lúc này cũng vỡ nát thành mảnh vỡ chỉ còn lại tàn tạ chua ki phản lịch chi n h ậ n á t nhìn xem pha quay c h ầ m bay rớt ra ngoài đã trở nên dàn mua đạn tờ t r ấ n húc mở to hai mắt nhìn cái kia thanh bị vở kiệu chassi n e r o đều đâm qua đạn tờ phản lịch chi n h ậ n á t khổng lồ cự thạch rơi xuống đem thông đạo phủ kín ở n e r o bị vê cưỡng ép mang rời khỏi mở ác ma c h i thụ trước mắt ác ma thật sự là quá mức cường đại bọn hắn cần thay hắn phát ma t r ấ n húc hoặc là nói ngay tại quan sát trực tiếp cùng một đoạn này kịch bản tất cả người chơi đều là có chút vỡ tổ bởi vì cái này ngắn ngủi một cái đi ngang qua sân khấu hạn mỉm hiện ra nội dung thật sự là quá đáng giá bọ ngoa tạo ác ma hóa đạn tờ bị g i a hỏa này hành hung vơ cũng không phải g i a hỏa này đối thủ so trước đó ma giới đế vương còn mạnh a phản địch chi nhận á t về sau làm sao đâm đạn tờ a lại nói cái này vê đến cùng là một cái lai、like、lịch gì cảm giác khả năng không phải người ta ố t chẳng lẽ nói đạn tờ thật phải chết không thể nào khó nói không muốn đan tờ chết a không thể nào đan tờ thật chẳng lẽ muốn chết cũng không phải không thể nào dương tổng chơi chết nhân vật chính còn có trọng yếu nhân vật chẳng lẽ còn không đủ nhiều sao luôn cảm giác đây là một loại ám chỉ a phản địch đại kiếm đều đ a át mà lại đạn tờ vì hiểm hộ nệ rộ lưu lại cùng ác ma kia lại chiến đoan chừng là giữ nhiều l à n h y ta có chú ý đến hay không một cái chi tiết lệ đi cùng trạ xỉ giống như cũng đều không có chạy thoát ta ngoa tào vừa chết chết ba cái cái này quá mức ca p h ả i nổ phẹn tạ xỉ cũng liền giặc cùng hạ y tính chết rồi tiên kiếm k ỳ hiệp chuyện cũng liền hàn lằng xa không có người cái này đệm vị may c ỡ gì bên trong nam n ữ chủ một chút không có ba cái nương theo lấy phản lịch chi nhận p h á thoái vô số người chơi cũng bắt đầu kịch liệt thảo luận từng cái trò chơi cộng đồng còn có diễn đàn phía trên trong nháy mắt liền nhiều hơn vô số thế đồng thời cũng có một chút đ ộ c lý giải thường xuyên thi mát điểm người chơi lúc này cũng bắt đầu phân tích của mình cảm giác một màn này tình cảnh rất có thể liền là dương tổng l à ám chỉ tôi ta phản địch chi nhận hắt đàn mục cùng bạch tượng rằng có thể nói là đạn tờ tiêu chí vũ khí từ vợ ờ gịu đến trạ si lại đến nề rộ đạn tờ là một đường bị chơi q u a tới nếu như trước đó ác ma kia dùng phản địch chi nhận thọc đạn tờ một chút ta ngược lại sẽ không cảm giác kỳ quái nhưng bây giờ lại hoàn toàn khác nhau có thể trông thấy ác ma kia là cường đại đến mức nào ngồi tại trên v ư vị cảm giác khả năng ngay cả một nửa lực lượng đều không có xuất ra vẹn vẹn chỉ là dùng một cái tay liền đem nệ rồ cùng đạn tờ nhao nhao đánh bại cuối cùng càng là trực tiếp một quyền đem đạn tờ phản n g ị c h chi nhận đánh nát cái này rất có thể liền là ám dụ đạn tờ chết đi đồng thời nệ rồ cùng đạn tờ kỳ thật cũng là có rất thâm hậu tình nghĩa cứ việc ngay từ đầu biểu hiện cực kỳ không hữu hảo nhưng đạn tờ xưng hô nệ rô để hắn rời đi còn có nệ rô biểu thị mình không phải vướng vữ muốn cùng một chỗ phân chiến cái này đều chứng minh đạn tờ cùng nệ rồ quan hệ thật là tốt cương địch cùng loại ân sư đồng dạng nhân vật tử vong sau đó bạo loại rất có thể đạn tờ rút lui liền là để mới nhân vật nệ rồ đang chẳ nhìn có lý có cứ làm cho người tin phục rốt cuộc phản nghịch đại kiếm thật có thể nói là đạn t ở tiêu chí vũ khí mà bây giờ mở đầu ạ nỉ bên trong cái này phản nghịch đại kiếm liền phát h o á i rất khó không khiến người ta hiểu sai à. nhất là tinh vân trò chơi cũng không phải là không có qua chết nhân vật chính truyền thống tỷ như z e o dễ đem s ờ n bên trong ạt xua mọt găng cùng zon mà sơn liền là hắn phải chết nhân vật vô luận người chơi ở trong game thế nào quyết định cũng chính là bọn hắn chết đến cùng thể không thể diện mà thôi càng còn có tiên kiếm k ỳ hiệp chuyện cùng phải n ổ phẹn tạ si loại này tác phẩm bao quát tại nơi vô chủ bên trong l ý lịch cũng là không có người mẹ tổ ghẹ ở số lịch đến tiếp sau trong chuyện xưa cũng là như thế cho nên đây đều là có dấu vết mà lần theo à đệ vị may cờ gì bên trong đạn tờ thật tử vong rút lui tựa hồ cũng không phải là không được một việc à vô số người chơi bắt đầu kịch liệt thảo luận bất quá đối với trần húc còn có ngay tại thể nghiệm trò chơi người chơi tới nói loại này đoán trên cơ bản là lười đi không hỏi bọn hắn càng muốn biết chính là đến tiếp sau có sự tỉ như vê đến cùng là ai đạn tờ đến cùng chết chưa nệ rổ tay đến cùng là thế nào không có tại nệ rồ cùng v â thoát đi về sau ác ma c h i thụ trở nên càng khủng bố hơn nó bắt đầu xâm lấn thành thị đồng thời hấp thu trong thành thị người bình thường hết u y dịch nhìn xem cảnh tượng như vậy nệ rồ còn muốn lần nữa trở về cùng ác ma kia chiến đấu nhưng lại bị v â ngăn cản bọn hắn lúc này căn bản không có biện pháp cùng ác ma kia chiến đấu bọn hắn cần trở nên càng thêm lớn mạnh một chút sau một khắc trong trò chơi ông kính hoán đổi đến một tháng sau trong ô tô phát hình tin tức mới nhất bởi vì là một tháng trước xuất hiện thần bí cây cối tập kích z g dạ vợ cùng xung quanh thành thị đã không cách nào vận chuyển bình thường cân nhắc đến lần này xảy ra sự kiện trong xe nghỉ cố l ệ nhìn như nhàn nhã lái xe mà nệ r ồ thì là hai chân chở khách trước mặt trên bàn cái này tạo hình trong nháy mắt liền để trần húc nghĩ đến đạn tờ đây không phải đạn tờ trong sở sự vụ chiêu bài kia động tác sao làm sao nệ d ồ ngươi cũng học xong lúc đầu bơ làm sao biến thành bộ dáng này nhìn xem đem chân bông ra sau đó đóng lại thu âm điện đài nệ r ồ trần húc có một chút cảm giác được tam quan sụp đổ trước đó anh tuấn nệ r ồ còn rõ một một chiếc mắt làm sao trong nháy mắt liền thành bộ dáng này hai người trong xe hàn huyền nệ rổ đi đến đằng sau thả lên một đoạn âm nhạc、nghỉ、cố l ạ đốt một điếu thuốc sau đó nệ rổ thò đầu ra phía ngoài trên đường phố đã bị vô số ác ma c h i ế m cứ ngay tại lúc đó phía sau xếp phiến máy móc hoán đổi đến mặt khác một trường cd một nháy mắt sụp sôi điện t ử bờ gm bắt đầu vang vọng ha ha n ỉ cổ lệ nghệ d ộ hướng phía vị trí lái trên n ỉ cổ lệ hô ta thấy được nắm chặt vừa nói một bên đột nhiên đạp xuống chân ga trong nháy mắt xe bắt đầu gia tăng tốc độ đem trước mặt cản đường ác ma toàn bộ đụng vỡ nát bất quá hiển nhiên đây là n ỉ cổ lệ của ý ngươi lúc lái xe có thể hay không đừng như thế và và chạm chạm hảo tâm tình đều bị ngươi phá hủy một bên phản nản một bên n ệ rộ lấy ra súng ống của mình xanh thảm mân tôi n ô ra ngoài cửa sổ trên đường đi bao tắp không ngừng sau một khắc mì cổ lệ bên cạnh cửa sổ xem ộ t cái g i ữ tợn ác ma xông ra nhưng sau đó một cây thiêu đốt lên thuốc lá liền cắm vào ác ma kia trên mặt nương theo lấy một trận ác ma tiếng têu t h ấ thảm ngã xuống khỏi đi nhìn c h ấ n húc trận mắt hốc mồm dùng khói đầu bỏng nệ rộ bên này hay là dùng thương ngươi thuốc lá này đầu bỏng một chút liền đem ác ma bỏng chết rồi hình tượng vẫn còn tiếp tục liên tiếp động tác trầm ống tính hoa lệ vô cùng có thể nói đem toàn bộ đệ v ị may cỡ dị xưa di chỗ mấu chốt nhất toàn bộ hiện ra ra đó chính là đẹp trai cùng n h e mạ t r ị c b ê n trong đạn thời gian đồng dạng quả thực là đẹp trai đến bạo tạc rất nhanh xe liền đi tới bị ác ma chiếm cứ z g giả vờ đầu cầu một sĩ binh tuyệt vọng nhìn xem nào h về phía minh ác ma sau một khắc một cỗ xe còn đột nhiên từ đỉnh đầu của hắn xuất hiện trực tiếp đem ác ma k i ê n nệ đến vỡ nát ngay tại lúc đó nhỉ cỗ lệ xe bọc thép cũng đứng tại binh sĩ kia sau lưng từ trên xe nệ rộ đi xuống chú ý tới sau lưng xuất hiện nệ rộ tên lính kia một mặt khiếp sợ nhìn đối phương ngươi cái này một mặt ta muốn ôm một cái dáng vẻ thật có lôi ta cũng sẽ không ôm ngươi tốt nhất trốn xa một chút nhìn xem nói đầy miệm tao lời nói nệ rộ Chân hút lại ngây cả Trước cùng còn có chút cao hút hắn ngây ngẩn người. người này đến trong ấn tượng lạnh mắt lại là là lộ ai? Đây ra bơ sau o trong, Cùng đạn gian bên trong, người đến với thời tờ t cùng học xong cái gì? Tiêu chí dựng chân đó ộ n hiện tại ngay đạn n g tác, tại tờ tao cả lời i rồi. đều đó Sau học xong rồi. Sau đó liền là chính thức chiến đấu cùng nguyên bản đệ vịu may cờ gì khác biệt dương thần nhằm vào cái này một khối vẫn là tiến hành không nhỏ biến động đó chính là sử dụng đường đỏ nữ hoàng kiếm chiêu nệ d ộ không cần bắt đầu lại từ đầu học tập người chơi vẫn như cũ có thể tiếp tục sử dụng trước đó thăng cấp nhân vật số liệu đến tiến hành trò chơi nhưng tương tự ác ma c h i thủ kỹ năng cũng đã biến mất thay vào đó thì là nghỉ cổ lệ chuẩn bị cho nệ dầu người máy cánh tay cái này người máy cảm giác còn thật có ý tứ a thực tế thao tác trần húc có một chút ngoài ý mớn cứ việc thoạt nhìn không có ác ma c h i thủ xuất khí nhưng chơi lên cảm giác còn rất lệ o lẹt o mà lại các loại công năng cái gì cần có đều có thậm chí nhìn cảm giác so với ác ma c h i thủ còn muốn càng nhiều hơn một chút nhất là cánh tay này đằng sau tựa hồ còn có thể cùng vũ khí đồng dạng có thể tiến hành thăng cấp cái này cánh tay sắt vách vi tên nước con sói lưu lại hâm mộ nước mắt con sói đồng dạng là nghĩa tay dựa vào cái gì nệ dầu nghĩa tay có thể mạnh như vậy. u một s một cái này người máy cánh tay nếu có thể xuất hiện tại s e ký rổ sardiso đi tùy bên trong ta cũng không trở thành bị kiếm thánh thẻ thời gian dài như vậy t ố i ta nhìn xem nghệ dầu người máy cánh tay trần húc trực tiếp thời gian mưa đạn cũng là bắt đầu các loại chơi mạnh trần húc nhìn thoáng qua mưa đạn không dựng lời này gốc dạng bởi vì căn cứ kinh nghiệm của hắn nếu là hắn dựng lời này gốc dạng k i a mưa đạn lại biết lái bắt đầu nhớ lại hắn lúc trước đánh s e ký rổ sardiso đi tùy lúc s ự tích rốt cuộc trực tiếp thời gian mặt lão phan hâm mộ còn là không ít cái này một hồi nhớ lại đến các loại âm dương k h á i khí cũng là không thiếu được tiếp tục thăm dò đến tiếp sau kịch bản đứng tại đức gãy cầu lớn trước nhìn xem cơ hồ đã trở thành phế tích thành thị nệ rô bắt đầu tiến hành hồi ức đây đều là cái kia thanh diêm ma đao làm chuyện tốt nương theo lấy nệ rô hồi ức nệ rô đến cùng là như thế nào mất đi cánh tay đi ngang qua sân khấu ạ nỉm i xuất hiện tại trần húc trước mắt tại phỏ tu nạ nệ rô chính cùng hắn cộng tác nỉ cỗ lệ sửa chữa xe nhưng sau một khắc một cái bị áo choàng bao phủ nam tử thần bí xuất hiện cũng một thanh kéo xuống nệ rô ác ma tri thủ đem lúc trước bị phong tồn ở bên trong diêm ma đao lấy ra cùng làm dùng diêm ma đao chạm phá t h ứ nguyên không gian năng lực rời đi không chơi đâm người đổi tay nhìn xem đổ vào vũng máu nệ r ổ t r ầ n húc không khỏi chẹp chẹp miệng lúc đầu đạn tớ tốt xấu liền là bị đâm một chút nhưng nệ r ổ đây là mới nghệ năng tay gãy cảm giác so với bị đâm còn khó hơn chống đỡ một hồi a rốt cuộc đạn tớ bị thọc nhiều lần như vậy vẫn là như thế sinh long hoạt hổ nhảy nhót tưng bừng nhưng nệ r ổ tay này coi như không có nếu là có tục làm lời nói k i a n nệ r ổ có phải hay không một cái tay khác cũng không giữ được hai cánh tay toàn bộ biến thành máy móc như tay nhìn xem trong trò chơi hình tượng chân húc mủ còn gà nghĩ đến mà trong trò chơi nệ rộ cũng đang cùng ác ma gỗ lị h t h ờ i điểm chiến đấu cùng vê thành công nghiệp thiên tân bạn khổ đem trước mắt ác ma đánh bại về sau gỗ lì hạ phát ra một trận k ê u r ê n nói gì đó trái cây loại hình kỳ quái lời nói ngay tại trần húc nghĩ khống chế nể rộ đem trước mắt ác ma cho xử lý thời điểm đ ố n g nhiên sau lưng chuyển đến một trận đọc thanh âm Cho chơi hình tượng tiến vào không thể khống chế đi ngang qua sân khấu ả nỉm bên trong tại đăng chắt trong bi thương ta nguyền rủa ta tinh thần là nó để cho ta yêu thương như thế cao thượng mà ta lại thấp như vậy tiện một tay chống như là gậy chống đồng dạng kim trầm một tay bưng lấy một quyển sách về không biết từ nơi nào xuất hiện sau đó vê đem trong tay mình gậy c h ố n g nhắm ngay trước mắt ác ma một con màu đen báo săn từ bên trong xuất hiện bổ sung cuối cùng một đao ác ma gỗ lì ạt ngã ẩm ẩm ở trên mặt đất chầm rãi đi ra phía trước đem kim c h â m nhắm ngay ác ma đầu sau đó thọc đi vào sau đó ác ma hóa thành hư vô tiêu tán tại không trung xin tha thứ ta hơi có đến trễ ta đọc sách có chút nhập thần vê lộ ra một tia lười biếng t i ế u dung thoạt nhìn là đẹp trai như vậy khí nhưng trần húc lại mặt không biểu tình nếu như hắn trố nghĩ không sai hắn hẳn là bị đoạt quái ca đầu mình dùng nghệ rộ tân tân khổ khổ đánh quái liền còn lại một giọt máu cu sau đó ngươi đi lên chuyện gì đều không có làm trực tiếp đem hắn dây nhìn xem trò chơi kịch bản hình tượng trần húc một mặt một bức chương một n t r ă m hai m ư t ố t ta bị cướp đầu người cũng không phải một kiện cực kỳ hiếm thấy sự tình bất quá nhất làm cho trần húc cảm thấy hiếu kỳ vẫn là dưới mắt c á i này rất có văn nghệ phạm thanh niên về thân phận trong tay cầm một cây ngân s ắ c thủ trưởng còn có một bản màu nâu kim sắc c h ầ m tú sách vở nhìn tràn đầy văn nghệ sắc thái mà lại cũng có chút thần bí đến cùng là tốt vẫn là xấu mà lại từ ác ma gỗ li ad trong lời nói tựa hồ nó cũng nhận biết về tiếp tục thúc đẩy lấy trò chơi nội dung trong trò chơi nệ rộ hiển nhiên cũng đúng về thân phận vô cùng hiếu kỳ nhưng v ề đồng dạng không có biểu lộ thứ gì chỉ nói là hắn muốn trước một mình lên đường nếu như ở phía trước lữ trình không có gặp phải lời nói như vậy bọn hắn sẽ tại ác ma chi thụ gốc dễ gặp nhau bất quá càng làm cho trần húc cảm giác được một chút thú vị địa phương đó chính là trong trò chơi cho nệ rộ cung cấp người máy cánh tay vũ khí đại sư nị cố lệ đây là một cái phi thường ủng có mị lực nhân vật một cái vóc người so sánh thon thả cùng màu nâu nhặt làn da nữ nhân nhìn qua hai mươi hai mươi hai tuổi có màu đen q u a n xoắn cùng cột bím tóc đôi u ngựa tóc mang theo một đầu khăn trùn đầu cùng màu đỏ dàn k h u n g kính mắt trên mặt có tàn nhang cùng trên thân còn có vài chỗ hình xăm mặc màu trắng không có tay sau lưng cùng một k i ệ n màu vàng đậm không có tay háo g i ả kín đem phần bụng lộ ra cùng loại với mối hàn áo choàng tay háo đương nhiên đẹp mắt túi da liên miên bất tận thú vị linh hồn ngàn dặm mới tìm được một nhất làm cho trần h ú c khắc sâu ấn tượng vẫn là nghỉ cố lệ tính cách cứ việc cho tới bây giờ ra sân phần diễn cũng không nhiều lắm nhưng lại đầy đủ làm người khắc sâu ấn tượng là một vũ khí chế tạo thương n h i cố lệ đối chế tạo v Cảm cái mỗi một thấy thiết nàng kế đồng ề tiền u luôn luôn là lại mà nàng đáng đáng giá giá tin, phần không nhỏ, nên nệ một trị tại mỗi cho có d thời nàng tự hồ cực kỳ thích xem nệ d ộ đi săn đắc mà bất quá cũng không phải bởi vì thích nệ d ộ càng nhiều có lẽ còn là nệ d ộ tại sử dụng tác phẩm của nàng đồng thời nì cố lệ tính tình cũng tương đương c ù n giã thường xuyên hút thuốc đồng thời nguy hiểm điều khiển còn có thể không chút kiên kỵ đối nệ d ộ mang hút đản mà đàn tờ hắc đàn một cùng bạch tượng răng thì là nàng tổ mẫu thiết kế vũ khí tiếp tục thúc đẩy lấy trong trò chơi kịch bản đồng thời cũng giải tỏa một chút mới máy móc chi thủ ở trong quá trình này nệ d ộ gặp một cái cùng loại với nữ v õ thần đồng g i n g ác ma nhưng đem nó sau khi đánh bại lại phát hiện tại ác ma thể nội là bị trước đó ma vương nô dịch lấy đi ngoa tạo còn tốt mở trí hoãn nhìn xem ôm thân thể trần t r ú n g lấy đi trần húc có một ít hoảng còn tốt trực tiếp đều là có trí hoãn vàng không hắn trực tiếp ở giữa liền không có thế là trần húc lập tức thối lui ra khỏi trực tiếp ở giữa sau đó h ắ n đổi ra mà đến gạch men đánh tới một phút đồng hồ sau rốt cục thấy được trò chơi hình tượng người xem lúc này cũng gây mẩn cả người phô thiên cái địa mưa đạn trong nháy mắt liền ra n g o tạo g phúc lợi hắn đến rồi cái này gạch men có thể hay không bỏ đi a hokka ngươi liền miễn cưỡng ăn ăn một mình thôi ăn một mình không phải cái thói quen tốt hokka đem gạch men quăng ra a ha ha n ệ dồ cái này nhỏ biểu lộ không nói chuyện nói kỳ gì không có đăng chẳng a không đăng chẳng cảm giác cũng bình thường rốt cuộc kỳ gì một điểm sức chiến đấu đ ề u không nơi này nguy hiểm như vậy n ệ dỗ làm sao có thể mang kỳ gì? cũng là lấy đi cũng là ác ma thợ săn mà lại chả xỉ cũng là ác ma n g cố lệ nhìn mặc dù là vũ khí chế tạo thương nhưng là tàn thuốc bỏng ác ma thao tắc liền để ta biết nữ nhân này tuyệt đối không phải dễ chơi trực tiếp ở giữa mưa đạn trong nháy mắt liền nổ tung ra mà lại lúc này trực tiếp ở giữa mưa đạn còn tương đương hài hòa quả nhiên ghs mới là thứ nhất sản xuất động l ự c a trần húc trong nội tâm cảm khái một tiếng nhưng vẫn là lập tức nói sang chuyện khác được rồi được rồi thôi đừng chém gió kỳ thật không nhìn thấy cái gì trò chơi kịch bản đều không cho phúc lợi ông k í n h đều là khía cạnh ông k í n h đánh ngựa thi đấu khác là bởi vì trực tiếp bình đại xét duyệt tương đối nghiêm nương theo lấy trần húc trực tiếp thời gian mặt tất cả đều là một mảnh nhưng lúc này trần húc là thật có chút bị khuất bởi vì lần này hắn không có nói lão a hắn nói đều là sự thật ở trong game lớn nhất tiêu chuẩn cũng chính là loại cái lưng mà thôi về phần kỹ càng chính diện biểu hiện ra dương thần tại chế tác thời điểm cũng không có gia nhập vào bởi vì không có cái kia tất yếu gia nhập vào có ý nghĩa gì đâu được thôi cũng chính là ghs mánh lơi ý nghĩa này cho người chơi phát một phần phúc lợi nhưng đối với trò chơi nội dung có tác dụng gì sao cũng không có tại khe hoa chơi uy hùn bên trong có không thể miêu tả ống k í n h đó là bởi vì bản thân khe hoa chơi uy hùn kịch bản cần mà lại dạng này càng có thể làm cho người chơi đưa vào đến bạch lang rực trong chuyện xưa đi làm giờ tờ gờ trò chơi nhất là dính đến chợ rút tiền nở phệ cùng chị cố sự ở trong game bạch lang cùng với các nàng đã cùng một nhịp thở nhưng đối với người chơi tới nói lại là người xa lạ vậy như thế nào để người chơi cũng có thể cảm động lây đâu dùng e m thai một chút tới nói đó chính là giữa người yêu nên phát sinh sự tính phát sinh dùng không dễ nghe một chút tới nói đó chính là ghs nhưng là tại đệ vụ may cờ gì bên trong hiển nhiên dùng loại thủ đoạn này liền hoàn toàn không cần thiết lên không đến bất kỳ tác dụng gì liền chỉ là đơn thuần vì ghs mà ghs mà thôi cho nên tại đệ vụ may cờ di bên trong lady còn có trạ s ỉ thả ra trò chơi ống kính hình tượng dương thần cũng đều là tiến hành qua đặc thù xử lý sẽ không xuất hiện cái gì mười bảy e giờ phân cấp trò chơi ống kính mà ở trong game lương theo lấy kịch bản thúc đẩy rất nhanh trần húc cũng không chế đến nhân vật này yếu h ư đây chính là trần húc đối với một cái cái nhìn đẹp trai ngược lại là thật đẹp trai nhưng bản thể liền là một cái chiến năm tạt bã chiến đấu toàn bộ nhờ triệu hóa vật đem địch nhân đánh nhanh tàn huyết thời điểm sau đó mang theo trong tay thủ trưởng đi bộ c ố i cùng một đao đồng thời, thời điểm chiến đấu còn luôn luôn đọc sách sau đó đọc thơ bất quá một mực đi theo v còn kia tên là dịp p h ấ n màu lam đại điệu ngược lại là thật thú vị nói chuyện cảm giác cũng vô cùng tào khí mà ở phía sau đang đi đường nê rô lại một lần nữa gặp vê chỉ bất quá lần này song phương quyết định muốn tách ra hành động nê rô tiếp tục tiến về ác ma c h i thụ muốn đánh bại mà vương ngụ i ể u rèn mà vê thì quyết định đi tìm sở bạt tạ chi kiếm đây là một đoạn song tuyến kịch bản đầu tiên trần húc khống chế liền là nê rô địa đặt đến ác ma c h i thụ gốc rễ về sau nê rô tiếp tục bỏ lên trên mã thụ làm nê rô đặt tới vương tỏa chỗ chỗ hắn lần nữa cùng n g rèn xảy ra chiến đấu nhưng thật vất vả vết thương nhẹ ma vương về sau lại như cũng bị nhẹ nhõm đánh bại địch nhân trước mắt thật sự là quá c ư ờ n g đại nhìn xem quảng xuống đất nghề rồ len len liếc một chút trực tiếp ở giữa mưa đạn trần húc mở miệng nói ra về phần có người cả đã có người thượng truyền kết cục cạn nỉm biểu thị trước đó lần thứ nhất nghề rồ cùng u u uy hè rèn đối chiến thời điểm liền đem nó giết chết sau đó phát động ẩn tàng kết cục cái này mưa đạn thì là bị trần húc không để ý đến ai giết ai nhìn thấy dù sao hắn không nhìn thấy trước mắt uy hè r n liền là mạnh vô địch thế nào sao thảm tao bị treo lên đánh về sau đông nhiên một cái thần bí ác ma xuất hiện cứu nghề r ngay tại lúc đó trò chơi hình tượng trong nháy mắt hoán đổi điểm thị giác thời gian cũng đổ lui về trước đó hiển nhiên đây là một đoạn song tuyến kịch bản mà một đoạn này kịch bản thì là giảng thuật nghệ dồ trước khi đến ác ma chi thụ khiêu chiến đủ y hải rèn thời điểm vây làm ra qua một ít chuyện mặc dù bộ phận này kịch bản không bắt đầu nhưng đối với vừa mới đột nhiên xuất hiện ác ma kia t r ầ n h ú c ngược lại là cũng đã đoán được hoặc là nói trên cơ bản đại đa số người đều hẳn là đoán được chín chín khả năng hẳn là đạn tờ sau đó kịch bản cũng xác nhận trấn hút cái này nhìn qua điểm cùng nghệ r ổ mỗi người đi một ngã quyết định tìm kiếm sở bát tạ chi kiếm v không chỉ có tìm được sở bát tạ chi kiếm mà lại tìm được trước đó bị ưu ý ở rèn đánh bại lâm và o hôn mê đạn tờ đi theo v bên cạnh dịp phản đối với đạn tờ còn chưa chết lộ ra kích động dị thường nhưng lúc này tìm được sở bát tạ chi kiếm v lại đột nhiên không kiềm chế được nỗi lòng sở bát tạ chi kiếm một mực tại ẩn giấu đi đạn tờ tồn tại vì cái gì gia hỏa này luôn luôn như thế may mắn đ ỗ n g nhiên đem trong tay thủ trượng ném đến một bên v thanh âm trở nên trầm thấp bắt đầu v. Không không không, ngươi không chế hạ mình đừng như vậy nhìn xem không kiềm ch bên việc dịp phải đột nhiên khẩn trương lên nếu như ngươi có thể đánh bại u thế rèn nếu là dạng này nếu là ngươi chưa từng tồn tại qua vậy ta liền có thể cảm xúc từ từ mất k h ô n g chế vây nắm lấy trong tay sở b ạ t tạ chi kiếm hung hăng đâm vào đạn tờ ngực mà nương theo lấy lưới dao cắm vào trong nháy mắt đạn tờ hai mắt đ ỗ n g nhiên mở ra đồng thời kích động còn có chân hút xuất hiện xuất hiện hắn mặc dù sẽ đến chế, nhưng nhưng tuyệt đối sẽ không có mặt đạn tờ cố hữu kỹ năng bị đâm liền như là trăm phần trăm tay không tiếp dao sắc đầu dạng đạn tờ nếu như không bị đâm vậy vẫn là đạn tờ sao nhìn xem bị đâm đạn tờ chân hút kích động nước mắt đều nhanh rớt xuống hắn là thật không muốn nhìn thấy cái này phong tao nhân vật cứ như vậy rút lui bởi vì đạn tờ thật thật sự là rất có mị lực thậm chí lúc này hắn ngay cả về một đoạn này kịch bản cùng dị thường lời nói đều không có tiến hành phân tích toàn bộ lực chú ý toàn bộ bỏ vào đạn tờ lại bị đâm cái này một cái chi tiết phía trên mà tại đạn tờ bị đâm về sau đằng sau thả ra một đoạn kịch bản một cái cùng t r ả xỉ dáng dấp không sai biệt lắm nữ nhân đem đạn tờ nhốt vào trong tủ chén đồng thời dặn dò hắn đạn tờ mau tránh bắt đầu mặc kệ chuyện gì phát sinh ngươi cũng không muốn đi ra ta muốn đi tìm vợ hiệu ta nhất định sẽ trở lại ta biết cái này cực kỳ khó khăn ngươi nhất định phải nghe ta lời nói ngươi đã không phải là t i ể u hài ngươi đã lớn lên phải có nam nhân làm đ ư ơ n g được không nếu như ta về không được nhất định phải đào tẩu ngươi nhất định phải một người kiên cường sinh hoạt quên quá khứ lấy thân phận mới bắt đầu cuộc sống mới đối trong ngăn tủ đạn tờ căn dặn xong đây hết thể về sau nàng liền chạy ra ngoài tìm kiếm vợ hiệu nhưng tùy theo mà đến làm à n hình lâm vào hạ cám cùng một trận tiếng kêu thảm thiết vợ h i u cùng đàn tờ quá khứ bởi vì là mẹ của mình chết trước mặt mình vợ h i u bắt đầu truy tìm lực lượng đường chẳng lẽ nói trước mắt v cùng vợ thì có liên hệ gì còn có cái kia U thể rèn cùng v ớ lại là có như thế nào liên hệ một nháy mắt trần húc trong đầu như là một đoàn bột nhau đồng dạng bất quá kịch bản còn tại thúc đẩy đạn thờ đang thức tỉnh về sau cầm lấy sở bạt tạ chi kiếm hướng ma thụ tiến lên mà v thân thể tựa hồ xảy ra vấn đề gì trở nên càng thêm suy yếu nhưng thao túng nhân vật từ trước đó v biến thành đạn tờ mà tại đạn tờ đem hắc kỵ sĩ bờ l á c k nghỉ tập thể nội trả xỉ cứu ra sau về sau quyết định một người tiến đến giải quyết ụ thể rèn cũng yêu cầu v hỗ trợ chiếu khán trả xỉ、si. nhìn xem trà xỉ kia quen thuộc hình dạng rốt cục vê đem có quan hệ thân thế của mình cáo chi trà xỉ、si. hình tượng hoán đổi đi tới lúc trước vợ gịu cùng đạn tờ tại ma giới cửa vào phân biệt hình tượng một mực truy tìm phụ thân lực lượng vợ gịu bại bởi đạn tờ về sau vợ gịu mang theo diêm ma đào cùng mẫu thân đưa tặng dây chuyền độc thân tiến về ma giới đi khiêu chiến ma đế nhưng bởi vì thực lực trên lệnh cách xa vợ gịu bị ma đế đánh bại sau biến thành hắc k ỵ sĩ bờ lech peter đồng thời lại một lần bị đạn tờ đánh bại thất bại đối với một cái hành tẩu đang theo đuổi lực lượng trên đường người mà nói là khổ nhất chắc chắc bị thương rõ ràng là muốn có phụ thân lực lượng không tiếp tục để tuổi thơ bi kịch trình diễn tại sao lại thua như thế r ứ t khoát đâu vợ cái tại kinh lịch lần lượt thất bại về sau thân thể đã đến sụp đổ bên liên giới nhưng hắn còn không thể chết hắn còn có một việc nhất định phải làm liền là đánh bại mình sinh đôi đệ đệ đ ạ n tờ chứng minh tín nhiệm của mình cái này đã trở thành hắn một cái chấp h nhiệm tại đáng chắc trong bi thương ta nguyền rủa ta tinh thần là nó để cho ta yêu thương như thế cao thượng mà ta lại như thế hèn m ọ n thế là vợ cựu xuất hiện hắn muốn lấy về thứ thuộc về hắn đem nệ rộ ác ma chi thủ kéo đức thu hồi diêm ma đào sau hắn đi lại tập tĩnh về tới cái kia đã từng trong nhà Đâm vào thân thể của mình. cái hòa này quanh thân r quân quanh văng lên tận xương nặng nề xương xích nương theo lấy vợ gịu nỉ non diêm ma đao đâm vào trong cơ thể của mình thế là nửa người nửa ác ma huyết thống vợ gịu bị chia làm hai bộ phận có được vợ gịu toàn bộ nhân tính v cùng thuần túy ác ma vưu bên trong từng vợ i ệ u rốt cục đạt được c ớ c muốn đem mềm yếu nhân tính vứt bỏ lấy chân chính mình đến cùng đạn tờ chiến đấu mà bị vợ i ệ u vứt bỏ v thì có được vợ i ệ u toàn bộ nhân tính điều này cũng làm cho v rốt cục thấy rõ bộ dáng của mình cứ việc mình cùng đạn tờ là s o n g b à o thai huynh đệ cứ việc mình vẫn luôn sùng bái vì bảo hộ nhân loại mà đối kháng ác ma đồng bào phụ thân nhưng đạn tờ mới là chuyển thừa phụ thân chuyển hậu kỳ ma kiếm sĩ chi danh cái kia l i ê n như là đạn tờ nói như vậy h ắ n kế thừa sở bắt tạ quý báu nhất đồ vật k i ê n n g o nghệ linh hồn mà vợ thì là tại đã đang theo đổi lực lượng tu là chi đạo trên mất phương hướng v là vợ cựu t h hải rèn cũng là v Cái này kịch này bản để trước ầ n nhìn. Bất quá ngoại trừ kịch bản bên ngoài, hắn còn nữa. chính Húc hai kịch chú mở mắt một điểm to Bất trừ quá truyền là ý Đó vợ 1129. Trước đó một chút n g h i hoặc nương theo lấy vê mở miệng giải thích rốt cục đều mở ra c ấ p đi nệ d ồ ác ma c h i thủ người liền là vợ hiệu lúc trước bị ma giới đế vương đánh bại biến thành hắc kỵ sĩ b ờ lách nỉ tật sau vợ hiệu lại một lần nữa bị đạn tờ đánh bại hắn cũng chưa chết mà là khôi phục ý thức của mình nhưng liên tục thất bại mang cho hắn là lớn lao đ ạ kích lại thêm thân thể của hắn đã nhanh m u ô n đến c ự c h ạ n cho nên hắn làm ra một cái quyết định đó chính là lợi dụng diêm ma đao lực lượng đem nhân loại cùng ác ma chia cắt ra tới nhân loại một mặt trở thành nhật mà ác ma một mặt trở thành mới ma giới c h i vương g d h a rèn có được ác ma lực lượng g d h a rèn dứt bỏ nhân loại mềm yếu trở nên cường đại dị thường thậm chí đối mặt đạn tờ cùng nghệ rồ thời điểm hắn vẹn vẹn chỉ là vận dụng mình hơi không đủ đạo một bộ phận lực lượng liền đem hai người đánh bại ta chỉ là ta mất đi hết thể tiền thân lưu lại âm ảnh cách g ờ i đều xem trọng nhặt nhân loại linh hồn về sau ta biết đến mình phạm vào nặng nghề tội nghiệt ta ý thức được tại trên con đường truy tìm sức mạnh mình chỗ vứt bỏ hết thệ là quan trọng cỡ nào ngồi tại nguyên chỗ về hướng phía cùng mẫu thân mình dáng dấp giống nhau như lúc c h ả sỉ nói mình nội tâm ý nghĩ sở dĩ hủy thác đ ạ n tờ đi đối phó ưu h hè rèn liền là hy vọng đ ạ n tờ có thể b ố n nắn sai lầm của hắn để trở thành ác ma ưu h hè rèn không muốn tạo thành cả nguy hại lớn mà lại hắn cảm thấy cũng chỉ có đ ạ n tờ có thể làm được những thứ này thậm chí tại đối phó ưu h hè rèn trước đó hắn còn làm bảo hiểm biện pháp đó chính là tìm đến n g rộ cùng nhau đối phó cái này chưa từng có cường đại ưu hỉ rèn nhưng cuối cùng bọn hắ t r a s s i nệ d ộ còn có đạn tờ đều thua ở hữu thì hãy rèn trong tay thậm chí liền ngay cả đạn tờ phản l g ị c h đại kiếm đều bị đánh nát trước mặt ngươi tên ngu ngốc này làm được ngọn nguồn đúng hay không vê hướng phía trên đất t r ạ xí hỏi ta không là mẹ của ngươi vậy ngươi đã lớn lên cái này sự tình ngươi nhất định phải đến nơi đến trốn đây là đạn tờ chiến đấu sau một khắc hình tượng trong nháy mắt hoán đổi đến đạn tờ thị giác cưới xe gắn máy đạn tờ trên đường phố mặt báo t á p đồng thời tiếu dung từ từ làm càn bắt đầu ống kính nhanh chóng rút ngắn chân hút trong nháy mắt g â y ngẩn cả người ngo tạo làm sao cảm giác có một chút giống hồ cờ d ạ n băng phong vương tọa bên trong hạt thạt cái tia lập hội hòa mặt không thể không nói một đoạn này đạn tờ đua xe chém giết ác ma c h ẳ n g cảnh quả thực có thể nói là đẹp trai đến nổ tung nhất là đem xe gắn máy trực tiếp kéo thành hai nửa sau đó dùng cao tốc xoay tròn l ố t xe xem như cơ điện đem chung quanh cùng nhau tiến lên ác ma toàn bộ xe rách c h ẳ n g cảnh k i a chỉ có thể dùng khớp cái chữ này để hình dung thông qua một chút cửa hại sau đó tại sắp muốn đến ác ma chi thụ trước đ ạ tờ thấy được một cái để hắn ngoài ý muốn địa phương gặp ủy không thể tin được những đồ chơi này thế mà vẫn còn ở đó tan t ạ phòng đây là đan tờ đã từng nhà đan tờ đi đến trong phòng nhìn xem trên vách tường một nhà bốn miệng bích họa đan tờ lâm vào một trận trầm mặc mà lúc này đây sau lưng truyền đến v ề con kia ma thú dịp phần thanh âm ha ha n g ư ơ i thế nào nhìn xem dần dần đi hướng bích họa đan tờ không trung nuốt cánh dịp phần có chút kỳ quái ha ha đan tờ đối mặt dịp phần hỏi thăm đan tờ tự mình vừa nói vừa hướng bích họa đi đến thân yêu vợ g h i ệ u lúc trước dùng da hỏa này đâm xuyên thân thể ta thời điểm ta ác ma chi lực phát động qua một lần nhìn xem trên vách tường họa từ trên thân lấy ra vẹn vẹn chỉ có tàn tạ trôi kiếm cùng đoạn nhận phản n ị c h đại kiếm Ta một mực đàn a ta. n nghĩ, thân phản nịch g gì phụ cho vì cái sẽ đem đ tơ nhìn thoáng qua lộ ra tiếu dung đứng tại phòng ở giữa như là lúc trước vợ gịu i đ ồ n g dạng đàn tơ đột nhiên cầm trong tay đứt gậy phản nghịch tắm vào mình lồng ngực bên cạnh dịp phần trông thấy đàn tơ động tác cả người hoặc là nói toàn bộ chim đột nhiên kinh ngạc mà đang tiến hành trong trò chơi chấn h ú c cũng kinh ngạc hợp l ấ thật sự ra tộc truyền đấm thôi trước kia đàn tơ bị trả xì、si、đâm bị vợ gịu đâm bị nệ rô đâm sau đó lại bị vây đ ô n tia tốt xấu là bị động thuộc về không cách nào phản kháng liền hưởng thụ cái chủng loại k i a bị đâm nhưng bây giờ lưu hành mình đâm mình trước đó vợ gịu liền lấy diêm ma đ à o thọc một chút mình thu được lực lượng cường đại mà bây giờ đạn tờ cũng là thọc một chút mình mặc dù không biết đến tột cùng sẽ phát sinh cái gì nhưng trần húc có thể khẳng định là đạn tờ sẽ bởi vì cái này cử động mà thu được có thể cùng ủ ỉa d ẹ n chống lại lực lượng thật sự bị đâm mới có thể mạnh lên chứ sao nhìn xem đạn tờ chạy xuôi huyết dịch ngực trần húc theo bản năng run một cái thân thể mặc dù không phải đâm ở trên người hắn nhưng mỗi một lần đạn tờ bị đâm loại cảm giác này thật đúng là có một điểm a nhất là vờ giờ thị giác đắm chìm thức thể nghiệp dưới nhìn xem kia dòng máu màu đỏ càng làm cho hắn về tâm lý cảm thấy một trận đau đớn người điên rồi sao chúng ta còn có ác ma muốn đi đánh bại chớ nóng vội tự sát được không đến lúc đó ta sẽ cho ngươi hỗ trợ đối mặt dịp phản thất kinh đàn tờ lại không chút hoang mang nếu như nói riêng ma đao có thể khiến người cùng ma tách rời kia phản địch lại có tác dụng gì một bên tự mình nói một bên đạn tờ đem thông nhập bộ ngực mình phản địch lại một lần nữa hướng càng sâu địa phương tắm vào sau đó như là họa diễm thiêu đốt đồng dạng phản địch phát ra một trận hào quang màu đỏ tươi cũng dung nhập vào đạn tờ thể nội ngay tại lúc đó đạn tờ sau lưng sở phạt tạ chi, chi kiếm lực lượng cùng phản nghịch lực lượng dung hợp một chỗ làm sở phạt tạ chi kiếm lực lượng toàn bộ dung nhập vào đạn tờ thể nội về sau đạn tờ thét dài một tiếng Tại x í nhưng h là c thiên thần hạ phàm đầu dạng phản địch đại kiếm cùng sở pattata đại kiếm toàn bộ bị đạn tờ hấp thu đã từng đối sở pattata lòng tràn đầy hoán hận đạn tờ hiện tại kế thừa phụ thân lực lượng nhân ma hôn huyết hắn rốt cuộc có thể biến thân làm chân ma người mà hắn cũng co vũ khí mới ma kiếm đạn tờ như là lấy mình danh tự mệnh danh sở b ạ t tạ chi kiếm đồng dạng bây giờ đạn tờ cũng có thuộc về hắn danh tự một thanh kiếm c h ư n một nghìn một trăm ba mươi ngoa tạo sảng khoái có chút châu phê a chân ma người trạng thái dưới chân hút khống chế đạn tờ cơ trong tay đạn tờ ma kiếm đối u ỉa d ẽ n phát động công kích chỉ có hai chữ có thể hình d u n g ngư bức cứ việc kỹ thuật của hắn không được nhưng trang bị đẳng cấp đến g ó c a mặc dù đệ vịu may cỡ gì bên trong không có cái gì đẳng cấp cái này nói chuyện nhưng cái này đạn tờ mở ra chân ma người không thì tương đương với thăng cấp sao trước mắt u ỉa rẽn công kích cũng không có trước đó đánh vào người đau như vậy ngược lại là trong tay mình đạn tờ ma kiếm công kích trên người u hiển n tiêu thanh máu liền như là là thọc động m ạ c h chủ động dạng thoải mái đem u hiển n đánh bại đạn tờ một lần nữa biến trở về nhân loại hình thái lâu như vậy ngươi vẫn là không hiểu trong tay nắm lấy đạn tờ ma kiếm vừa nói vừa đi nhưng khiến đạn tờ rất ngạc nhiên chính là u hiển gen vờ ơ i mà đáp lời không hiểu người là ngươi bắt đầu từ dưới đất c h ầ m d ã i đứng lên u hiển n h ì n o n to lớn ác ma chi thụ đằng không mà lên mặt đất bắt đầu vỡ vụn n h ị c h cặp bạ là sinh mệnh thụ đã hoàn toàn như thế chỉ là không t i ệ n được không trọng yếu nói nương theo lấy diêm ma đao xuất hiện không gian bị xé nứt ui hải rèn q u a y người rời đi phát giác được không ổn đạn tờ đổi về phía trước nhưng lại không có thể tiến vào bên trong sau đó mọi người tại lối vào tập hợp đạn tờ hướng phía v hỏi thăm ui hải rèn hạ lạc ma v thì nói cho đạn tờ ui hải rèn đã đi đến nghịch cặp bạ lạ sinh mệnh thụ đỉnh cao nhất trạ s ỉ cũng nói cho đạn tờ nghịch cặp bạ lạ sinh mệnh thụ tồn tại đến cùng là một cái thứ gì nhân loại huyết dịch là ác ma chi lực nơi phát ra mà nghịch cặp bạ lạ sinh mệnh thụ kết xuất trái cây so sánh hút lấy lấy huyết dịch tới đó thì tiến thêm một bước Trái trước sánh cây lực lượng không gì kịp, cho lượng là mạnh như không mạnh gì kịp, dù đây ó nó bị tờ đánh bại bạ lịch đạn đánh được đỗ đến đế đ lạ cũng mượn lực lượng của nó đến trở thành ma giới đế vương. Mang sinh mệnh thụ thì sẽ theo ma giới cửa lớn phong ấn xuất hiện. tờ tư trở thụt thì theo giới giới lực của cặp cửa ma ma sẽ xuất cũng là vì cái gì vợ cứ tìm tới đạn tờ cùng sử dụng diêm ma đào t c h rời chính mình nguyên nhân bao quát trên đường đi bị nệ rộ cùng đạn tớ bọn hắn đánh bại á c ma tại sao lại xuất hiện ở nhân gian đồng thời muốn trở thành vương nguyên nhân bởi vì tại kia trái cây bên trong dựng dục vô cùng cường đại át ma chi lực nghe chả si giảng thuật những vật này đạn tờ khoác tay háo bất quá lúc này nhị cổ lệ lại có vẻ hết sức kích động nàng chạy tới đạn tờ trước mặt liền như là trông thấy thần tượng dáng vẻ kinh h ỉ nói hoa nha ngươi ngươi chính là vị kia đại danh đỉnh đỉnh đạn tờ ây ta gọi nhị cổ lệ lai、like、tháp gọi nhiều s t n có ấn tượng sao ta tổ mẫu là ni ngươi gọi nhiều s t n cho ngươi chế tác vũ khí xuống ố n g sư tỉ như sau lưng ngươi cắm kia hai thanh sinh đẹp ra hỏa theo nhị cổ lệ đạn tờ đem hắp đàn một cùng bạch tượng răng ngóc ra không sai chính là nàng nhìn xem vũ khí nhị cổ lệ trở nên càng kích động hai người đơn giản trò chuyện sau đó nghỉ cố lệ từ phía sau l ư n g xuất ra nhất định mũ cực kỳ kích động giao cho đạn thờ coi như là lễ gặp mặt đi kỷ niệm chúng ta rốt cục có thể gặp mặt không sai gặp mặt nhìn xem trong tay mũ đạn thờ nhũ lông mày nhẹ nhàng c h è n c h è n sau đó hướng trên đầu ném đi sau đó bờ gm ờ ờ trong nháy mắt biến hóa bối cảnh cũng đột nhiên biến thành đen tại đạn thờ trên cổ màu đỏ ma thạch năng lượng hợp thành một đầu khăn quảng cổ đạn thờ l ắ t xuất hiện một tay che lấy mũ một tay che lấy hạ bộ đạn t ờ đang l o ạ sáng đèn bên trong bắt đầu nóng múa lên nương theo lấy vũ trụ đi ra khỏi hiện cùng cuối cùng một tiếng da phối âm còn có khói lửa bối cảnh xuất hiện nhìn xem trò chơi hình tượng chấn hút con mắt trợn thật lớn trong nội tâm cũng chỉ có một suy nghĩ tốt người tốt tạo a ta đem phẩm như tủ quần áo trả lại đi bộ pháp này cái này tư thái đan tờ vẫn là cái kia đan tờ a vẫn như cũ tào khí mười phần ngắn ngủi gặp vỡ sau đó đan tờ nệ rộ cùng v chia ra ba đường hướng phía mục đích tiến lên trong quá trình này đan tờ thì là gặp một cái lao bằng hưu canh chừng ma giới cửa vào ba đầu cầu cầu đồng thời còn cầm cây gậy diễn một màn đại thánh ông trời của ta đan tờ nơi đây là muốn tạ tội a nhìn xem đạn tờ cơ thiêu đốt tây gậy bày ra cái kia đặc biệt tư thế chấn húc không khỏi vô vô miệng mà đổi thành một mặt nệ rộ thì là trên đường gặp thân thể sẽ phải sụp đổ v vợ hiệu những cái kia chưa từng đã nói thì là thông qua v mà tự nói ra v ngươi đến nghỉ ngơi một chút nhìn xem trạng thái càng ngày càng vệ nệ rộ đem hắn bung xuống nệ rộ ta phải nói cho ngươi hết thể chân tướng vê g i a n g chống đỡ lấy mình đứng lên căn bản không có cái gì gọi là ưu thị hải rẽ đã ma chỉ có một cái đang đổi tìm lực lượng vô tận đường đi trên bức bỏ người một nhà t i n g người người này là đạn tờ kk tên thật của hắn gọi vợ h i u sau đó hình tượng hắn đổi đến hoang dã đàn tờ h rốt cục chạy tới mà uyazen cũng đã đứng trước mặt trái ác quỷ, sắc hái nó sáng rõ mà tươi đẹp phản phất giống một vị chờ đợi người trong lòng đem mình tiếp đi thiếu nữ uyazen nhìn qua nó cho dù làm nổi bật viên này trái cây bối cảnh đúng là hắn đã từng bởi vì không có lực lượng mà chưa thể bảo vệ nhà đàn tờ h nhìn xem chung quanh dơ cao hai tay không sai nơi này chính là hết thầy bắt đầu địa phương ngày đó mẹ của chúng ta đem ta cứu ra lại đem ngươi bỏ xuống mà ngươi không biết là nàng cũng muốn cứu ngươi nàng vẫn luôn đang tìm ngươi thằng đến mình bị giết mới thôi đối mặt đàn tờ hiện tại là h i u ý ở rèn mà không phải vợ h i u ác ma chỉ là đưa tay hướng phía trái ác quỷ với tới ta đối với chuyện này nơi này không có chút nào ấn tượng đây chẳng qua là viên này phi phạm trái cây sáng tạo hữu tượng viên này trái cây lực lượng chính là ta kỳ vọng hết thảy có phần này lực lượng ta liền có thể có được hết thảy đan thơ nhìn thấy cảnh tượng kia là vợ h i u ngày xưa dục vọng trong lòng cùng tiết mới đã từng vợ h i u đeo đổi lực lượng là muốn đã không còn những ngày tiết mới nhưng ở tu la chi đạo bên trên hắn đã mất phương hướng bây giờ thân là ác ma hữu ý ở r n trong mắt duy nhất thấy cũng chỉ có dục vọng vứt bỏ nhân tính vợ gịu đã quên mình truy cầu lực lượng dự tính ban đầu hắn vốn là phải dùng lực lượng đến thủ hộ nhưng bây giờ hắn lại phải dùng lực lượng đến có được hết thảy như là một gốc độc cây cố sự đồng dạng ngày nào đó đêm không thôi địa sinh trường thẳng đến kết xuất một cái lóe sáng quả táo địch nhân của ta đem nhìn thấy ánh sáng của nó hắn biết kia thuộc về ta khi màn đêm bao phủ vườn hoa thời điểm hắn lặng yên m à tới thử đồ c h ồ n g đi sáng sớm ta cao hứng phát hiện địch nhân của ta phơi thây dưới cây tuổi thơ hối hận tại vợ gịu trong lòng mọc dễ nảy mầm đối lực lượng dục vọng không ngừng tư dưỡng hối hận chỉ bất quá cuối cùng ăn quả táo không phải địch nhân, chính là chính vợ không ca c k ngươi cũng không có có được hết thảy ngươi nguyên bản vẫn còn tồn tại cuối cùng một tia nhân tính vừa mới biến mất đ ạ n tờ đi hướng phía trước vậy chỉ bất quá là không có lực lượng người đáng thương kêu khóc mà thôi nương theo lấy ăn trái cây bắt đầu thuế biến đủ thì h rèn đứng ở đ ạ n tờ trước mặt trước một nghìn một trăm ba mươi mốt nếu như ngay từ đầu là đơn t u ầ n bởi vì trò chơi bản thân sảng khoái nhưng lúc này trần húc liền đã như là giờ tờ g ờ đồng d ạ n g đắm chìm đến đệ vịu may cờ d ị kịch bản bên trong đi trước đó đối đàn tờ nhân vật này tạo nên còn có vợ hiệu tạo nên hai cái huynh đệ tượng chưng cho đệ v ị may cờ di chuyện xưa mở ra mà bây giờ thì là thời điểm nên đón kết thúc đối mặt ăn trái cây ủ thể rèn đàn tờ n ắ m trong tay lấy cái kia thanh hoàn toàn mới m a kiếm lấy tên hắn mệnh danh kiếm nhưng mà ăn hết mình hạ trái cây nhưng hắn vẫn là bại bởi đàn tờ hai huynh đệ chiến đấu liền như là năm đó sở bắt tạ đánh bại những cái kia làm hại nhân gian ác ma đồng dạng bảo vệ lực lượng hiện tại một lần nữa chiến thắng ác ma chi lực liền như là lúc trước vợ cựu lựa chọn rơi vào ma giới lúc đàn tờ nói với hắn đồng dạng hắn kế thừa sở bắt tạ quý báu nhất tồn tại đó chính là k i ế não nghễ linh hồn bọn hắn là huynh đệ vì cái gì bọn hắn muốn tr nương theo lấy lời buộc bạch thanh âm ma kiếm đạn tờ hung hăng chạm tại biến thành ác ma ụ t h ả i dẹn trên thân để chứng minh tín nhiệm của mình tồn tại ở thế này nhất định phải vì thế chiến đấu cho dù ngăn cản ở trước mặt mình chính là thân nhân của mình nương theo lấy ác ma view bên trong từng ngã xuống con vê nệ d ồ cũng khoan thai tới chậm các ngươi tới chậm một bước đã làm xong nhìn xem ma kiếm đạn tờ nhìn phía sau hai người biểu hiện được mười phần nhẹ nhõm thiên t i a thật là ngươi ca ca nệ dồ nhìn xem trên đất ác ma có chút không thể tin đúng vào ơ ia cho nên là cốt nhục của ngươi thân nhân tạo thành đây hết thảy không sai mà liền tại hai người nói thời điểm bên cạnh thân thể đã sụp đổ v dần dần đi hướng phía trước ngã trên mặt đất ù r ì hải rèn nhìn đến ngươi đã chiến bại thoi t h o á t v dùng thủ trưởng xem như gậy trống một chút xíu hướng phía trên đất ù r ì hải rèn đi đến sau lưng đạn tờ nhìn xem tới gần ù r ì hải rèn v muốn đem hắn gọi về không xin nhờ để cho ta tới ta muốn dùng hai tay của mình kết thúc lần chiến đấu này v lắc đầu cự tuyệt đạn tờ nhìn xem như là thận hư đồng dạng đã cực kỳ hư lược lúc này trần húc cũng xách x é miệng cái này vê là cái bổ đao cồn ma a đánh nhau thời điểm sẽ chỉ làm mình xử ma bên trên sau đó mình ở bên cạnh ngọc thơ cũng không biết có phải hay không là có thể cho mình ba sau đó đem quái đánh tới tàn huyết thời điểm thơ cũng nhậm xong mình liền cầm lấy thủ trưởng đi lên đến cuối cùng một đao t r ấ n húc trong nội tâm nhà dành cái này mà trong trò chơi v cũng dần dần đi tới uy hải d ẹ n trên thân h ã n cao cao dơ lên trong tay mình ngân sát thủ trưởng muốn như vậy kết thúc đây hết thảy đừng v ù n g t h ấ y nếu như ngươi ngay cả ta đều không cách nào đánh bại vậy ngươi cũng đã thua đứng tại uy hải d ẹ n trên thân v nhìn xem uy hải d ẹ n nói ta sẽ không thua ta muốn lực lượng ta sẽ không thua đan tờ ta muốn càng nhiều lực lượng thượng trưng cho thuần túy ác ma ưu ỉa rèn phát ra sau cùng t i ê u rên mà lúc này đây v thì là chậm rãi ngồi sụp xuống, xuống ta minh bạch ngươi cùng ta chúng ta vốn là một thể giống như lúc nhưng ngươi đã mất đi ta ta cũng đã mất đi ngươi mà bây giờ chúng ta từ loại này giống nhau cảm thụ lẫn nhau liên hệ mà ngươi ta vụn vặt xoắn gốc rễ cũng q u â n q u y ế t nhau nương theo lấy v lời nói sau lưng đạn tở tiếu rung từ từ biến mất nhìn xem dơ lên cao cao thủ trợ v đông nhiên ý thức được cái gì đạn t h hướng phía phía trước chạy tới muốn ngăn cả v nhưng đã muộn nương theo lấy thủ trưởng t ắ m vào tiếng đu dì hải d ẹ n thân thể một cổ lực lượng cường đại từ trên thân đu dì hải d ẹ n tán phát ra hào quang màu xanh lam đem huyễn cảnh đánh vỡ k i a sáng chói màu lam trong cột ánh sáng một thân ảnh nạo nghệ sừng sững ở đó nam nhân kia hắn trở về chậm rãi quay người nhìn xem đạn tờ cùng n g rộ sau đó vợ dịu đem ánh mắt nhìn về phía trên đất quyển sách kia xoay người nhặt lên còn có mặt mũi chạy về đến lá gan rất lớn a ngươi cũng không biết lúc nào nên từ bỏ sao đạn tờ phẫn nộ xông về vợ dịu diêm ma đao cùng ma kiếm đạn tờ trên không trung giao phóng sau đó đạn tờ bị một kiếm đánh b bất quá trần húc chú ý tới một cái chi tiết đó chính là đối mặt có thể thừa thắng truy kích thời điểm vợ hữu lựa chọn sử dụng diêm ma đao vào đao đến công kích đạn tờ mà không phải như là lúc trước lần thứ nhất cùng đạn tờ quyết đấu lúc đồng dạng trực tiếp một kiếm sâu ngực bị đánh bay sau đạn tờ nhìn thoáng qua bên cạnh vẫn còn mộng bức bên trong nệ rồ sau đó hô lớn một tiếng đừng cản ta nệ rồ cùng trong trò chơi nệ rồ đồng dạng trần húc nhìn xem lại xông đi lên đạn tờ một mặt mộng bức người nào cản trở lấy ngươi căn bản là không có người ngăn đón ngươi tốt đi đinh thúc ngươi kịch lại tới đánh bại dạng này ngươi không có chút ý nghĩa nào. Đến A. Vợ đ á n h với ta m ộ t t r ơn A. đ ạ nê t rô trước khi đi vợ hiệu dừng bước lại xoay người nói mà lúc này đây nê rô còn lo lắng đến vê an ủi nếu như hắn là ca ca của ngươi kia vê thế nào vê hắn trở về tự thân giờ khác này đạn tờ cũng minh bạch đây hết thảy vợ hiệu nhân tính cùng ma tính đã một lần nữa trở về một thể u diazen cùng v cũng đều không tồn tại có chỉ là vợ hiệu về nhà đi n e r o chuyện này không liên hệ gì tới ngươi đàn tờ hướng phía đường trở về vừa đi vừa nói sau lưng nghệ dầu nghe được đàn tờ nghe được lời này lập tức liền sù lông không quan hệ bởi vì hắn tay phải của ta cũng bị mất đàn tờ vẫn như c ũ hướng phía phía trước đi tới đây không phải n g u y ê nên n tham gia chiến đấu ta muốn ngăn cản hắn cái khác đều không trọng yếu ta sẽ không để cho ngươi đọc hưởng chiến đấu đàn tờ theo sau lưng n ệ dầu nói tiếp nghe được một câu nói kia đàn thờ đột nhiên dừng bước quay người đồng thời có chút táo bạo ngươi không hiểu ta đoán một chút bởi vì ta là cái vương hữu bớt nói nhảm vậy thì thế nào nghĩ đến lúc trước đối kháng ngủ gì hãy rèn thời điểm đàn thờ nói lời nế d ô cũng có chút không vui hắn là cha ngươi ngươi nói cái gì nế d ô một mặt không thể tin bộ dáng mà đối mặt nế d ô đàn thờ cũng là chậm dãi nói lần thứ nhất nhìn thấy ngươi thời điểm ta liền có cảm giác nhưng ta còn không thể xác nhận về sau ta nhìn thấy r i ê n ma đao phản ứng ta mới có thể xác nhận hắn là phụ thân của ngươi hiện tại hắn coi như cần người sửa chữa nhưng ta cũng không thể để ngươi đi giết phụ thân của mình đàn thờ vỗ vỗ nệ r ồ b ả vai quay người rời đi nệ r ồ cha hắn trong nháy mắt trong trò chơi nệ r ồ n ộ n g trần húc cũng n ộ n g nhìn xem trực tiếp người xem cũng đều làm n ộ n g tình huống gì chuyện ra sao vợ hiệu là nệ r ồ cha trước một nghìn một trăm ba mươi hai đầu tiên là có một chút n ộ n g nhưng xoay đầu lại trần húc cẩn thận nghĩ nghĩ nhưng cũng phát hiện không ít tận dấu manh mối tỉ như tầng hầm thời điểm nệ r ồ bị thọc sau bởi vì diêm ma đào tại phụ cận đã thức tỉnh át ma chi huyết đồng thời phảng phất vợ hiệu đồng dạng màu la ma nhân hóa Còn có Ma Đao thuộc về vợ ghiệu, cùng bất quá rất nhanh trần húc vẫn là đem được chú ý thả lại đến trò chơi bản thân kịch bản phía trên hắn thiết thực cảm giác được không giống địa phương bây giờ vợ cứ cùng lúc trước cái kia truy cầu lực lượng vợ hiệu giống như không giống nhau lắm đứng ở nghịch cặp ba lại sinh mệnh thụ đỉnh vợ hiệu nhìn về phương xa nếu như ngày ấy chúng ta song phương tình cảnh đ ổ i chỗ giữa chúng ta vận mệnh sẽ hay không có chỗ khác biệt ta có thể hay không trải qua cuộc sống của ngươi mà ngươi có thể hay không đi ta đ ư ờ n g xưa làm hiểu do đi đàn tờ mà đổi thành một mặt tiến về nghịch t ặ p bạ là sinh mệnh thụ đỉnh đàn tờ tại dọc đường gặp ba cái ngoài ý liệu của hắn tồn tại lúc trước nhập thân vào vê trên người b a con ma thú ha ha bọn tiểu nhị các ngươi làm sao tại cái này ta còn tưởng rằng các ngươi đều trở về v ợ hữu i đàn tờ nhìn xem phía trước ba cái quen thuộc ma thú nói mà lúc này dịp phần thanh âm thì là đã trở nên khản giọng vô cùng đàn tờ chúng ta từ vợ ác liệt trong tư tưởng sinh ra mà đến ngươi đã biết suy nghĩ kỹ một chút ta đích sắc phát hiện đến có cái gì không đúng liền cùng ta kêu lão ca đồng dạng đàn t ở tại chỗ lung lay chúng ta chẳng qua là hắn tại thân là hắc kỵ sĩ bờ lách ni tất lúc vứt bỏ tư tưởng sẽ không tiếp tục cùng hắn ý thức kết nối hiện tại chúng ta ở chỗ này chỉ là bởi vì chúng ta tự do ý chí chỉ là vì giết chết ngươi chúng ta tự do giết chết ngươi sẽ là chúng ta mà không phải vợ cựu nương theo lấy dịp phần thanh âm chiến đấu mở màn liên tục ba trận khác biệt chiến đấu thật đúng là có một chút khó khăn phế đi không nhỏ khí lực trần húc rốt cuộc đưa chúng nó đánh bại nên thức thời điểm các ngươi bản ý không sai liền l à quá không tự l ư ợ n g sức chiến đấu kết thúc đàn tờ nhìn xem trên đất ba cái mà thú nói có lẽ đi nếu như ngay cả chúng ta đều có thể cho ngươi tạo thành một chút xíu phiền phức n g ắ m lại xem vợ c u có thể làm tới trình độ nào mình đi xem một chút đi đây là chúng ta chiến đấu sau cùng cũng là c u ố n quanh vợ hiệu mậu hiểm kết thúc thông qua đàn tờ cùng dịp phản đối thoại trần húc không sai biệt lắm cũng minh bạch cái gì dịp phản ám ảnh mậu hiểm đại biểu là vợ cứ thân là hắc kỵ bờ l á c nghỉ tật thời điểm ác mậu mà bây giờ thông qua lần này nhân tính tách rời cùng tr rốt cục để vợ g h i ý thức được mình quá khứ chỗ đi đường là sai truy cầu lực lượng không có sai nhưng không thể vứt bỏ nhân tính nguyên lai、like、vợ gịu dùng diêm ma đao tách ra không chỉ là nhân tính còn có hắn đối với hồi nhỏ kinh lịch t â m ảnh cho nên hắn đứng tại ma thụ trái cây trước mắt lúc mới có thể người đối diện một chút ấn tượng đều không có mà trước mắt ba con ma thú tử vong thì cũng là đại biểu cho quấn quanh vợ gác mộng kết thúc chúc ngươi may mắn đan tờ nguyện ngươi nghỉ ngơi chim nhỏ nương theo lấy ba con ma thú hóa thành quan mang biến mất trong chấp nhóm này trần húc thậm chí có một chút muốn khóc tại trận này đang đi đường dịp p h n vẫn là rất có phần diễn nhìn xem đỉnh đàn thờ tiếp tục hướng phía phía trước mà đi tại cuối cùng đàn thờ nhìn thấy ngồi ở chỗ đó vợ hiệu hát vợ hiệu ngươi động một chút lại mở ra ma giới truyền t ố n g môn thời gian kết thúc đem diêm ma đao cho ta đàn thờ nhìn trước mắt vợ hiệu vươn mình tay ác ma c h i thụ ngưng kết ghế ngồi hóa thành hôi tẫn vợ kịp chậm dai đứng dậy quay đầu nhìn về phía đàn thờ nếu mà m u ố n mình tới bắt đi quy củ này ngươi đã sớm hiểu ta liền biết ngươi sẽ nói như vậy trong tay triệu hồi ra thể nội ma kiếm đàn thờ bên kia vợ h i u như trước kia khác biệt lúc này hắn vợ y mà lộ ra tiêu dung giữa chúng ta đánh qua bao nhiêu lần rồi khó mà nói tuổi thơ trong hồi ức chúng ta đều là đang đánh nhau nương theo cái này đạn tờ r ứ t lời dưới hai người đồng thời cười cười nhưng nên có chiến đấu vẫn là phải tiến hành nên làm hiểu do vợ h ể u x o n g hết mọi chuyện một trận nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly chiến đấu đây coi như là trần h ú t trước mắt đánh qua khó khăn nhất một trận chiến đấu bất quá cũng may hắn lựa chọn chính là mình chuyên môn độ khó cho nên chỉ có thể nói hữu kinh vô hiểm nệ rộ là nhi từ ta đối mặt với đạn tờ hai cái giao thủ riêng phần mình bị thương thời điểm vợ cứ có chút kỳ quái hỏi người kia xuẩn đầu góc không nhớ nội sao đạn tờ cười cười từ dưới đất bỏ dậy nghe hai người đối thoại chấn hút lạnh đ ộ n cái gì đồ chơi con của ngươi đều không nhớ rõ liền nhớ kỹ đạn tờ tình huống gì chuyện ra sao nhìn đến ngươi cũng tuổi trẻ qua một lần à mặc dù ta rất muốn nghe nghe kiên là cái như thế nào c ố sự bất quá chúng ta không sai biệt lắm cũng nên kết thúc chúng ta quyết đấu vợ hiệu nối liền đạn tờ sau một khắc hai người biến thân trở thành chân ma người hình thái đọ lên một lam mà liền tại hai người sắp giao thủ sau một khắc một cái cảng cường đại hơn ác ma từ trên trời giáng xuống xuất hiện ở hai người ở giữa đem hai người chia cắt ra mà cái này đột nhiên xuất hiện rào cục ác ma chính thức nê rô biết được cướp đi mình cánh tay phải vợ gịu đúng là cha đẻ về sau nê rô cảm xúc hết sức phức tạp hắn quá khứ vẫn cho là mình là cô nhi hiện tại hắn đột nhiên có người nhà mà lại phụ thân cùng thúc thúc còn muốn quyết nhất tử chiến quá khứ hắn cũng như vợ gịu đ ồ n g dạng bởi vì lực lượng không đủ không thể bảo hộ kỳ di ca ca cù ấ y nhiều mà hối hận không thôi lần này rô thì là vì ngăn cản thân nhân lẫn nhau tàn sát thành công hóa thân thành ma nhân thân thể cũng tại tối hậu quan đầu đổi tới đem song song biến thân làm chân ma người vợ cựu cùng đạn tờ ngăn lại đây là cái gì lực lượng nhìn xem bỗng nhiên xuất hiện nghệ rồ đạn t ờ cùng vợ cựu đều là một mặt kinh ngạc nghe ta nói ta không phải đã nói rồi sao cái này không liên quan n g ư ờ i đạn t ờ nhìn trước mắt nghệ rồ đi ra phía trước sau đó một con năng lượng màu xanh lam nắm đấm xuất hiện một quyền hung hăng đánh vào đạn tờ trên mặt trò chơi ống k í n h còn đưa một cái đặc sắc tiêu máu t i a cơ bắp biến hóa n g ư ờ i mới nghe cho kỹ vướng hữu ta sẽ không để cho các ngươi tàn sát lẫn nhau phải giải quyết các ngươi khác nhau có rất nhiều biện pháp trận này tay chân chi tranh ta muốn vẽ lên dấu trầm tròn mà cuối cùng vợ gịu biểu thị nếu như mình đánh bại nệ r ổ chẳng khác nào đánh bại đạn tờ nhưng đối mặt trở nên mạnh hơn nệ r ổ vợ ghi trước đó cướp đi nệ r ổ cánh tay phải đến thu hoạch lực lượng cường đại hơn kết quả v ẫ n t h u a chưa từng thổ lộ tiếng lòng vợ gịu dù không có thừa nhận mình t h u a nhưng cũng ngạo kiểu biểu thị vì lần sau quyết đấu không bị quấy dày muốn trước giải quyết ma thụ phiền phước quá khứ vừa thấy mặt liền đánh xong bảo thai huynh đệ lại một lần nữa liên thủ vợ ghi cùng đạn tờ chuẩn bị cùng nhau đi tới ma giới đi thanh trừ tướng ngược ma thụ lão ngạo kiểu a nhìn vẻ mặt ngạo ki đó chính là trên mạng có thể sẽ xuất hiện không ít đạn tờ vợ mà đối tượng hẳn là vợ hiệu không thể không nói tại đ ệ v v u may cờ gì cái này vừa làm giờ lờ cờ bên trong thật là để trần húc cảm xúc có một ít kích động đầu tiên liền là tạo nên một cái hoàn toàn khác biệt nhân vật n ê rồ mặc dù n ê rồ là vợ hiệu n như h i tử nhưng từ hắn một chút cách làm phía trên đến xem kỳ thật tính cách của hắn lại càng thiên hướng về đạn tờ đương nhiên ngay từ đầu trần húc cảm thấy n ê rồ là bị đạn tờ mang lệnh hòa phong trên thực tế cũng là có một loại vào chức là chủ cảm giác rốt cuộc đạn t ở cái chủng loại kia phong cách thật sự là quá tươi sáng mà lại mấu chốt nhất là nệ rộ từ bơ t i ể u sinh biến thành một cái có chút ngạnh hán đồng dạng nhân vật nhưng trên thực tế từ trước đó tại ma kiếm giáo đoàn thời kỳ nệ rộ một chút tính cách biểu hiện liền có thể nhìn ra được hắn phản nghịch một mặt cứ việc nhìn như thân là ma kiếm đoàn một viên nhưng nệ rộ đối ma kiếm đoàn giáo nghĩa bản thân liền là khịt mũi coi thường từ ma kiếm đoàn cấm thương mà hắn lại sử dụng một thành tên là xanh thảm mân tôi súng lục liền có thể nhìn ra được từ nhỏ cùng kỳ dị còn có cụ ấy nhiều cùng nhau lớn lên đạn tơ cũng không quan tâm ma kiếm giáo đoàn nhưng từ đối với kỳ dị hắn vẫn sẽ tham dự một chút hoạt động mặt khác đạn tờ cũng là một cái tương đối tự phụ nhân vật giống như đạn tờ đều quen thuộc đối với địch nhân hứng hở tiến hành trào phúng nhưng cùng đạn tờ khác biệt chính là bởi vì người kinh lịch nguyên nhân n ệ rộ nhưng lại có một loại tự ti hắn đối với trình độ của mình năng lực cảm thấy đáng lo cho nên hắn sẽ đem người khác đối với hắn thực lực đánh giá luôn luôn để ở trong lòng đồng thời ngoài định mức nhìn chúng l i ê n như là tại đối mặt ác ma c h i vương u dẻ gen lúc đạn tờ xưng hô hắn là vướng v í lúc biểu hiện lưu ý liền có thể nhìn ra được thậm chí tại ma kiếm giáo đoàn t ầ n hầm bên trong đạn tờ kích hoạt lên thể nội ác ma huyết mạch mà bắt đầu k liền như là phụ thân của hắn vợ gịu đông dạng hắn cho rằng không có lực lượng liền không có cách nào bảo hộ người mình yêu mến chỉ bất quá cùng vợ gịu truy cầu lực lượng mà thời điểm mê man khác biệt đ ạ n tờ rất rõ ràng hắn vì cái gì muốn đeo đổi u lực lượng có thể đồng thời nệ dô lại biểu hiện có một ít yếu ớt thậm chí là sợ hãi nhất là bởi vì hắn lực lượng không đủ cường đại mà không cách nào cứu vớt củ ấ y nhiều thời điểm càng là tăng lên thằng đến cuối cùng biết mình thân thế nệ dô gọi điện thoại cho kỳ dị cái này một phần không an toàn cảm giác mới cuối cùng tiêu tan đồng thời quyết định muốn đi ngăn cản đàn tờ cùng vợ gịu chép giết một cái là thúc, thúc của hắn một cái là hắn ch bất kể như thế nào hắn đều muốn đi ngăn cản mà ngăn cản phương pháp đó chính là có được lực lượng cường đại hơn cường đại đến hai người đều có thể bị hắn đánh ngoan ngoãn vậy cái này một trận duy trì vô số năm huynh đệ chi chiến cũng có thể vẽ lên hoàn mỹ dấu c h ầ m tròn cho nên hắn xuất hiện ở tối hậu q u o n đầu đồng thời ngăn trở đan tờ cùng vợ i ự u mà lần này hai huynh đệ quyết định lần nữa liên thủ liền như là lúc trước ngăn cản cái kia t h ẳ n g hề cướp đoạt bọn hắn phụ thân sở b ạ t tạ lực lượng thời điểm đồng dạng đan tờ cùng vợ quyết định muốn cùng nhau tiến đến ma giới rõ ràng tứ ngược các ma chi thụ bất qua tiến về ma giới về sau thông đạo phong ấn đạn tờ cùng vợ gịu hiển nhiên liền không cách nào trở lại nhân gian nệ d ộ tự nhiên không nguyện ý cố gắng của mình là như vậy một cái kết quả bất quá hiển nhiên đối mặt đ ặ t quyết tâm đạn tờ cùng vợ gịu nệ d ộ không nguyện ý cũng không có biện pháp gì cũng nên có người chiếu cô cha ngươi n g bởi vì có ngươi ở chỗ này cho nên chúng ta mới có thể yên tâm đi chuyện bên này chúng ta liền nhờ ngươi hiểu chưa nhìn xem nệ d ộ đạn tờ nói nhìn đến đây trần húc trong nội tâm đã có một cái suy đoán đó chính là đệ vụ may cờ dị cô sự hoặc là nói đạn tờ cô sự khả năng thật muốn đã qua một đoạn thời、gian. liền như là lúc trước z iau sẽ đem sơn đông dạng a su m ọ t găng cùng rôn mạ sơn cuối cùng đều hoàn thành mình cứu rỗi đ ạ n tờ cũng đem nó c h u y ể n thừa đến nghệ rộ trong tay sở bạc tạ bảo vệ hôm qua đ ạ n tờ cùng vợ gịu đem thủ hộ hôm nay mà ngày mai thì là giao cho nệ g dầu ngươi c h u y ể n k ý ma kiếm sĩ gậy c h u y ể n tay từ sở bạc tạ c h u y ể n thừa đến đ ạ n tờ mà bây giờ là thời điểm cũng muốn giao cho đến nghệ rộ trong tay nghệ rộ công nhận vợ gịu lý niệm đó chính là nếu như không có lực lượng như vậy thì thứ gì cũng thủ hộ không được nhưng đồng dạng nghệ rộ trên thân cũng có được đàn tờ tín niệm đó chính là bảo vệ quyết tâm Mà vợ ghiệu đã t ừ nhưng g c o rằng lực l ợ mới là cuối cùng muốn mới cuối là lực lượng mới là cùng chỉ có cần hắn nhưng hết thầy, thừa kế vật, đồ bây giờ hắn cũng rõ ràng đó chính là sở hạt tạ cao thượng cùng trí tuệ đồng dạng l o a n mắt cứ việc vợ cựu minh bạch muốn so đạn tờ nệ dỗ đều muốn muộn nhưng hắn hiện tại cũng sẽ không lại bởi vì lực lượng mà mất phương hướng hết thảy tất cả đều đã kết thúc nhân dân nệ d ầ ngồi nghỉ cỗ lệ xe chuẩn bị đi trở về cho kỳ dị một kinh hỷ trạ sĩ cùng lấy đi vừa đi làm thanh toán tiền thuê nhà một bên chờ đợi đạn tờ một lần nữa trở lại đệ vị may cờ dị sở sự vụ mà đổi thành một mặt đạn tờ cùng vợ cự tại ma giới giải q u y ế tác ma chi thụ nguy cơ về sau đúng vậy a bất quá chúng ta có nhiều thời gian vợ cứ không còn là lạnh lùng như băng mà là cười đối đạn tờ vui lửa đồng dạng đạn tờ cũng không còn đối với châm chọc khiêu khích mà là còn lấy mỉm cười cái này đối tranh đấu mấy chục năm xong bảo thai huynh đệ rốt cuộc hòa hảo rồi lần trước vợ gịu lại loi một mình đi vào ma giới một mình đối mặt ma đ ế mật tư mà lần này hắn không độc thân s o n g bảo thai huynh đệ đạn tờ sẽ cùng hắn sóng vai chiến đấu đối mặt xuất hiện lần nữa áp ma nương theo lấy hai viên đạn b ắ n ra Giác、con. nhìn n xem trò chơi kết thúc sau xuất hiện khai phát người chế tác phụ đề trần húc đẫu nhiên cảm thấy ném một cái rất không thích hợp kết cục này được không cứ việc bởi vì vê biến mất còn có cái kia sẽ nói tao lời nói mẫu lam đại điệu dịp phần biến mất có một chút thương tâm nhưng cực kỳ hiển nhiên đệ vịu may cờ gì giờ lờ cờ cuối cùng này kết cục xem như một cái đại đoàn viên kết cục tất cả mọi người thật tốt nhưng trần húc liền là cảm giác có một chút là lạ chém giết lẫn nhau không biết bao nhiêu năm đạn tờ cùng vợ hiệu rốt cục hòa hà rồi cái này vốn phải là một kiện cực kỳ chuyện vui sướng đương nhiên trên thực tế trong ma giới đạn tờ cùng vợ ghi thật rất vui vẻ quả thực là vui vẻ không biên giới nhưng làm trò chơi người chơi chấn hút nhìn xem cuối cùng kết thúc k ị bản cả người đều có một chút nghĩ sai nệ d ộ bên kia không có vấn đề gì làm thê quản nghiêm nệ d ộ vẫn như cũ duy trì trong điện thoại cùng kỳ gì nói chuyện lớn tiếng cũng không dám tính cách nhưng lệ đi cùng trạ s ì đâu ngươi đạn tờ cùng vợ ghi vui vui sướng sướng trong ma giới một bên giết á c ma một bên quyết đấu lệ đi cùng trạ s ì còn tại nhân gian sở sự vụ bên trong chờ lấy đạn tờ ngươi trở về kết quả ngươi đem bất động sản cho những người khác theo đệ vịu may cờ gì kịch bản kết thúc vô số người chơi cũng là tích cực tại trò chơi cộng đồng còn có diễn đàn phía trên thảo luận hắn tương quan kịch bản nội dung đồng thời thảo luận còn rất kịch liệt ta đi cuối cùng này xem như chính phủ khâm định chính phủ tổ hợp sao quả nhiên a từ xưa đỏ l à m r a chính phủ kỳ thật đinh thúc cùng trạ xỉ chỉ là gặp dịp thì chơi hắn một mực lo nghĩ người vẫn là hắn lao ca vợ hiệu cuối cùng hai người trong ma giới đối chiến sau lời nói quả thực là ấm đến a hh lại nói cũng chỉ có ta phát hiện kỳ thật nếu như trạ xỉ cùng lấy đi hai người cùng một chỗ cũng thật thích hợp sao ý là đàn cờ phối vợ h i u lấy đi phối trạ xỉ hoa、wow, tư tưởng của các ngươi cũng quá ô huế một điểm bất quá ta cảm giác ngược lại có thể là tinh vân trò chơi t r ô n một cái hố đồng dạng đồng dạng ta cũng cảm giác đây cũng là dương tổng t r ô n một cái hố mà lại trò chơi phần cuối chỗ trên thực tế cũng t r ô n một chút t r ứ n g mẫu t r ứ n g mẫu hoàn toàn không phát hiện a nệ d ộ a nệ d ộ chuẩn bị đi trở về cho kỳ di ngạc nhiên thời điểm không phải gặp ác ma sao nếu như dựa theo bình thường tình huống đang thợ cùng vợ c á i tiến vào ma giới đem ác ma, chi thụ cho thanh hết, đồng thời phong ma giới cửa lớn cho nên mới không cách nào rời đi ma giới trở về nhân gian giới vậy liền đại biểu ma giới triệt để bị phong ấn rốt cuộc liền ngay cả vợ cái cùng đạn tờ cường đại như vậy người đều không thể rời đi kia phổ thông những cái kia tiểu ác ma như thế nào lại rời đi đâu đây nhất định là một cái ẩn tàng tuyến a không sai không sai còn có t r ả xỉ cùng lấy đi hai người bị mò gì sờn tìm tới cửa làm việc giao tiền thuê nhà t r ả xỉ cùng lấy đi có thể làm gì ác ma thợ săn a lại xuất hiện mới ác ma thợ săn cho nên ta cảm giác đến tiếp sau khẳng định còn sẽ có mới kịch bản thì như để t r ả xỉ cùng lấy đi còn có nể rổ cùng đi mở ra ma giới cửa lớn sau đó đem vợ cái cùng đạn tờ thả ra cứ việc trong trò chơi cũng không có biểu lộ ra những vật này nhưng đối với tuyệt đại đa số người chơi mà nói kết hợp lấy trò chơi nội dung bên trong sau đó bắt đầu não đại động mở liên tưởng đây chính là bọn hắn thích làm nhất một chuyện trên thực tế bọn hắn đoán nội dung từ góc độ nào đó phía trên tới nói cũng là tương đương chuẩn xác đương nhiên ngoại trừ trò chơi kịch bản bên ngoài còn có rất lớn một bộ phận người chơi chú ý trọng điểm bỏ vào chính phủ tổ hợp phía trên nhất là đạn tờ cùng vợ cái, cái này một đôi minh đệ càng làm cho vô số người chơi có một chút kích động bất quá ngoại trừ đối với kịch bản còn có trong trò chơi nhân vật thiết lập chú ý người chơi đồng dạng cũng không ít người chơi chú ý chính là trò chơi trên kỹ xả mặt rốt cuộc bản thân có thể nói để vụ may cờ gì liền là một cái thuần chính á cờ tờ trò chơi mà sở dĩ có thể thành công ngoại trừ trong trò chơi đối với đạn tờ nhân vật này xuất sắc thiết kế bên ngoài cùng hắn cách chơi cũng là không phân ra một cái khá thấp có thể làm cho t â n thủ người chơi vào tay cánh cửa đồng thời cũng có một cái đầy đủ cao chiều sâu hồ nước có thể làm cho cao thủ đánh ra xinh đẹp liên kết kỹ năng nhất là làm người chơi thông quan trò chơi về sau còn có thể giải tỏa ngoại trừ đạn tờ cùng nghệ rộ bên ngoài nhân vật tỷ như chassi lệ đi cùng đồng dạng ở ngươi chơi trong suy nghĩ có được cực cao nhân khí vật h u mấy cái này nhân vật cũng có thể trở thành người chơi không chế nhân vật đương nhiên là tại máu cung cách chơi mà cái này cũng cho không ít người chơi mang đến hoàn toàn mới mới mẹ trò chơi thể nghiệm rốt cuộc tại loại này a cờ tờ trong trò chơi trò chơi khác biệt công kích cách chơi còn có liên t r i ê u s á o lộ tổ hợp loại này trên cơ bản liền làm ớ i mẹ cảm giác nơi phát ra ủng hộ người chơi tiếp tục chơi tiếp tục động lực bất quá ở trong đó cũng làm cho người chơi khai quật ra một chút thú vị đồ vật đó chính là đạn tờ nệ d ộ mấy cái này nhân vật đều có nhị đoạn nhảy năng lực nhưng duy chỉ có vở hiệu là sử dụng diêm ma đào tiến hành p ấ n di mà không có nhị đoạn nhảy mặc dù nói từ kỹ năng phía trên đến xem càng thêm hoa lệ nhưng điều này cũng làm cho người chơi làm ra một chút ngạnh tỷ như vê trên tay một mực cầm sách ngoại trừ bịa có một cái vê bên ngoài nội dung bên trong người chơi là hoàn toàn không biết mà điều này cũng làm cho người chơi có có thể đồ chơi tỷ như đem vê trong tay quyển sách kia trang bịa cho tờ s rơi sau đó viết lên từ nhị đoạn nhảy và môn đến xuống mổ luận học tập nhị đoạn nhảy một trăm loại phương pháp bất quá bất kể như thế nào cứ việc trò chơi kịch bản lui một giai đoạn nhưng đối với đại đa số thích r a cờ tờ loại này hình người chơi mà nói để bị may cờ gì còn có thể để bọn hắn chơi trên một quãng thời gian rất dài tỉ như trong trò chơi máu cung hình thức còn có từng cái nhân vật liền chiêu kỹ năng xáo lộ đối với phổ thông người chơi tới nói để vụ may cỡ gì mang cho cảm giác của bọn hắn liền là sàng khoái mà lựa chọn đơn giản nhất độ khó cũng không rõ ràng từng cái kỹ năng hiệu quả không hiểu cái gì liền chiêu đồng dạng có thể thu hoạch được đầy đủ thể nghiệm nhưng đối với cao thủ tới nói bọn hắn theo đuổi đồ vật liền không đồng dạng truy cầu cao hơn cho điểm còn có cao hơn liên kết số mà lại trong trò chơi đại đa số kỹ năng cũng là có thể để một chút không có bá thể địch nhân tiến hành lơ lửng đồng thời nhân vật bản thân cũng có không chung liên chiêu kỹ năng cái này để một số cao thủ người chơi có đầy đủ tú thao tác không gian thậm chí có thể đem đệ vịu may cờ gì trực tiếp cho hoàn thành vương bại không chiến điều này cũng làm cho một chút phổ thông người chơi mở rộng tầm mắt liền như là làm ãi nẹ cờ giáp loại này trò chơi đồng dạng thế giới của ta cùng thế giới của người khác luôn cảm giác là hai loại hoàn toàn khác biệt trò chơi tại đệ vịu may cờ gì bên trong trên thực tế cũng có gì khúc đồng công địa phương mà ở n g ư ờ i chơi kịch liệt thảo luận đệ vịu may cờ gì thời điểm tinh vân trò chơi trong văn phòng dương thần thì cũng là cùng lâm gia nhất tiến hành mới thảo luận thì như hạ lộ cái này một khối vấn đề trì hoan thượng đến thời gian nghe dương thần lâm g i nhất có một ít kỳ quái trước mắt hạ lộ khai phát tiến độ có thể nói xem như hết sức thuận lợi duy trì ba mươi giây khoái cảm tiết đ ấ u chủ yếu điểm trung tâm cũng chính là tại mỹ thuật nội dung phía trên rốt cuộc dính đến thế giới quan có một ít quá to lớn mà dựa theo hắn đoàn đội ngay từ đầu tư tưởng cùng đệ vị may cờ gì đồng dạng đem chủ yếu cố sự hiện ra cho người chơi sau đó lại lấy giờ lờ cờ hình thức thả ra đồng dạng đây đối với hạ lộ bản thân nội dung trò chơi cũng là một cái cực kỳ biện pháp tốt rốt cuộc hạ lộ nội dung cũng thật là rất nhiều nhưng bây giờ kéo dài thời hạn không có cách chủ yếu là chúng ta nhà mình sản phẩm gần đây có một chút xung đột đầu tiên đỏ tạ bên này sắp tổ chức thi thi đấu sự tỉnh liên minh huyền thoại bên này cũng có mới thi đấu vòng tròn còn có vết tóc ổ cờ dạp c ă n cứ người chơi tiến độ vu yêu vương tri nộ cũng đã đưa vào danh sách quan trọng đồng thời toàn minh tinh đại loạn đấu kế hoạch đã định bên trong hai cái fd nhân vật cũng sắp online người chơi túi tiền có chút không chịu được nổi a dương thần mười phần cảm khai nói nghe thấy dương thần lâm gia nhất sửng sốt nửa ngày không nói ra một câu trâm mặc một hồi sau đó lâm g i nhất mới nói dương tổng ý của ngươi là giao hẹ đến nuôi một ngôi dương thần trừng lâm g i nhất một chút nói chuyện làm sao khó nghe như vậy đâu người chơi là bạn tốt của chúng ta ngươi bỏ được để bạn tốt của ngươi đem tiền móc ra sau đó ăn màn thầu dương mối sao ạ i lời ngươi nói là làm là này dương tổng ngươi đến cùng là làm sao nói ra được à? Một bên à. được Một trận đoán thầm. Người chơi vì sao ra dương muối dương tổng ngươi thật không có một chút xíu bức số sao nhìn xem trò chơi trong cửa hàng kia từng cái mê người lục sắc nhìn xem vừa mới ra đồng thời tiêu lấy hốt màu đỏ chữ tân tác ngươi mới là để người chơi ăn đầu đầy cùng d ư ơ n g muối kẻ cầm đầu a nghe thấy lâm gia nhất dương t h ầ n nhẹ nhàng n h ế t miệng rằng đạo lý thay cái mạch suy nghĩ đến xem không phải là vì để người chơi không đi ăn màn thầu dương muối ta lúc này mới đánh gây sao suy nghĩ một chút giá gốc hai ba trăm đại tác hiện tại người chơi chỉ cần một trăm khối thậm chí mấy chục khối liền có thể mua đến người chơi có phải hay không kiếm lợi lớn cái này còn dư lại tiền có phải hay không liền có thể cho mình thêm một cái đùi gà rồi lời thề s o t xát nghĩa chính ngôn t ử hết lần này tới lần khác còn rất có đạo lý bất quá so với tinh vân trò chơi trong văn phòng dương thần cùng lâm gia i nhất nói chuyện người chơi đối với bọn hắn đến cùng tiếp xuống một đoạn thời gian làm u ố n ăn màn thầu vẫn là d ư a muối tạm thời còn không có quá nhiều ý nghĩ nhưng có một chút bọn hắn thật có thể khẳng định đó chính là người sắp hết rồi thời gian căn bản không đủ dùng a bên này đệ vị may cờ gì x ư a di nương theo cái này một cái có thể so với đạn tờ bản thể chuyện xưa giờ lở cờ xuất hiện trực tiếp đem n ệ rồ cùng vợ cái quan hệ trong đó gốc mắt cho làm rõ ràng mặc dù là một cái một c h i ề u tuyến tính a cờ tờ trò chơi nhưng toàn bộ trò chơi cũng có hai ba mười giờ nội dung trò chơi lại thêm tinh vân trò chơi mấy khoản ghế cổ tỉ như đỏ tạ liên minh huyền thoại còn có tờ lợi ớ dù nào ép bạ tổ vợ dư nợ cùng bạ tổ phịu i loại này lâu dài vận doanh trò chơi nhao n h a u cũng là đẩy ra mới trận đấu mùa giải đạo cụ giấy thông hành nhiều như vậy đẹp mắt làn d a ngươi đến cùng là lựa chọn đến lá gan một chút vẫn là trực tiếp nạp tiền thăng đầy được thôi mấy cái này trò chơi làn ra ngươi có thể sử dụng tiền tài đến mua khi toàn minh tinh đại loạn đấu tại đẩy ra đạn tờ cái này giờ lờ cờ nhân vật về sau lại mới đẩy ra hai cái hoàn toàn mới ập đi nhân vật mặc dù không phải tinh vân trò chơi phía dưới nhân vật trò chơi nhưng cũng là trò chơi sử thượng mặt có danh tiếng tồn tại làm người chơi ngươi không muốn đi thể nghiệm thể nghiệm tiến vào mạng lưới đối chiến hình thức cùng toàn thế giới người chơi đọ sức đọ sức lại hoặc là tiến vào một người đèn đốt chi tinh kịch bản hình thức thể nghiệm một chút hoàn toàn mới nội dung trò chơi mà lại ngoại trừ những n à y bên ngoài còn có một cái để tất cả người chơi càng xoắn suýt đồ vật đó chính là vật b ó cổ cờ rạp đang thiêu đốt viễn trinh cái này phiên bản về sau Rốt một cục lại l ầ nếu nữa nghênh đón một cái mới phiên bản, vương nộ. ảnh viễn trinh cái này phiên bản hiện, người quen nhân liền hiện bọn n ra cửa, sau ra chi thiêu khi chơi thuộc yêu đó đốt để một mới mở làm mặt trước xuất vật trước cái cái với vu vô So số ký ở họ.、Nếu、như nói nhất làm cho người chơi ký ức khắc sâu ma thú nhân vật là ai như vậy thì trước mắt mà nói cơ hồ mười cái ma thú ngoạn ra bên trong khả năng có bảy cái đều sẽ nói athas mà đổi thành bên ngoài ba trong đó có hai cái có thể sẽ nói lì đàn bởi vì hai cái này nhân vật trò chơi tại hồ cờ giặc bên trong thật sự là cho người chơi lưu lại quá nhiều ấn tượng k ắ c sâu có thể nói là làm cuối cùng một cái huy hoàng g i ơ tơ ếch vô cơ ra bên trong kịch bản để người chơi cũng ký ức khắc sâu. Lý đàn cùng Atas, cứ việc chỉ là là Lý lấy là leo lên là đàn đoạn đem đối, được đến đàn đấu, mà không phải toàn này này nào cùng trong chuyện nhân chính, không nhân chính, nhưng vẫn có rất nhiều người nhân cùng nhân người ấn tượng Nhất cùng cùng trận cùng chiến thắng băng phong vương tọa cùng yêu vương cứ việc chỉ chơi cái có chơi cái mắc có cái cho chơi cỡ khắc cuối cuối giai Atas, xưa ma hai ma hai Atas kia Atas trò một vật thú vật rất vật thú thể thấy vật tại quyết kết tọa vụ phải hợp M bộ sâu. quả, yêu bất quá nương theo lấy tận thế lãnh chúa k h ặ t giặc một lần nữa mở ra thông hướng ngoại vực h ắ cám chi môn như thủy triều bờ đỉnh lệ ghi ẩn ác ma đem hạ dợ rột n ư ớ t hết đem thiêu đốt viễn trinh kịch bản chính thức mở màn lì đản cố sự cũng xuất hiện ở người chơi trước mặt hoàn toàn mới bản đồ xuyên qua h ắ cám chi môn đi vào ngoại vực đồng thời mới tăng thêm đi lạ nghỉ cùng huyết tinh linh cũng làm cho không ít người chơi nhao n h a u sáng tạo tiểu hảo thể nghiệm hoàn toàn mới hạ d ộ thế t giới tại ngoại vực khô giáo hơi phì dợ vẹn mìn xú lạ liên minh tìm được nhiều năm trước đã thông qua truyền t ố n g môn đóng quân nơi đây rất nhiều anh hùng cùng lúc đó bộ l một đám chưa từng tham gia bọn hắn tộc nhân ban sơ xâm lấn hạ dợ rột chưa thối giữa hóa thú nhân bộ tộc mà hóa thành ác ma lì đạn hắn rơi xuống hạ tị nốt chiến nhận cũng đã trở thành mới hữu nghị máy kiểm tra hiện tại kéo thas lì đàn đều đã tiến bản sau đó bị người chơi công l ư ợ c chuyện xưa mới cũng theo đó bắt đầu nương theo lấy vong linh t i ê n thai lại một lần nữa xuất hiện tại hạ dợ rột trên vùng đất này mặt vũ y ê u vương lần nữa trở về so với mộng cảnh trong trí nhớ tinh vân trò chơi phía dưới l ư t bóp hổ cờ rạp tại phiên bản phía trên thúc đẩy hơi nhanh hơn một chút từ hãn kỳ dạ chi môn về sau hắn thiêu đốt viễn bất quá cái này cũng thuộc về một cái bình thường tình huống bởi vì bản thân thiết chi afg thiết lập l i ề n lạc để người chơi có thể t ạ i bông u xuống sau một thời gian ngắn rất nhanh có thể trở về đến trong trò chơi sau đó đi thể nghiệm hoàn toàn mới phó bản nội dung nhưng nối người chơi tới nói kỳ thật phần lớn người chơi cũng không tính được tốt nghiệp bởi vì ở trong game nhưng không phải người nào đều có đao hình chứng lại hoặc là phương hoàng thậm chí cho đến bây giờ còn có cá ước m ố i ngay cả cờ dùn cái đoàn này bạn đều không thể đánh thắng được đánh cờ dùn đánh ba tháng thế nào đây không phải chuyện rất bình thường sao người xem các bảng hữu xin chú ý nhìn trò chơi danh tự biết bốn chữ này khái niệm sao đoàn đội hợp tác đoàn đội phó bản cho dù ta mạnh hơn ta cũng liền chỉ là một cái mở tờ ta cũng không phải gm ì e làm sao có thể một người đ ả thông đoàn đội phó bản đâu chúng ta cái này công hội liền là cá ước m ố i viện dưỡng lão nhìn xem mới phó bản kịch bản liền phải trực tiếp thời gian mặt lại một lần nữa trở lại ạ dở dột t r ầ n h ú c nghiêm trang nói tại hạn kỳ dạ mở cửa về sau hạn tại h ợ t tót hổ cờ dạp phía trên cũng không có đầu nhập quá nhiều thời gian rốt cuộc hắn cũng không phải hớt tót hổ cờ dạp dẫn chương trình càng nhiều hơn chính là trước đây bắt đầu nóng đầu qua về sau đi ạ dở dột lại thể nghiệm một chút đ ư ơ nhưng g n i cái hội hội, ê n này cũng cùng hắn công hội có quan、hệ. ngay từ đầu hùng、tâm、bừng bừng gây dựng công hội, tưởng tượng lấy có gây hệ, đầu từ tâm t ở tượng thể thiên thai. Nhưng quyền đánh nỉnh ẩn, chân vong linh ghi lấy lệ có đá bờ sau đó hắn liền phát hiện mình tại liên minh cái này công hội gia nhập f a n hâm mộ toàn bộ là một chút cá cớ mới bộ lạc bên kia muốn đánh hắn công hội tất cả đều là cao thủ tinh anh đều đã qua một cái phiên bản người ta đã đem lì đạn cho làm trên mạng các loại công lược đều đã ra khỏi sau đó bọn hắn đánh cờ rùn đánh nhau còn cùng thủ sát khai hoang đồng dạng sừng suốt đức quang đánh ba tháng ngày ấy hắn nhớ kỹ rất rõ ràng trực tiếp thời gian thật giống như qua tết đồng dạng mà hắn chỉ mượn khóc đều là f a n hâm mộ phía bên mình làm sao tất cả đều là cá ước muối đối diện làm sao lợi hại như vậy liên cùng đánh liên minh huyền thoại còn có đỏ tạ đồng dạng luôn cảm giác đồng đội không góp sức cả n đồng thời, có thể nói đối toàn bộ trò chơi nghiệp dưới ảnh hưởng vẫn là thật lớn. Cứ việc cũng không phải là tân tắc đem bán, nhưng lại cũng không xê xích gì nhiều. Trong đó đỏ tạ cùng liên minh huyền thoại những này tinh vân trò chơi láo hạng đổi đối đem đó đỏ mới thời, chơi dưới việc phải lại thoại chơi m gì thể trò thật tắc tạ trò xích có Cứ láo là là bộ xê một cái vong linh xâm lấn cỡ lớn hoạt động liền đầy đủ để cái khác trò chơi ăn một bầu phải biết là một cái m ộ c có thể nói v ớ ợ t vóc hổ cờ d ạ p là tiêu chuẩn thời gian sát thủ đương nhiên cũng không phải là tất cả người chơi đều là lá g ă n đế càng nhiều một bộ phận người chơi vẫn là quen thuộc tại ngẫu nhiên thượng tuyến v ớ ợ t vóc hổ cờ d ạ p đi dạo một vòng hạ dở dột cùng bằng hưu tiếp theo vào phó bản hoặc là đánh một trận chiến trường có thể nói m ộ p cương đại nhất địa phương liền là nó xã giao thuộc tính mà vượt vóc ổ cờ rạp bản thân nội dung trò chơi liền là mười phần phong phú mà lại luật bản chiến trường còn có sinh hoạt nghề nghiệp như này đều có rất đậm xã giao nguyên t lại thêm tinh vân trò chơi khổng lồ người sử dụng cơ số có thể nói tại xã giao thuộc tính cái này một khối phía trên vớt vót ổ cờ d ạ p hoàn toàn làm mọc bên trong đỉnh cấp dù là vớt vót ổ cờ d ạ p không cùng cái k h á c mỏ hợp trò chơi đồng dạng làm lấy làm lấy còn làm xảy ra điều gì chân thật chỉ ảnh c h ụ p tương loại này loẹ loẹt đồ chơi nhưng đại bộ phận người chơi không phải loại kiêm mọc lá gan đến g ư ờ i chơi đó cũng không phải đại biểu bọn hắn liền trực tiếp vứt bỏ hố vớt vót ổ cờ d ạ p vừa văn tư phản làm bọn hắn hồi ức dù là vớt vót ổ cờ rạp cho đến nay mới lên tuyến mất quá hơn một năm nhưng cũng cho người chơi lưu lại cực kỳ ấn tượng khắc sâu. nam hải trấn sở ở c ó lần thứ nhất phát sinh liên minh cùng bộ lạc đại quy mô xung đột bao la hùng vĩ bở lại chờ dọc đẹp phó bản huynh đệ kiếm vừa ra lại không huynh đệ ân đoán hạn kỳ giạ đại môn mở ra bộ lạc cùng liên minh tạm thời vứt bỏ thành kiến cùng một chỗ vây quanh cùng một cách mục tiêu mà cố gắng hắc á m chi môn mở ra vợ đình lệ ghi ẩn xâm lấn hạ dơ rút còn có mười phần c à n dỡ hô hảo hiện tại các ngươi dám can đảm xâm nhập lãnh địa của ta đây là đang tự tìm đường chết sau đó liền biến thành người chơi đao hình chứng cung cấp máy móc lì đán còn có lúc trước g i ngoại cầu pháp ra cho bánh mì cấp nước những cái t chính vì vậy làm vũ yêu vương c h i nộ cái này hoàn toàn mới phiên bản đi tới thời điểm đại lượng người chơi lại là trước tiên trở về đến n ớ c võ p ổ cờ giặc trong l ò n g l ự c mà tại cái khác trò chơi công ty không ngừng kêu khổ thời điểm dương thần thì là cùng lâm gia nhất thảo luận hạ lộ đó chính là trò chơi chuyện xưa tự thuật đến cùng là lấy nghịch thuật hình thức vẫn là từ đầu chính tự liền như là là phải nổ phẹn tạ x i bên trong thông qua các lũ tìm về bản thân đoạn ngắn để người chơi thể nghiệm đến giặc cố sự tại hạ lộ bên trong dương thần cùng lâm gia nhất cũng tương tự đứng trước một lựa chọn đó chính là đến cùng lúc trước chuyện hình thức trực tiếp tại khúc dạo đầu hiện ra cho người chơi dệt trên cố sự vẫn là thông qua giải trừ băng phong sau sĩ quan trưởng rôn một trăm m ư ơ i bảy đến tiến hành lịch thuật giảng thuật liên quan tới n ổ lệ tiểu đội cố sự lấy phải n ổ phẹn tạ x i、si、cái chủng loại kia hình thức thế nào đã coi như là tương đối thành công một loại biện pháp mà lại bản thân x u a di nhân vật chính liền là sĩ quan trưởng rôn một trăm m ư ơ i bảy tinh vân trò chơi trong văn phòng lâm gia nhất hướng phía dương thần cấp r a ý kiến của mình thông qua miễn phí lấy chương mở đầu hình thức hiện ra cho người chơi tốt ngay lâm gia nhất dương thần nhẹ nhàng sờ lên cái cảm cùng toàn bộ q u a n hoàn cố sự so sánh tỷ như tại mộng cảnh trong trí nhớ quang hoàn một trong chuyện xưa đến tiếp sau cửa hải trên cơ bản áp dụng liền là chàng cảnh lặp lại lợi dụng đồng thời chủ yếu chàng cảnh cũng đều là tại phi thuyền kho bên trong mà chiến đấu thiết kế ở loại địa phương này hắn nguyên nhân chủ yếu nhất kia chính là vì tình tài nguyên ở trên đây dương thần cùng hắn đoàn đội tiến hành tuyệt đại đa số biến đổi khoáng đạt thức chàng cảnh không lưu chỗ chống cảnh tượng hoành tráng giảng thuật bản thân quang hoàn cố sự đồng thời cũng là tạo nên loại này ngân hà chiến tranh khoa huyễn một loại không khí cảm giác dính đến tinh cầu hủy diệt chiến tranh nhưng trên chiến trường tất cả đều là bối cảnh tấm liền mười cái ai chạy tới chạy lui loại cảm giác này cũng quá không hài hòa một chút cứ việc trong trò chơi mặc kệ là nỗ lệ tiểu đội còn có sĩ quan trưởng r ô n e một trăm m ư ơ i bảy đều là siêu cấp chiến sĩ lặp lại cửa h ải xóa bỏ vẹn vẹn giữ lại thuần túy tuyên tính kịch bản còn có tương quan thu thập nguyên tố nỗ lệ tiểu đội có liên quan cái này dệt luân hạm chi chiến dính đến trò chơi lúc lớn lên ước chừng cũng liền tại bốn giờ tà hữu độ dài cũng không tính dài vừa vặn có thể làm trò ch có thể trông thấy cái này phối hợp tương đương ăn ý không hổ là cặn bã ca a cái này thoát hiện cái này tủ lạnh tính toán ta biên không nổi nữa trần húc trực tiếp trong phòng hắn ngay tại trực tiếp lấy vật võ t ổ cờ rạp dĩ nhiên không phải chính hắn chơi mà là hắn dẫn đầu tổ chức một lần t ợ vợ t ợ f a n hâm mộ thi đấu liền như là hắn dự đoán đồng dạng tham gia f a n hâm mộ quả nhiên đều là lý luận vương giả thực tiễn hát tiết g i ằ n g đạo lý bình thường các ngươi mỗi ngày âm dương quái khí ta nhưng liền các ngươi cái này thực tế thao tác biểu hiện ta cảm thấy các ngươi có chút không được a xét xét miệng trần húc trái lại âm dương quái khí một đợt về phần đối m trần húc quả quyết lựa chọn không nhìn nói đùa cái này có thể trên nếu là hắn đi lên trước đó tới tham gia f a n hâm mộ coi như không phải như vậy trình độ cùng f a n hâm mộ trò chuyện đồng thời đống nhiên hắn liếc tới một đầu mưa đạn toàn minh tinh đại loạn đấu mới giờ lờ cờ nhân vật sĩ quan trưởng đã giải tỏa giải tỏa t r o n g thấy cái này mưa đạn trần húc s ừ n g sốt một chút nhưng sau đó đem trò chơi hình tượng cắt ra đi sau đó mở ra tinh vân trò chơi cùng dương thần học phỉ cầm lò ọ một đầu ba phút trước vừa mới lên tuyến vì đê ô đồng thời phối hai tấm hình ảnh trong đó một cái là sĩ quan trưởng hình ảnh đồng thời phía dưới cũng có được tên của nó sĩ quan trưởng rôn mà đổi thành một cái thì là thấy không rõ người bên trong ảnh chụp ảnh chung phía dưới viết đội ngũ danh tự nộ i lệ dễ luân hãm đều ở sớm chiều ở giữa xem chúng ta chi địch khát máu vô tình dù như c u ồ n g phong quyền địa lại vẫn kém hơn một chút n g ọ t đuốc hiện đã truyền thừa đến trong tay của ngươi mà chính là bởi vì ngươi tồn tại quan g hoàn mới có thể lại thấy ánh mặt trời h á n huyền bí mới có thể vì đám người biết địch nhân tàn đảng muốn nghiệt mới lấy tan thành m â y khói thắng lợi của chúng ta cũng là thắng lợi của ngươi sắp có thể đụng tay đến ta dù chân thành cầu nguyện ngươi có thể sống chứng kiến nó đến như ngươi đã giấc ngủ ngàn thu cung rét thân thể ngươi ngươi khôi giáp đều tại trong liệt hỏa hóa thành bóng ánh pha lê hết thể đồng đều đã qua đời đi nhưng ngươi cho dũng khí của chúng ta cùng tín n i ệ m chắc chắn trường tồn tại đó thế giới cuối cùng rồi sẽ trung sinh nương theo lấy lời bộ bạch thanh â m ống kính dần dần kéo xa tiếc như là t ì n h không đồng dạng hình ảnh rời xa lại là đen nhánh bọc thép mũ giáp sau đó một chương cái bóng chụp ảnh t r u n g xuất hiện ở trên màn ảnh mặt lờ mờ có thể trông thấy phía trên mấy cái bóng người cuối cùng si quan trưởng n ũ giáp xuất hiện tại màn hình chính giữa lóe ra mặt nạ màu vàng trên xuất hiện trò chơi danh sưng hạ lộ Trước 1137, đã giải tỏa rồi nhìn xem nguyên lai、like、ảm đạm tiêu ký bây giờ sáng lên chân húc cũng là có một chút điểm kinh ngạc bất quá hắn vẫn là trước tiên lựa chọn tiến hành mua sắm sau đó tiến vào đến trong đó chọn chúng trò chơi hạ lộ tiêu ký chân húc trước mắt tầm mắt lâm vào một trận h ắ cám sau đó t r ậ n t r ậ n sáng ngời xuất hiện tại trong tầm mắt của hắn vô ngần vũ trụ tinh không xuyên qua tinh hạ ông k í n h tập trung tại một cái tinh cầu phía trên đứng bên ngoài vũ trụ con non củng cố trông thấy tinh cầu bên trên rất nhiều khu vực bị đỏ ngọn lửa màu đỏ thiêu đất lên như là núi lửa đồng dạng c h ầ một trận g h í rộng lớn bờ gờ mờ âm nhạc về sau trần húc liền phát hiện mình thị giác đã biến thành một cái ngôi thứ nhất đang lái xe thị giác đồng thời trước mắt xuất hiện trò chơi ui giao diện cũng có thể điều tiết khống chế thành ngôi thứ ba lựa chọn không có suy nghĩ nhiều trần húc trực tiếp đem nó điều tiết khống chế thành ngôi thứ ba mặc dù chính hắn ngược lại là cũng không có ngôi thứ nhất choáng ba dê loại kinh nghiệm này nhưng hắn còn có một cái không có khắc phục thói hư tật h xấu đó chính là sợ độ cao loại khoa huyện trò chơi nói không chừng liền thiếu đi không được không c h u n g tác chiến ngôi thứ nhất tình huống kia nhiều do người mặt khác hắn còn đang trực tiếp ngôi thứ ba trực tiếp hiệu quả sẽ khá hơn một chút năm hai nghìn năm trăm năm mươi hai ngày hai mươi b ố tháng bảy bảy giờ hai mươi tám phút dép điều khiển xe bọc thép phía trên biểu hiện ra thời gian cùng địa điểm đây là một đoạn không thể khống đi ngang qua sân khấu ả nỉm trong trò chơi nhân vật chính trong tay cầm một thanh tạo hình đặc biệt xuống ống đã tới một cái cùng loại căn cứ quân sự địa phương thời điểm nửa đường xuống xe nương theo lấy mặc khôi giáp nhân vật đi vào sân bay mà bên trong đang có người thông qua thông tin trang bị tiến hành đối thoại chúng ta tối hôm qua cùng giờ v e s n g ờ g i địa khu binh sĩ đã mất đi liên hệ đồng thời còn có mánh liệt tín hiệu cánh nhiễu tất cả thông tin đều tại 2600 đứng im. Ta đáp im. lại Ta p là hai á i bộ ộ đ hỏa lực t i ể u tổ, cũng chính là về s a u n g h ĩ a Kết quả n g ư ơ i b ờ n g im điểm ấy ta không đồng ý đối thoại còn đang tiến hành lúc này đội ngũ bên trong một người mở miệng đánh gây đối thoại chúng t á đây chính là chúng ta mới gia nhập thành viên ngay tại đối thoại tên lính kia xoay đầu lại nhìn về phía nhân vật chính người nghiên cứu qua hồ sơ của hắn rồi chỉ có không xóa đi bộ phận đứng ở nơi đó chúng t á đơn giản hỏi hai câu một lần nữa cùng thông tin bên trong trưởng quan tiến hành đối thoại trưởng quan biết kẻ cầm đầu là a i c h ă n g hải quân cơ quan tình báo cho rằng có thể là nơi đó phản quân năm tháng trước bọn hắn cũng tại a r m a ni công kích trạm trung chuyển tạo thành điều tra công trình ngừng còn tự tụ tàu trộm đi hai chiếc tàu vận tải tổn thương không thể tái diễn bởi vì dạy quá trọng yếu nỗ lệ số một để trạm trung chuyển một lần nữa vận hành ok ta sẽ làm định kia đến lúc đó chúng ta tại bên kia chạm mặt thông tin kết thúc đơn giản thông tin kết thúc về sau chúng ta cũng chính là được xưng là nỗ lệ số một binh sĩ cầm lấy trên bàn mũ giáp quay người nhìn về phía trong trò chơi nhân vật chính ta là các t e r nỗ lệ tiểu đội trưởng kia là số hai cát còn có số bốn em cùng số năm g i ú ở nỗ lệ số sáu mươi cùng ta cùng một chỗ trung ý ta không muốn lừa dối ngươi tới là vì bổ k u y ế t tiểu đội tiêu bổ nhưng đội viên tự a hồ không quá hoan nghênh ngươi ta thật cao hứng nộ lệ tiểu đội lại trở lại chiến lược toàn mãn trạng thái ta nhìn một chút hồ sơ của ngươi bao quát những cái tia cơ mật bộ phận ta cực kỳ thưởng thức ngươi năng lực bất quá chúng ta là đoàn đội đừng làm chủ nghĩa anh hùng cá nhân hiểu không cuối cùng hoan nghênh đi vào dẹp. đoàn đội đừng làm chủ nghĩa anh hùng cá nhân kiên nhìn trò chơi này khẳng định là chủ nghĩa anh hùng cá nhân trò chơi trần húc như có điều suy nghĩ lúc bình thường trong trò chơi nói cho người chơi đ ư n g đi làm thế nào vậy đã nói rõ trò chơi này khẳng định là muốn ngược lại tuyệt đối không chạy coi như không đúng vậy người chơi cũng có thể là có thể đem hắn cho biến thành đúng thế bất quá để t r ầ n h ú c có một chút ngoài ý muốn địa phương đó chính là trong trò chơi nhân vật chính cho đến bây giờ liền là một cái danh hiệu còn có cái này n ổ lệ tiểu đội có điểm giống là khoa huyền để tài sứ mệnh triệu h o á n chiến tranh hiện đại a không hiểu ở giữa t r ầ n h ú c trong đầu liền nổi lên tinh vân trò chơi một cái mấy năm trước trò chơi một cái có thể nói là c ả i biến fg s trò chơi một cái cách cục trò chơi để nhanh t i ế t tàu chiến đấu trên đường phố hình thức đông nhiên hưng khởi cái này n ỗ lệ tiểu đội cho hắn một loại sứ mệnh triệu hắn bên trong một trăm bốn mươi mốt đặc chiến đội ký thị cảm rất mau theo lấy tới mục、đích. trong trò chơi trần húc tiến hành trò chơi kịch bản thôi động trải qua điều tra nơi đó cư dân trần thuật nỗ lệ tiểu đội đem không rõ người xâm nhập định là phản quân thẳng đến nỗ lệ tiểu đội ngay tại chỗ tao n g chơi tinh minh tại một đoạn này trong chuyện xưa dương thần cùng nó đoàn đội cũng tiến hành một chút biến động đầu tiên liền là cửa hải trên cải biến không còn là đơn nhất mổ đủ lệ thức cửa hải cũng chính là tại một cái tương đối phong bế không gian cùng địch nhân tiến hành giao chiến mà là thiên tự do chiến đấu giao chiến hình thức đồng thời một cái khác khối cũng là tướng tinh minh một chút tin tức báo cho người chơi một cái từ từng cái cường đại văn minh ở tinh cầu khác chủng tộc thành lập tông giáo thần quyền đế quốc rất nhiều năm trước liền đã cùng nhân loại tiến hành thảm liệt chiến tranh vũ trụ cho tới bây giờ đột nhiên xuất hiện tinh minh đã chứng minh chuyện này cũng không phải là đơn giản như vậy đồng thời tại hai ngày sau tinh minh đột nhiên tập kích giao cạo căn cứ quân sự mà vì bảo hộ cơ mật quân sự n ộ i lệ tiểu đội tiến đến cứu viện đồng dạng đây cũng là trong trò chơi lần thứ nhất đại quy mô tác chiến c h ẳ n g cảnh tinh minh bộ đội còn có nhân loại bộ đội tại trong căn cứ quân sự chiến đấu cho trần húc có một loại chơi khoa huyễn bản chiến trường cái loại cảm giác này nhưng cũng không giống với chiến trường tại cái hạ lộ bên trong súng ống thiết kế xúc cảm còn có đặc biệt một cái khoa huyễn đ ể t ả i mang tới cảm giác là hoàn toàn không giống đương nhiên thoải mái nhất địa phương vẫn là ở chỗ đem thương trong tay ném đi sau đó nhặt lên trên mặt đất tinh minh cùng chiến sĩ rơi xuống năng lượng kiếm cùng người khắc trực tiếp tiến hành v bởi vì trò chơi độ khó lựa chọn là hắn tối yêu quý đơn giản độ khó cho nên nhân vật năng lực kháng đòn vẫn là t h ỏ a thỏa v ọ t tới tinh minh chiến sĩ trước mặt trong tay năng lượng kiếm dơ tay chém xuống cảm giác kêu gọi một cái thoải mái duy nhất có hơi phiền thoái đó chính là trong tay năng lượng kiếm khả năng lượng tiêu hao quá nhanh sử dụng xong về sau hoặc là tay không tất s ắ t vật lộn hoặc là liền là trên chiến trường tìm một khẩu súng mà tại một mình chiến dịch bộ phận cái này một bộ phận nội dung ngược lại là cũng không có rút lại người chơi còn có thể tại trong chiến dịch thể nghiệm đến nhiều mặt vũ khí còn có đặc biệt trang bị tỷ như xử lý tinh minh cùng chiến sĩ q u ỷ d i ệ n thú n g ư ờ i còn có thể cầm năng lượng của bọn hắn kiếm cùng trọng lực truy đ u ồ n g địch một buồng địch bất quá một mình chiến dịch cái này một bộ phận dương thần cùng nó đoàn đội càng nhiều vẫn là chút xuống tại trò chơi kịch bản cố sự phía trên trò chơi bản thân nội dung cũng chú trọng hạ lộ đặc hữu k h o i cảm ba mươi giây khẩn trương kích thích chiến đấu thể nghiệm sau đó n ê n đón kịch bản buông lỏng tại dao cạo trong căn cứ mưa bom báo đạn đem xâm l trần húc chậm rãi nhẹ nhàng thở ra nhìn xem tiếp xuống đi ngang qua sân khấu kịch bản hạn mìm tại trong căn cứ nỗ lệ tiểu đội gặp hồn t h i ế n tiến sĩ đồng thời biết được đến một chút liên quan tới tinh minh manh mối trọng yếu mà tại cái này về sau năm 2552, n g à y 12 t h á n g 8, tại trời đông giá rét báo nguy hành động bên trong nỗ lệ số ba cùng trần húc khống chế trò chơi nhân vật chính số sáu phát hiện đại lượng tinh minh việt quân đến tận đây dạy toàn thể bộ đội chính thức cùng xâm lấn tinh minh khai chiến tại nỗ lệ tiểu đội cùng nhân loại thuyền cờ dạp dấu ngắt cố gắm giới tinh minh quân đội bị cho trầm trọng đ ặ kích nhưng ngay lúc này t i ngoa h minh h siêu n cấp à không hạm đêm dài hiệu xuất hiện ở trên không. hạm hiệu hiện đằng đáng trên mẫu đêm xuất dài dệt ở r n ngáy hiện nhân loại bên này, không có chút nào ngăn cản không g yếu mắt bắt thề xuất chút đầu loại i ở có n n gờ g dạp dấu ắ tạo trực tiếp bị đêm dài đáng hiệu một kích dài hiệu phá bị đêm đằng đáng nhân hủy, l o i tinh minh hạm đội thực lực kinh thấy thực hạm khủng. được lực n g a tạo! cái này mẹ n ó đến bao lớn ngôi thứ ba thị giác ngôi tại rời đi phi hành thuyền khoang thuyền phía trên trấn húc nhìn lên trên bầu trời cái k i a có thể xưng cự vô phách vũ trụ chiến hạm cả người đều là bị chấn động đến trong trò chơi đầy đủ rung động cỡ lớn buốt h ã n gặp qua không ít tỷ như tại gô tốp cổ hy lạp trong c h u y ệ n xưa bị khuê gia chém chết từng cái hy lạp t r ú n g thần còn có đến bắc â u trong thần thoại nhìn thấy thế giới cự xả những này bột hình thể đều mười phần khổng lồ nhưng cùng trước mắt tinh minh đ ê m d à i đằng đáng hiệu so ra quả thực là không đáng giá nhắc tới duy nhất cho trần húc một loại cảm giác chấn động thời điểm vẫn là lúc trước phai nổ phẹn tạ xì thượng tuyến thời điểm nhìn thấy gạ nhưng gạ kia là thuộc về tiêu chí trên thành thị kiến trúc mà trước mắt đêm d à i đằng đáng hiệu lại chỉ là tinh minh vũ trụ chiến hạm tại tạm thời thoát đi nộ lệ tiểu đội bắt đầu thảo luận như thế nào phá hủy đêm g i i đằng đáng hiệu bọn h bởi vì khoảng cách gần nhất nhóm đầu tiên chiến đấu đoàn cũng cần bốn mươi tám giờ mà lại bởi vì vũ khí hạt nhân thiếu bọn hắn căn bản nghĩ không ra có biện pháp nào có thể đem trên bầu trời kia to lớn đêm dài đằng đáng hiệu phá hủy bất quá ngay lúc này nỗ lệ số hai liền muốn ra diệu kế đó chính là lợi dụng nhảy vọt không gian truyền lực trang bị làm thay thế vũ khí từ tinh minh bên trong mẫu hạng bộ dân bạo liền có thể trực tiếp phá hủy mẫu hạng tại bảy năm trước bay hướng tròm thiên nga thực dân trên phi thuyền bởi vì một trận ngoài ý muốn chết hơn bảy trăm người mà tại lúc ấy cũng là bởi vì nhảy vọt không gian truyền lực trang bị xuất hiện một ch mọi người đi tới giao quân dụng căn cứ đồng thời tại toa h ọ a nạ phi thuyền điểm hộ dưới nỗ lệ số sáu cùng nỗ lệ số năm cưới giao quân dụng hiệu máy bay chiến đấu thành công đánh vào bên trong m â u hạng bộ các loại mới lạ vũ khí còn có đặc biệt thể nghiệm một điểm nữa đó chính là để trần húc cảm thấy mười phần có cảm giác a n toàn chính là mình đồng đội nỗ lệ số năm như là lúc trước cổ nóc đủ y một nổ pha dơ hắn sửng sốt một phát súng không m ở dựa vào cường đại ai đồng đội đặt thành thông quan điều kiện đồng dạng tại hạ l ô bên trong đi theo mình cùng một chỗ hành động nỗ lệ tiểu đội thành viên cũng mười phần đáng tin trên đường đi quá quan t r ọ n tướng cuối cùng đến đến mục tiêu điểm chỉ bất quá khoảng cách kế hoạch của bọn hắn ra một chút ngoài ý muốn đáng chết nhìn đến đành phải dạng ngày tới có tin tức tốt cùng tin tức xấu chiếc máy bay này bị công kích thúc đẩy cân bằng khí đã bị phá hủy nói cách khác duy nhất thoát ly cái này biện pháp liền là trọng lực tìa tin tức tốt đâu đây chính là tin tức tốt nhắc nhở tinh minh sắp đến thời gian đã chỉ còn lại năm mươi ba giây lấy xuống trên đầu sở bắt tạ chiến sĩ mũ giáp nỗ lệ số năm nghìn xem số sáu tin tức xấu liền là máy bấm giờ hỏng ta đ ắ thủ động dẫn bạo đây là một trận một triều phiếu trong trò chơi nỗ lệ số sáu nghìn xem số năm nói lại muốn hy sinh nghe thấy lời này chấn h ú c trong nội tâm bỗng nhiên một lồi cái này khiến hắn nghĩ tới năm đó chơi cổ nót đủ y, một đẹp mổ pha dở thời điểm thể nghiệm một trăm bốn mươi mốt đặc chiến đội thành viên thậm chí bao gồm nửa đường hắn khống chế xa phòng tiểu cường những nhân vật này đều là từng cái oanh liệt hy sinh nỗ lệ tiểu đội chẳng lẽ cũng giống như vậy trong lòng suy nghĩ nhưng trong trò chơi kịch bản cũng không dừng lại đi nhanh đi số sáu phía dưới những người kia còn cần ngươi nghe cho kỹ dệt một mực không tệ với ta hiện tại là thời điểm làm một ít hồi báo không có sinh ly tử biện cảm thấy khái liền phản phất chỉ là trần thuật một việc đ ồ n dạng lộ ra như thế bình thản từ trên cổ đem một sợi dây truyền kéo xuống đến sau đó một phát bắt được trong trò chơi nhân vật đi vào biên giới vị trí nói cho bọn hắn đừng để ta hy sinh m ộ p h í nhìn xem trong trò chơi nhân vật chính số năm nhàn nhạt nói sau đó tại trần húc ánh mắt kinh hãi bên trong một tay lấy hắn từ không trung nem xuống rời đi phương pháp liền là dựa vào trọng lực cho nên liền là trực tiếp từ trên phi thuyền nhảy đi xuống trong chấp nhoáng này trần húc lập tức minh bạch trước đó nỗ lệ số năm nói lời rốt cuộc là ý gì từ không trung rơi xuống ngưỡng nhìn qua trên bầu trời đem g i i đằng đáng hiệu chung q a n h chàng cảnh phi tốc ở trước mắt biến mất đồng thời trên bầu trời đem g i i đằng đáng hiệu Đỗng nhiên ở giữa ở trong hào độc h n chấp nhoáng tinh đội quy h n này trần húc trong nội tâm là ngũ vị tạp trần l i ê n như là, là lúc à l trước của nó đủ y mộ đẹp đổ phạ giờ đồng dạng trong trò chơi người chơi đi theo trong đoàn đội mặt thành viên cùng nhau tiến hành nhiệm vụ tại quá trình chiến đấu bên trong sẽ còn tiến hành lẫn nhau đối thoại Hiện nhiên đây chính chơi thể người đây để có là vì c trong trò chơi trần húc còn đắm chìm trong vừa mới rót giờ cũng chính là nỗ lệ số năm hy sinh tràn cảnh nhưng sau một khắc sự chú ý của hắn liền hoàn toàn bị rời đi bởi vì nương theo lấy tầng mây biến mất hắn trông thấy phía dưới mặt đất mặc dù là ngôi thứ ba hình thức nhưng phía dưới kia càng ngày càng gần mặt đất vẫn là để hắn không tự chủ được run lên tước chừng hai mươi giây tả h ư u trò chơi âm thanh bên trong chuyển đến một trận trầm muộn tiếng vang hắn rốt cục rơi xuống đất phan hâm mộ nhóm để cho ta hoán một chút tâm tình thật sự là có chút quá phức tạp đi cái này khiến ta nghĩ đến tiền đội tiểu cường u linh còn có xả phòng bọn hắn không có khống chế trong trò chơi nỗ lệ số sáu đứng lên chân húc khe k h ẽ thở dài đối trực tiếp thời gian người xem nói v ề p h ầ n tình huống chân thật tạm thời chơi không được tay cùng chân đều có chút như nhũ ra tiểu căng như vậy xuống tới quá dọa người so với mộng cảnh trong trí nhớ hạ lộ chọn lựa là cửa hải thức thao tác khác biệt dương thần cùng tinh vân trò chơi đ o à nội đ tại hạ lộ thì là tận lực để người chơi có thể cảm nhận được một loại không có khe hở kết nối t ỷ như phía trên dệt thòng quân đao hiệu máy bay chiến đấu tiến về đêm d à i đằng đáng hiệu bên trong m â u hạ bộ còn có lần nữa từ đêm d à i đằng đáng hiệu phía trên này xuống cùng trở lại dệt sau nỗ lệ số sáu tiếp tục tiến về tân á lịch núi l ớ n thị tham dự sơ tán nạn dân cùng đối kháng tinh minh hoạt động cũng không phải là cùng khe hoạt trơ b hùn còn có z y hầu liền là như thế chế tạo ra một cái không có khe hở bản đồ bởi vì vậy cần m Cần dòng da tạo nên một cái tinh cầu r a mà bản thân hạ lộ nội dung trò chơi lại không cần dính đến toàn bộ tinh cầu điểm đương nhiên cũng không phải là không thể đủ chế tạo ra một cái tinh cầu tỉ như lặp lại tài nguyên lập tức tổ hợp lợi dụng nhưng nói như vậy không có chút nào ý nghĩa tại mái nẹ cờ giáp bên trong chọn lựa liền là loại hình thức này nhưng bản thân mái nẹ cờ giáp là làm một cái phân giải trò chơi loại này phân giải trò chơi hình tượng phong cách cho dù là lập tức tổ hợp đối với người chơi mà nói cũng sẽ không cảm thấy lặp lại mang tới đột tiếp theo đó chính là cùng trò chơi cách chơi có liên quan rồi đối với mại nẹ cờ giặc mà nói loại này lớn diện tích địa hình là đối với người chơi hữu dụng t ỷ như người chơi có thể đào vật liệu mà tại hạ lộ bên trong hiển nhiên liền không đồng dạng cứ việc có thể chế tạo ra một cái có thể làm cho người chơi tùy ý hành động d é t nhưng đối với hạ lộ mà nói ngược lại không có cái kia tất yếu đồng thời tại hạ lộ bên trong mặc dù bản thân cửa ả i cấu tạo là như là cổ nóc đủ y một đẹp nổ pha dở còn có the lặt cót u s cảnh tượng như vậy chuyển đổi nhưng ở trên đây vì cho người chơi cảm giác một loại không có khe hở hoán đổi mà không phải trường tiết thể hoán đổi hắn mỗi một cái cửa ả i đ ề u phối h ư u tương ứng đi ngang qua sân khấu an nỉm t ỷ như từ đêm dài đằng đáng hiệu nhảy đi xuống rời đi thời điểm một đoạn này liền sẽ để người chơi thể nghiệm một thanh trong thế giới giả lập không trung rơi xuống cắm thụ còn lại một chút tràng cảnh chuyển đổi trên cơ bản cũng đều là thông qua ngồi tại chiến hạm tái cụ bên trong tiến hành tràng cảnh hoán đổi mà không phải đơn giản một cái hắc màn hình an nỉm sau đó liền hoán đổi đến xuống một cái tràng cảnh dạng này cũng có thể cho người chơi mang đến càng nhiều đắm chìm cảm giác từ chấn hút run chân biểu hiện liền có thể n h n ra được cái này vẫn là tương đối hữu hiệu trên v ò m trời vô số đạn dược ánh lửa thoát hiện thậm chí cẩn thận lắng nghe còn có thể nghe được vô số súng pháo thanh âm xa xa trên đỉnh núi là to lớn thuyền hải cốt thinh minh cùng d ẹ t bộ đội đã chính thức khai chiến lúc này hơi hơi chậm lại chân cũng không mềm c h â n hút tiếp tục khống chế trong trò chơi nỗ lệ số sáu tiến hành thôi động trò chơi kịch bản tại kịch bản thúc đẩy đồng thời c h â n hút cũng đang nghiên cứu trò chơi mặc dù là là một cái fps trò chơi nhưng bản thân hắn phát hiện hạ lộ vẫn là có rất nhiều thú vị địa phương đầu tiên các loại thú vị súng ống cũng không cần nói mỗi lần trông thấy mới lạ súng ống luôn luôn muốn đổi trên chơi một chút. đương nhiên đây là tuyệt đại đa số fts bên trong người chơi cũng đã có một cái thao tác đồng dạng tại hạ l ô bên trong cũng có một chút tương đối cường lực thường cũng có một chút cảm giác liền cùng súng đồ chơi đồng dạng vũ khí bất quá nhất làm cho trần húc cảm giác được thú vị địa phương vậy vẫn là trong trò chơi phun khí ba lô cùng cầm lấy tinh minh địch nhân vũ khí trong đó nhất làm cho hắn thích liền là quỷ diện thú trọng lực nên cho phối hợp đơn giản độ khó sẽ không bị dây hiệu quả một cái bướm một cái tiểu bằng hữu quả thực đừng quá mức nghiện một điểm nữa đó chính là trần húc cảm giác được tinh vân trò chơi tại fts một mình chiến dịch bên trên hắn tiết tấu đem không xuất sắc hơn còn có xuống d ư ớ i lựu đạn tới gần chiến thiết tam giác tổ hợp mặc dù hắn người càng ưa thích dùng năng lượng kiếm cùng trọng lực truy loại vũ khí này nhưng khác biệt vũ khí tại khác biệt trường hợp hoàn toàn chính xác càng hữu dụng một chút đây cũng là phải thừa nhận đương nhiên đơn giản độ khó d ư ớ i đây chính là hắn lĩnh vực muốn dùng cái gì liền dùng cái gì bất quá càng quan trọng hơn vẫn là loại kia khoa huyễn phong cách cùng cảnh tượng hoành tráng muốn nói to và rộng cảnh tượng hoành tráng kia thủ đầy liền cùng dạng vẫn là tinh vân trò chơi phía dưới bà tổ p h i nhưng đó là lại là cận đại chiến tranh mà khoa huyễn đề tài loại chiến tranh trò chơi tương đối xuất sắc cũng liền mấy năm t r ư ớ c g ẹ p x ì lòn trò chơi khai phát dùng để cùng nghệ g h p cùng tinh v â n trò chơi bạ tổ phải chính diện cứng đối cứng sờ tác l u ậ t nhưng lại cũng chưa nói tới có nhiều thú chỉ có thể nói xem như không sai trò chơi mà hạ lộ mặc dù hắn trước mắt chỉ là thể nghiệm hai giờ vẫn chưa tới nội dung nhưng cũng có thể cảm nhận được cái loại cảm giác này đây chính là hắn muốn khoa huyễn trò chơi hạ lộ thế giới bối cảnh tuyệt đối là cực kỳ to lớn từ trước đó cùng hồn tiến tiến sĩ trò chuyện liên quan tới tinh minh chuyện thời điểm liền đã mơ hồ ám dụ hạ lộ thế giới bối cảnh là có khổng lỗ cỡ nào đi tới tân á lịch núi lớn thị lúc này Tinh minh đây ạ hạm hạm i đội đội tới quy mô không, thủ chính nghĩa hạm đội đã tới dệt trên không, chính thức hướng h đặc đã dệt trên n n triển loại đội khai đại đội khai bộ q u mô tiến cũng ô n trong thành thị binh sĩ cùng nhau tiến hành đối nạn dân tán, còn có thuyền vận tải chuyển g Đi đối Đây tải di. theo thị sĩ sở có c là trong trò chơi lần thứ nhất tiếp xúc đến thành thị chiến bất quá cùng c ô nóc đủ ý, một đẹp nổ phạ dơ bên trong thành thị chiến đấu khác biệt tại hạ l ộ lộ ra nhưng muốn đại khai đại hợp một chút tỷ như không cần căn cứ bình thường lộ t u y ế n tiến lên làm s ở bạt tạ siêu cấp chiến sĩ nỗ lệ số sáu hoàn toàn trước tiên có thể đi theo làm được đồng đội tách ra một người lợi dụng phun khí ba lô đem trước mặt địch nhân toàn bộ giết chết mà trong này còn có thật nhiều động thái phản ứng chi tiết t ỷ như nếu như người chơi lựa chọn một người trước một bước đi trước lời nói như vậy thì có thể sớm đem phía trước đang cùng tinh minh tác chiến binh sĩ thành công cứu được nhưng dạng này lại dẫn đến binh lính phía sau đã mất đi hắn cái này mạnh hữu lực giúp đỡ mà tại tinh minh công kích đến tổn thất nặng nề mà nếu như lựa chọn làm từng bước đi theo binh sĩ hành động như vậy đến, đến trước mặt thời điểm liền sẽ phát hiện một đám tinh minh người ngay tại ngược sát binh sĩ như là theo chơi hụi hụi như thế một loại lựa chọn chỉ bất quá tại hạ lô bên trong dạng này lựa chọn cũng không có minh xác nói cho người chơi chỉ là bày ra ở trong đêm phát hiện hoặc là không phát hiện kia là người chơi chính mình sự tình bốn phía đều tại giao chiến vô số tinh minh binh sĩ nhân loại quân đội bị đánh liên tục bại lui ở trong đêm hiện ra cho người chơi hình tượng không phải nói chỉ có người chơi vị trí mới có chiến đấu mà là lợi dụng khá lớn thấu kính ngoài để người chơi có thể tốt hơn đi quan sát được trong trò chơi một cái động thái càng lớn trình độ để bọn hắn cảm nhận được tinh minh đã toàn diện xâm lấn loài người mà không phải cho người chơi một loại cảm giác ngoài miệng nói tinh minh toàn diện xâm lấn nhân loại nhưng trên thực tế cũng chính là trong trò chơi nhân vật chính đi đâu mới có chiến đấu địa phương khác chỉ có thể thông qua kịch bản văn tự giới thiệu đến xem đến tương quan chiến đấu tại hạ l ô bên trong thiết thực để người chơi cảm nhận được chiến trường như thế kia không khí trước một nghìn một trăm bốn mươi bất quá mặc dù không biết hạ l ô bên trong những n à y dương thần cùng tinh vần trò chơi chuyên môn thiết kế chi tiết điểm nhưng trần húc nhưng cũng có thể thông qua trò chơi thời điểm cảm nhận được trong đó kia bi tráng không khí nhất là tại cuối cùng tinh minh đại quy mô đặc thù chính nghĩa hạm đội đã tới d ẹ t trên không chính thức hướng phía nhân loại đại quy mô tiến công nỗ lệ số sáu chỉ có thể lựa chọn rút lui rút lui thời điểm cao úc trên đỉnh những cái kia chiến sĩ v â n tại tại tinh minh địch nhân tiến hành dục huyết phân chiến phối hợp thêm bi tráng bờ gờ tiếng trời tiểu thuyết vê ú c vê đúc v ú c hai txc tcm để trần húc toàn bộ tâm tình của người ta có một ít chút kiềm chế mà tới được phía sau kịch bản càng làm cho trần húc khẳng định mình cái này một phỏng đoán liền như là là thủy triệu đồng d ạ n g trò chơi tiết tấu ở chỗ này đột nhiên bắt đầu tăng nhanh tại thành công cùng nỗ lệ tiểu đội sẽ cùng về sau nỗ lệ tiểu đội tướng tinh minh bố trí tại tân á lịch núi lớn thị ba cái máy quáy n h i ề tín hiệu phá hủy đang lúc nỗ lệ tiểu đội chuẩn bị rút lui lúc tinh minh phát động đại quy mô cỡ lạc mạ khiến t ấ t cả mọi người trên trang hiểm á p t c hộ lượng toàn bộ mất đi hiệu lực. Mà bên trong ạ i nỗ lệ số sáu nâng số hai thi thể tiến vào truyền thống trong thang máy sau một khắc màn hình lâm vào h tám bên hai còn có nạn dân thốt thít thanh em thống khổ sau đó màn hình dần dần xuất hiện một vòng hồng quang phía trước là thiêu đốt lên thành thị tại tinh minh tiến công hạ giờ này khắc này đã biến thành một vùng phế tích một màn này c h à n g cảnh để trần húc nghĩ đến năm đó du ngoạn cổ n ó t đ ủ i một đẹp nổ phạ giờ bên trong một màn kia theo kịch bản tiếp tục thúc đẩy thời gian đi tới ngày hai mươi chín tháng tám còn lại nỗ lệ tiểu đội thành viên một lần nữa trở về tới giao quân dụng căn cứ ý đồ rõ ràng tất cả cơ mật số liệu mà đúng lúc này một cái thân phận không do ai đem một đoàn người dẫn xuống đất một cái người mở đường di tích ở chỗ này bọn hắn gặp lại cắt đờ dìn tiến sĩ đây là vật gì Vô chúng ù n g ta bị ai lựa chọn đúng vậy ai làm ra lựa chọn các người muốn đem nàng an toàn đưa đến ở và asazu ns cờ hủy đi xưởng đóng tàu ở nơi đó có một chiếc chim bòi cá cấp tuần dương hạm đang chờ mang nàng rời đi cái tinh cầu này ta đã hiểu thật sao nhân loại nhất định phải thua cả nhân loại chủng tộc hiện tại tựa như là nến tàn trong gió làm dệt luân h a m về sau chúng ta hủy diệt cũng liền không cách nào tránh khỏi trừ phi chúng ta có thể từ đó lấy được đối kháng tinh minh năng lực đây là nghịch chuyển thế cục mấu chốt liền như là thế kỷ 19 phát minh vũ khí hạt nhân đồng dạng lại hoặc là 23 thế kỷ phát minh vượt tốc độ ánh sáng lữ hành sau đó trò chuyện ai cọt tana đem nỗ lệ số 6 lựa chọn là hộ tống người mà cắt đờ dìn tiến si thì từ nỗ lệ số 3 hộ tống rời đi d ẹ t cứ như vậy nỗ lệ tiểu đội lại một lần nữa đạp vào đường đi tiến về a s e a hủy đi s ư ở n g đóng tàu chuẩn bị giao phó cọt t n a mà trước khi đến mục đích trên đường nỗ lệ tiểu đội ngồi đ ề hồ hiệu thuyền vận tải lọt vào tinh minh công kích nỗ lệ số một bị đánh trúng bản thân bị trọng thương không biết cái này máy bay còn có thể chống bao lâu mang trên đầu mũ giáp bỏ xuống tới nỗ lệ số một kệ tập phát ra một trận tiếng cười nhìn cái này không chung thật sự là có một ít náo nhiệt ta nhất định phải để ngươi đi xuống trung úy trưởng quan ngươi đừng nói nữa đưa nó vận chuyển đến gió thu chi đôn hiệu đi lên tuân mệnh còn không kết thúc em ả i cùng hắn cùng đi đi trên mặt đất chơi đùa đi tại thân thuyền lung lay sắp đổ tình hữu giới nỗ lệ số một để nỗ lệ số bốn cùng nỗ lệ số sáu nhảy xuống phi thuyền mà mình một thân một mình dẫn ra tinh minh phi thuyền nhưng nhưng vào lúc này một không to lớn thánh giáp trùng hiệu tinh minh công kích binh khí chặn hai người tiến lên lộ tuyến vì có thể thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ nỗ lệ số một điều khiển để hồ hiệu vọt tới thánh giáp trùng hiệu dùng tính mạng của mình là hai người mở ra con đường đi tới nhìn xem không trung bạo tạc phi thuyền lúc này trần húc trong nội tâm cũng không biết nên nói cái gì từ đêm dài đ ằ n g đáng hiệu xuống tới về sau trò chơi không khí liền bày biện ra một loại bi tráng sắc thái như là lúc trước thể nghiệm của n ó đủ y một đẹp nổ phạ dơ bên trong một trăm bốn mươi mốt đặc chiến đội từng cái thành viên hy sinh đồng dạng tại hạ lộ bên trong n ổ lệ tiểu đội cũng là tình huống giống nhau cuối cùng tại hai người dục huyết phân chiến giới rốt cuộc hoàn thành mục tiêu đem cọt a na phó thác cho gió thu chi đôn hiệu hạm t r ư ờ n g ngay tại lúc kiểm hộ gió thu chi đôn hiệu lúc rút lui thao tác điện t ử quỹ đạo pháo nổ lệ số năm lại bị một con tinh minh tinh anh tộc chiến sĩ từ phía sau lưng đánh lén trí tử nếu như không có điện t ử quỹ đạo pháo kiểm hộ dù cho gió thu chi đôn hiệu cất cánh cũng sẽ bị tinh minh đánh rơi nhanh lên trung úy lên thuyền chúng ta đến rời đi nơi này đối m trong trò chơi nỗ lệ số sáu cầm lấy trên đất xử ống t i ế n lặng quay đầu quay người ta cự tuyệt ta đi khống chế pháo đài chúc ngươi may mắn trưởng quan chúc ngươi may mắn sờ bạc t ạ chiến sĩ cuối cùng tại nỗ lệ số sáu hiểm hộ dưới gió thu chi đôn hiệu thành công thoát đi d ẹ t cũng khởi động không gian k h i ê u dược tạm thời hất ra tinh minh hạm đội truy kích mà bởi vì unsg có nghiêm ngặt mệnh lệnh tất cả đảo vong thuyền không được hướng địa cầu tiến hành không gian k h i ê u dược vì phòng ngừa tinh minh trinh sát tới địa cầu t o à độ cho nên gió thu chi đôn hiệu chỉ có thể lựa chọn ngẫu nhiên nhẹ vọn đồng thời phía trên dệt giờ này khắp này n ổ lệ số sáu đối mặt chính là đến tiếp sau vô cùng vô tận tinh minh hạm đội cùng binh sĩ ngay tại lúc đó trò chơi uy giao diện tại đi ngang qua sân khấu ạ n i ề m về sau xuất hiện lần nữa mà lúc này nhiệm vụ chỉ có một cái sống sót nhưng liền như là, là lúc à l trước phải nổ phẹn tạ x ì bên trong điều khiển g i ậ t mang theo cựu sắp đến gã thời điểm đồng dạng tinh minh địch nhân cũng là nhiều như vậy vô cùng vô tận đầy khắp núi đồi súng ống đạn bị đánh làm trên người hộ thuẫn năng lượng lần lượt bị thành công cuối cùng trên đầu mũ giáp bị một viên đạn đánh trúng trong trò chơi uy giao diện trong nháy mắt biến mất xuất hiện là vỡ vụn hình lưới vết tích lấy xuống mũ giáp n ổ lệ số sáu lần nữa cầm lấy trên đất vũ khí hướng phía địch nhân phát động tiến công mà lúc này thị g i á c thì là lấy trên mặt đất mũ giáp làm chủ thị giác nhìn xem n ổ lệ số sáu bị tinh minh địch nhân bao phủ lại một mảnh hoang vu dệt chỉ có trên đất cái đầu kia non trụ sau một khắc hình tượng chuyển rời đến hơn ba mươi năm về sau xa xa dãy núi không còn là thiêu đốt h ỏ a diễm mà là bị băng tuyết bao trùm bị đại hỏa thiêu đốt hoang dã giờ này khắc này cũng bị cỏ dại bao trùm l ơ mờ có thể thấy được là hài cốt của chiến hạm còn có cái kính bảo hộ vỡ vụ mũ giáp đồng thời bột bạch cũng theo đó vang lên dễ không lâu liền luân hãm địch nhân chẳng những tàn nhẫn còn rất có năng suất nhưng bọn hắn còn chưa đủ nhanh bởi vì các ngươi đã đem sinh mệnh ngọn đuốc truyền thừa tiếp bởi vì các ngươi chúng ta tìm được q u a n hoàn mở ra bí mật của nó vỡ vụ địch nhân dạ t â m thắng lợi của chúng ta được không dễ thật hy vọng các ngươi có thể sống nhìn thấy đây hết thảy nhưng các vị là thuộc vũ trí vết i tinh thân thể của các ngươi các ngươi trang bị đều ở nơi này hóa thành pha lê ngoại trừ dũng khí của các ngươi đây là các ngươi lưu lại vật chân quý nhất có phần này d ũ khí chúng ta mới có thể chùm kiến đây hết thảy nương theo lấy lời bột bạch rơi xuống giờ này khắc này cửa sổ trò chơi bắn ra tới một cái tin tức t r ư ơ n g mở đầu d ẹ p xong sau đó trò chơi hình tượng đi tới vũ trụ chỗ sâu tại cái này không biết không gian gió thu chi đôn hiệu phát hiện một cái to lớn không biết nhân tạo thiên thể quang hoàn cái này chỉ là một cái chương mở đầu chương một nghìn một trăm bốn mươi mốt cứ việc căn cứ nhân vật chính đến xem trần húc trong nội tâm cũng đoán được một vài thứ nhưng chân chính đợi đến trò chơi nhắc nhở ra thời điểm nói cho hắn biết d ẹ p trên một đoạn này cố sự chỉ là chương mở đầu vẫn là để hắn cảm giác được có một ít rung động toàn bộ d ẹ t cố sự từ gia nhập nỗ lệ tiểu đội sau đó đến cuối cùng toàn viên hy sinh tình h ù n dưới ở trong game hắn đã có thể nghiệm đã có mấy canh giờ mà lại từ tinh minh còn có cái gọi là người mở đường những n à y thiết lập đến xem có thể khẳng định là hạ lộ trò chơi này có một cái khổng lồ bối cảnh thế giới quan thế nhưng lại thật không nghĩ tới dệt trên cố sự cũng chỉ là một cái chương mở đầu nhưng nếu như cẩn thận hồi tưởng một chút kỳ thật cũng có thể phát hiện dệt kịch bản nội dung cũng không phải là rất phức tạp đơn giản liền là gia nhập vào nỗ lệ trong tiểu đội sau đó đi điều tra thông tin mất linh tình huống sau đó gặp phải tinh minh đồng thời phát hiện tinh minh sắp quy mô sầm lấn dệt trong này trên đường tìm được văn minh viễn cổ di chỉ tri thức sau đó đem nó hộ tống rời đi nhưng mấu chốt điểm ở chỗ cứ việc dương thần cùng tinh vần trò chơi đoàn đội cũng không định đem toàn bộ dệt đều xuất hiện lại ra nhưng cũng dính đến rất nhiều bản đồ hán dệt giã ngoại hình dạng mặt đất liền không nói rất nhiều căn cứ quân sự đêm dài đằng đăng hiệu tân á lịch núi l ớ n thị chỉ là những n à y bản đồ liền đã mười phần khổng lồ mà lại tại những n à y trong địa đồ người chơi chủ yếu tiến lên phương pháp trên cơ bản đều dựa vào hai cái đuổi chạy mặc dù người chơi cũng có thể tiến hành tái cụ k h ô n g chế nhưng bình thường đều là đang đổi đường lại hoặc là rút lui cùng truy kích thời điểm phần lớn tình huống vẫn là mặt đường chiến có thể tưởng tượng một chút tại g t a bên trong los santos còn có ZI ấu dễ đem sờn tây bộ người chơi không đi mở xe không đi cưỡi ngựa liền dựa vào trong trò chơi nhân vật một đôi chân đó là dạng gì một loại cảm giác cứ việc tại hạ lộ bên trong làm s ờ hạ tạ t chiến sĩ chạy tốc độ nhanh hơn nhiều mà lại một cái k h á c điểm đó chính là trong trò chơi đắm chìm cảm giác có thể nói dệt cố sự ngoại trừ một phương diện cho người chơi giới thiệu trò chơi bản thân một cái bối cảnh cố sự còn có một điểm nữa đó chính là cho người chơi thể hiện ra hạ lộ bên trong loại kia chiến tranh không khí không có lập tức tiến vào phía sau kịch bản nội dung t r ấ n h ú c nghỉ ngơi nghỉ một chút đồng thời cũng trở về chú ý một chút hạ lộ bên trong d ẹ ệ một đoạn này kịch bản cho cảm thụ của hắn cái khác trước không nói chỉ nói là trò chơi cách chơi nội dung phía trên lời nói hắn rất rõ ràng cảm nhận được hạ lộ trò chơi này cùng ba tổ phụ còn có cổ nóc đủ ý địa phương khác nhau đầu tiên liền là trò chơi tiết tấu cái này một khối bản thân fts loại trò chơi xem như sẽ để cho người chơi cảm giác được mệt mỏi một loại trò chơi cùng động tác loại trò chơi đồng dạng fts sẽ muốn cầu người chơi tương đối tập trung cao độ sự chú ý của mình cho nên bình thường một chút lấy chiến dịch làm chủ fts trong trò chơi người chơi thường xuyên sẽ phát hiện địch nhân thân thể hình thể sẽ khá khổng lồ làm như vậy mục đích chủ yếu chính là vì để người chơi không cần như vậy tập trung sự chú ý của mình ngắm trong chuẩn lại hoặc là một loại khác loại giờ g hình thức t ỉ như nơi vô chủ bên trong người chơi thời điểm nổ súng có thể trông thấy minh sắc mức thương tổn đây đều là vì để cho người chơi lực chú ý không phải như vậy tập trung mà lấy sinh vật hình người làm chủ fts trong trò chơi tại một mình chiến dịch tình huống dưới bình thường cũng là một loại xe cắp treo thức thể nghiệm chặt chẽ khẩn trương tiết ấu sau đó thư dán đi ngang qua sân khấu an nỉm tỉ như bạ tổ phiếu bên trong người chơi cống hiến một cái cứ điểm về sau bình thường sẽ cần người chơi cưới xe tăng loại hình tái cụ tiến về hạ một cái địa điểm trong lúc này thời gian chính là cho cho người chơi một loại bung lỏng mà cái này một cái đặc điểm tại hạ lô bên trong có thể nói là phát huy đến cực hạn lại phối hợp thêm độ cao tinh tế hình tượng người chơi tại thể nghiệm lấy dệt kịch bản thời điểm thật sự có thể cảm giác được một loại đắm chìm cảm giác như là z e o d e đem sơn loại này mở ra thế giới đồng dạng cứ việc tại hạ lô bên trong dương thần cũng không có đem nó lấy mở ra thế giới khuôn mẫu tới làm vẫn như cũng là tuyến tính cố sự nhưng cùng ngộng cảnh trong trí nhớ khác biệt ở bên trong hắn đoàn đội vẫn là đắp lên đại lượng chi tiết t ỷ như nguyên bản hạ lộ bên trong nhân vật chính cùng trong trò chơi nở t ỡ cờ ngoại trừ kịch bản phía trên bên ngoài kỳ thật cũng không có quá nhiều lẫn nhau mà dương thần cùng tinh vân trò chơi thì là tăng thêm càng nhiều lẫn nhau để người chơi đối với mấy cái này đồng đội nở t ỡ cờ ấn tượng càng thêm khắc sâu cũng tương tự càng có thể thay vào đến dệt k i a thảm liệt chiến tranh bầu không khí bên trong mặt khác liền là trong trò chơi hệ thống một mình hình thức bên trong áp dụng chính là đơn giản nhất độ khó cho nên trần húc trên cơ bản muốn làm sao qua liền làm sao sống chỉ cần không phải thật quá c u i bắp trên cơ bản không tồn tại thẻ quan tồn tại nhưng cũng không đại biểu hắn một chút xíu đều không có phát giác được trong trò chơi cận chiến viễn trình còn có lựu đạn tại đặc biệt trường hợp đều có đặc biệt hiệu quả có một loại cùng loại với fts trong trò chơi ném vật thứ mùi đó ý vị này khả năng tại độ khó cao trò chơi lại hoặc là trò chơi bản thân nhiều người hình thức tình hồ giới để chiến đấu càng có sách lược mà không phải đơn giản liều hai thương pháp đánh chuẩn đương nhiên nói về nói như vậy nhưng dù sao cũng là fts trò chơi thương pháp vẫn là cơ sở nhất đồ vật bất quá so với thiết thực thể nghiệm đến trò chơi cách chơi phía trên cái này một khối chân hút càng nhiều phổ thông người chơi cũng chỉ là vì thể nghiệm kịch bản người chơi bọn hắn chú ý điểm càng nhiều vẫn là trò chơi kịch bản phía trên cứ việc diện một đoạn này cố sự chỉ là một cái chương mở đầu người chơi thao túng nỗ lệ số sáu cũng không phải là toàn minh tinh đại loạn đấu bên trong minh xác xác định là hạ lộ nhân vật c h í n h sĩ quan trưởng zone một trăm mười bảy nhưng cho người chơi cảm động rung động lại một chút xíu đều không có thiếu nhất là cuối cùng hoàn thành nhiệm vụ nỗ lệ số sáu lẻ loi một mình đứng tại vứt bỏ ụ tàu bên trong chung quanh đều là anh dũng hy sinh chiến sĩ bạo tạc g a o lưu lại hải、cốt. cùng vô số muốn ăn sống nuốt tươi hắn tinh minh quân đội nhưng cho dù là thân kinh bách chiến siêu cấp chiến sĩ cũng hầu như sẽ có nhiệm vụ thất bại ngày ấy đối mặt như thủy triều đánh tới địch nhân nỗ lệ số sáu không có bỏ vũ khí đầu hàng mà là cơ lấy bên cạnh hy sinh chiến sĩ đạn dược đã còn thừa không có mấy vũ khí ngăn cản một đợt lại một đợt địch nhân hung tàn công kích theo địch nhân tăng nhiều cùng tự thân mọi mệnh nỗ lệ số sáu vận mệnh tựa hồ đã thành kết cục đã định súng trường đạn bắn hụt liền đổi xuất thủ thương súng ngắn đạn bắn hụt liền cùng tinh minh vật lộn tại quá trình chiến đấu bên trong n ũ giáp pha lê bắt đầu tổn hại hộ thuẫn từng ch tại tinh minh tinh anh binh kiếm ánh sáng đâm xuyên bộ ngực của mình về sau sở b ạ t tạ siêu cấp chiến sĩ nhiệm vụ đã hoàn thành l i ê n như là hạ lộ bên trong nói đồng dạng sở b ạ t tạ chiến sĩ sẽ không bỏ mình bọn hắn chỉ là đang hành động bên trong mất tích nhưng hạ lộ cố sự vừa mới bắt đầu mà thôi chuyên kỳ mở màn cũng mới vừa mới kéo ra bởi vì tại gió thu chi đôn hiệu bên trên vận chuyển hai cái cực kỳ trọng yếu mục tiêu một cái là từ nỗ lệ số sáu c giao phó trí tuệ nhân tạo c o n tana mà đổi thành một cái thì liền là sở bạc tạ chiến sĩ sĩ quan trưởng z o n một trăm mười bảy nếu như nói hạ lộ là nương tựa theo khoa huyễn đề tài còn có khốc huyễn hình tượng hạ lộ bên trong, trong dệt cái này một bộ phận nội dung xem như miễn phí thử chơi chương mở đầu nội dung cho dù người chơi không có mua sắm hạ lộ đồng dạng cũng là có thể tiến hành dung loạn đương nhiên giới hạn tại một mình hình thức trong đó nhiều người hình thức không có mua sắm kia dĩ nhiên chính là không thể tiến bảo mà một chút nguyên bản không có mua sắm hạ lộ người chơi ôm thể nghiệm thể nghiệm tâm tình vào tay dung loạn hạ lộ về sau trong nháy mắt liền bị trò chơi này hấp dẫn rốt cuộc đây cũng là tinh vân trò chơi thứ nhất khoản đúng nghĩa khoa huyện trò chơi mặt khác càng mấu chốt một điểm đó chính là đã quyết định muốn mua người chơi trên cơ bản đều là đã đặt mua lúc này thông qua thử chơi t r ư ơ n g mở đầu thể nghiệm người chơi trên cơ bản liền là trong lòng còn có chút do dự nhưng có câu nói rất hay chơi liền là m u ố n do dự liền là muốn mua nếu là không đi xem mắt không thấy tâm không thiền cái kia còn tốt nhưng cái này đều chơi thử chơi bản trừ phi thật là đối loại này trò chơi không có hứng thú kia làm người chơi còn có thể kiềm chế ở móc túi tiền tay vừa dạng sáng ngày thứ hai thời điểm trần húc liền mở ra trực tiếp đối mặt một đám mưa đ ạ n cả trần húc tìm cho mình một cái kính cương sự nghiệp tình ái lý do nhưng trên thực tế tại hôm qua sau khi nghỉ ngơi trong đầu của hắn tất cả đều là đằng sau hạ lộ c ố sự đến cùng xảy ra chuyện gì nhất là kia xuất hiện to lớn vòng trang vật thể càng làm cho trong lòng của hắn vô cùng hiếu kỳ tại vũ trụ mịt mùng nơi nào đó một chiếc tên là cựu lạ h ố c ổ t ù m nhân loại phi thuyền t h ô n g qua không gian khiêu dược xuất hiện đang cùng d ệ t triệt để mất đi liên hệ về sau khiến người ngoại ý chính là tinh minh chiến hạm lại một lần nữa xuất hiện thậm chí tinh minh động tác so với gió thu chi thật thả hiệu tốc độ nhanh hơn tại tinh minh hạm đội còn oanh loạn tạt dưới thân là chim bòi ca cấp gió thu chi thật thả hiệu căn bản là không có cách chống cự nhưng lúc này bọn hắn đã không có đường lui có thể nói một mặt triệu tập bộ đội chuẩn bị ứng đối đã đánh vào chiến hạm tinh minh mặt khác kết hạm trưởng cũng làm ra một cái quyết định đó chính là tại gió thu chi thật thả hiệu đông lạnh trong phòng mặt đem người kia tỉnh lại nương theo lấy thuyền viên giải khai đông lạnh chương trình mặc sở bà tạ chiến sĩ bọc thép sĩ quan trưởng một trăm m ư ơ i bảy từ đóng băng bên trong tất tỉnh thuyền thật lớn a khống chế đã tỉnh lại sĩ quan trưởng hướng phía nhiệm vụ mục tiêu k ế hạm trưởng phương hướng phía nhiệm vụ mục tiêu kết h so với mộng cảnh trong trí nhớ dương thần làm ra tương đối nhiều cải biến trong đó một điểm rất trọng yếu đó chính là tốt hơn trò chơi chỉ dẫn tại mộng cảnh trong trí nhớ hạ lộ tương đối lên án địa phương đó chính là trong đó tiêu chí chỉ dẫn tại hạ lộ cửa hải bên trong l à đường tựa hồ cũng thành một loại truyền thống nhất là tại hồng ma cửa hải bên trong phối hợp trên đặc biệt không khí sau đó cùng đi mê cung đồng dạng từ đầu đến cuối tìm không thấy chính xác con đường cái loại cảm giác này giống như là chơi kinh khủng trò chơi đồng dạng quả thực là liền là tuổi thơ âm ảnh mà những n à y thiếu hụt lại cũng không là hạ lộ đặc sắc chỉ là đơn thuần thiếu hụt mà thôi còn có tái diễn cửa hải hình thức để người chơi luyện được cơ bắp ký ức sau đó lưng tấm bản đồ mới sẽ không lặt đường đối với một cái tuyến tính chuyện xưa fps mà nói cái này nhưng không tính là gì thú vị địa phương nếu như là đ ặ c s xà ổ x ư a di loại kia cố ý gây nên xuyên qua ý thức đồ kia quen thuộc bản đồ còn có thể nói xem như trong trò chơi tinh xào thiết kế nhưng hiển nhiên tại mộng cảnh trong trí nhớ đ ờ i thứ nhất hạ lộn nhưng không có dạng này một cái ý nghĩ liền là đơn thuần cho người chơi tiêu chí chỉ dẫn không có làm tốt mà thôi cho nên ở trên đây dương thần cũng tiến hành một chút tăng cường Thì như tại hạ lộ bên trong, như hạ bên người chơi lộ có sẽ một cái giả đà nhỏ bản đà đồ, đồ nhỏ nhỏ trên bản đồ trông thấy vị trí của mình. thể thấy có của cuộc mặc từ trí Rốt vị khoa ệ là cân n ắ c chơi phải trăng quen thuộc, cùng phải trăng đầy đủ chân thực, đây đều là có cần phải. Một cái đến đầy đủ đây đều người trăng quen trăng phải phải phải. h Một là k huyễn đề tài trò chơi người mặc sở mặt tạ chiến sĩ b ọ c thép có được một cái giả đạ cái này chẳng lẽ nói không khoa học sao còn có liền là như gió thu chi thật thà hiệu cảnh tượng như vậy trong địa đồ sẽ có một chút rõ ràng chỉ đường tiêu chí chí ít sẽ không nói để người chơi tại một cái tràng cảnh bên trong ngay cả chính xác con đường cũng không tìm tới hoặc là nói đem tiêu chí ký hiệu g i ấ u ở trong một góc khác khiến cho cùng ẩn tàng chứng màu đồng dạng sợ bị người chơi phát hiện đương nhiên nếu như dưới tình huống như vậy người chơi còn có thể l à đường tia dương thần chỉ có thể biểu thị hắn cũng không có biện pháp cũng không thể tại hạ lộ bên trong phát cho người chơi một đầu đạo m ụ chó sau đó cùng đạo m ụ chó đi thôi nương theo lấy sĩ quan trưởng tìm tới cái t h á m trưởng sau đó vừa mới thức tỉnh sĩ quan trưởng liền được một cái nhiệm vụ mới đó chính là mang theo cọt tana trí tuệ nhân tạo leo lên thuyền cứu nạn thoát đi phi thuyền đ ó lấy sĩ quan trưởng cùng bộ phận người sống sót một đường dết tới thuyền cứu nạn thoát đi đến không biết hình cái vòng mang lên nhưng bởi vì hạ xuống hệ thống mất linh thuyền cứu nạn rơi vỡ tại vòng thay mặt mặt ngoại trừ sĩ quan trưởng có kiên cố lôi thần c h ủ y khôi giáp bảo hộ bên ngoài còn lại cùng thuyền người sống sót toàn bộ mất mạng làm sĩ quan trưởng đi ra thuyền cứu nạn về sau hắn cùng cọn ta na đều sợ ngây người bởi vì tại cái này hình cái vòng mang lên lại còn có sông núi hồ nước thậm chí là tiểu sinh mệnh ngắn mùi thoát đi tinh minh truy kích về sau đồng thời trong sơn cốc tìm kiếm cũng nghĩ cách cứu viện đến mấy đám người sống sót mà đồng thời cọn ta na thông qua nghe lén tinh minh chiến đấu m ạ n lưới hiểu được cái này vòng trang thiên thể tên là q u a n hoàn công dụng không rõ nhưng tựa hồ là một loại vũ khí. cùng lúc đó các hạm trưởng cùng bộ phận i ự u lạc ốc ổ tung thuyền viên bị tinh minh tù binh tin tức cũng thành công bị nghe lên đến thế là sĩ quan trưởng lại đi thuyền tiến về giam giữ các hạm trưởng chân lý cùng hải hòa hiệu tại thành công giải cứu hạm trưởng về sau các hạm trưởng nói mình trong lúc vô tình nghe thấy tinh minh đối thoại biểu thị tại quan g hoàn trên một nơi nào đó có một chỗ gọi là yên t ĩ n h vẽ kỹ thuật máy móc địa phương có thể thông qua nó liền có thể tiến vào quan g hoàn phòng điều khiển chính việc này không nên chậm trễ sĩ quan trưởng liền lần nữa xuất lĩnh bộ đội chạy tới yên tính vẽ kỹ thuật máy móc vị trí bất quá yên tính vẽ kỹ thuật máy móc đại môn bị tinh minh khóa lại sĩ quan trưởng đành phải tìm được trên đảo phòng điều khiển mở ra tất cả môn nhưng hắn không biết hắn đồng thời cũng mở ra một ít không nên bị mở ra môn thông qua yên tĩnh v e kỹ thuật máy móc sĩ quan trưởng đạt được quan g hoàn phòng điều khiển toa độ liền hỏa tốc khởi hành tiến về phòng tổng điều khiển tại kinh lịch một phen huyết chiến về sau sĩ quan trưởng cùng cọn ta na thành công tiến vào phòng điều khiển sĩ quan trưởng đem cọn ta na để vào thiết bị đầu cuối bên trong cọn ta na trong nháy mắt thu hoạch đại lượng tri thức cũng biết được quan g hoàn cũng là người mở đường sản phẩm nhưng lúc này cọn ta na lại kinh hãi thất thố sĩ quan trưởng vội vàng hỏi thăm phát sinh cái gì trước đó cựu hạm trưởng xuất lĩnh một cái tiểu phân đội chuẩn bị tiến về phá hủy một cái tinh minh quân kho vũ khí nhưng cọ ta na căn cứ tư liệu lại phát hiện vậy căn bản không phải cái gì quân kho vũ khí nơi đó trôn giấu một loại nào đó cổ lão mà ta ác đồ vật thế là cọ ta na vội vàng để sĩ quan trưởng tiến đến tìm ngăn cản cựu hạm trưởng nhưng khi sĩ quan trưởng đi vào đối ứng địa điểm về sau cũng không có phát hiện cựu hạm trưởng b n g dáng có chỉ là thất kinh tinh minh cùng mấy cái sớm đã người thác loạn thần kinh loại binh sĩ cùng trên đất vết máu l o ạ lộ cùng nhân loại binh sĩ mũ giáp sĩ quan trưởng hắn đem bên trong số liệu thẻ rút ra cắm ở mũ giáp của mình bên trên. bắt đầu phát ra màn hình giám sát nương theo lấy thu hình lại phát ra trò chơi bờ gm ờ ở trong nháy mắt trở nên âm trầm xuống thậm chí cảm giác họa phong đều có một ít không đồng dạng không h i ể u trần húc nuốt nước miếng một cái nhất là nghĩ đến tới thời điểm k i a t rậm rạp lục sắc rừng rậm đ ỗ n g nhiên hắn có một loại cực kỳ dự cảm không tốt cái này không khí cái này bờ gm ờ ở chẳng lẽ muốn gây sự hẳn là sẽ không a rốt cuộc đây là một cái fs g trò chơi m í môi trần húc trong lòng có một chút hoang mang dối loạn vô số tạo hình khác nhau côn trùng xuất hiện bất lực lục chiến đội viên cùng tết hạm trưởng bị các loại côn trùng tập kích ngoa tạo đây là vật gì cứ việc chỉ là trò chơi đi ngang qua sân khấu an nỉm h nhưng vẫn là để t r ầ n hút dọa khe run dày chỉ nhìn một con kỳ thật cũng chính là buồn nôn một chút mà thôi nhưng là làm đám côn trùng này vô cùng vô tận xuất hiện thời điểm liền không chỉ chỉ là buồn nôn nhất là phối hợp đột nhiên q u ỷ dị bờ gm còn có âm ủ trò chơi hình tượng có một loại để t r ầ n hút chơi lúc chiếc áo lặt cùng ngọn đồi câm lặng cảm giác quả thức có bóng ma tâm lý nương theo lấy thu hình lại phát ra hoàn tất rất nhanh liền trở về trò chơi kịch bản lúc này sĩ quan trưởng hơi có vẻ hoảng hốt nhưng sau một khắc một đoàn bảo tử sinh vật cùng lây chuyển biến dị thể liền xuất hiện ở cái này cái gọi là kho vũ khí bên trong cũng hướng phía sĩ quan trưởng đánh tới những sinh vật này nhìn sẽ gửi ở nhân loại cùng cỏ vê nạ trên thi thể cũng khống chế bọn hắn công kích những người khác vê đ ú t giờ nợ mờ giờ. cái này mẹ nó họa phong hoàn toàn không đúng a khống chế sĩ quan trưởng một bên rút lui một bên tìm kiếm ra, à trần h ú c thanh â m cảm giác đều có chút mang nước nợ ủy dị bờ gm còn có những này lây nhiễm biến dị thể sinh vật dữ tợn tiếng tê cũng dần dần chờ tối tr cứ việc cùng kinh khủng trò chơi vẫn là có không ít trên l ệ n h nhưng hắn thế nhưng là dùng vờ giờ hình thức tới chơi loại này rất có đắm chìm cảm giác hình thức đêm để trong lòng của hắn hoang mang dối loạn phan hâm mộ nhóm chờ một chút ta phải làm điểm biện pháp tại chỗ r ẽ địa phương trần húc đ ứ n g lại cùng trực tiếp thời gian người xem nói một tiếng sau đó tại mọi người một mặt ngậu bức vẻ mặt mở ra trò chơi thiết trí đem hình tượng độ sáng điều tiết đến tối cao hô tốt hơn nhiều nhìn xem sáng rất nhiều trò chơi hình tượng trần húc không khỏi nhẹ nhàng thở ra nguyên bản hắn vẫn là nghĩ đến đem trò chơi thanh âm kéo thấp sau đó thả một chút cái khác âm nhạc nhưng nghĩ nghĩ về sau hắn vẫn là không làm như vậy đừng phát dấu chấm hỏi n h á t gan các ngươi cũng không phải không biết chỉ là đem trò chơi độ sáng nâng cao điểm tính thật tốt ta cái này còn không thả vui mừng ca đâu thật muốn ta nguyên chấp nguyên vị chơi ta đoán chừng ta chơi một hồi hẳn là liền bị bị hù cổ đ ứ t bái trần húc nhìn xem mình trực tiếp ở giữa mưa đạn từ hát nạ o báng bất quá trần húc trong nội tâm cũng có một chút toán thẩm cái này tinh vân trò chơi làm gì a đem trong trò chơi không khí tạo nên xuất sắc như vậy cái này mẹ nó phối hợp âm m ư hoàn cảnh còn có kia dữ tợn chủng tộc quả thực để trong lòng của hắn có một chút hơi sợ nhất là đây là bị đuổi rét kịch bản tiết mục muốn t hay vào đi vào f a n hâm mộ có thể đem mình màn hình màn hình điều á một điểm nghiêm một p h ụ không phải tương đương với nguyên chất nguyên vị sao trần húc cười hh á nói nghe thấy trần húc trực tiếp thời gian mưa đạn cũng là choáng còn có loại này thao tác t h â n mẹ nó một thua một chính tương đương nguyên chất nguyên vị bất quá nương theo lấy trần húc tiếp tục tiến hành trò chơi nội dung rất nhanh các người chơi vẫn là đem lực chú ý thả lại đến trong trò chơi từ hạ lộ trước mắt biểu hiện đến xem hắn to và rộng bối cảnh tuyệt đối là đáng giá xưng đạo mà lại bọn hắn cũng rất muốn biết những này như là côn trùng đồng dạng q á i dị sinh vật đến cùng là cái dạng gì tồn tại chẳng lẽ là cỏ vệ nạ vũ khí bí mật? trở lại trong trò chơi trần húc tiếp tục điều khiển sĩ quan trưởng tiến lên rốt cục tại kinh lịch một phen huyết chiến g i ế t ra khỏi trùng vây về sau một cái cỡ nhỏ lơ lửng người máy xuất hiện ở sĩ quan trưởng trước mặt nó gọi là 343 tội ác hoa lửa ngay tại lúc đó 343 cũng v ì sĩ quan trưởng cùng người chơi giải đáp một chút bọn hắn nghi ngờ trong lòng nguyên lai quang hoàn cũng không chỉ một tại trong hệ ngân hà mặt dạng này quang hoàn hết t h ể có bảy cái mà trước đó công kích hạm trưởng cùng sĩ quan trưởng cái chủng loại kia sinh vật t ạ ác tên là hờ ma nói càng đơn giản một chút bọn chúng cũng có thể xưng là chủng tộc mà quang hoàn tác dụng liền là dùng để giam giữ cùng tiêu diệt chủng tộc trước đó sĩ quan trưởng đang đánh mở yên t ĩ n h v e kỹ thuật máy móc cửa lớn lúc tại trong lúc vô tình đem hồng ma phong thích ra ngoài lúc này mới đưa đến hồng ma bắt đầu tràn lan bây giờ chỉ có khởi động quang hoàn mới có thể tiêu d i ệ t hồng ma thế là ba trăm bốn mươi ba đem mình cùng sĩ quan trưởng truyền t ố n g đến thánh đường để sĩ quan trưởng lấy được khởi động quang hoàn hướng dẫn tra cứu khí tiếp lấy liền lại truyền t ố n g về phòng điều khiển chuẩn bị khởi động quang hoàn nhưng ngay tại sĩ quan trưởng chuẩn bị khởi động quang hoàn thời điểm đột nhiên xuất hiện cọt ta na lại bên trong gậy mất khởi động chương trình cũng cầm đi hướng dẫn tra cứu khí. quá khứ m ộ ư ơ i hai giờ bên trong ta một mực trốn ở chỗ này nhìn chăm chú lên các ngươi nhất cử nhất động nhìn xem ngươi nghĩ hiệp trợ cái trò này xử lý chúng ta đối mặt cọn ta na cái này một cách làm sĩ quan trưởng trong lòng không hiểu đợi một chút hắn là chúng ta bên này mà lúc này cọn ta na thì tức giận không thôi nha ta không thấy như vậy hắn là đồng bọn của ngươi thật sao bạn tốt của ngươi Ngươi biết cái này mất lỏng kém chút để ngươi làm cái gì sao sĩ quan trưởng lúc này trong nội tâm cũng tràn đầy n g h i hoặc nhưng đối mặt phẫn nộ cọn ta na hắn vẫn là nói tiếp biết khởi động quan hoàn phòng ngự phá hủy chủng tộc đây chính là chúng ta đem hướng dẫn tra cứu khí mang đến trung tâm k h ô n g chế lý do ngươi còn không có làm rõ ràng cái này vòng mang là thế nào vận hành đúng hay không người mở đường tại sao muốn kiến tạo nó quang hoàn sẽ không tiêu diệt hường ma là tiêu diệt bọn hắn đồ ăn c o r tana nói ra trận tướng mặc kệ là nhân loại vẫn là cọ vê na chúng ta đều đồng dạng là đồ ăn duy nhất có thể ngăn cản trùng thai biện pháp liền là đem bọn nó chết đói đây chính là quang hoàn muốn chấp hành công việc tiêu diệt hệ ngân hà hết thẻ có ý thức sinh mệnh ngay trong trò chơi cọt tana cùng từ ba trăm bốn mươi ba tội ác hỏa hòa trong miệm thừa nhận Không chỉ chơi trong có là trong trò chơi Sĩ quan g Trường, bao quát Trần bao hoàn ú lúc c cũng ngạc. là này kinh Quang h trò chơi tên gọi quan g hoàn hiển nhiên c ố sự liền là vây quanh cái này vòng mang đến tiến hành nguyên bản trần húc coi là toàn bộ trò chơi c ố sự hẳn là nhân loại muốn từ quan g hoàn bên trong thu hoạch được đối kháng cọ vệ nạ khoa học kỹ thuật nhưng lại vạn vạn không nghĩ tới cái này quan g hoàn lại là một cái đại sắc khí hủy diện hệ ngân hà sinh mệnh đại sắc khí điểm này thật là ngoài trần húc ngoài ý liệu nhưng cùng lúc trần húc trong nội tâm cũng sinh ra h ế u kỳ bởi vì bản thân từ trước đó dệt trong chuyện xưa tại một chút trong dấu vết cũng có thể phát hiện cọ vệ nạ tựa hồ cũng một mực là muốn mở ra quang hoàn bản thân cọ vệ nạ là tông giáo thức liên minh mà bọn hắn lại tin tưởng vững chắc mở ra quang hoàn có thể đi theo người mở đường bộ pháp hoàn thành triều thánh siêu thoát hành trình mà đổi thành một mặt sĩ quan trưởng từ ba trăm bốn mươi ba tội ác hỏa hoa trong miệng biết được đây hết thệ trần tướng tự nhiên là quả quyết cự tuyệt dạng này hoang đường sự t ì n h nhưng ngay tại cái này về sau ba trăm bốn mươi ba tội ác hoa lửa bỗng nhiên phản bội chuẩn bị cưỡng ép khởi động quang hoàn mà sĩ quan trưởng mang lên c ọ tana cùng hướng dẫn tra cứ khí chuẩn bị, ngăn quang cưỡng ép khởi động, cách chuẩn bị phá hủy quang hoàn bọn hắn duy nhất có thể nghĩ tới chính là dẫn bạo rơi xuống tại quang hoàn trên cựu lao hóc ô tùng thế nhưng là khởi động tự hủy chương trình cần kết hạm trưởng bản nhân thao tác mà kết hạm trưởng bây giờ lại bị hồng ma bắt làm thủ minh nhưng cũng may quận tana vẫn là kịp thời định vị kết hạm trưởng tọa độ Trước 1144, trong trò Quartana tội truyền tống sĩ quan trưởng nguyên lý tướng truyền tống kết trưởng phụ cận. Mà tại truyền tống bắt chơi chuẩn ác chức cận. 1144, 343 hoa dụng quan nguyên quan đến hỏa hạm phụ lợi đầu về sau bị lý về sĩ sĩ Mà ban đầu lúc tuổi còn trẻ kết hạm trưởng lấy ư u dị thành tích thi vào học viện quân sự thực hiện mình thanh lý quốc gia m ộ n tưởng nhưng là tại trường quân sự tiếp nhận huấn luyện năm thứ hai phát sinh cùng một chỗ chuyện ngoài ý m u ố n 14 t i b n tên thí sinh bởi vì một huấn luyện viên kế hoạch không chu toàn mà bất hạnh gặp nạn kết cũng tại trong lúc đó nhận lấy tờ lạt mạ xạ tuyến đốt bị thương trọng thương kết tại trong bệnh viện tiếp nhận mấy tháng trị liệu nhưng bởi vì cường trực công chính kết cự tuyệt là huấn luyện viên làm chứng cái này dẫn đến hắn cơ hồ bị xuống t r ư c mà kết cố chấp cũng khiến cho hắn đưa tới cắt đờ dìn tiến sĩ chú ý thời gian dần trôi qua hai cái hô sinh tình cảm năm 2517 g r i ờ i đi trường học thứ bảy tuần bị phân phối đến mạ eo làn hiệu sau đó mệnh lệnh hủy bỏ hắn được tuyển chọn hiệp trợ cắt đờ d ì n tiến sĩ là sở mặt t ạ hai kỳ chiến sĩ tìm kiếm đối tượng hai người tại trên phi thuyền liếc mắt đưa tình trò chuyện vui vẻ thậm chí thân mặc tiện trang giả trang vợ chồng đi đưa nữ nhi đi học mà trong lúc này bọn hắn liền tìm được một cái đối tượng một cái cơ nắm đấm ẩu đà chung quanh tiểu h i nam hải bọn hắn phát hiện đứa trẻ kia không giống bình thường và k h liên phản phát thượng thiên đã sớm là tên này tiểu nam hải che phủ tốt anh hùng con đường sau đó đi ngang qua sân khấu á cũng đã chứng minh cái này tiểu nam hải ngay tại lúc này trần húc chỗ thao túng sĩ quan trưởng g ô n một trăm mười bảy mà cái này về sau đã cách nhiều năm gặp nhau lần nữa kết hạm trưởng còn cùng cắt đờ dìn tiến sĩ có một đứa con gái một cái gọi mi g i a n đa nữ nhi bất quá bởi vì cắt đờ dìn tiến sĩ muốn đi chiếu cố những cái kia được tuyển chọn là sở mặt tạ chiến sĩ hai kỳ bồi dưỡng hai tử cho nên chiếu cố mi g i a n đa sự tỉnh liền rơi xuống kết hạm trưởng trên đầu bất quá để trần húc có một chút im lặng là tại đi ngang qua sân khấu ạ nỉm bên trong sĩ quan trưởng vẫn là không có lộ mặt cho dù là sĩ quan trưởng lúc nhỏ mặt khác cái này đi ngang qua sân khấu ạ n i ề m cũng làm cho t r ầ n húc trong nội tâm có một chút dự cảm không tốt sau một khắc trong nháy mắt hình tượng hoán đổi đến trò chơi kịch bản bên trong thông qua thông tin sĩ quan trưởng liên hệ đến tịch hạng trưởng nhưng tịch hạng trưởng chỉ là dùng hư nhược thanh â m khuyên bảo sĩ quan trưởng tìm tới hắn thừa dịp hắn hoàn toàn thanh ti nhờ giết chết hắn mau mau thoát đi sau đó hình tượng lần nữa hoán đổi như là muốn kỷ niệm một cái sắp chết đi anh hùng đồng dạng hắn quang huy lý lịch lại một lần nữa bị nhấc lên tại nhân loại đối mặt cỏ vệ nạ liên tục bại lui thời điểm có một người như vậy hắn bằng vào một chiếc khu trục hạng ý dồ quả xử lý thánh ước chừng người một chiếc khu trục hạm hai chiếc tuần dương hạm trở thành nhân loại tinh hệ chiến tranh phía trên không thể xóa n h ò a một màn đây chính là chứ danh kịch lượn vòng chiến thuật tại hạ xuống quang hoàn trên sau bị cỏ vệ nạ người giam giữ đến chân lý cùng hài hòa hiệu bên trên tại giam giữ trong lúc đó kịch đối mặt cỏ vệ nạ cực hình tra tấn dùng như sắt thép ý chí kiên trì được thẳng đến dung manh thiện chiến sĩ quan trưởng đem hắn cứu ra mà lúc trước thư viện tại ba trăm bốn mươi ba tội ác hoa lửa chỉ dẫn tìm kiếm hướng dẫn tra cứu khí lộ tuyến phía trên cái này nửa đường có một cái ngã xuống đất lục chiến đội binh sĩ tại b đối với nơi này trần húc còn có ấn tượng rất sâu sắc tại cho chơi cách chơi phía trên đây là một cái cho người chơi bổ sung đạn dược địa phương nhưng ở quan g hoàng trong thế giới đây là một cái dũng manh thiện chiến lục chiến đội binh sĩ hắn sớm tại sĩ quan trưởng truyền t ố n g trước khi đến liền đã bị truyền t ố n g tới đây mà liền lại như thế lại dựa vào tự mình một người lực lượng tại vô cùng vô tận chủng tộc vây công phía dưới đi đến nơi này mà c á i hạm trưởng cũng như cái tên lính này đồng dạng tại bị chủng tộc lây nhiễm về sau chủng tộc không ngừng ăn mòn ý chí của hắn cùng thần kinh thân thể cái kia tàn tạ không chịu nổi thân thể là cọ vệ nạ đem ta bắt tới đây đúng không ta, ta nhớ không được a lao tiên h đau quá a chiêu này vô dụng các ngươi những n à y c ó về n à o m mớ lỏng ta tuyệt đối sẽ không mang các ngươi đi địa cầu bị đồng hóa là thi nao thú ăn mòn ý chí cùng thần kinh hắn như sắt thép ý chí vẫn là để hắn cự tuyệt nói ra bất luận cái gì có quan hệ với địa cầu có liên quan tin tức hắn trong đầu liệu mạng hồi tưởng đến cùng địa cầu vị trí không quan hệ tin tức hắn hồi tưởng đến mình phục dịch số hiệu bắt lấy cái này cùng cây cỏ cứu mạng làm nhân loại chứng minh đem hết toàn lực đi chống cự lại ý thức ăn mòn ta gọi ra cốt sau đó tại trùng tộc ăn mòn bên trong kết hạm trưởng rốt c ụ c hắn đối mặt chính là cái gì nhưng dù vậy ý chí của hắn vẫn không có mảy may dao động t r ờ i ạ các ngươi muốn không chỉ là địa cầu các ngươi cái gì đều m u ố n m ọ u cút r a đầu của ta mi zanda là ngươi sao không xin nhờ đừng để ta quên tại kêu trên bên trong trùng tộc không ngừng ăn mòn kết hạm trưởng đem trong đầu của hắn hết thẻ ký ức phá hủy mi zanda các đờ dìn thuộc về cái t hạm trưởng ký ức từng cái toàn bộ bị trùng tộc xóa bỏ mà lúc này kết hạm trưởng thì vẫn như c ũ là đọc lấy có thể chứng minh nhân loại khác chứng minh tin tức ta gọi tại a g hạ ứ c vị h trường, đơn, đơn lộ bên trong cựt hạng trưởng có thể nói cùng sĩ quan trưởng đồng dạng trọng yếu nếu như nói sĩ quan trưởng là toàn bộ xuya di nhân vật chính cùng linh hồn như vậy cựt hạng trưởng liền có thể nói là quan g h o à n xuya di bên trong vị thứ nhất linh hồn cấp lãnh tụ nhân vật hán đồng dạng cũng là một cái truyền kỳ nhân vật vô luận là ra thế hậu đại thậm chí là dưới cờ học đồ đều đối với nhân loại c người, người, người chơi đối với hắn càng nhiều ấn tượng cũng là tại mở đầu gió thu chi thật thà hiệu bên trong bởi vì lạc đường hướng hắn chút xuống lựa dẫn nã một phát súng sau đó cùng trong sở cải dìm tình chặt gà đồng dạng bị đuổi càng rét trí tử năm cái vô hạn hát gây tráng hàn tướng sĩ quan chức vây quanh trực tiếp bạo tàu một trận nhưng ở bây giờ hạ lô bên trong dương thần thì là muốn cho những này đáng giá nói chuyện anh hùng càng nhiều một chút ô n g kính bởi vì hạ lộ cố sự đồng dạng không chỉ là sĩ quan trưởng một người chí ít bây giờ trần húc là thật bị kết hạm trưởng cho rung động đến như là đến đến mục tiêu trông thấy kết hạm trưởng đã bị hoàn toàn đồng hóa sĩ quan trưởng đồng dạng trần húc cũng lâm vào một trận trầm mặc mới kịch bản a nhìn bên trong kết hạm trưởng chống cự lấy chủng tộc ý chí ăn mòn hình tượng rõ mồn một trước mắt như thế rung động lòng người kết hạm trưởng đi tốt trần húc hít một hơi thật sâu Trong t r sau, sau đó sĩ quan trưởng cướp được cọ vệ nạ một chiếc yêu cơ hiệu cỡ nhỏ máy bay bay hướng cựu lạc ốc ổ tùng rơi xuống địa điểm nhưng ai biết ba trăm bốn mươi ba tội ác hỏa hoa xuất hiện lần nữa đánh gãy cũng phá hủy phi thuyền tự hủy chương trình rơi vào đường cùng sĩ quan trưởng đành phải thông qua dẫn bạo phi thuyền động cơ đến dùng tay phá hủy cựu lạc ốc ổ tùng lúc này cựu lạc ốc ổ tùng đã sớm bị cọ v ề nạ cùng hồng ma chiếm đoạt lĩnh sĩ quan trưởng thừa dịp song phương rằng có thời điểm thành công phá hủy động cơ cái này sĩ quan trưởng chỉ có năm phút đồng hồ thời gian đến thoát đi quan hoàn sĩ quan trưởng mở ra vưu heo hiệu xe việt giã lao vùng m t đến đây tiếp ứng để hồ hiệu e bốn trăm m ư ơ i chín phi thuyền lại bị cỏ về nạ đánh rơi chiếc này sĩ quan trưởng nhiều lần cơi ư phi thuyền cuối cùng không có thể sống đến cuối cùng cuối cùng sĩ quan trưởng điều khiển trong kho chứa phi cơ còn sót lại trường kiếm hiệu máy bay chiến đấu bay về phía vũ trụ sau l ư n g tựu l à i óc ổ tùng trong nháy mắt phát sinh nổ lớn trong chốc lát vòng mang bị tạc hủy phân chia thành máy vỡ có tana quét hình sau cũng xác thực đã định chưa sinh vật tại trận này nổ lớn bên trong cọ vệ nạ trung tộc quang hoàn toàn bộ hóa thành bụi b á m mà tại quang hoàn phụ cận đặc thù chính nghĩa hạm đội cũng bị bạo tạc liên lụy hôi phi yên diệt trường kiếm hiệu trong vùng phi cơ cọ ta na một trận thoải mái quang hoàn kết thúc mà sĩ quan trưởng thì là chậm rãi lấy xuống mũ giáp một bên lắc đầu nói không ta cho là chúng ta vừa mới bắt đầu Trước 1145, toàn bộ hạ từ trở tinh kịch cùng cầu còn có cỏ 1145, hành bản, đến vòng an, đằng bộ hạ lại lộ địa dẹp sau mẹ lại cố sự b ê như nhưng trong k ngừng dù vậy hạ lộ chỉ là nội dung chính tuyến trò chơi quá trình lúc giải không sai biệt lắm liền có gần năm mươi giờ kinh khủng lúc giải là một cái tuyến tính fts trò chơi tới nói cái trò chơi này lúc giải có thể nói là khá là khủng bố đồng thời cái này cũng vẹn vẹn chỉ là một t u y ế n trình nhiệm vụ chính tuyến m à thôi c u n g tuyệt đại đa số trò chơi đồng dạng tại hã l ô bên trong dương thần cùng nó đoàn đội vẫn là làm ra khá nhiều có thể thu thập nội dung bất quá cái này nội dung thu thập không chỉ chỉ là trong trò chơi một ít đạo cụ càng là liên quan đến trò chơi nhiệm vụ phụ tuyến cùng thế giới quan bổ sung những này bối cảnh tất cả đều là dấu ở trò chơi hoàn cảnh chi tiết bên trong có lẽ là cùng binh sĩ đối thoại có lẽ là trên đất một khối băng đạn chỉ có người chơi đi chủ động phát hiện những đầu mối này mới bắt đầu dần dần nổi lên mặt nước làm cho cả cố sự trở nên càng thêm hoàn chỉnh rõ ràng liền như là phía trên dệt người chơi thao túng nỗ lệ số sáu lựa chọn sớm đi hoặc là đi theo đại bộ đội đi cùng sĩ quan trưởng tại không bốn vòng mang tao nộ ba trăm bốn mươi ba tội ác hoa lựa thu thập hướng dẫn tra cứu khí thời điểm n ử a đường nhìn thấy nhân loại binh sĩ mới gặp người chơi sẽ chỉ tưởng rằng bổ sung đạn dược địa phương nhưng nếu như tại tràng cảnh này chung quanh cẩn thận quan sát liền có thể phát sinh một chút mánh khỏe đồng thời trong trò chơi sĩ quan trưởng cũng sẽ nói cho người chơi tên lính này khi còn sống từng đã làm gì cuối cùng người chơi liền sẽ phát hiện sĩ quan trưởng sẽ nhặt lên người lính này cho bài sau đó cho quân nhân sùng cao nhất kính、ý. Ở trong đó liền ẩn chứa một loại tiềm ẩn lựa chọn cùng chi tiết để các người chơi thì càng có thể cảm giác được cố sự này hoàn chỉnh càng có thể cảm nhận được trận này văn minh ở giữa chiến tranh tán khốc mà cách làm này là chỉ có trò chơi mới có thể làm được cũng chỉ có trò chơi mới có thể để người chơi cảm nhận được loại kia tham dự cảm giác loại kia đắm chìm cảm giác nhìn xem phía sau kia sáng chói nổ lớn vờ giờ hình thức hạ đắm chìm cảm giác để chấn hút trong nội tâm không khỏi cảm khái và phần nhưng càng nhiều nhưng vẫn là đối với nội dung trò chơi lữ trình phía trên d ệ t n ổ lệ tiểu đội không màng sống chết oanh liệt hy sinh còn có tại đã tới không bốn quang hoàn mang lên c á h ạ m trưởng hy sinh càng làm cho trần húc trong nội tâm chấn động không gì sánh nổi cho dù là bị c h ủ n g tộc cắt mòn ý chí một khắc cuối cùng c á h ạ m trưởng vẫn dùng cái kia như sắt thép ý chí cùng chủng tộc tiến hành đối kháng mà một câu kia ta gọi gọi giả cốt r trường, trong ư người tương ớ c cờ càng cho đọc kịch cùng cách cũng vị vị địa hạm hiệu không khỏi thân hình khoảng làm game đơn dung. Đồng dạng bản thân ở trong game kịch bản số ở đương nhiên càng rung động lòng người vẫn là loại kia tinh hệ văn minh ở giữa chiến tranh hoàn mỹ phù hợp trần húc trong nội tâm đối với tương lai khoa huyễn một loại ảo tưởng cứ việc như là sĩ quan trưởng nói câu nói kia đồng dạng cố sự vừa mới bắt đầu nhưng trần húc trong nội tâm cũng đã có một loại cảm giác h ạ lộ tuyệt đối là một cái vĩ đại thật tác liễn như là tinh vân trò chơi trước đây đưa ra phát the là tóc vs đồng dạng từ trò chơi cách chơi phía trên đến xem h ạ lộ trên thực tế cũng không có quá xuất sắc địa phương nhưng ở kịch bản cùng trò chơi tiết tấu đem không p h ư ơ n i ệ n trần húc chỉ có thể dùng không thể bắt vẻ để hình dung mà đây cũng là dương thần cùng tinh vân trò chơi đ o à n đội một mực tận sức cùng sự tỉnh tại mộng cảnh trong trí nhớ kỳ thật hạ lộ vẫn là tương đối vượt mức quy định tỷ như hạ lộ đối với tay cầm khống chế có thể nói là lần thứ nhất để trò chơi nghiệp giới nhận thức đến nguyên lai、like、fts xạ kích nội dung có thể làm như vậy còn có hạ lộ bên trong năng lượng thuẫn thiết lập có thể nói liền là thở hồi máu một cái hình thức ban đầu bất quá bởi vì trước lúc này dương thần cũng khai phát qua không ít fts trò chơi mà lại hạ lộ xuất sắc nhất địa phương kỳ thật cũng sẽ không tiếp tục cùng những này mà là ở toàn bộ trò chơi một cái tiết tấu biểu hiện còn có đối cộ v ớ nạ chính vì vậy ở trong đêm dương thần lựa chọn cho cái hạm trưởng đủ nhiều hình tượng biểu hiện đồng dạng còn có hậu tục một cái nội dung tại sĩ quan trưởng về tới địa cầu quỹ đạo phụ cận cái rộ trạm không gian chính tiếp nhận hồ đức thống xoáy tự mình nghi thức thụ hơn thời điểm tại xa xôi tinh hệ trong vũ trụ một tòa thái không thành thị cọ vệ nạ thủ đô h ị t trạ gì tì bên trong bởi vì không thể ngăn cản sĩ quan trưởng mà dẫn đến quang hoàn bị phá hủy tỷ ngói tạm mỹ đang tiếp t h ụ lấy thẩm phán dù là hắn đã từng chiến công h i ề n hách thậm chí d ệ t luân hãm cũng cùng hắn cùng một nhịp thở nhưng lúc này cùng vinh quang ra thân sĩ quan trưởng khác biệt hắn thì là bị xem như phản đồ phát động đỏ bừng bàn ủi ở trên người hắn lưu lại ẩn ký để hắn phát ra tiếng kêu t h ế thảm có sinh lý trên mang tới đau đớn còn có đối với mất đi vinh dự phẫn nộ cùng đối thế sự bất công bất đắc dĩ rõ ràng hắn đối cọ về từ cái này đến tiếp sau một đoạn cố sự bên trong thần phong liệt sĩ cố sự cũng đem hiện ra ở người chơi trước mặt cung sĩ quan trưởng cùng một chỗ chiến đấu mà đây cũng là hạ lộ chuyện xưa một cái đ ỉ n h phong điểm đối với thể nghiệm qua hạ lộ người chơi đồng dạng cũng là bị hạ lộ chỗ đ ả động có nguyên nhân là trong trò chơi sử thi kịch bản mà cảm động người chơi bởi vì nỗ lệ tiểu đội hy sinh mà thiệt cảm bởi vì kết hạm trưởng hy sinh mà động cho có nguyên nhân làm vui hoan trò chơi loại kia nhanh tiết tấu sảng khoái giao chiến cảm giác khoái cảm ba mươi giây thiết lập để lần đầu tiếp xúc mỗi cái cửa ả i người chơi đều có thể cảm giác được loại kia đắm chìm cảm giác cực mạnh không khí. truy sát chạy trốn phá vây hết thể đều là lộ ra kinh tâm như vậy động k á c h đồng dạng còn có yêu mến nhiều người hình thức người chơi tại hạ lộ nhiều người hình thức bên trong dương thần cùng nó đoàn đội cũng làm ra bộ phận cải biến người chơi không chỉ có thể lựa chọn đóng vai nhân loại trận danh o cũng tương tự có thể lựa chọn cỏ vệ nạ trận danh o đồng thời trong trò chơi cung cấp người chơi lựa chọn bản đồ càng là vô cùng phong phú đồng thời còn như là mhun tờ bợ lạ loại này trò chơi đồng dạng dương thần cũng cung cấp cho người chơi tương ứng cửa e d i t o bất quá cũng không phải là như là mhun tờ bợ lạ như thế càng tự do m h t ờ e d i t o rốt cuộc mặc dù đồng dạng là làm vờ giờ bình đại nhưng ở mờ thiết lập phía trên từ kỹ thuật phương diện đi lên nói lời hạ lộ so với mờ u nờ tờ bợ lạ phiền t h o i hơn cho nên hạ lộ mờ rơ nội dung thì là càng thiên hướng v ề như là ma di ô chế tạo đồng dạng áp dụng chính là bọn hắn tinh vân trò chơi chính phủ cung cấp chính phủ tài liệu Trước、1146. ta rốt biết, trước trưởng trong trưởng khí tốt. Trần hút lưới. cuộc cái cách ngang qua quan khấu liễu bên sinh đi nói vì vận gì đó hạm hy khí nỉm sân sẽ sĩ biết tại trạm không gian bên trong có cỏ vệ nạ lưu lại bom về sau sĩ quan trưởng cùng cọ ta na lập tức tìm được lưu tại cãi rộ trạm không gian bom cũng bắt đầu nghị cách xử lý bom ta có thể đem bom nguyên vật hoàn trả sĩ quan trưởng bình thản nói mà cọ ta na muốn ngăn lại sĩ quan trưởng nhưng lời còn chưa nói hết sĩ quan trưởng liền mang theo bom hướng về mênh mông vũ trụ thả người nhảy lên xuyên qua từng tầng từng tầng phi thuyền m n h b ỡ tránh thoát từng đạo cỏ vệ nạ laser đem bom nhét vào cỏ vệ nạ t à trên mẫu hạng trong chốc lát ánh lửa đầy trời cọ vệ nạ mẫu hạng biến mất mà sĩ quan trưởng lại cũng chính là cái lúc cho cái trường nữ nhi phi thuyền trên đỉnh.、Mà、ngay tại lúc đó ở xa hịt thì, tiên tri cho một cái cơ hội, trở thành thần thạm phi hịt hội, là liệt Mà tại tri trạ tì, tì một trở phong đó xa ở dì cơ sau ĩ hoàn thành tự sát thức nhiệm vụ, vì chính mình chủ tự sát tội. s vụ, vì đó tiên tri nói cho tỳ cọ vệ nạ phản quân trốn hướng không bốn quan g hoàn mảnh vụ bên trên tý nhất định phải đem phản quân thủ lĩnh trên cổ đầu người mang về cho tiên tri thế là một chi cọ vệ nạ bộ đội tiến về quan g hoàn mảnh vỡ ở nơi đó bọn chúng cùng phản quân cùng còn sót lại hồng ma đối kháng phí đi một phen công phu về sau tỳ gặp được cọ vệ nạ phản quân thủ lĩnh nhưng phản quân thủ lĩnh lại nói cho tỳ tiên tri lừa gạt bọn chúng cái gọi là c h i ề u thánh hành trình là hành động tự sát nhất định phải thoát ly cọ về nạ cọ về nạ nội chiến từ đó triển khai hoài nghi hạt giống tại tỷ nội tâm gieo xuống đồng thời tại cái này về sau tỷ còn gặp đã từng ba trăm bốn mươi ba tội ác hoa lửa cùng một thời gian sĩ quan trưởng cũng đã trở về địa cầu tiến hành kiếm chiến cọ về nạ ba đại tiên tri bên trong bi thương tiên tri đã trên địa cầu mà bi thương tiên tri phi thuyền sắp trên mặt đất tiến hành không gian khiêu dược sĩ quan trưởng đành phải lập tức chạy tới mi gian đa hạm trưởng hồ phét hiệu cùng bi thương tiên tri hạm đội cùng nhau nhảy vọt rời đi địa cầu về sau h ổ phách hiệu phát hiện bọn hắn đang đứng ở một tòa hoàn toàn khác biệt quang hoàn không gian chung quanh vì bắt sống bi thương tiên tri sĩ quan không hàng quang hoàn mặt ngoài nhưng ở sau đó chiến đấu bên trong sĩ quan trưởng bị ngoại ý muốn đánh c h ú n g chìm vào trong nước đã mất đi ý thức dưới biển sâu một đầu thần bí xúc tu quấn lấy sĩ quan trưởng cũng đem hắn kéo vào đáy nước m a đổi thành một bên cọ vệ nạ chính cùng nhân loại bộ đội tranh tài tranh thủ tại nhân loại bộ đội đến quang hoàn thánh đường trước lấy đi quang hoàn hướng dẫn tra cơ khí tỷ cũng tham dự hành động lần này nhưng mi gian đa hạm trưởng cùng don sân thượng sĩ sớm đã tiến vào thánh đường cũng thành công cầm tới hướng dẫn tra cơ tại về sau cỏ vệ nạ quỷ diện thú tạt tạ tạ t r u ộ t xuất hiện d e m i gian đa cùng john sân bắt cũng muốn đánh giết tỷ nguyên lai tiên tri bản thân liền đã quyết định muốn xử lý tỷ mà bị tạt tạ tạ t r u ộ t đánh xuống vách núi tỷ thì là đồng dạng bị dẫn dắt đến một cái bí mật không gian bên trong sĩ quan trưởng t ỷ thoi thóp bi thương tiên tri cùng không hai quan g hoàng người dẫn đạo bị tụ tập ở cùng nhau lúc này trước mặt của bọn hắn xuất hiện một con hữu cự hình sinh vật thi nao thú tại không hai quan g hoàng người dẫn đạo cùng thi n a thú nói cho tỷ chân tướng về sau tỷ nhiều năm qua tín ngưỡng gặp kịch liệt g a o động vì hệ ngân hà sinh mệnh n g u y sĩ quan trưởng tỷ cùng thi n a thú đặt phân biệt đi ngăn cản tháp tạ luật cùng tiên tri mở ra quan hoàn sĩ quan trưởng đi đến h ị t trạ dì tỉ mà tỉ thì, thì là tiến về quan hoàn phòng điều khiển tại sĩ quan trưởng đến h ị t trạ dì t ỷ về sau mới phát hiện nơi này sớm đã bởi vì có vệ nạ nội bộ phân liệt cùng hồng ma tập kích mà thùng trăm ngàn lỗ tại nhìn thấy tiên tri nhóm về sau một con hồng ma bảo tử tập kích trong đó một vị tiên tri thương hại thật là tướng tiên tri lại thờ ơ mặc cho bảo tử đem thương hại căn xé trí tử tránh ở một bên sĩ quan trưởng chính mắt trông thấy đến màn này ý thức được cỏ vệ nạ đã xong đời mà lúc này h ị t trạ dì tỉ đã bị trùng tập lây mục tiêu kế tiếp rất có thể liền là địa cầu cho nên q u ậ ta na vì ngăn cản thi nao thu âm mưu lựa chọn quyết định một người lưu lại như là phá hủy không bốn vòng mang đồng dạng dùng cái này đến phá hủy h ị t trạ gì t h ì sĩ quan trưởng t h ì là đang lục giật g i t đủ tật sau cùng chuyến bay tiến về địa cầu ngăn cản chân tướng tiên tri sĩ quan trưởng tới địa cầu sau chúc ngươi may mắn chờ ta đoán lý xong tiên tri lại nói không nên tùy tiện đối nữ sinh làm hứa hẹn nếu như ngươi không nắm chắc làm được không có nghe được cuối cùng này một câu sĩ quan trưởng đã lợi dụng truyền tống trang bị bay đến giật g t ậ t bên trên thành công thoát đi h ị t trạ di thi cũng trở về địa cầu nơi này là un người không rõ thuyền lập tức mặt ngoài thân phận nếu không giảng giúp cho đánh rơi nơi này là sở bắt tạ một trăm mười bảy xin chớ khai hỏa sĩ quan trưởng ngươi về tới làm cái gì trở về kết thúc chiến tranh bầu trời địa cầu một đạo phát ra tia sáng trói mắt xà băng xét qua bầu trời ngươi cùng cái khác sở bắt tạ chiến sĩ đồng dạng ngươi cường tráng nhanh nhẹn đồng thời dũng cảm nhưng có một chút là bọn hắn không có đây chính là ta lựa chọn ngươi nguyên nhân ngươi có thể đoán được sao vận khí của ngươi Ngay hiện, xưa xuất đối thoại lập i ề n như tức ở đây cỏ vệ nạ hạm đội tại người mở đường phi thuyền trong nháy mắt đào tẩu trận tướng tiên tri đã sớm tìm được hắn muốn tìm được tin tức càng hỏng bét chính là một chiếc chợ đầy chủng tộc quỷ diện thú phi thuyền bỗng nhiên xuất hiện ở trước mắt mọi người cũng trong nháy mắt rơi vỡ tại mặt đất lập tức hàng trăm hàng ngàn sinh mệnh bị chủng tộc lây nhiễm người mở đường di tích biến thành địa ngục nhưng ngay tại sĩ quan trưởng vô kế khả thi thời điểm một cái k h á c chi c ỏ vệ nạ hạm đội cũng chạy tới kia là, là n gói đổ mét hạm đội nó tới đây tiêu diệt đào tàu chủng tộc lại không nghĩ rằng chủng tộc đã trên địa cầu khuyết tán ra đến cái này sĩ quan trưởng tại một chiếc c ỏ vệ nạ trong phi thuyền tìm được một cái thông tin trang bị sĩ quan trưởng cảm thấy đây là cọ ta na dẫn đạo hà tới đang lúc hắn chuẩn bị mọi người thông tin trang bị lúc ba trăm bốn mươi ba tội ác hỏa hoa xuất hiện ở sĩ quan trưởng trước mặt từ ba trăm bốn mươi ba tội ác hoa lựa thành công chữa trị thông tin trang bị cọ ta na tin tức hiện ra đám người biết được chờ đầy chủng tộc h ị t trạ gì thì đang hướng về địa cầu bay tới Sĩ quan trong ư chốc lát nhân loại cùng cọ vệ nạ hợp thành đồng minh tại đối mặt cộng đồng nguy cơ lúc ngày xưa yêu hận tình cựu tựa hồ sớm đã tan thành mây khói mà đang ngăn chở chân tướng tiên tri cùng thi nao thu đang đi đường mi randa cũng như phụ thân của nàng đồng dạng trong cuộc chiến tranh này oanh liệt hy sinh tại cuối cùng này trong chiến tranh nhưng a ngay n h tại bình minh hiệu sắp xuyên qua lỗ sâu lúc lỗ sâu bị vụ nổ tác động đến trở nên không ổn định cuối cùng chỉ có bình minh hiệu nửa đoạn chức về tới địa cầu trên địa cầu mọi người đến đây nên đón anh hùng trở về nhưng từ bình minh hiệu bên trong ra cũng chỉ có tì sĩ quan trưởng chết rồi trần húc nhìn xem sau cùng kịch bản hình tượng có chút không dám tin tưởng Địa cầu dứt lời hồ đức thống x o á i hướng tì đưa tay ra hai người bắt tay nhân loại cùng cỏ vê na nhiều năm qua chiến tranh tại thời khắc này cũng kết thúc mà tại bia kỷ niệm phía trên cuối cùng không biết là a i k h ắ c xuống một chuỗi số lượng 117. nhưng sợ hạt tạ chiến sĩ sẽ không tử vong bọn hắn chỉ là tại nhiệm vụ bên trong mất tích xa xôi hệ ngân hà một bên khác sĩ quan trưởng cùng cọn ta na tại tản tại trong phi thuyền phiêu đãng tại trong vũ trụ cứ việc cọn ta na đối ngoại phát ra tín hiệu cầu cứu nhưng có trời mới biết còn cần bao lâu mới có thể bị người phát hiện cho nên sĩ quan trưởng quyết định tiến vào đông lạnh kho nhưng ở tiến vào trước hắn vẫn là hướng phía cọn ta na nói có cần liền đánh thức ta sĩ quan trưởng zone 1 ộ t t r u y ề n kỳ tạm thời cũng dừng lại nhưng người chơi lại bởi vì hạ lộ kia sử thi kịch bản còn có không gì sánh kịp thế giới quan còn cảm thấy hưng phấn trên mạng liên quan tới hạ lộ chủ đề nội dung đồng dạng cũng là các người chơi thảo luận trọng điểm tại hạ lộ bên trong cứ việc trò chơi chọn lựa l à như là the l ậ t vóc vs còn có phải nổ phẹn tạ s ỉ cái này một loại tuyến tính cách chơi hình thức nhưng ở trong game vượt ngang khác biệt bản đồ bối cảnh từ dệt đến đêm dài đằng đăng hiệu lại đến không bốn v à mang cùng phía sau hít trạ dị thi hành tinh mẹ địa cầu cùng l o phương tru có thể nói tại những này khác biệt địa điểm đều cho người chơi cho thấy cực kỳ r u n động tràn diện phía trên rét càng nhiều cho người chơi hiện ra chính là cỏ vệ nạ đại quân áp cảnh cái chủng loại kia tuyệt vọng k h ô n khí người chơi chủ yếu hoạt động khu vực trên cơ bản cũng là thuộc về căn cứ quân sự cái này một khối mà tại h ị t trạ g ì t h ì cỏ vệ nạ thủ đô một cái to lớn cây nấm t r ạ n g di động thành thị người chơi thì là gặp được cỏ vệ nạ đặc biệt cảnh tượng cùng nhân loại văn minh khác biệt cỏ vệ nạ là một cái có được nồng hậu dày đặc tôn giáo g sùng bái sắc thái từ nhiều cái khác biệt r a tinh dân tộc tạo thành tôn giáo g đế quốc thì như tạt tạ rút chỗ quỵ diện thú chủng quần tỷ chỗ tinh anh tộc mà cái này cũng vì về sau cỏ vệ nạ nội chiến cùng bị chủng tộc xâm lấn trôn xu đồng dạng còn có đ ệ sĩ quan trưởng cùng t ỷ liên thủ t r ủ n g tộc càng làm cho các người chơi ký ức khắc sâu mặc dù là một cái fts trò chơi nhưng ở không bốn quan g hoàn mang lên mặt t r ủ n g tộc mới gặp mấy cái kia cửa ả i quả thực để một chút nhát gan người chơi dọa đến quá sức đương nhiên ở trong đó nguyên nhân chủ yếu một mặt là dương thần cùng hắn đoàn đội xác định t r ủ n g tộc cửa ả i loại này để nén một loại không khí bao quát ở phía sau sĩ quan trưởng tiến về đã bị hoàn toàn lây nhiễm h ị t trạng ì t kia như là mê cung đồng dạng chủng tộc được bích nhưng chủ yếu là phụ trách cái này một bộ phận cửa ả i hạch tâm chính là vương diệm mọi người muốn nói tinh vân trò chơi bên trong am hiểu nhất kinh khủng không khí trò chơi đoàn đội kia không hề nghi ngờ liền là cái này một nhóm lúc trước đi theo dương thần cùng nhau bọn hắn vì làm kinh khủng trò chơi đêm hôm khuya k h o á t tiến về vứt bỏ bệnh viện thể nghiệm đây cũng là trò chơi n g h i ệ p nội một cái thú nói chuyện thậm chí còn có không ít về sau kinh khủng trò chơi đoàn đội cũng là làm như vậy mà ở trong đêm không chỉ là loại hoàn cảnh này không khí tạo nên càng quan trọng hơn còn có từng cái anh hùng nhân vật tại hạ lộ bên trong dương thần cùng n ó đoàn đội cũng không có cường điệu đi khắc họa nhân vật phản diện nhân vật tỷ như cỏ vệ nạ tiên tri vì cái gì như thế c ù n g nhiệt khởi động q u a n hoàn vì cái gì bọn hắn cố chấp như thế tin tưởng mở ra q u a n hoàn liền có thể để bọn hắn hoàn thành triều thành hành trình đi theo phái nổ phẹn tạ xì bên trong tại trò chơi trong chuyện xưa để người chơi biết sẽ phỉ ruột là một cái như thế nào nhân vật phản diện h ắ n tại vẫn là xin gia đại anh hùng thời điểm là dạng gì khác biệt tại hạ lộ bên trong đại đa số nhân vật phản diện cũng chỉ là nhân vật phản diện cho dù là về sau cùng sĩ quan trưởng kề vai chiến đấu thậm chí tại tất cả mọi người coi là sĩ quan trưởng đã chết về sau tại trên bia mộ lưu lại một trăm mười bảy chữ thần phong liệt city càng nhiều cũng chỉ là lấy hắn thị giác đến cho người chơi thể hiện ra cọ vệ nạ còn có cọ vệ nạ nội chiến buộc phát một chút nguyên do càng nhiều thì đã từng cố sự ở trong game trên thực tế cũng không có nói tới bao nhiêu bởi vì người chơi vai trò là sĩ quan trưởng tại dết chiến tranh về sau sĩ quan trưởng từ đông lạnh kho bên trong bị làm tan thế là bắt đầu một loạt c h u y ể n kỳ gớm i ự u l à o hóc ổ tùng đi tới không bốn quan g hoàn mang trong lúc vô tình thả ra chủng tộc nhưng cuối cùng sĩ quan trưởng vẫn là đem chủng tộc uy hiếp cho thanh trừ hết không những như thế trong lúc này sĩ quan trưởng đồng dạng cũng là phá hủy hệ ngân hạ bên trong đại sát khí quan hoàn mang đồng thời cọ vệ nạ cùng nhân loại chiến tranh cũng có thể nói là tại sĩ quan trưởng một hệ liệt hành động bên trong triệt để vẽ lên một cái hoàn mỹ dấu trầm tròn nhưng trong lúc này đủ loại muôn hình muôn vẻ người lại làm cho các người chơi minh bạch hạ lộ bên trong tuyệt đối nhân vật chính là sĩ quan trưởng nhưng ở hạ lộ bên trong lại tuyệt đối không chỉ là sĩ quan trưởng một cái anh hùng người lý lịch có thể xưng truyền kỳ sáng lập kết lượn vòng chiến thuật kết h ạ m trưởng lái i ể u lạc ốc ổ tùng từ dệt đến không bốn quan g hoàn mang vô luận là bị cọ vệ nạ bắt lại hoặc là bị chủng tộc xâm nhập ý thức cái tiết như sắt thép ý chí chưa từng có mảy may dao động không hề nghi ngờ kết hạng mà nữ nhi của nàng mi jan da đâu ạm b ợ cỡ lại quan chỉ huy chiến hạm tại tòa thứ hai quang hoàn mang lên chỉ huy bộ đội ám sát bi thương tiên tri triển hiện ra năng lực đã chứng minh nàng cá nhân bất phàm giá trị và khí chất đồng thời cuối cùng vì nghĩ cách cứu viện bị quỷ diện thú tù binh johnson quân sĩ trưởng một mình giá máy móc xông vào phương chu phòng điều khiển cuối cùng bị quỷ diện thú vây quanh vì không cho chân tướng tiên tri lợi dụng johnson cùng mình khởi động quang hoàn nàng quyết định trước hết giết johnson sau đó tự sát nhưng cuối cùng lại bị chân tướng tiên tri dùng đinh đạn thương ở sau lưng đánh lén vì nhân loại dâng ra sinh mệnh của mình còn có phía trên dệ kẹo cắt đỡ những ngày một một muôn hình muôn vẻ nhân vật lại thêm bản thân hạ lộ bên trong đối với các loại trò chơi chi tiết đem khống để người chơi sinh ra một loại chân thực chiến tranh giữa các hành tinh cảm giác ngoài ra tuyến tính fts trò chơi đặc điểm tăng thêm trong trò chơi sĩ quan trưởng thân phận quân nhân cũng tương tự mơ hầu người chơi một loại giả lập cùng chân thực nhu cầu cảm giác cái gọi là loại này chân thực giả lập nhu cầu cảm giác tối trực quan ví dụ đó chính là người chơi ở trong game đều tưởng muốn chơi một chút tao thao tác t ỷ như giết chết thôn dân n u ô i gà lại hoặc là công kích một chút mấu chốt nở bờ cờ cái này có thể nói là mở ra thế giới trò chơi một lớn đặc điểm có chỗ tốt nhưng cũng có chỗ xấu chỗ tốt là người chơi có thể cảm giác được trò chơi này càng thêm chân thực nhưng loại này chân thực cảm giác là chỉ trò chơi cùng hiện thực một loại lẫn nhau mà không phải trong trò chơi cố sự mà hạ lô loại dây này tính có hạn chế quy tắc thì là để người chơi càng nhiều đem loại này chân thực cảm giác thay thế đến trò chơi trong chuyện xưa đắm chìm cảm rác phía trên đi đây cũng là tuyến ba một lớn đặc điểm loại này đắm chìm cảm giác là so với cái khác mở ra thế giới trò chơi hoàn toàn không cách nào so sánh l i ê n như là gtazeo dễ đem s ờ n kịch bản cố sự đồng dạng tại kịch bản trong chuyện xưa người chơi sẽ phát hiện trên bản đồ đại lượng nguyên bản đánh dấu toàn bộ biến mất mà lại bản thân người chơi sở tác sở vi nếu như cùng nhiệm vụ hành vi khác biệt thì là sẽ trực tiếp dẫn đến nhiệm vụ thất bại bản thân loại này trò chơi là mở ra thế giới nhưng cố sự kịch bản lại trở thành tuyến tính nguyên nhân dĩ nhiên chính là để người chơi càng có thể đắm chìm thay vào đến chuyện xưa chân thực cảm giác bên trong đi không hề nghi ngờ một việc đó chính là hạ lộ tuyệt đối là fts suy di thần tác nhất là đối với thích một mình kịch bản người chơi tới nói hạ lộ tuyệt đối là đối bọn hắn mà nói không thể không chơi một trò chơi cứ việc tại hạ lộ bên trong người chơi cũng tương tự có thể lựa chọn lấy đoàn đội phương pháp đến thể nghiệm trò chơi này mà không phải đơn độc điều khiển sĩ quan trường nhưng trên bản chất hạ lộ kịch bản biểu hiện vẫn là lấy một mình làm chủ bất quá nói đến fts trò chơi chú trọng hơn tại mạng lưới liên lạc cái này một khối kỳ thật vẫn là cùng dương thần rất có quan hệ cách đây mấy năm vô luận là trong nước vẫn là nước ngoài FGS trò chơi trên cơ bản liền là chú trọng hai cái khác biệt phương diện một cái là lấy cỡ nào người đối chiến là thể nghiệm một cái khác dĩ nhiên chính là một mình cố sự nhưng theo tinh vân trò chơi một cái cổ n ố t đủ y một nổ pha dơ đem FGS cố sự chuyển rời đến cận đại trong nháy mắt nóng này khoái cảm còn có nhiều người hình thức nhanh tiết tấu chiến đấu trên đường phố liền phảng phất cho công ty mở ra một đạo cửa sổ mái nhà đồng dạng nhất là đến đằng sau tinh vân trò chơi bạ tổ phỉu một mình cố sự kịch bản kỳ thật cũng coi như tương đối phong phú nhưng chỉ là nhiều người hình thức muốn càng thêm phong phú một chút v ề p h ầ n lại đến phía sau nơi vô chủ cùng thu mua hệ lệm bên kia chân thực chiến tranh sau đó làm ra tờ lở dù nào ép bạ tổ ơ n đờ về sau liền rõ ràng muốn thiên về cùng nhiều người hình thức đồng dạng những trò chơi này tại nhiều người hình thức trên lấy được tốt đẹp ích lợi cũng làm cho các đại h á n thương càng thêm chú trọng ép t nhiều người hình thức hắn một mình hình thức mặc dù như trước vẫn là có nhưng lại càng giống là một cái dạy học cửa ải cùng thêm đầu đồng dạng rốt cuộc bây giờ tinh vân trò chơi có thể nói từ trình độ nào đó đã coi như là ngành nghề một cái phương hướng tiêu mà lại cho dù là không thích tinh vân trò chơi trò chơi hành nghề người cùng người chơi cũng trong tự không đó ư thiên hướng n về n sách lược phương hướng điểm cùng hạ lộ bên trong tinh vân trò chơi đặt chế một cái mở rơ công cụ thậm chí có thể làm cho không ít người chơi đem hạ lộ cho hoàn thành mái lẹ cơ giảm trực tiếp lấy ra quang hoàn bên trong xây mô hình tài liệu sau đó lợi dụng mở rơ công cụ tự hành kiến tạo mới bản đồ mà bọn hắn chế tạo bản đồ cũng không phải thường quy đối chiến bản đồ có vẽ tranh còn có tạo âm nhạc thậm chí còn có làm m ẹ cung điểm này là cùng dương thần cùng tinh vân trò chơi đoàn đội ban đầu nghĩ thời điểm hoàn toàn đi ngược lại bất quá đối với này dương thần cùng hắn đoàn đội cũng không có ra mặt ý tứ người chơi chơi cao hứng là được rồi cứ việc cùng bọn hắn nghĩ không giống nhưng phải biết rất nhiều thú vị ý nghĩ thường thường liền là bắt nguồn từ n g o à i ý m ớ n tỷ như mộng cảnh trong trí nhớ gờ tờ a sinh ra không phải liền là nơi phát ra một trận ngoại ý muốn sao mà hạ lộ bên trong nhiều người hình thức bộ phận mặc dù thú vị nhưng ở khổng lô thế giới quan cùng kia sử thi chuyển kỳ kịch bản dưới lộ ra liền có một ít thất sắc đồng dạng tại truyền thông cái này một khối hạ lộ cũng đã trở thành hoàn toàn xứng đáng mát điểm thần t á c mà tại truyền thông lên men thời điểm cái này f g s trò chơi cũng tương tự trở thành rất nhiều f g s công ty châu nghiên cứu đối tượng nhất là bên trong tia khoái cả ba mươi giây tiết tấu thiết kế bất quá những vật này đối với dương thần tới nói liền hiển nhiên không phải trọng yếu như thế một chuyện về phần hạ lộ đến tiếp sau an hồn tinh cố sự dương thần thì không có chuẩn bị hiện tại tiến hành khai phát cọ vệ nạ cùng nhân loại chiến tranh kết thúc quang hoàn bị phá hủy h ồ n ma uy hiếp cũng đã tan g ã một lần nữa nằm lại đến đông lạnh kho sĩ q u a n trường không sai biệt lắm cũng là thời điểm nên để hắn nghỉ ngơi một hồi l i ê n như là hắn nói như vậy đợi đến có cần thời điểm lại đánh thức hắn đi hạ lộ thượng tuyến đồng thời một chút tương quan hoạt động cũng là đang tiến hành người chơi trong miệng lời nhảm thai tinh vân trò chơi chiết khấu tự nhiên cũng không cần nói Trừ ra tết xuân giáng sinh xuân hạ thu đông bốn cái mùa những ngày đặc biệt lớn chiết khấu quý bình thường một chút đặc thù tiểu tiết ngày cùng thời gian đồng dạng sẽ có chiết khấu tỷ như tinh vân trò chơi dưới cờ cái nào đó trò chơi phiên bản tiến hành tương đối lớn đổi mới lại hoặc là mới trò chơi thượng tuyến trên cơ bản cũng sẽ có một chút đương nhiên chiết khấu đồng thời tinh vân trò chơi dưới cờ vẫn là phải tặng không ra ngoài một chút trò chơi mà những trò chơi này danh tự người chơi nhắm mắt lại đều có thể đ o á n được dương tổng đ ừ n g tiễn ngọn đồi câm lặng cùng áo lặt những trò chơi này người chơi thật không ai sẽ đi chơi nhìn xem ngồi ở trong phòng làm v i ệ c mặt phê duyệt hoạt động đồng thời tăng lên một đầu ý kiến dương thần ngồi ở bên cạnh lâm g i nhất v i ệ n cái chắn nói người chơi chơi hay không là một chuyện tình chúng ta đến làm cho bọn hắn cảm nhận được chúng ta nhật tình à. dương thần chuyện đương nhiên nói bất quá gần nhất tin tức mới thấy được sao dương thần lập tức nghĩ tới điều gì hướng phía lâm g i nhất nói trong nước ai sở nghiên cứu cùng nước ngoài nọa sở nghiên cứu ai kỹ thuật chủ đề chi tranh h i ệ n nhiên rất rõ ràng dương thần nói là cái gì lâm gia i nhất nói ngươi không cảm thấy thật có ý tứ sao trong đó một cái chủ đề ai có phải hay không so người chơi lợi hại dương thần vừa cười vừa nói trừ phi chân chính trí tuệ nhân tạo bằng không mà nói ngang hàng phản ứng cùng tính toán tình huống khó mà nói trước đó liên minh huyền thoại cùng n g ổ cờ giặc còn có đỏ tạ không đều là có ai đối chiến tuyển thủ chuyên nghiệp tình huống sao nhưng đều là tuyển thủ chuyên nghiệp mạnh hơn thậm chí phổ thông người đi đường người chơi đều có thể treo lên đánh lâm gia nhất không thể phủ nhận đây cũng là một loại hạn chế mà lại cờ vây còn có rảnh rỗi bên trong cách đấu thi đua trí tuệ đích biểu hiện hoàn toàn chính xác càng hơn một bậc để người kinh diễm dương thần bổ sung dương tổng người có ý tưởng chúng ta muốn làm ai lâm gia nhất nhìn xem dương thần có một ít kỳ quái đó cũng không phải bất quá chúng ta cùng trong nước ai sở nghiên cứu cũng có đầu tư tài trợ mà lại ở trong game sử dụng trên dạng này ai ngươi không cảm thấy sẽ rất có ý tứ sao dương thần sờ lên cằm nói nghe thấy dương thần lâm gia nhất mở to hai mắt nhìn ngươi đang suy nghĩ gì hướng trong trò chơi dùng loại này ai dương tổng nghĩ lại mà làm sao a xin bỏ qua cho người chơi trên thực tế trước mắt phần lớn trò chơi ai vẫn là trải qua có thể rất xuống bằng không mà nói hoàn toàn có thể làm cho bọn hắn trở nên càng thêm thông minh càng thêm lợi hại nơi này chỉ không chỉ là phản ứng mà là một loại số liệu phân tích đương nhiên đối với trò chơi tài nguyên cũng muốn cầu cao hơn t ỷ như vật v õ c ổ cờ giặc bên trong suy nghĩ một chút ngươi vào phó bản chiến sĩ đối b ộ t hô to hắc cháu trai tiến hành trả phúng nhưng một bất vi sợ động vọt thẳng đến giữa trước mặt giơ tay chém xuống đ ằ n sau ố bên trong tay cầm đại thuẫn đi tới phòng cháy tế tự trận đối mặt trên đường nhỏ đà đã úc ngươi tự tin mẫn sau đó đối phương một cái linh x ả o bước loạn trọng lại lăn mình một cái đến phía sau của ngươi một cước đưa ngươi đạp hạ vách đá và t r ự a mấy cái này nội dung kỳ thật cũng là có thể ở trong game chế ra nhưng người chơi còn chơi hay không rồi trông thấy lâm giai nhất phản ứng dương thần liền biết đối phương nghĩ đến cái gì lập tức giải thích chắc chắn sẽ không là làm người chơi đ ị n h nhân rốt cuộc đại đa số người chơi kỹ thuật đều cùng chúng ta không sai b i ệ t lắm ở trong game cho người chơi một cái càng hiệu bọn hắn ai trợ thủ một cái chi kỷ nhỏ giúp đỡ như là chiến thần bên trong khuê g a nhi tử như thế lâm gia nhất trong nháy mắt liền nghĩ đến gột v ó c hồ bên trong bị người chơi t r e o chọc làm thật chiến thần ạ trơn. thứ a i không chế người chơi không thể khống nhân vật dương thần thầm nghĩ cái gì cười lắc đầu giải thích c h ư một nghìn một trăm bốn mươi chín thứ a i không chế người chơi không thể điều khiển nhân vật nghe thấy dương thần bên cạnh lâm gia nhất lộ ra một chút vẻ mặt kinh ngạc đây không tính là là một cái cực kỳ tốt điệu ý nghĩa lâm gia nhất hướng phía dương thần nói tinh vân trò chơi phía dưới rất nhiều trong trò chơi loại này hay loại nhân vật kỳ thật cũng không tính t ỉ như tại lúc đầu cổ nóc đủ y một đẹp ngổ pha dờ bên trong còn lại đồng đội liền là tương ra sức nhưng tương ạ i độ h tự liền như là nói đồng dạng vì cái gì rất nhiều trò chơi ai đều sẽ thiết trí thành xuẩn mạnh xuẩn mạnh hắn đơn giản nhất một điểm đó chính là để bọn hắn không muốn đoạt người chơi danh tiếng rốt cuộc chơi đùa vẫn là người chơi mà người chơi vai trò cũng chính là trong trò chơi nhân vật chính nếu như ai đồng đội có thể trực tiếp đem trò chơi đánh thông quan vậy đối với người chơi tới nói cũng không hoàn toàn là tốt thể nghiệm nay lại để người chơi cảm giác được một loại có hắn không hắn đều như thế cảm giác thậm chí còn có một loại xuất diễn cảm giác rốt cuộc thiếu đi người chơi không chế nhân vật chính tựa hồ chiến đấu ngược lại càng thêm dễ dàng vậy tại sao tại trò chơi kịch bản phía trên những người này ngược lại cần nhân vật chính đến cứu vớt bọn họ đâu cứ việc loại vấn đề này liền như là là tại trên công trường mặt tranh cãi nhưng đối với người chơi tới nói liền là sẽ giống suy nghĩ như vậy chỉ bất quá tại cồn ó đủ ý mộ đẹp nổ pha g ơ bên trong ngoại trừ một tiếng trò chơi kịch bản bên ngoài càng nhiều một cái đặc điểm đó chính là tập trung tại hắn nhanh tiết h tấu chiến đấu trên đường phố cách chơi phía trên đồng dạng thiết kế tại một tuyến kịch bản phía trên thì là sẽ rất ít mở ra loại này từ a i k h ô n g chế nhân vật bởi vì đây là một loại cực kỳ tốn công mà không có kết quả hình thức đem ai làm tốt người chơi sẽ cảm giác ai đoạt hắn danh tiếng ai không làm tốt làm rất ngu ngốc kiêng người chơi cũng không cần nói mắm khẳng định là bọn hắn trò chơi công ty cho nên rất nhiều trong trò chơi đều là hoặc là làm nhạt hai đồng đội thực dụng cùng tồn tại tỷ như tại t h e lặt portus bên trong Cùng cùng c ù nhưng mấu như như như chốt điểm vẫn là phải để người chơi hoán đổi quá khứ tiến hành thao tác hay là tạo nên một loại không có người chơi thao tác cái tiêu nhân vật cũng nhanh muốn xong đời cảm giác cấp bách từ đó tăng cường người chơi một loại thay vào đắm chìm cảm giác loại tình huống này muốn chế tác ra một cái để ai thao túng nhân vật mà lại từ dương thần thuyết pháp phía trên không sai biệt lắm lại có thể đoán được một chút tình huống đó chính là nhân vật này hẳn không phải là thật đơn giản một cái bình hoa hắn khẳng định là ở trong game có thể sẽ trợ giúp cho người chơi nghe thấy lâm gia nhất chất vấn dương thần cũng là cười cười cái này một khối phương diện hắn đương nhiên biết trong đó chủ thứ không có khả năng thật để trong trò chơi ai cướp đi người chơi danh tiếng nhìn xem trước mặt lâm gia nhất đem trên bàn có cả có làm mở ra khó chịu một ngụm dương thần lộ ra t i ế u dung cũng không có trực tiếp trả lời lâm gia nhất mà là hỏi ngược lại người đánh đỏ tạ i thời điểm chơi số một t r ă n g ma không máu tại dưới tháp lúc này n g ư ờ i hy vọng nhất phát sinh sự t ì n h là cái gì dương thần mang trên mặt có chút t i ế u dung hướng phía lâm gia nhất hỏi nghe thấy dương thần lâm gia nhất nhìn dương thần một chút tựa hồ rất kỳ quái hắn hỏi vấn đề này nhưng vẫn là tình hình thực tế nói đó còn cần phải nói đương nhiên là đường biên đồng đội đem đối diện đánh nổ a ngươi làm sao không theo sáo lộ ra bài thần mẹ nó đường biên đồng đội đem đối diện đánh nổ phản phất xem t h ấ u dương thần một b ư ớ c lâm gia nhất tiến hành cấp độ càng sâu giải thích cái này thật kỳ quái sao dương tổng chúng ta kỹ thuật ngươi cũng không phải không biết không máu không ma dưới tháp treo máy điều này nói rõ cái gì bị đánh ngay cả kinh nghiệm cũng không dám cọ s á ta vẫn là số một vị cái này nghĩ thắng không được trông cậy vào cái khác đường biên là đuổi mang bọn ta nằm giống như còn thật có đạo lý nhìn xem chứng t r ạ c đàng hoàng cùng mình giải thích lâm gia nhất ngồi trên ghế dương thần tinh tế phẩm một chút phát hiện còn giống như thật không có gì ma bệnh bất quá mặc dù cảm giác không có gì ma bệnh nhưng lời nên nói vẫn phải nói xong người không máu không ma lúc này xì g i、si、u truyền tống tới cho ngươi tăng máu t h ê mà m tiện thể lấy còn phụ trợ ngươi xử lý đối diện ngươi là một loại gì cảm thụ dương thần nhìn xem lâm gia nhất nói nghe nói như thế lâm gia nhất lộ ra một ít vẻ suy tư đương nhiên hắn nghĩ không phải mình thật chơi g a m e tràn g cảnh mà là minh bạch dương thần trước đó nói ai đồng đội ý tứ phụ tá người chơi một cái phụ trợ lâm gia nhất hướng phía dương thần nói càng gia tăng hơn một chút vì cái gì the lặt tốt us người chơi đối với hẻo lệ có sâu như vậy tình cảm bởi vì tại đang đi đường joel cùng h ẻ lệ trải qua rất nhiều c ấ sự đồng thời tại một đoạn này lữ trình bên trong h ẻ lệ cũng không phải là một cái cần cái thang thời điểm để nàng đi chuyển cái thang tồn tại trong trò chơi thông qua kịch bản còn từng có trận an h i ỉ m đều đưa cho nàng đủ nhiều khắc họa dương thần hướng phía lâm g i nhất tiếp tục nói có ý tưởng rồi lâm g i nhất nhìn xem dương thần một cái tương đối phức tạp cố sự dính đến thế giới song song m ặ t khác trước lúc này đồng dạng ta cũng muốn cùng ai sở nghiên cứu bên kia liên lạc một chút ít nhất phải xác định có thể hay không ở trong game bày biện ra đến để người chơi cảm giác được cái này ai đầy đủ thông minh đầy đủ quan tâm dương thần cười một cái nói tại hắn trông thấy liên quan tới ai cái này một khối mới nhất lôi cuốn tin tức lúc trong lòng của hắn liền có một cái đại khá ý nghĩ trong trò chơi nên như thế nào biểu hiện ra xuất sắc a i người chơi đối diện hiển nhiên là không thích hợp bởi vì này lại để trò chơi độ khó trên phạm vi lớn lên cao cho nên biểu hiện đối tượng liền tất nhiên là người chơi cái này một khối nhưng đột xuất đồng đội nhưng lại sẽ để cho người chơi cảm giác được danh tiếng bị c ướp cho nên phụ trợ thức nhân vật hiển nhiên liền là tốt nhất một cái thân phận liền như là fps trong trò chơi còn có mổ ba loại trong trò chơi phụ trợ đồng dạng đối với trò chơi thắng bại mà nói bọn hắn có tác dụng cực lớn nhưng lại rất khó s á n trói nhất là cờ ă loại vật này dưới tình huống bình thường đều là toàn đội thấp nhất tồn tại Mà trên h cảnh ký ức dương Thần chê thời tốt hơn hoàn thiện ô n mộng Dương cũng muốn nó đồng g qua một đem một ức có cái tác, ký tốt t ò trò trò chơi.、Một、cái sở tìm phong cách trò chơi, một cái chơi chơi, cái cờ hụ phong hồn người đối i Một tìm một một trong sở số nở để vô k mộng nhiều thực r ò c ơ chơi. i cái bị yêu thích người xưng là thứ 9 nghệ thuật đại biểu Bioshock Info, một thích thứ thuật trò Trên t bị yêu nghệ chứ h xưng là 1150. tế khi nhìn đến liên quan tới hai cái đề tài này thời điểm dương thần trong đầu cái thứ nhất nổi lên liền là ngộng cảnh trong trí nhớ cái này tên là bị ổ sọc in phải trò chơi tạm thời vứt bỏ nó mỹ thuật cách chơi cùng kịch bản n h ữ này chỉ từ hai cái này một khối tới nói trong trò chơi làm người chơi nhỏ giúp đỡ elizabeth quả thực có thể nói là trong trò chơi a i đồng đội cọc tiêu tồn tại cùng cái khác trò chơi khác biệt bị ô x o c k in phật có thể nói là một cái chính cống kịch bản trò chơi trò chơi cách chơi tỉ như thương cùng ma pháp tổ hợp cứ việc coi là mới lạ nhưng lại không thể nói kinh nghiệm nhưng tại trò chơi này bên trong nội dung khác quả thực có thể nói là cọc tiêu mỹ luân mỹ hoán không trung phủ thành colombia để người chơi nhớ thương h e elizabeth còn có kia rất có độ sâu kịch bản đối với hiện thực một loại trầm trọng càng là phù hoa diễm lệ mặt ngoài hạ thì càng l n giấu khó coi hiện thực phối hợp thêm để người ngoác mồm kinh ngạc kịch bản cùng duy mỹ bối cảnh hạ mang theo có chút huyết tinh bạo lực lấy phim hoạt hình thức hình tượng phong cách hiện ra phối hợp lấy sốc nội biểu hiện làm cho cả trò chơi như là hí kịch đồng dạng mang đến cực lớn một loại sức kéo đương nhiên trò chơi bản thân cũng không phải là như vậy hoàn mỹ không một tí vết h á n điểm thứ nhất liền là trong trò chơi chiến đấu lặp lại độ nội dung mười phần cao địch nhân chủng loại còn có tràng cảnh biến hóa đều không đủ phong phú mặt khác liền là bản thân trò chơi kịch bản nội dung không hề nghi ngờ bị ổ、oh、sọc in phật kịch bản có thể nói là mười phần sáng chói cực kỳ phức tạp cùng rộng lớ tràn đầy ẩn dụ cùng nghĩ lại nhất là sau cùng đảo ngược càng làm cho vô số người chơi tại biết chân tướng về sau cả người đều n g ậ nhưng đồng dạng nhưng cũng có không nhỏ khuyết điểm cũng như z e o z emerson the lặt tốt v s cùng theo chơi hủy hủn loại này lấy cố sự làm hạch tâm khu động trò chơi so sánh bị ô xooq in phơi cứ việc bản thân cố sự hết sức ưu tú nhưng ở như thế nào đem cố sự này ở trong game bảy biện ra tới này p h ư diện hiển nhiên vẫn là hơi có vẻ trẻ con non một chút tuyệt đại đa số người chơi đều có một cái cảm giác đó chính là tại lần đầu tuần mục đích tình hôn dưới đối với toàn bộ trò chơi cố sự tỉnh mê mê không minh bạch đến cùng nói là cái gì cố sự mà đối với dương thần tới nói những vấn đề này từ tài chính còn có kỹ thuật phía trên tới nói đ ố i trước mắt tinh vân trò chơi đ o à n đội tới nói kỳ thật cũng coi là một cái khiêu chiến không nhỏ mặt khác nơi quan trọng nhất còn có liền là làm sao có thể bày biện ra xuất sắc hơn elizabeth đây cũng là dương thần càng chú ý một cái điểm xác định rõ phương diện này tư tưởng về sau dương thần cũng là rất mau cùng trong nước ai sở nghiên cứu bên kia tiến hành liên hệ bản thân tinh vân trò chơi bên trong xuất sắc ai một mực cũng là dưới cờ trò chơi một lớn đặc sắc hàng năm tài trợ đại bút kinh phí cũng không phải là hoa trắng trong đoàn đội mặt nhìn xem tương quan một vài theo dương thần trong nội tâm cũng đại khái có một vài không tính là cái gọi là trí tuệ nhân tạo kỳ thật vẫn là dựa vào đại số liệu cùng bản thân một loại logic phép tính mà lại từ t r cảnh cảnh xác mắt định toàn bộ một cái mới hướng về sau dương thần cùng lâm gia nhất lại thảo luận một chút liên quan tới ai cái này một khối nội dung bên trong đồng thời cũng là đang tiến hành bị ổ sọc infoid thiết kế khái niệm bản thảo sáng tác bao i Info đối với dương thần cùng tinh vân trò chơi đoàn đội tới nói, từ độ nào đó mà tới nói, kỳ thật cũng coi là một cái mới khiêu chiến. Từ cố sự bối chiến o o đoàn nào s sự h thần trình thật cảnh, hệ chiến đấu thống, c cùng cũng cố c k kỳ dương vân độ đó đấu trò từ một Từ mà là ử hải thiết khối thật khác chơi không khác nhau. cái lời nói, cái một trò kế kỳ cùng cũng có quá này lớn a b quát như thế nào tại vờ giờ hình thức giới g i ả n g tốt một cái cố sự có thể là tốt us còn có trước đây vừa mới khai thác hạ lộ có thể nói cái này một khối cũng không phải là vấn đề quá lớn mà hệ chiến đấu thống cửa hải thiết kế lời nói cũng không phải là vấn đề quá lớn trọng yếu hơn hai cái điểm một cái là nó mỹ thuật phong cách dùng đơn giản sở tìm thủ kỳ thật cũng là không chính xác bởi vì bị ổ s o c in p h ụ t mỹ thuật phong cách có thể nói là đa nguyên hóa mà sở dĩ xưng là nó là một loại tác phẩm nghệ thuật cũng chính là bắt nguồn ở đây thậm chí cứ việc đây là mộng cảnh trong trí nhớ một trò chơi nhưng lấy dương thần hiện tại ánh mắt đến xem ngoại trừ trong trò chơi xây mô hình tài liệu kéo chân sau cái này đặc biệt mỹ thuật phong cách có thể nói là riêng một ngọn cờ đem nó hỗn hợp hoàn mỹ đến cực điểm bản thân trong trò chơi hỗn hợp quý tộc cạn đệ cổ trang trí nghệ thuật phong cách ngoài ra tại nhân vật tràng cảnh phía trên kèm thêm phục cổ máy móc bằng khác đồng thời toàn bộ hình tượng càng là điểm p cho bức tranh tiên i á thứ i Trong đó sở tìm thủ, tiến hành hai liền là trong trò chơi h elizabeth người chơi này đồng đội thiết kế như thế nào để người chơi đối với nhân vật này có được ấn tượng khắc sâu hơn đây cũng là h ắ n đoàn đội cần thiết phải chú ý hạch tâm điểm bởi vì tại bị ổ sốc in p o ơ i trò chơi này bên trong nếu như muốn cho nó đánh một trăm điểm có năm mươi điểm bắt nguồn từ nó mỹ thuật cùng kịch bản còn có năm mươi điểm liền là bắt nguồn từ h e l i a b e t h Cái nhưng à y k cần tương i t tự như n m ộ thế việc, nào một điểm đó chính giữ lại cái này một phần đảo ngược để người chơi có đầy đủ kinh hỷ nhưng cũng, cũng sẽ không cảm giác được không hiểu ra sao đây cũng là tương đối quan trọng một việc tinh ạ m vân ờ giờ h trò chơi trong phòng họp dương thần đem mọi người gọi qua tiến hành hội nghị cùng một thời gian trên mạng liên quan tới hai phương diện này trong tin tức cho đồng dạng cũng là trở thành tương đối lôi cuốn một tin tức tỷ như ai thay thế phi hành người điều khiển thậm chí tại mô phỏng trong không chiến thắng qua hắn chuyên nghiệp người điều khiển đương nhiên đối với bộ phận này nội dung làm người chơi tới nói ngược lại là chú ý không nhiều càng nhiều người chơi chú ý điểm vẫn là cùng trò chơi có liên quan tỷ như ai lấy tốc độ nhanh nhất thông quan nào đó trò chơi lại hoặc là tại nào đó khoản thi đấu hướng trong trò chơi bị tuyển thủ chuyên nghiệp hoặc là treo lên đánh tuyển thủ chuyên nghiệp một điểm nữa liền là liên quan tới ai có thể hay không dẫn vào trong trò chơi làm cho cả thế giới trò chơi sinh thái trở nên càng thêm hoàn thiện trong đó nước n g o à i hệ đ ạ c bên kia liền là dẫn đầu ban b ố một cái biểu thị để mộ biểu hiện ra ai ở trong game một loại có thể thực hiện độ lấy mở ra thế giới làm ví dụ g t z e l sợ n k e d s c à i d ì m loại này mở ra trong thế giới hắn sinh thái hoàn cảnh là tương đối quan trọng có thể nói nếu như có thể trích dẫn đối với mở ra thế giới loại trò chơi tới nói quả thực là ông trời tác h ợ p cho rốt cuộc mở ra thế giới loại trò chơi cách chơi chủ yếu một điểm đó chính là thế giới để người chơi cảm nhận được trong trò chơi kia đầy đủ thế giới chân thật có thể nói đây chính là mở ra thế giới loại trò chơi lớn nhất có m ị lực tồn tại mà như thế nào để người chơi có thể cảm nhận được trong trò chơi thế giới kia đầy đủ chân thực đầy đủ mỹ không chỉ là trò chơi hình tượng cái này một khối trong trò chơi ai có thể nói là tương đương trọng yếu chỉ chẳng qua trước mắt mới thôi mở ra thế giới loại trong trò chơi ai trên cơ bản chủ yếu vẫn là hiện ra ở chi tiết đắp lên phía trên t ỷ như trong trò chơi ngươi đ ứ n g tại lớn trên đường cái tia tương quan ai sẽ không lái ô tô trực tiếp đem ngươi nghiền ép lên đi mà là sẽ trước mặt ngươi dừng lại sau đó ấn ấn loa sau đó đi vòng qua nếu như không có biện pháp đi vòng qua vậy liền sẽ phát động một cái khác cơ chế hiện ra ở ngươi chơi trước mặt liền là trên xe hành khách xuống tới đánh ngươi lại hoặc là trực tiếp quay đầu rời đi mà những này nhìn trí năng hóa biểu hiện trên thực tế đều là từ chương trình thiết kế tốt một cái lộ tuyến đều là có tương quan phát động điểm có thể nói hoàn toàn là từ chi tiết đắp lên mà hình thành về phần chân chính để trong trò chơi nở tờ cờ có thể làm được một cái hoàn mỹ sinh thái đều có cái sự tỉnh mà không phải lấy chi tiết đắp lên tốt t i ê u trừ phi là chân chính trí tuệ nhân tạo nếu không còn hơi kém hơn không ít chí ít dương thần cảm thấy lấy trước mắt kỹ thuật vẫn là rất khó làm được không nói số liệu khổng lồ kho chỉ là đơn thuần tính toán tài nguyên đối với một cái muốn thương nghiệp hóa trò chơi tới nói vẫn còn có chút khó khăn đối với điểm này tinh vân trò chơi trong phòng họp rất nhiều nhà thiết kế trong nội tâm cũng là cực kỳ h ế u kỳ huệ kểm cái kia đệ mộ biểu thị nhìn qua sao t ưỡn g ra sắc bất quá cũng chỉ là biểu thị đệ mộ mà thôi loại vật này muốn làm quá đơn giản bất quá tiếp xuống chúng ta giống như cũng muốn tiến hành ai phương diện này làm chủ trò chơi khai phát cái này ta biết trong phòng họp dương thần còn không có đến đám người nhỏ giọng nghị luận thằng đến dương thần đẩy ra phòng họp cửa lớn tất cả thanh em lúc này mới biến mất không còn một mảnh trong nội tâm cũng không nhiều để ý dương thần cười cười mọi người hẳn là cũng thu được một chút tin tức sau đó phải khai thác một trò chơi xem như tương đối đặc thù trò chơi không chỉ là ai phương diện đồng dạng tại trò chơi kịch bản tự thuật cái này một khối cũng là tương đối đặc biệt đầu tiên cách chơi phía trên lời nói vẫn là truyền thống xạ kích cách chơi bất quá sẽ phối hợp một chút đặc biệt nguyên tố t ỷ như ma pháp nhưng bản thân chiến đấu vẫn là lấy xạ kích làm chủ dương thần hướng phía mọi người nói nghe thấy dương thần đám người có chút hoang mang rốt cuộc bọn hắn mới vừa vận khai phát xong một cái có thể xưng fts trò chơi thần tác hạ lộ sĩ quan trưởng truyền kỳ cũng mới vừa mới hạ m à n kết thúc hiện tại lại muốn tiến hành một cái lấy xạ kích là hệ chiến đấu thống g i n khung trò chơi bất quá đám người cũng, cũng không nói gì thêm bởi vì chủ yếu vẫn là cùng đề tài có quan hệ xạ kích dạng này một cái cách chơi có thể nói là kéo dài bất suy gtazo i dễ đem sơn dễ xi đèn lệ vụ nơi vô chủ các loại một loạt trong trò chơi kỳ thật bọn chúng cũng không phải là fts loại trò chơi nhưng tương tự chiến đấu giàn khung cái này một khối xạ kích nguyên tố vẫn là chiếm cứ tương đối nhiều nhưng muốn nói những trò chơi này là fts trò chơi thì liền có một ít quá g ấ ép bởi vì ngoại trừ đồng dạng là xạ kích trò chơi chiến đấu giàn khung những trò chơi này thiên về điểm cắt có sự khác biệt cho nên nghe thấy dương thần nói mới trò chơi sẽ lấy xạ kích nguyên tố là chiến đấu giàn khung đám người cũng liền vẹn kinh ngạt một chút bất quá tùy theo mà đến còn có chút n g h i hoặc đó chính là xạ kích trò chơi giàn khung dưới nên như thế nào thể hiện ra trí tuệ đích đặc điểm đâu c h à n l z lẽ lại là một cái hồn loại xạ kích loại trò chơi kia có chút quá độc ca ca hoàn toàn không làm rõ ràng được đ á n g người lúc này liền trong lòng đ o á n bỏ dương thần nhìn xem nghi ngờ đ á n g người mở miệng tiếp tục giới thiệu đây là một cái kịch bản thôi động làm chủ trò chơi như là the lặt võ t ú s như thế kịch bản sẽ là bị ổ sọc in phật chủ yếu hạch tâm điểm bất quá kịch bản cái này một khối trước h ờ một lúc nói chủ yếu nói một chút bị ổ sọc in phật trò chơi này mỹ thuật phong cách cái này một khối trần su các ngươi bộ mỹ thuật nghe cẩn thận hắn thành thị cùng kiến trúc cùng huyết nguyên nguyền rủa bên trong á nam có thể tham khảo một bộ phận nhưng không phải phương tiêm tháp như thế phong cách mà là lấy ạ t đệ cổ trang trí nghệ thuật phong cách làm chủ đồng thời trò chơi bản thân sắp điệu làm u ố n thiên hướng về phim hoạt hình tiên diễm như bức tranh một cái sắp điệu ngoài ra trong trò chơi đồng dạng còn hỗn hợp sở t i m vũ phong cách nhưng cùng phải nổ phẹn tạ xìm gạ lại khác biệt mỹ thuật phương diện sắp điệu sẽ là trò chơi này một cái trọng yếu hơn điểm tạo nên một loại sân khấu hí kịch sức kéo cảm giác từ não nhiệt biến thành tiêu điệu từ tiêu điệ dương thần đầu tiên là từ mỹ thuật cái này một khối tiến hành giới thiệu có thể nói cái này một khối xem như bị ổ sọc in phật vô cùng trọng yếu một cái điểm rồi nhất là thiên không thành colombia mới gặp lúc mang cho người chơi cái chủng loại kia cảm giác chấn động sau đó dương thần cũng tiến hành đối bị ổ sọc in phật phương diện khác tiến hành một cái đơn giản tự thuật nương theo lấy dương thần sau khi giảng giải xong đám người không sai biệt lắm cũng đều hiểu rõ trò chơi này một cái đặc điểm nhất là đối với trò chơi kịch bản cái này một khối cứ việc không có lấy đến kỹ càng một cái kịch bản nhưng chỉ là nghe dương thần một cái giới thiệu liền đầy đủ để bọn hắn có một ít kinh ngạc ở trong g a m e loại này kịch bản chỉ ít liền trước mắt mà nói còn cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện Trước thuật một tinh trò tại một thể thường thể phụt hoạt tinh trò thật tinh trò hoạt trò thuật Trước hoạt mặt Nhưng với lớn cái chơi cái có có Cứ việc sóc cách cái chủng chơi cũng chơi chơi cũng có còn có 1152, mỹ phim mà mà phim mỹ khối, khối phi đánh. phong hình phụ không phải hình phụ không phải không hậu qua. đội nói in loại kia. đối nói, Bởi đối nói, loại kia này vân đoàn này lên vân vấn vân lên làng là là là là kỳ vì vệ đề. bao bị ổ ổ ý nhưng đối với cả người đoàn đội tới nói loại này phim hoạt hình phụ lên mỹ thuật đã là xe nhẹ đứng quen vít tố gi ạ cùng ạt đệ cổ phong cách tiến hành phim hoạt hình phụ lên hình thức thể hiện ra sở tìm thù thế giới đại khái một cái phương hướng xác nhận mỹ thuật tài nguyên sản xuất cũng rất nhanh đang tiến hành dương thần tiến hành sơ thảo một cái thẩm duyệt khoảng cách trong suy nghĩ còn có tương đối lớn chinh lệch bất quá cái này cũng rất bình thường rốt cuộc chỉ là sơ thảo chỉ là một cái trong tưởng tượng khái niệm mà thôi càng nhiều tỉ mỉ điểm vẫn là cần chậm rãi tạo hình rèn luyện m ặ t k h á c liền là nhằm vào trò chơi cách chơi cái này một khối cứ việc bị ồ soc k in phật đặc sắc địa phương ở chỗ hắn một cái c ơ bản còn có mỹ thuật phong cách nhưng nó rốt cuộc không phải chân chính cái gọi là tác phẩm nghệ thuật nó bản chất vẫn là một trò chơi cách chơi vẫn là nó một cái trọng yếu hơn hạch tâm điểm mà đối bị ồ soc k in phật bên trong một cái cách chơi trên cơ bản chọn lựa là một cái nửa mở thả thức thế giới toàn bộ trò chơi chủ tuyến là đơn nhất tuyến tính nhưng cùng lúc colombia thiên không thành rất nhiều nơi người chơi cũng có thể tiến hành du làm thăm dò tỉ như trung tâm thành thánh tượng đảo dũng sĩ vườn còn có phẩy kẻ thành lộng lẫy đường phố những n à y địa khu người chơi cũng là có thể tiến hành tự do thăm dò đồng thời ở trong game cũng sẽ gia nhập một chút tương ứng nhiệm vụ chi nhánh tỉ như thay mặt trời hủy hùn bên trong nhằm vào liệp ma nhân thế giới qua n một cái bổ sung tại bỉ ổ sọc in phật bên trong cũng tương tự có thể dùng loại phương thức này đến nói cho người chơi càng nhiều hơn một chút không tiện tại chủ tuyến bên trong trực tiếp cáo chi nội dung tại m ộ n g cảnh trong trí nhớ bỉ ổ sọc in phật bên trong kỳ thật cũng có khá nhiều dạng này nội dung cùng tin tức chỉ bất quá cũng không có trực tiếp gia nhập vào người chơi có thể thể nghiệm nội dung trò chơi bên trong càng nhiều chỉ là lấy áp phích lại hoặc là ẩn tàng nhỏ thu thập điểm bày ra tại địa đồ các ngõ ngách bên trong nay cũng, cũng không phải là cái gọi là t r ứ n g mẫu chỉ là trò chơi khai thác tài nguyên không đủ để để bọn hắn gia nhập nhiều như vậy nội dung từ sau nửa đoạn b i o u s o c k in tương đối tái diễn cửa hải thiết kế liền có thể nhìn ra được điểm này tái diễn lợi dụng đã có mỹ thuật tài nguyên cùng cửa hải thiết kế tài nguyên đây chính là tốt nhất một cái chứng cớ tiếp theo thì liền là trong trò chơi elizabeth một cái tạo nên đầu tiên liền là e l i z a b e t mặt mô hình mặc dù là phim hoạt hình phụ lên nhưng bản thân bị o s o c k in phật bên trong dương thần vẫn là chuẩn bị tìm từng cái chân nhân động bắt diễn viên tiến hành động tác tài liệu bắt giữ một mặt là tiết kiệm thời gian chi phí một phương diện khác cũng là dạng này lại so với dùng tay điều chỉnh thử muốn dễ dàng hơn lại động tác biểu hiện càng thêm tự nhiên bất quá cùng bình thường động bắt diễn viên khác biệt bị o s o c k in phật bên trong elizabeth động tác bắt giữ dương thần chuẩn bị tìm một cái sân khấu kịch diễn viên tiến hành tài liệu thu thập đồng thời còn có điều chỉnh thử trong trò chơi a y hệ thống một cái dẫn vào để elizabeth có thể căn cứ người chơi khác biệt hành vi làm ra tương ứng phản ứng tỷ như trong trò chơi sẽ có đa dạng chi tiết nhỏ nhà vệ sinh chia làm nhà cầu nam nữ người chơi nếu như không thấy rõ sở đánh dấu tiến vào khác biệt nhà vệ sinh elizabeth sẽ đối với người chơi làm ra tương ứng phản hồi tương tự chi tiết nhỏ ở trong game tại dương thần trong kế hoạch còn có thật nhiều những nội dung này đối với trò chơi toàn bộ cách chơi giàn khung cùng kịch bản phía trên cũng sẽ không có quá lớn sâu chuỗi hắn thiết kế mục đích chủ yếu chính là vì để người chơi có thể cảm nhận được elizabeth khác biệt mặt khác ở trong game ở giữa một đoạn kịch bản người chơi sẽ ngắn n g i mất đi elizabeth một thân một mình tiến hành mạo hiểm lúc này thì chính là muốn để người chơi thể nghiệm đến đột nhiên đến cái chủng loại kia cô độc đồng thời để bọn hắn minh bạch elizabeth đối với bọn hắn tới nói quan trọng đến cỡ nào mất đi mới hiểu được c h â n quý b i o soc k in f h ơ i khai phát tiến độ mười phần thuận lợi mỹ thuật trò chơi hệ chiến đấu thống cửa ải thiết kế còn có tự sự ống kính cái này một khối dương thần đều là tự tay giữ cửa ải mặt khác bởi vì là vờ giờ bình đại quan hệ b i o soc k in f h ơ i tại ống kính biểu hiện phía trên cùng m ộ n g cảnh trong trí nhớ cũng, cũng không giống nhau lắm mà nhằm vào bị ô soc in phơi dương thần cũng làm đếm thử dùng new gỗ thổ bên trong một kính đến cùng vật dụng điều này có thể để người chơi càng tâm h thúy cảm nhận được bị ổ sọc i n phật bên trong một cái cố sự đương nhiên loại này ông kính vận dụng chủ yếu vẫn là cực hạn tại một cái hoàn chỉnh thế giới bản thân bị ổ sọc i n phật cố sự bên trong là chất chứa có thế giới song song đây cũng là dương thần làm ra một chút cải biến đem trò chơi cố sự giảm càng thêm cẩn thận mà không phải văn nghệ đến chết làm một loại còn ôm t ì bàn n ử a che mặt thậm chí để phổ thông người chơi đoán đều đoán không được kịch bản cũng tương tự chính thức bởi vì loại nguyên nhân này để mộng cảnh trong trí nhớ bị ổ sọc ỉn phật cứ việc tại danh tiếng truyền thông cho điểm phía trên hết sức xuất sắc nhưng lượng tiêu thụ lời nói, người chơi chơi cái trò chơi chẳng lẽ còn không phải cùng cái đại thám tử đồng dạng trục chữ phân tích mới có thể hiểu ngươi trò chơi này cố sự cái này theo dương thần chỉ có thể nói là trò chơi tự thuật phương diện xuất hiện một vấn đề tỷ như gta、A、cùng zeo zedemson còn có thẻ h o c t trơ huệ hùn có thể làm cho người chơi minh bạch những trò chơi này là đang giảng một cái dạng gì cố sự nhưng tương tự tại những trò chơi này bên trong những cái kia mặc kệ là chủ tuyến vẫn là chi nhánh cố sự đồng dạng có đầy đủ chiều sâu khắc sâu địa phương đối hiện thực còn có một số hành vi trầm trọng cho người chơi giảng thuật một cái hoàn chỉnh cố sự đây là dương thần một mực tin tưởng vững chắc tiếp theo liền là ở trong game cũng tương tự tăng lên càng nhiều hơn một chút niềm vui thú tỷ như trong trò chơi đường chân trời quỹ đạo người chơi có thể tự do tiến hành sử dụng thưởng thức toàn bộ không trung chi thành trắng lệ người chơi có thể tiến hành cùng không c h u n g chi thành cư dân tiến hành càng nhiều hỗ động còn có khá nhiều một chút trò chơi nhỏ Trước 1153, BioShock Info, nghiên cứu phát minh vẫn còn tiếp tục bên trong, bất quá trên mạng liên quan tới ai kỹ thuật kết hợp trò chơi nội dung, thì là đã thông qua một chút tin tức truyền thuật một cái phát triển, liên quan tới đem ai ứng dụng đến trong trò một tương nhiệt Trong tam tới, một tương ra ra lưu nước lớn Bioshock cứu còn chơi cái chơi, cũng coi cái chủ cập cái 1153, bên Bởi bên Info nghiên minh liên ai nội ngoài. ai liên ai đối đại kia hợp không kỹ kỹ vẫn mạng quan dung, ngầm gần quan ứng dụng đến dẫn gệm quá qua đầu đem vì là là độ. đã đây đề đề đẩy biểu trò chơi nghiệp nội đại gia hỏa trên cơ bản cũng đều minh bạch điều này nay chủng loại hình trò chơi cuối cùng trên cơ bản đều là sẽ biểu hiện tại một ít cái đặc biệt điểm đơn giản tới nói đó chính là cục bộ đặc sắc càng thông tục một điểm tới nói đó chính là cắt xén một trò chơi sau khi lên mạng cùng tuyên truyền chắc chắn sẽ có chút khác biệt sao cắt xén một chút cũng là bình thường sự t ì n h người chơi hiển nhiên không có rõ ràng như vậy nhưng trải qua nhiều như vậy quảng cáo cùng vật thật không hợp cắt xén trò chơi lại đại thể trên cũng có thể minh bạch một chút nhưng hiểu thì hiểu nhưng nệp x ĩ lòn trò chơi những trò chơi này công ty vẽ bánh nướng nhìn qua thật là rất thơm a mà lại mở ra thế giới loại trò chơi cũng tương tự một mực là trò chơi loại hình bên trong sốt dẻo nhất một hạng rất nhiều người chơi đều đang tiến hành nghị luận â m ý, đối đem a i ứng dụng đến trong trò chơi duy trì mười phần cao chờ mong giá trị các ngươi cảm thấy hẹp xì lòn trò chơi tân tắc đến cùng thế nào cảm giác hẳn là rất thú vị một mực liền cảm giác trong trò chơi n ở tờ cờ còn chưa đủ chân thực liền xem như tinh vân trò chơi z y ấu dễ đem sờn còn có gta ờ bên trong n ở tờ cờ mặc dù cảm giác mười phần trí năng nhưng vẫn sẽ có rất nhiều chi tiết điểm chỗ không đủ đúng đúng đúng cẩn thận thể nghiệm vẫn là có rất nhiều không hợp lý địa phương cũng không biết hẹp xì lòn trò chơi đến cùng được hay không từ tuyên truyền phía trên nhìn cảm giác thật có thể là một cái thần tắc cấp bậc trò ch lặng chờ tin lành huệ rẽ bên kia đoán chừng tân tác tin tức cũng mau ra đây rốt cuộc ghẹp xí lòn trò chơi cùng huệ r ệ m ân đoán tình c ứ u mọi người hiểu được đều hiểu nói đến huệ r ệ m cùng hẹp xí lòn trò chơi cái này không thể không nâng lên tinh vân trò chơi à, lúc trước một cái bạ tổ p h ả có thể nói là cứu được huệ r ệ m mạng giả à. cũng không thể nói cứu được người ta mạng giả đi chỉ có thể nói hóa giải lúc ấy huệ rẽm thế cục rốt cuộc người ta cũng là một đại c ự đầu phía sau chính nghĩa cảnh sát cùng chính nghĩa chiến cảnh siêu d không đều cũng là biểu hiện xuất sắc sao đúng rồi dương tổng tinh vân trò chơi bên này làm sao không động tính gì khoảng cách hạ lộ thượng tuyến cũng có một đoạn thời gian à. từ dương tổng cùng tinh vân trò chơi di vãng sở tác sở vi đến xem chắc chắn sẽ không thờ ơ cảm giác đây là lại nghẹn một cái đại chiêu có cái vị chẳng lẽ gờ tờ a tục làm cảm giác không phải là không được a nếu thật là đem a i kỹ thuật dẫn vào đến gờ tờ a bên trong l o t santos ẽ không phải càng rất sống động rồi gờ tờ a tục làm cảm giác không quá hiện thực đi cái này không lên tuần vừa mới đổi mới một cái gờ tờ a lớn phiên bản sao một đống mới xe thể thao còn có mới hào trạch còn đổi mới du thuyền cách chơi người chơi có thể tiến hành mua trên biển du thuyền đồng thời còn có sáu cái mới du thuyền cướp bóc nhiệm vụ sẽ nói cho các người biết một cái kinh khủng tin tức đoạn thời gian trước hạ l ộ đem bán sau chiết khấu hoạt động trước m ộ ư ơ i năm bảng danh sách bên trong gờ tờ a lại xuất hiện a hơn nữa còn không phải xử giá thấp cách thảo cái này đều đã bao nhiêu năm dc bình đài đến vờ giờ bình đài đến cùng là ai còn tại mua có còn muốn hay không có tục làm trên mạng rất nhiều người chơi tiến hành kịch liệt thảo luận đối với tinh vân trò chơi đến tiếp sau biểu thị m ộ ư ơ i phần chú ý cùng cái khác trò chơi công ty địa phương khác nhau đó chính là tinh vân trò chơi trên cơ bản chưa từng xuất hiện quảng cáo cùng vật thật không hợp tình huống treo lơ cũng là thật treo lơ mà không phải báo trước lựa gạt đương nhiên như là đặc sở ổ cùng bỡ lu ư b u ồ n còn có xe ký rộ xạ sợ đi t u y i n trò chơi như vậy không thể tính rốt cuộc treo lơ bên trong nội dung trò chơi cũng không phải thật làm không được chỉ cần ngươi đầy đủ cường đại đồng dạng ví dụ còn có sụp tờ ma dio chế tạo cứ việc video bên trong nhìn người chơi là mười phần thân mật nhưng trên thực tế lại là từng cái đỉnh cái áp loại chỉ cần lên ép liền không có một cái là vô tội nhưng đó cũng là người chơi vấn đề có thể nói đây cũng là tinh vân trò chơi tại toàn cầu phạm vi bên trong danh tiếng tốt như vậy một cái tình huống mà đứng trước người chơi nghĩ hoặc tinh vân trò chơi cũng một mực không có tiến hành cái gì hành động mới nương theo lấy thời gian thúc đẩy cái khác trò chơi công ty từ từ công bố hạng mục tiến triển tin tức mới nằm ở trong chính là từng cái báo trước biểu thị h ệ ghẹm chính thức công bố tân tắc tin tức đã trở thành bọn hắn dưới cờ trụ cột một trong chiến cảnh xuya di tân tắc vinh quang chiến cảnh mà một bên khác g ẹ p xì l ò n trò chơi đồng dạng cũng là công bố một cái thực máy móc biểu thị nội dung từ bối cảnh phía trên đến xem là một cái công nghiệp thời đại bối cảnh trò chơi trên đường cái người đến người đi nương theo lấy sấm xét vang rội mưa to người đi trên đường có các loại khác biệt chi tiết phản ứng có người nhấc lên quần áo đắp lên trên đầu có người chạy đến bên đường tiểu điếm phía dưới mái hiên còn có thì là tăng nhanh bộ pháp dùng tay che nước mưa có thể nói từ biểu thị trong video biểu hiện hết sức xuất sắc các loại chi tiết chú đáo cũng không biết hậu kỳ có thể hay không tiến nếu quả như thật là lấy ai ủy trị là phản ứng tính toán mà không phải sớm thiết t r í điều kiện xuất phát phản ứng khi dương thần cảm thấy mình cũng muốn xem trọng một chút đ ẹ p xì lòn trò chơi bên này thật sự có một chút đồ vật nhưng dương thần người cảm thấy coi như trước mắt là ai kỹ thuật mang tới nhưng cái này hậu kỳ thực trang đến trong trò chơi đại khái xuất khả năng vẫn là lại biến thành trước đưa điều kiện phát động bởi vì cái này một khối tinh vân trò chơi cũng không phải là không có thử qua có thể làm nhưng cần tài nguyên lượng quá lớn đơn giản tới nói liền là ưu hóa không đủ sẽ để cho người chơi phối trí yêu cầu trở nên cao hơn mà tại vờ giờ bình đài chủ lưu máy móc tính năng không đủ để c h è o chống hắn trôi chạy thể nghiệm trò chơi nương theo lấy vẻ đệm cùng n g ẹp x ì lòn trò chơi hai nhà càng nhiều trò chơi trên tư liệu tuyến thời điểm dương thần cũng là không có chuẩn bị che giấu trò chơi khai thác tiến độ cũng đã không sai biệt lắm như là dĩ vãng đồng dạng một đầu tin tức từ dương thần h o ặ phi cản l ư n g phát ra đồng thời còn kèm theo một cái tuyên truyền video tinh r ư ớ ớ c 1154. m trò t chơi u y ê truyền n video. ì n Dương thần đột nhiên cán tin người trận kinh nhân Tinh xem một chơi blog đột phát tới tức, tất tới họp phỉ cán blog tin tức, tất cả chú hỷ. đều ra A. cả là Quả ý vân trò chơi thật là đang làm một cái đại động tác đã nói cái khác trò chơi công ty đều bởi vì ai cái này một khối ngay tại tích cực làm lấy tân tác tinh vân trò chơi làm sao có thể một điểm động tĩnh cũng không có chứ mang theo chờ mong cùng hiếu kỳ các người chơi n h a u n h a u ấn mở tuyên truyền video đầu tiên nhảy ra liền là tinh vân trò chơi logo ngắn n g i hắt màn hình quá dài về sau dưới trời c h i ề u hiện lên ở không trung thành thị xuất hiện ở người chơi trước mặt phim hoạt hình phủ lên phong cách trông thấy thành thị dáng vẻ tất cả người chơi đều là sửng sốt một chút loại phong cách này hình tượng trong n g á y mắt liền để các người chơi nghĩ đến tinh vân trò chơi một cái trước kia trò chơi ổ vệ vị hoạt loại này phim hoạt hình phủ lên phong cách cảm giác thật đúng là có một chút điểm giống bất quá theo thời đại tiến bộ cũng tương tự có thể rất rõ ràng nhìn ra trong video thành thị xây mô hình muốn càng thêm tinh tế ti mi ngắn ngủi không trung thành thị trợt l o ạ qua tùy theo mà đến là một trận chấm thấp lời bộc bạch thiên chi hậu duệ ứng ngồi ngay ngắn bảo tọa cũng trước hực người đông nghìn nghị trước đặt mình vào hừng tại đặt liệt hỏa. vào sau đó trong video âm nhạc đặc hiệu bắt rồn video nhạc biến hiệu dập âm đặc đầu là ê n n ước c h ừ một cái thứ n nhất c thị giác thị giác xê dịch nhìn xem trên mặt bản chậu nước từ lác lư trong nước phản chiếu ra nhân vật chính mặt ta gọi bù cơ đ ê út ta là tới cứu n g ư ơ i đi ra sau một khắc ống kính trong nháy m ắ t hoa nổi trong đêm tối trên đại dương bao la xa xa hải đ ă n g lộ ra vô cùng ấm c h ậ m mặt biển trên bầu trời mây đen dày đặc một đạo điện quang đột nhiên xuất hiện đem toàn bộ mặt biển chiếu rọi sáng như tuyết mà trên biển cả một cái thuyền nhỏ chính hướng về phương xa hải đ ă n g chậm rãi tiến lên thuyền nơi đôi ngọn đèn trán phóng hào quang nhỏ yếu n g ư ơ i vì ta cựu non mà tới nương theo lấy một cái thần bí thanh âm k h ẳ n khản một cái tiểu nữ hải có thể nguy hiểm cỡ nào trên thuyền nhỏ bù cơ nhìn xem một tấm hình thành bảo bên trong nương theo lấy một cái quái vật tê minh phóng tơi trước đó xuất hiện tiểu nữ hài kia sau đó hình tượng lần nữa hoán đổi âm thanh cũng theo đó trở nên ông trầm hát cám tràng cảnh bên trong chỉ có tiểu nữ hài đứng thẳng địa phương co tia sáng mà tại bên cạnh nàng thì là cùng loại phòng giải phẫu đồng dạng tràng cảnh trên mặt đất tràn đầy máu đỏ tươi mà sau lưng nàng còn có một cái thấy không rõ mặt láo giả đang ngồi ở trên xe lăn mặt không n ú c ních nữ hài đặt mình vào trong l i ệ t hỏa đám lửa này có thể thiêu đốt toàn thế giới ta nên bắt bọn hắn làm sao bây giờ sau đó nương theo lấy nữ hài một tiếng kêu sợ hãi hình tượng đột nhiên bắt đầu vào mẹo phản phất cũng chỉ là một trận ác n g đồng dạng người hù đến bọ cực kỳ tốt từ ngực nhìn xem một màn này sân chơi cảnh tất cả người chơi trong nội tâm đều là một l ồ i không trách bọn hắn thật sự là vừa mới cái k i a hình tượng quả thực để bọn hắn n h ị n không được tia âm trầm không khí còn có quỷ dị sắp điệu phối hợp trong nháy mắt đó bọn hắn thậm chí cảm giác đây có phải hay không là ngọn đồi câm lặng hoặc là áo lặn treo lơ kinh khủng không khí kiến tạo thật sự là quá đúng chỗ giờ khác này cũng làm cho không ít người chơi nhớ lại tinh vân trò chơi tại kinh khủng trò chơi lĩnh vực đại danh trước kia áo lặn nhấc lên kinh khủng dậy sóng sau đó r ẻ x ì đẻ đệ vịu đem kinh khủng cùng mạo hiểm kết hợp lại đến phía sau ngọn đồi câm lặng lại trọng tân định nghĩa kinh khủng trò chơi cứ việc tại ngọn đồi câm lặng về sau tinh vân trò chơi trực tiếp cáo biệt kinh khủng trò chơi cái này một cái loại hình nhưng lại từ từng cái trò chơi trong không khí cũng có thể nhìn thấy một hai tỷ như hạ lỗ bên trong tại không bốn vòng mang lên mặt lần đầu gặp được hồng ma k i a một cảnh tượng quả thực là vô số người chơi bóng ma tâm lý gặp trước đó tại dẹp kịch bản phía trên hận đấu xương cỏ vệ nạ về sau liền phản phất nhìn thấy cha ruột đồng đạo thậm chí còn có không ít trò chơi truyền thông cùng nhà thiết kế cùng người chơi cho rằng đây là tinh vân trò chơi cố ý gây nên. vì chính là để người chơi có thể tiếp nhận cọ vê na từ đó làm hậu mặt thần phong liệt sĩ cùng sĩ quan t r ư ở n g hợp tác cộng đồng đối kháng hồng ma kịch bản mà chuẩn bị đương nhiên cái này hiển nhiên liền là lời nói vô căn cứ nhưng nhưng cũng có thể cho thấy tinh vân trò chơi đối kinh khủng không khí một loại tạo nên mà tại trò chơi này video bên trong mới kê âm u kinh khủng không khí quả thực để người chơi có chút lo lắng đây có phải hay không là một cái kinh khủng trò chơi nhưng ý nghĩ này vẹn vẹn chỉ tồn tại một nháy mắt bởi vì đằng sau biểu hiện ra kịch bản thì là để người chơi triệt để mộng đây rốt cuộc là kinh khủng trò chơi vẫn là cái gì loại hình trò chơi như là giấc mộng nam kha đồng dạng nương theo lấy lời bộ bạch phong cách trong nháy mắt biến hóa ta có thể cứu n g ư ơ i ra ngoài rộng lớn tiên không thành thị xanh thảm bầu trời giàu có cảm nhận mây trắng như là chuyện cổ tích thế giới đồng dạng n g ư ơ i đến đây dẫn đầu ta lạc đường cứu non nhưng ngươi chăn cựu trượng sớm đã gãy cong tiền đồ của ngươi một mảnh khúc chiết ngươi đem trả giá ra sao ở giữa sen kẽ lấy một đoạn chiến đấu biểu thị trời chiều chờ hắn phía dưới v ù cờ cùng tiểu nữ hải bạch nhìn về phương xa chúng ta sẽ tìm được còm sợt t đám mây trên phi thuyền mặt mây trắng có thể đụng tay đến phản p h t như mộng ảo tràng cảnh ta đem ngăn cản hắn thả nàng tự、do. nhưng sau một khắc hình tượng phong cách có trong nháy mắt biến hóa âm trầm tràng cảnh hắc ám sát điệu còn có vẩy r a huyết dịch kết cục tất nhiên huyết tinh còm sợ tóc nói cho ta ngươi muốn cái gì trở về ngươi tới trang nghiêm tri điệm elizabeth nương theo lấy một con quái vật to lớn xuất hiện hình tượng lâm vào ngắn ngủi hắc ám đem nữ hải mang đến cho chúng ta thiếu l ợ i nhưng xóa bỏ hắc hắc giao dịch hủy bỏ ngươi nghe thấy được sao giao dịch hủy bỏ liên tiếp đoạn ngắn t h o á hiện để người chơi không khỏi nuốt nuốt ngủ nước miếng nằm tại trên xe lăn thi thể còn có cột vào trên ván gỗ bị quạ đen cắn xé người đều biểu hiện ra trò chơi này kỳ thật vẫn có một ít tương đối bạo lực nội dung cuối cùng tại cửa hàng bách hóa lối vào chỗ elizabeth hai tay vây quanh có vẻ hơi luôn cuống bù cờ ngươi sợ hai thượng đề sao không ta sợ là ngươi nương theo lấy tiếng sấm rền vang âm thanh trên hoang dã elizabeth nhìn thẳng ống kính nơi xa phong bạo cà quét tựa như tận thế lần nữa theo một tia chớp lôi mình trong n g á y mắt màn hình lâm vào hà tám bị ổ sốc in phải trò chơi danh tự biểu hiện tại kết thúc chỗ xem hết toàn bộ trò chơi video trong nháy mắt tất cả người chơi đều mập bức cái này đây rốt cuộc là cái gì loại hình trò chơi a kinh khủng nhưng cái tiêu tuyệt mỹ thiên không thành như là ổ vệ ị hoạt như thế tương đối hài hòa đừng làm rộn có chặt đầu còn có lớn như vậy một vũng máu cùng kỳ dị phòng giải phẫu hài hòa trò chơi sao Trước 115, xem hết toàn bộ Info trò treo rất trong tâm một rốt trò trò Ta một chút người Biosoc chơi chơi nhắc cổ cảm xúc. cuộc chơi cái chơi có 1155, xem nhiều kinh khủng hình Info là là là à? nội lên vẫn ngộ bộ loại gái loại sau, lơ về đều gì Đầy phía trước phim hoạt hình p h ụ lên trò chơi hình tượng thật siêu cấp xinh đẹp nhưng đằng sau cái kia ngồi tại trên xe lăn người cùng trên đất máu thật đem ta dọa cho đi tiểu không hiểu rõ không hiểu rõ bất quá giống như trò chơi này cùng the laptop u s có một chút giống đúng a ta cũng phát hiện trò chơi còn không có thượng tuyến các ngươi liền phát hiện rồi các ngươi đều là liệt văn hồ khác đây không phải rõ ràng sự tình sao ta cảm giác hơi có một chút trí thông minh đều có thể nhìn thấu chị ta phân tích một chút nhân vật chính hẳn là gọi đủ cơ đệ、Việt、nam nhân kia mặt khác elizabeth cũng hẳn là vô cùng trọng yếu một vai còn có gọi còm sở tộc tên kia tựa như là cái nhân vật phản diện ta cũng tới tiếp lấy phân tích một chút trong trò chơi đối thoại rất rõ ràng liền là bù cơ nói đem elizabeth mang đi tựa hồ là còm sở tộc đem elizabeth vây ở một nơi nào đó còn có tại trên thuyền nhỏ bù cơ đệ tiếp bị cái gì giao dịch nội dung của nó hẳn là muốn đem elizabeth mang đi nhưng ở đằng sau lại có giao dịch hủy bỏ gạo thét điều này nói rõ cái gì như là the l a p t v u s trong chuyện xưa r ổ hẹn bởi vì cùng nghéo lệ trên đường đồng sinh cộng từ đồng dạng không phải rất giống sao đúng đúng đúng ta cũng phát hiện khả năng đồng dạng cũng là một cái phì rẽ phờ l s tổ chức sau đó để nhân vật chính đi mang đi h elizabeth nhưng ở trong quá trình này nhân vật chính bị h elizabeth đả động sau đó cự tuyệt hoàn thành cái này một hạng giao dịch nương theo lấy bị ồ sốc in video ra trong n g á y mắt liền đã dẫn phát các người chơi kịch liệt một cái thảo luận cứ việc bởi vì trong trò chơi tuyên truyền video nội dung để rất nhiều người chơi đối với cuối cùng là một cái cái gì loại hình cùng đề tài trò chơi còn có một chút không h i ể u rõ nổi nhưng không thể ngăn cản chính là các người chơi nhiệt tình rốt cuộc chỉ là tinh vân trò chơi xuất phẩm cái chiêu bài này liền đầy đủ có lý do để người chơi có dạng này một tuần lễ chờ đợi mà lại tại tuyên truyền trong video kỳ trên h ậ mạng đối với bỉ ổ sốc in phật kịch bản còn có đề tài nhiều cách nói đàn bất quá nương theo lấy phát triển ngược lại là có một cái thuyết pháp trở thành chủ lưu đó chính là bỉ ổ sốc in phật cố sự có thể sẽ cùng t h ẹ o lặt tốt us không sai bị i lắm mà thuyết pháp này đưa ra về sau trong nháy mắt cũng làm cho vô số người chơi hưng vấn lên rốt cuộc lúc trước rổ end cùng éo lại mang cho người chơi cảm động đến nay còn trong đầu c u n g ngậm cảnh trong trí nhớ về sau bị gôn cho bịt kín một tầng bóng ma khác biệt đối với the lặt vót vú s cố sự bên trong các người chơi càng nhiều vẫn là một màn kia màn kinh đ i ể n ấn tượng trong đại sảnh test quyết định đoàn hậu trong phòng nhìn xem đệ đệ lây nhiễm tự tay giết chết đối phương sau đó tự sát hai huynh đệ k é o lệ nhẹ nhàng vuốt ve hiệu cao cổ một màn kia cùng cuối cùng tiến về thomas bọn hắn tiểu chấn trên đường rộ ẻo lệ nói ta thể những n à y tràng cảnh toàn bộ đều là dừng lại tại người chơi mỹ hảo trong hồi ức mà t ừ n truyền t r a i l e người chơi từ từng cái phương diện tổng kết ra một chút chi tiết đến xem cái này tựa hồ thật có thể là một cái cùng loại the lặn cót vú s trò chơi tinh vân trò chơi trong phòng h ọ c tiến hành elizabeth trí tuệ đích hoàn thiện công việc dương thần nhẹ khẽ nhấp một miếng trước người đồ uống không khỏi lộ ra vẻ tươi cười người chơi vẫn có thể nghĩ à vẹn vẹn thả ra ngần ấy nội dung liền có thể đem nó sâu chuỗi nhiều người lực lượng lớn câu này tục ngữ ở thời điểm này phát huy đến cực hạn một đám phản phất khảo c ổ nghiên cứu nhà người chơi cơ hồ là đem cái này hai ba phút video phở ảm bi phở ảm p ở ảm bi p ở ảm phân tích thậm chí tại video trang vê đối phương phân tích ra có thể giảng hai giờ nội dung điều này thực cũng là để dương thần cảm khái không thôi đáng tiếc các người chơi lần này toàn đoán sai lệch lâm g a i nhất cũng là không thể nín được cười cười tuyên truyền trong video đoạn ngắn tự nhiên là thật nhưng cái này cùng cắt câu lấy nghĩa đồng dạng cách đi ra rất dễ dàng tạo thành lừa dối tỉ như lúc đầu ý là cực kỳ thuần khiết một đoạn văn ngươi đột nhiên đem ở giữa cái nào đó từ cho lấy ra đi ngươi liền sẽ phát hiện nguyên lai、like、cực kỳ thuần khiết câu nói kia trực tiếp biến thành ô ô bánh xe đều trực tiếp từ ngươi trên mặt đẻ tới cái chủng loại kia bị ô shock info xuất sắc tự nhiên không cần nhiều để hắn đ ờ i thứ nhất thượng t u y ế n l i ề n cầm xuống năm đó tờ ga hàng năm tốt nhất trò chơi giải thưởng mà tại năm đó cùng nó tranh hùng thì là đại danh đỉnh đỉnh quang hoàn ba cùng vũ trụ ca kịch mạt lệ p h i t cùng vê xã cam hộp trong đó thu nhận sử dụng nửa cái mạng hai chương k h a i quân đoàn cứ điểm cùng cấp năm k i ế n xuất đại tác mà phía sau bị ổ s o c in phực đồng dạng cũng là lấy được năm đó tờ ga để danh đáng tiếc cũng vẹn vẹn chỉ là để danh bởi vì lúc ấy cùng nó cạnh tranh có thể nói là một phiếu thần tiên nhưng dù vậy bị o s o c in phật vẫn là thu được vô số thanh danh tốt đẹp thậm chí bị vô số truyền thông cùng người chơi xưng là chân chính tác phẩm nghệ thuật hắn nguyên nhân liền là ở chỗ bị o s o c in phật chuyện xưa bất quá không thể không nói bị o s o c in phật cố sự này thật là quá k h ố c lâm g i nhất không khỏi phát ra cảm khái không thôi còn có bà tổ p h ậ cùng rét d a lợn thế chiến bên trong một cái nhỏ kịch bản liên động còn thực là không tồi ý nghĩ lâm g i nhất nhìn xem dương thần cảm khái không thôi nghe thấy lâm g i nhất dương thần ngược lại là không đi theo cười chỉ là mang theo một ít cảm khái nói không chừng có cái nào thế giới song song bên trong liền phát sinh qua tổn thương đầu gối sông thậm chí càng thêm phát rổ sự tình đâu cái này ai có thể biết đâu lâm giai nhắc ngược lại là không nghĩ nhiều ít thuận miệng đáp một tiếng sau đó đem ánh mắt tập trung đến trò chơi khai thác tiến độ trên báo cáo ngày một ư ơ i bảy tháng chín chủ nhật hoàn toàn như trước đây thời gian đồng thời cũng là trước đó tinh vân trò chơi chính phủ tuyên bố bị ổ sọc i n phải thượng tuyến thời gian trần húc cũng không biết vì cái gì tinh vân trò chơi luôn luôn như vậy thích tại mỗi tháng trung tuần còn có chủ nhật thượng tuyến có lẽ là dương tổng đặc biệt thiên vị ngày này mới vừa thu được trực tiếp trên bình đài tháng phát hạ đến tiền lương chân hút mang theo vờ giờ một bên cùng trực tiếp thời gian f a n hâm mộ nói c h ê m c h ọ c cười một bên suy nghĩ miên man mà đồng dạng chú ý bị ổ sọc in phổi cũng không chỉ là người chơi các đại hán thương cũng là hoàn toàn như trước đây chú ý tinh vân trò chơi tân tác động tĩnh bất quá cùng trước đó mấy làm so sánh lần này những ngày xưởng còn có cái khác một cái thiên về điểm đó chính là tinh vân trò chơi dẫn vào mới nhất hai kỹ thuật đến tột cùng có thể tạo nên như thế nào một cái thế giới trò chơi đây mới là bọn hán chân chính chú ý địa phương t r ấ n húc trước tiên tiến vào trong trò chơi tiến vào trong trò chơi về sau trên cơ bản là trò chơi quen dùng mở màn tinh vân trò chơi xuất phẩm bên trong anh giới thiệu cùng một cái tinh vân trò chơi logo biểu đồ bù cờ ngươi sợ hai thượng để sao không ta sợ hai chính là ngươi hát màn hình bên trong nương theo lấy một câu đối thoại đây là trước đó video màn hình bên trong liền đã biết đến nội dung nhưng lúc này lời nói t r ấ n húc thì là cảm nhận được một chút hiếu kỳ từ thanh em tới nghe cái này tựa hồ hẳn là elizabeth cùng bù cờ đối thoại vì cái gì bù cờ sẽ nói hắn sợ hai elizabeth đâu trong chất nhóm này trần húc trong nội tâm liền sinh ra một chút hiếu kỳ sau đó tại trần húc trong tầm mắt một nhóm bên trong anh phụ đề xuất hiện ở tầm mắt bên trong đối tượng thí nghiệm đại não sẽ kiệt lực đi chế tạo một chút có lẽ có ký ức cũng tin là thật xuyên qua thế giới song song chứng n g ạ i ezel lụ tại sơ một n h ì r ă m t á đơn giản một câu để trần húc có một loại phi thường có phong cách cảm giác có thể nhìn ra được một câu nói kia khẳng định là có thâm thùy ý tứ chỉ bất quá là có ý gì nhìn xem trước mặt đoạn văn này trần húc tiến hành mình một cái phán đoán để đối tượng thí nghiệm đại não kiệt lực đi chế tạo một chút có lẽ có ký ức cũng tin là thật cảm giác cái này cùng ngọn đồi câm lặng có một chút giống a trần húc chẹp chẹp miệng trong nội tâm có một chút hoang mang dối loạn rốt cuộc một câu nói như vậy thật là để hắn trong nháy mắt liền liên tưởng đến ngọn đồi câm lặng cái này kinh khủng trò chơi bên trong cô y tá tỉ còn có tam giác đầu cùng những cái kia ác ma bên trong thế giới những cái kia không phải liền là nhân vật chính âm u mà sao bất quá mặc dù trong lòng có chút hoảng nhưng mặt ngoài trần húc vẫn là không rụt rẻ xuất hiện dọa người địa phương nhịn không được quân đi trò chơi này còn không tiến vào đâu nếu là mình đem mình dọa kia nhiều mất mặt tại dạng này một cái ý nghĩ bên trong trước mặt phụ đầ trần húc bên thai chuyển đến sóng gió còn có lôi minh thanh âm nương theo lấy thanh âm trần húc xuất hiện trước mặt trò chơi hình tượng một cái điểm ngọn đèn thuyền nhỏ chính hình thức trên mặt biển giờ này khắp này trên bầu trời chính đổ mưa to mà ở đầu thuyền ra còn ngồi một cái nữ sĩ cùng một cái ngay tại chèo thuyền nam sĩ ngươi liền chỉ riêng ngồi ở chỗ đó sao cùng cái gì so đứng đấy sao không phải kiên trì là cái l ộ t c á i nhau ta không có ý định cùng ngươi nhau nhau đâu cho nên ngươi muốn cho ta làm càng nhiều chuyện hơn không phải nhưng ta xác thực cảm thấy một mình ngươi hoạch là đủ rồi trước mặt hai người tiến hành nói chuyện sau đó nữ nhân kia quay đầu đem một cái hộp đưa tới mà trần húc thị giác bên trong cũng xuất hiện trò chơi hình tượng hiển nhiên đây là một đoạn đi ngang qua sân khấu ản mỉm vật này là bù cơ đức và tờ tất cả thứ bảy kỳ binh đoàn tổn thương đầu gối sông nhìn xem hộp tin tức phía trên trần húc có chút kỳ quái tổn thương đầu gối sông giống như ở đâu nghe qua cái này địa danh a bất quá rất nhanh trần húc lực chú ý liền một lần n ữ a trở lại trò chơi phía trên đi trước mặt một nam một nữ còn tại tự quyết định vụ cơ hướng phía bọn hắn tiến hành hỏi thăm đạt được lại chỉ là chỉ tốt ở bề ngoài trả lời từ biểu hiện của bọn hắn đến xem bọn hắn căn bản cũng không có để ý tới bù cơ nhưng nói lời lại tựa hồ như có có thể cảm giác được bọn hắn là đang trả lời bù cơ mà mở ra cái dương bên trong là một cây súng lục còn có một tấm hình kia là elizabeth ảnh t r ụ mà phía sau còn có một câu đưa nàng lông tóc không hao tổn mang về cái này s ó n gió g cái này lời thoại không khí này không thể nào không thể nào thật chẳng lẽ chính là kinh khủng trò chơi mặt ngoài vững như lão cậu nhưng trong nội tâm trần húc thì là có một chút sợ sệt tiến vào tự chủ điều khiển giao diện trần húc không có một chút chần chờ trực tiếp hoán đổi đến ngôi thứ ba thị giác không chế b ủ cỡ tiến lên đồng thời trong tầm mắt cũng xuất hiện một ít chữ màn lời bộc bạch để trần húc hiểu rõ một chút chuyện xưa chưa muốn chuyến này hắn mục đích chính là vì mang về cái kia h elizabeth n ộ ự tử mà nguyên nhân thì là bởi vì hắn thiếu một số lớn nợ nần chỉ cần có thể mang về h elizabeth liền có thể đem nợ nần xóa bỏ đi vào cùng loại hải đang trước bến tàu trong phòng không có mờ h a i chỉ có một chương áp phích còn có một chậu nước trên đó viết ta muốn rửa sạch như chi tội ác mà đi tới lầu hai về sau nhìn thấy c h ẳ n g cảnh thì là để trần húc chân n u n g ra một chút trên mặt đất một bãi vết máu đỏ tươi trên mặt ghế một người bị trở tay cột vào cái ghế đằng sau trên mặt thì là bị một cái túi phủ lấy phía trên nhuộm đỏ huyết dịch trước ngực còn mang theo một tấm bảng trên đó viết không để cho chúng ta thất vọng hiển nhiên khả năng này lúc bù cờ cố chủ gây nên ngoài phòng là sấm sét vang r ộ i cùng b ả n g bạc tiếng mưa rơi mở n h ạ t ánh đèn chiếu sáng trên ghế thi thể cùng trên đất huyết dịch trần húc không tự chủ được nuốt nước miếng một cái cứ việc trò chơi mỹ thuật là phim hoạt hình p h ủ lên nhưng cái này không khí tràng cảnh này vẫn là để hắn bắt chân có chút mềm cái này thật không phải là kinh khủng trò chơi mà là động tác loại mạo hiểm trò chơi hắn cái này đi qua thời điểm trên ghế cái này thi thể sẽ không đột nhiên nhảy dựng lên a l i ê n như là năm đó chơi h à o lặn thời điểm bệnh viện tâm thần bên trong cái kia ngồi tại trên xe lăn bệnh nhân đồng dạng t r ấ n hút nuốt nước miếng một cái thận trọng hướng phía phía trước đi đến sau đó hắn nhẹ nhàng thở ra không có đột nhiên kinh hãi thật tốt đ ặ tới t hải đang đỉnh cao nhất tại bù cờ trước mặt là một cái cửa lớn mà mở cửa phương pháp trước đó trên thuyền thời điểm hắn đã lấy được dựa theo phương pháp đem nó mở ra một cái ghê xuất hiện tại hải đằng khu vực trung tâm chấn hút khống chế bù cờ ngồi lên nhưng sau đó toàn bộ thân thể trong nháy mắt bị giam cầm ở đồng thời bên thai chuyển đến một trận máy móc giọng nữa nhắc nhở hành hương giả chuẩn bị kỹ càng những vật này là vì bảo hộ an toàn của ngươi vô số tấm rán xuất hiện tạo thành một cái cùng loại vũ trụ khoang thuyền nơi trốn đem bù cờ bao khỏa tại trong đó trong trò chơi bù cờ bắt đầu bối rối lên mà ngay tại trò chơi trần húc cũng hoảng hốt túi đầu nhìn lại phía dưới lại là thiêu đốt lên hỏa diễm cùng loại hỏa tiễn nâng lên khí đồng dạng đồ vật lên cao lên cao bắt đầu đến ngược nam bốn ba hai một lên cao nương theo lấy đếm ngược kết thúc trần húc thị giác biến thành thứ nhất thị giác đồng thời có thể cảm nhận được màn hình run dày hắn ngay tại cấp tốc lên không năm ngàn thức anh một vạn thức anh một vạn năm ngàn thức anh nương theo lấy không ngừng độ cao báo cáo trần húc cảm giác được chân của mình đều mềm lún hắn có thể trông thấy tầng mây còn có giống như trở nên con kiến đồng dạng lớn hải đăng đến cuối cùng hắn chỉ dám hướng phía bầu trời nhìn lại về phần tại sao sợ độ cao a xuyên qua tầng mây dày đặc về sau đột nhiên một trận quan g mang trói mắt xuất hiện trần húc không tự chủ được nhắm mắt lại sau đó bên thai vang lên sau cùng nhắc nhở h ạ n lưu ra mở hai mắt ra là trước kia đã tại video bên trong xuất hiện qua colombia thiên không thành t h ư ợ n h ư ả o n g ộ n trần húc nội tâm tràn đầy kinh ngạc ta có một chút trong đầu màn này phong cách đột nhiên chuyển biến trần húc một bên không chế bủ cờ hướng phía tiến hành có nội dung trò chơi một bên cùng trực tiếp ở giữa khán giả chia sẻ lấy mình du ngoạn thể nghiệm ngay từ đầu loại kia âm u phong cách ta cảm giác giống như là chơi hào lặt đồng dạng nhưng cái này thiên không thành phong cách lại để cho ta cảm giác phảng phất chơi tất cả độ tuổi trò chơi đồng dạng trần húc phát ra cảm khái không thôi nhưng trên thực tế bị ổ sọc in phơi lại là một cái tiêu chuẩn trường thành cấp trò chơi bên trong có được nhất định bạo lực huyết tinh t i n h tiết nếu như nói trước mắt cái này colombia thiên không thành cho t r ầ n húc cái dạng gì cảm giác như vậy thì chỉ có thể dùng hai chữ để hình dung m ộ n g ảo như m ộ n g ảo thế giới l i ê n như là là chuyện cổ tích bên trong thế giới đồng dạng nhưng trước đó tại hải đăng thời điểm trò chơi hình tượng phong cách lại hoàn toàn không phải một cái bộ dáng cả hai tạo thành một cái tươi sáng tương phản mà tại đã tới colombia thiên không thành về sau thông qua một chút chi tiết t r ầ n húc cũng phát hiện trước đó tại treo lơ bên trong xuất hiện cỏm sợt ó c tại thiên không thành bị mọi người xưng là tiên chi mọi người điên cùng sùng kính lấy hắn bất quá đối với này trần húc ngược lại là không có bao nhiêu kinh tiểu q u á i rốt cuộc g i a hỏa này hẳn là về sau trong trò chơi nhân vật phản diện mà lại tông giáo đội ở trong game bình thường đều là bại hoại loại tình huống này cũng không phải là cái gì hiếm thấy ví dụ tỷ như trước đó tinh vân trò chơi thượng tuyến đệ vịu may cơ di nệ r ồ chỗ giáo hội h ắ n giáo hoàng không phải liền là sau cùng nhân vật phản diện sao cho nên đối với cái này trần húc cũng không có quá lớn ý nghĩ hắn càng nhiều lực chú ý vẫn là đặt ở tòa này như là như mậu ảo không trung chi thành phía trên rất rõ ràng sợ tìm t h phong cách to lớn bánh răng máy móc tiên tiến cùng lạc hậu cùng tồn tại Có ô tô đồng dạng còn có xe ngựa có ma pháp cũng c ó xuống giới trong đó càng là có s ở tìm vụ đề tài làm chủ yếu đại biểu không t r ú n g phi thuyền mở đầu nội dung cũng không có trực tiếp tiến vào trong trò chơi chỉ là để người chơi thưởng thức tòa này s ở tìm vụ phong cách thành thị đối với cái trò chơi này nội dung trấn húc ngược lại là cảm thấy thật có ý tứ cũng không phải là hoàn toàn mở ra thế giới trò chơi vừa bắt đầu trấn húc liền có thể cảm giác được nhưng tương tự nhưng cũng cho người chơi nhất định thăm dò tự do tỷ như ở trong thành thị mặt còn có thể thể nghiệm các loại thú vị trò chơi nhỏ xa kích khảo thí lực lượng thậm chí còn có thể thưởng thức sân khấu kịch cúng phim sau cùng kịch bản hẳn là cái này q u ò m sợ t ó c tiên tri không là độ tốt sau đó mình trên không trung chi thành nhân dân trước mặt vạch trần hắn diện mục chân thật trần húc nói đơn giản một chút mình đối trò chơi cách nhìn đây là trong đầu của hắn nghĩ đến tiếp sau kịch bản rốt cuộc từ trước mắt đến xem vẫn là rất có khả năng thiên không thành cư dân điên cùng sùng bái q u ò m sợ t ó c tên là tiên tri lại như là hoàng đế đồng d ạ n g mà tại tuyên truyền treo lơ bên trong vụ cờ rất rõ ràng sẽ cùng đối phương có xung đột k i a dĩ nhiên chính là một chính một t à một vừa thưởng thức thiên không thành vẻ đẹp đồng thời trần húc cũng bắt đầu chậm ra hương phía phía trước không biết khu vực tiến hành thăm dò rất rõi đây là cần người chơi đến đến một nơi nào đó mới có thể phát động phía sau kịch bản là một trò chơi người chơi chơi nhiều như vậy trò chơi trên cơ bản còn có thể xác định một chút cơ bản nội dung b i o s h o c k in p h i t nhìn cũng hẳn là là một cái tuyến tính kịch bản trò chơi như là trấn húc nghĩ đồng dạng tiến về một con đường thời điểm rất nhanh tán thăm dò quá trình bên trong trấn húc liền nhận được một cái nhiệm vụ mới tiến về bia kỷ niệm đ à o tìm kiếm được elizabeth thuận kịch bản nhắc nhở một đường tiến lên đi tới rút thưởng đại đạo về sau nơi này tựa h ầ ngay tại cử hành cái gì hoạt động mỗi người đều có thể chọn lựa đến một cái mã số mà trần húc cùng nờ tờ cờ tiến hành một cái đơn giản đối thoại về sau liền tự động từ lăng hoa bên trong lấy ra một cái mang theo dây số cầu số 77. dừng lại đức bà thờ đừng cho cổng s ở tộc biết ngươi đã đến dừng lại mặc kệ ngươi đang làm cái gì không muốn tuyển số 77, dừng lại trông thấy quả cầu này trong n y mắt trần húc liền nghĩ đến trước đó gặp phải một cái người đưa thư tiểu hài giao cho hắn một phong thư nặc danh trên viết nội dung số 77, chẳng lẽ có liên hệ gì sao mang theo nghi hoặc trần húc nhìn xem tiếp xuống một cái kịch bản bất quá sau đó xuất hiện sự tình liền để t r ầ n húc biết cái này bị ổ sọc i n phật tuyệt đối không phải như bây giờ thiên không thành như thế mượn ảo bởi vì xuất hiện tại như là trên sân khấu chính là một đôi người mới bọn hắn phạm vào một cái tội đó chính là người khác nhau loại không thể thông hôn tội danh mà cái gọi là rút thưởng liền là để chọn lựa d ã y số người lựa chọn trong đó một cái tử vong một cái chết một cái sống đương nhiên còn có một cái khác lựa chọn đó chính là trực tiếp đưa bóng ném cho trận này trò chơi người chủ trì không nghĩ nhiều ít trấn húc trực tiếp lựa chọn cái thứ hai t ừ n hạng nhưng liền ở trong g a m bù cờ chuẩn bị đưa bóng ném ra thời điểm bên cạnh binh sĩ lại tựa hộ như đã sớm chuẩn bị đồng dạng tại hắn nâng lên tay mình trong nháy mắt đó liền tóm lấy cánh tay của hắn tuất ngươi là từ đâu làm cho cái này tiêu ký hai tử ngươi có biết hay không vậy sẽ khiến cho ngươi trở thành phía s a u đâm đao ẩn n ú t hại người ngụy người chăn cựu chúng ta là sẽ không để cho ngụy người chăn cựu trà trộn vào tới ha ha cho hắn biết thế nào là lễ độ nhìn xem bọn nhỏ trong trò chơi thứ một trận chiến đấu chính thức kéo lên màn mở đầu lấy một người thủ vệ đầu bị u đầu sức chán hình tượng để lộ phim hoạt hình phủ lên mỹ thuật phong cách tựa như ảo mộng colombia thiên không thành còn có bất thình lính huyết tinh đây là một loại rất khó ngôn ngữ cảm giác quỷ dị cảm giác trước một giây vẫn là ánh nắng sau một khắc thì biến thành huyết tinh l i ê n như là là thiên đường cùng địa ngục loại kia giao hội cảm giác nhất là rút thưởng đại đạo một màn này k ị c bản càng làm cho trần húc có một loại không nói được cảm giác đây không phải một cái đột đột đột trò chơi bất quá ý nghĩ này tại trần húc trong đầu tạm thời chỉ xoay một hồi bởi vì trong trò chơi rất nhanh cũng tiến vào chiến đấu giai đoạn trong trò chơi chiến đấu cho trần húc một loại chơi nơi vô chủ ký thị cảm đó chính là nổ súng đánh trúng trên người đối phương thời điểm sẽ nhảy ra tổn thương tin tức đồng thời trong trò chơi hắn còn có thể học hội một chút ma pháp Tỷ như trước mắt hắn học hội ma pháp thứ nhất có thể đem trong trò chơi pháo đài tạm thời mê hoặc để làm mình mà chiến đấu ngoài ra để cho trần húc cảm giác có chút luống cuống địa phương đó chính là tại vì ô soc in phơi bên trong tinh vân trò chơi hoàn toàn như trước đây thở hồi máu đại pháp không có từ cồn nóc đủ y một đèn ngộ pha giơ lại đến phía sau b ạ tổ phiểu cùng trước đó không lâu vừa mới lên tuyến hạ lộ đều là có thở hồi máu đại pháp mà tại vì ô soc in phơi bên trong nếu như không có tìm tới máu bao như vậy thanh máu vẫn không phải đấy điều này cũng làm cho trần húc cảm thấy một số khác biệt trên một n trên thực tế trong trò chơi không áp dụng thở hồi máu đây cũng là chuyên môn tiến hành thiết kế một mặt là càng có thể làm cho người chơi đắm chìm đến kịch bản bên trong c ù n g cố n ó c đủ ý còn có ba tổ phụ c ù n g hạ lộ khác biệt này chủng loại hình trò chơi ngoại trừ kịch bản còn chú trọng trong trò chơi người chơi đối với xạ kích thể nghiệm mà b i ô xoách in p h í c loại này hình trò chơi lại thì là hoàn toàn khác biệt đây là một cái kịch bản đắm chìm thức thể nghiệm fts trò chơi trong trò chơi mặc dù có fts trò chơi thủ đoạn nhưng càng nặng chính là đắm chìm thức thể nghiệm ngoài ra còn có một điểm tương đương nguyên nhân trọng yếu đó chính là nếu như trong trò chơi áp dụng chính là thở hồi máu cơ chế như vậy elizabeth đối với người chơi trình độ trọng yếu khả năng liền sẽ giảm bớt tưởng tượng một chút bởi vì trong trò chơi không có cách nào thở hồi máu là mình thanh máu chỉ có một tia thời điểm elizabeth đột nhiên đem một cái không biết từ nơi nào mỏ ra máu bao ném cho vui người chơi đây đối với người chơi tới nói là dạng gì một loại thể nghiệm liền như là là liên minh huyền thoại bên trong ngươi bị nặc tay đánh ra năm tầng máu giận chỉ có một điểm tí máu tại dưới tháp treo máy cho chết lúc này đ ỗ n g nhiên ven đường vũ em lên tới cấp sáu một cái phun xin đại chiêu đưa ngươi cứu được trở về cái loại cảm giác này ai thể nghiệm ai biết theo trò chơi tiếp tục thúc đẩy trang、so、cảnh, là cảnh bên trong sẽ có các loại cơ quan cùng loại với te lệ gần óc dẹn đ với bật óc theo hiệu thần miếu giải mã thông qua sử dụng đặc biệt kỹ năng người chơi có thể làm cho chiến đấu chiến thắng càng thêm nhẹ nhõm đồng thời theo trò chơi lưu trình thúc đẩy người chơi còn có thể thu hoạch được càng nhiều khác biệt vũ khí cùng các loại có được siêu năng yếu tố s á o trang tiến hành tổ hợp phối hợp đồng thời trong trò chơi tiểu binh càng thêm trí năng không phải đần độn đợi tại nguyên chỗ bọn hắn sẽ tự động tìm kiếm công sự che chắn thậm chí bao bọc hướng phía người chơi phát động công kích bất quá cái này một khối dương thần ngược lại là cũng không có sử dụng trí tuệ đích kỹ thuật đây chỉ là tinh vân trò chơi bản thân đối với trí tuệ đích một bộ phép tính m à thôi đối với người chơi tới nói cái này đã đầy đủ thật nếu để cho địch nhân trở nên từng cái cùng chiến thuật đại sư đồng dạng vậy cái này thật sự thành hồn loại fts trò chơi mà trong chiến đấu người chơi cũng có thể thông qua trò chơi một chút kịch bản đối tho Hiểu do đến trong trò chơi thiên h không thành colombia có thể nói là một cái tiêu chuẩn phản xã hội không tưởng chi thành trước đây biết còm sở tộc lãnh đạo dưới mọi người nhìn như an cư lạc nghiệp liền như là thiên không thành tiên diễm sắc thái đồng dạng nhưng trên thực tế cái này chỗ tiên không thành lại là tràn đầy kỳ thị chủng tộc nương theo lấy trò chơi thể nghiệm trần húc cũng rất nhanh đắm chìm đến trò chơi kịch bản bên trong đi đụng phải toàn thành truy nã bù c ờ lúc này không thể không lựa chọn giết ra một con đường tới cuối cùng bù c ờ rốt cục thành công đạt tới giam giữ elizabeth bịa kỷ niệm đạo mà tại chuẩn bị cứu ra elizabeth quá trình bên trong bù c ờ phát hiện một đải tên là thi đấu phân to lớn máy móc đồng thời cũng phát hiện elizabeth năng lực đặc thù nàng tự hồ có thể mở ra không gian khẽ é hở đồng thời sẽ rách thời không liên tục thể có được tiến vào một cái khác thế giới song song năng lực phát hiện đây hết thể bù cơ trong nội tâm sinh ra một chút hiếu kỳ hiện nhiên có được cái này một loại năng lực đặc thù elizabeth trở thành bánh trái thơm ngon cũng không phải là một kiện chuyện không thể tưởng tượng nhưng bù cợ nhưng lại không có quá nhiều ý nghĩ lúc này hắn cũng chỉ là muốn đem elizabeth mang về sau đó diệt đi mình nợ nần mà đang tiến hành cứu elizabeth quá trình bên trong nàng thủ vệ một cái gần cao 10 mét điều hình sinh vật công kích cũng phá hủy giam giữ elizabeth tự tháp bù cợ cùng elizabeth mạo hiểm chạy trốn sử dụng câu c h ả o ở chân trời phía trên đường dây tiến hành xuyên qua so với trước đó cưới cùng loại vũ trụ khoang thuyền trang bị lần này trần húc càng trực tiếp thưởng thức được toàn bộ thiên không thành trắng lệ mặc dù hắn cũng không nghĩ như thế nào muốn chính là vờ giờ đắm chìm thức thể nghiệm trong lỗ hai chuyển đến elizabeth tiếng kinh hô còn có tiếng gió trước mắt là phi tốc lướt qua mây trắng chân húc con mắt đã không biết lúc nào đóng chặt lại ngẫu nhiên lộ ra một cái khe nhỏ nhìn một chút trong trò chơi hình tượng sau đó lại vội vàng đóng lại bệnh cũ thật sự là nhịn không được bắp chân đều đang r u n dày cuối cùng hai người rơi vào trong b i ể n mặt bù cờ còn có chút không tỉnh táo lại biểu thị hắn cần một chút thời gian hoán một chút mà đổi thành một mặt elizabeth thì là đã bị cái này chưa bao giờ từng thấy thế giới hấp dẫn ở bên bờ biển tìm được ngay tại khiêu vũ elizabeth đối mặt lưu luyến quên về elizabeth vụ cờ thì là biểu thị bọn hắn tiếp xuống có thể kế hoạch cưỡi phi thuyền tiến về elizabeth hướng tới đã lâu ra gì mà tại cái này đường xá bên trong trần húc phát hiện vờ ơ im mà lại gặp trước đó từng xuất hiện một đôi tình lữ mà ở chỗ này thì là có thể cho elizabeth lựa chọn một cái trang trí theo thứ tự là chim cùng chiếc lồng đây tượng trưng cho trói buộc cùng tự do cho nên trần húc cũng không nghĩ nhiều trực tiếp lựa chọn chim sau đó làm mây mủ tản ra liền nhìn thấy colombia pho tượng người trùng quanh trở nên sợ hãi bắt đầu thế là bù cờ cùng elizabeth thừa dịp loạn chuẩn bị vòng qua cảnh sát nhưng lại phát hiện cửa bị khóa lúc này để trần húc cũng lần đầu gặp được elizabeth tác dụng nàng thế mà n ạ y ra khóa giúp hắn mở cửa đồng thời elizabeth thỉnh thoảng sẽ nhặt được một chút tiền su hoặc là đạn để bù cờ tiếp được đương nhiên càng quan trọng hơn một điểm đó chính là bắt đầu từ nơi này căn cứ elizabeth h ố động trần húc có thể rất rõ ràng cảm thấy bên người cái này đồng đội khác biệt thời điểm chiến đấu hoàn toàn không cần đi quản elizabeth nàng sẽ rất tốt chiếu cố tốt mình nhưng cùng lúc sẽ còn đối người chơi sợ tác sở vi làm ra một chút phản ứng tỷ như tại trong tầm mắt của nàng giết người về sau elizabeth tại thoát ly nguy hiểm về sau biểu hiện có chút khó mà tiếp nhận mà bù cờ thì là cho nàng giải thích nàng phải sống trốn tới liền không thể không người chết đang tiến hành một phen đối thoại cùng tâm lý phụ đạo về sau hiền lành elizabeth cũng vì bù cờ băng bó kỹ vết thương kinh lịch một phen sự tình về sau rốt cục bù cờ cùng elizabeth lấy được phi thuyền trên phi thuyền elizabeth đối pa z i tràn đầy hướng tới nhưng bù cờ thì lặng lẽ cải biến đường thủy chuẩn bị tiến về nữ r ó lại bị elizabeth phát hiện sau đó một cái tay quay liền trực tiếp cho bù cờ đánh mất xỉu mà khi hắn sau khi tỉnh lại liền phát hiện phi thuyền đã bị tên là đại sĩ phỉ tỳ d o i cùng một đám tên là nhân dân âm thanh phản quân tổ chức cho khống chế căn cứ đối thoại bù cờ biết được nhân dân âm thanh thành viên chủ yếu đến từ giai cấp công nhân người da m à u cùng với k h á c các loại thụ ca thành đường cục cùng xã hội áp bách kỳ thị người phỉ tỳ d o i đưa ra chỉ cần bù cờ có thể từ ca thành khu dân nghèo đem một nhóm vũ khí đoạt ra đến nàng liền trả lại phi thuyền mà ở trong quá trình này bù cờ cũng một lần nữa tìm được elizabeth đồng thời trong quá trình này trần húc cũng phát hiện một chút elizabeth tương đối thú vị địa phương thì như elizabeth cũng coi là một cái ngạo kiều cứ việc bù c ờ l ừ a gạt qua nàng nhưng cuối cùng nàng vẫn là lựa chọn cứu bù c ờ nhưng cũng cường điệu ngươi là l ừ a gạt cũng là a c ôn nhưng là ta đi va di đường tắt duy nhất quả thực quá quen thuộc trợ giúp của ta ngươi chẳng qua là trợ giúp ta đạt thành mục đích công cụ thôi chỉ thế thôi nhưng lại chưa từng có một cái đồng bạn có thể như là elizabeth đồng dạng không phải là bởi vì elizabeth có xinh đẹp dường nào mà là cái này elizabeth cho trần húc mang tới trợ g i ú p còn có cảm giác trong chiến đấu elizabeth không chỉ sẽ không liên lụy ngược lại sẽ cho hắn cung cấp các loại trợ g i ú p tỉ như mở ra thời không khe hở đưa cho hắn phụ tá chiến đấu đồng thời còn sẽ tìm được một chút vô cùng trọng yếu tiếp tế cũng ném cho hắn mỗi khi ở trong game gặp được hiểm cảnh thời điểm elizabeth k i ê m một tiếng hữu c ờ tiếp lấy luôn có thể để hắn cảm nhận được như là mùa xuân đồng dạng ấm áp đương nhiên càng quan trọng hơn một điểm đó chính là elizabeth hoàn toàn không có cướp đi hắn ở trong game danh tiếng nhớ ngày đó chơi the o lặt v t v u s thời điểm tiềm hành thời điểm hắn luôn luôn không cẩn thận phát ra thanh âm sau đó bị theo tiếng người cho trực tiếp co thậm chí có đôi khi đối mặt ba bốn cái chạy người đều chỉ có thể ôm hận mà kết thúc nhưng éo lệ dưới loại tình huống này không chút nào không thể cung cấp lớn cỡ nào trợ giúp mà tại new world v ó s bên trong đồng dạng có thể làm hắn k h ô n g chế hạ chất càng lại như là người chơi chơi ngạnh đồng dạng bởi vì không có thanh máu so với khuê ra đến hạ chất càng giống là một cái thân kinh bách chiến chiến thần mỗi khi khuê ra thanh máu còn thừa không nhiều thời điểm lúc này liền muốn hạ chật ra tay các loại ma pháp phối hợp thêm thuộc tính khác nhau m ũ i tên đem bột đánh k e ra quần mà xem như trò chơi nhân vật chính khuê ra chỉ có thể ở bên cạnh ném rượu chơi l ạ c kê a g, -G. cứ ờ c việc đều là hắn không chế nhưng ở hắn trực tiếp thời điểm quan sát f a n hâm mộ trên cơ bản cũng sẽ biểu thị nhìn xem người ta hạ chớt nhưng tại bị ổ s h o c k in phơi bên trong đây đều là đi qua bởi vì elizabeth thật sự là quá tuyệt vời tâm hữu linh tê thậm chí t r ầ n h ú c cảm giác elizabeth cái này a i đồng đội so với chân nhân đồng đội đến muốn càng có ăn ý quả thực có thể nói là thần đồng đội khi hắn lâm vào hiểm cảnh bị địch nhân hỏa lực áp chế không thể ngẩng đầu thời điểm elizabeth sẽ cố ý hấp dẫn địch nhân lực chú ý đem mình người đang ở hiểm cảnh vì hắn hóa giải khó xử khi hắn thiếu khuyết máu bao đạn thời điểm elizabeth cũng đều vì hắn đi tìm kiếm đồng thời tìm tới những tư nguyên này càng thân chính là tại cần tốn hao kim tệ mua sắm trang bị thời điểm có đôi khi tiền của hắn còn kém một chút xíu elizabeth vờ ơ i mà sẽ không biết từ nơi nào mỏ ra một bút tiền để dành của mình cho hắn nhất là cái kia ném tiền xu sau đó bù cỡ tiếp được hình tượng quả thực là quá có ăn ý đồng thời tại không phải tình huống chiến đấu dưới Elizabeth biểu hiện đồng dạng cũng là 10 phần để người kinh、diễm. Nàng không chỉ chỉ là là để đi diễm. sẽ thời e o n g ư chơi cái cái khác trò chơi cùng chơi cách còn cùng cảnh chung cùng lúc chơi, cũng phía như khoảng nhất định, thời hoàn quanh hành hỗ Nhưng nhưng không theo không ai người tiến lại người sau sẽ sẽ sẽ sẽ mông, ném đồng bạn đồng dạng. Nàng đồng động. ngăn là trò trì bảo ở người chơi con đường. Đồng chơi trong h ờ i ở t game elizabeth vẫn là có tình cảm có tính cách nàng sẽ đối với c h à n g cảnh bên trong một ít sự vật làm ra mình đánh giá đồng thời còn sẽ đối với người chơi không chế bù cơ tiến hành tương quan giao lưu cũng đối bù cơ một chút sở tác sở vi tiến hành hỗ động Vì cho người chơi người trong ạ o đoàn nên một cái đầy đủ chân thực elizabeth, dương thần cùng nó đoàn đội có thể nói là mau đủ kình, tưởng tượng thấy các người một mau đội thực Elizabeth, thể thấy t cái có các chơi đầy đủ đủ là ở sẽ game đó ế n nào nhảm chán. Trong cỡ đ người chơi thích làm nhất mấy chuyện nhìn chằm chằm trong trò chơi nữ n hễ elizabeth đều có sớm thiết lập tốt một cái hô động kho ngữ liệu sẽ căn cứ người chơi những hành vi này để trong trò chơi elizabeth làm ra khác biệt một cái biểu hiện đồng thời ở trong g a m dương thần cùng hắn đoàn đội phối hợp dẫn vào hai kỹ thuật sẽ còn để elizabeth có thể nhận người chơi sợ tác sở vi ảnh hưởng t ỷ như trong trò chơi người chơi nếu như luôn cùng cái lão lưu manh đ ồ n g dạng làm một chút hèn mọn cử động t ỷ như nếm thử k h ô n g chế trong trò chơi ông kính đi nhìn trộm một chút khác phái không thể miêu tả bộ vị kia trong trò chơi elizabeth liền sẽ đ ố i người chơi biểu hiện ra ghép bỏ đồng thời ở phía sau kịch bản trợ giúp bên trong elizabeth cùng người chơi đối thoại hô động cũng sẽ có cải biến mà cái này tạo nên một loại rất mãnh liệt đắm chìm tức thể nghiệm để người chơi cảm giác trên đường đi cũng không phải tự mình một người nhất là tại elizabeth dùng tay quay đánh cho bất tỉnh bù cơm ộ t đoạn này k ị c bản càng làm cho trần húc cảm thấy elizabeth trọng yếu có elizabeth thời điểm hắn có thể thỏa thích sóng muốn làm sao sóng liền làm sao sóng nhưng là tại đã mất đi elizabeth về sau trần húc liền cảm giác được trò chơi này độ khó tăng lên không chỉ một cấp bậc mà thôi không máu hết đạn đây quả thực là chuyện thường ngày nguyên bản có thể trực tiếp mãng định nhân tại đã mất đi elizabeth về sau cũng chỉ có thể đủ co đầu rút cổ ở phía sau ta r ú t cuộc biết vì cái gì trước kia ta chơi game vì cái gì như vậy thức ăn bởi vì ta không có một cái tốt đồng đội à cùng elizabeth quay về tại tốt nghe trong thai nghe chuyển đến kia một tiếng quen thuộc bú c ờ tiếp lấy trần húc không khỏi phát ra một tiếng cảm khái nhìn xem mình trực tiếp ở giữa mưa đạn trần húc chứng trạc đàng hoàng giải thích nói vì cái gì đánh liên minh huyền thoại những trò chơi này như vậy đồ ăn cũng là bởi vì không có một cái tốt phụ trợ con người của ta là không trang bị sẽ không chơi ngươi nhìn có elizabeth phụ trợ ta n h i ề u m á n h giải thích xong sau trần húc liền đem mưa đạn tắt đi bởi vì hắn biết một việc đó chính là tại nói xong câu đó về sau trong màn đạn mặc khẳng định sẽ cả cùng loại cái gì hướng trên bàn phím vung một nắm gạo gà con mổ thóc đều được loại này mà theo trò chơi kịch bản thúc đẩy trò chơi kịch bản cũng bị người chơi một chút xíu hiểu rõ làm trong trò chơi vô cùng trọng y ế u elizabeth chuyện xưa của nàng cũng dần dần bị người chơi hiểu rõ tại vơi lúc bắt đầu người chơi coi là cố sự này chỉ là một cái cùng loại the lặt v ó t h ú s đồng dạng cố sự t ỷ như bù cờ nhìn cùng lúc đầu dồn đông dạng bút thú đảo vê đúp vê đúp bê ít đạ i ổ xì đều không phải người tốt lành gì dồn vận chuyển éo lệ đi phì rẻ p phơ li s là vì cầm tới vũ khí mà bù cờ giúp elizabeth thoát đi chỉ là vì đưa nàng mang về nịu rót i ê u trừ mình nợn nợ. chỉ bất quá rổ end là nửa đường bởi vì ted hy sinh mà quyết định muốn tiếp tục hộ tống nhạo lệ bù cờ thì là bị elizabeth khám phá trong lòng tính toán nhưng theo chuyện xưa phát triển trong trò chơi một chút tin tức bị người chơi thu thập được bỗng nhiên người chơi ý thức được bị o s o o o q in f phải cố sự giống như cũng không phải là bọn hắn nghĩ đơn giản như vậy Trước 1160, tại Elisabeth tại tốt về sau, bọn hắn tiếp tục thâm nhập sâu thăm dò thành thị. Trên Elisabeth thể thao túng đường cùng cờ có lực đi lợi khe sau, sâu quay bù bọn hắn nhập mình hở dụng năng về về dò nhưng theo đường đi tiến hành elizabeth lại phát hiện loại năng lực này sẽ để cho trong hiện thực bù cờ cùng colombia a thiên không thành cái khác cư dân sinh ra các loại ảnh hưởng cái này khiến elizabeth cảm giác sâu sắc bất an mà trong đó tại bọn hắn xuyên qua trong đó một cái khe hở về sau bọn hắn lại n g o à i ý muốn đi tới một cái thế giới song song tại cái này thế giới song song bên trong bù cờ được xưng tôn xưng là anh hùng bởi vì tại cái này thế giới song song bên trong bù cờ là nhân dân âm thanh tổ chức này dâng ra sinh mệnh mà ở chỗ này nhân dân âm thanh cũng cùng colombia a thiên không thành những người sáng lập tiến hành toàn diện chiến tranh nhưng nương theo lấy bù cờ cùng elizabeth tiếp xúc thế giới này người lãnh đạo phỉ t ì roi đối phương lại cho rằng bù cờ đến để thế giới này nguyên bản bù cờ hy sinh hiệu quả giảm b ớ t đi nhiều thậm chí khả năng uy hiếp suy yếu nhân dân âm thanh đ ầ u trí thế là nàng hướng phía bù cờ phát động công kích muốn giết chết bù cờ mà ở trong quá trình này elizabeth vì ngăn cản phỉ t ì roi tổn thương một hải tử từ phía sau lưng đánh lén đối phương cũng giết chết hắn tại cái này về sau trong trò chơi elizabeth bởi vì lây dính máu nguyên nhân cho mình một lần nữa đổi một thân hình tượng nàng đem tóc của mình xén trang dung trở nên hơi trắng non một chút đồng thời mặc vào một kiện màu lam ấy. nhìn xem đổi một thân tạo hình elizabeth trong trò chơi trần húc không khỏi hai mắt tỏa sáng so với trước đó elizabeth tạo hình cái này mới tạo hình h i ệ n nhiên muốn càng thêm thành thục gợi cả một chút nhất là kia thấp ngực quần áo trong càng làm cho trần húc nhìn mấy giây rốt cuộc ai còn không phải một cái lao s ắ c phê đâu một lần nữa về tới trên phi thuyền mặt bù cờ an ủi elizabeth hiện tại bọn hắn có được phi thuyền elizabeth hướng phía bên cạnh bù cờ hỏi thăm hiện tại đến tột cùng là mang theo nàng đi đâu c ù n g đi trước đó kế hoạch tốt ba gì lại hoặc là bù cờ khăng khăng đưa nàng cho mang về nữ rất đâu nhưng ngay tại bù cờ vẫn không trả lời thời điểm kỳ dị quái điều thanh âm vang lên chim sơn ca hướng phía bọn hắn phát động công kích cái này khiến cho bọn hắn lần nữa trở xuống colombia rốt cuộc bù cờ cùng elizabeth ý thức được khả năng chỉ có chế phục chim sơn ca bọn hắn mới có thể thuận lợi rời đi colombia thiên không thành cho nên bọn họ bắt đầu tìm kiếm khống chế chim sơn ca công cụ mà theo tìm kiếm xâm nhập colombia xây thành chỉ sử phía sau âm hưu cùng đủ loại chân tướng cũng dần dần bị đ ầ lộ thi đấu phân máy móc để cọm sợ tộc phu nhân quỷ hồn xuyên qua khe hở khởi tử h o à sinh trước đó đụng phải nhiều lần tính lữ kỳ thật cũng không phải là tính lữ cũng không phải cái gọi là lụ thệ sơ bọn hắn là cùng một cái lượng từ nhà vật lý học chẳng qua là tại hai cái khác biệt thế giới bên trong khác biệt phiên bản nữ lụ thệ sơ là thế giới này dân bản địa mà nam lụ thệ sơ thì lại đến từ tại một cái thế giới khác càng ngày càng nhiều bí ẩn làm cho cả trò chơi phảng phất lâm vào một cái thật sâu trong nước xoáy đồng dạng lúc này trần húc cũng rõ ràng cảm giác được trò chơi khác biệt có quá nhiều mê hoặc tại trong đầu của hắn tỷ như từ đôi câu vài lời bên trong đệ nhất phu nhân cũng chính là còm s ở tộc thế tử tựa hộ là bị còm sợ tộc tự tay giết chết sau đó bị còm sợ tộc nói xấu cho nhân dân âm thanh đồng thời còn có lũ thẹ sở minh m u ộ i đến tột cùng là cái gì cái lai lịch luôn luôn nói một ít lại ngại những n à y đều thành trần húc trong lòng một chút nghi hoặc mang theo những ngày nghi hoặc trần húc tiếp tục thúc đẩy lấy kịch bản khi bọn hắn chuẩn bị tiến về c n g sợ tộc dinh thự lúc bù cờ cùng elizabeth lần nữa gặp phải chim sơn ca tập kích vì bảo hộ bù cờ elizabeth tự nguyện bị chim sơn ca bắt vào dinh thự đây là trong trò chơi bù cờ cùng elizabeth lần thứ hai thế g r ờ i mã nhìn xem lại lần nữa lẻ loi một mình, mình trần húc phát ra nho nhã hiển hòa ân cần thăm hỏi cùng trước đó bị elizabeth dùng tay quay đánh cho bất tỉnh sau đó tách ra khác biệt. ở trong đêm kinh lịch trước đó nhiều như vậy cố sự liền như là lúc trước khe lặt vót us dộ ẹn cùng n éo lệ đồng dạng lúc này t r ầ n húc đối với elizabeth tình cảm cũng mười phần thâm hậu ngoài ra còn có một điểm tương đối chuyện quan trọng đó chính là dộ ẹn là đem n éo lệ làm nữ nhi đồng dạng vôi nhưng bị ổ sốc in phật cảm giác giống như không phải như vậy a bù c ờ đối với elizabeth các loại hành vi cũng nhìn không ra là đem elizabeth làm nữ nhi cho nên đây là chính phủ chính phủ tương lai l ã o bà t r ầ n húc trong lòng đắc ý nghĩ đến trò chơi ả n ỉ không phân biệt xinh đẹp mọi từ đều là lao bà không có tâm bệnh cứu v ấ t tương lai lão bà hành động bắt đầu trần húc biểu lộ trở nên nghiêm túc phát ra mình tuyên ngôn hắn một lần nữa đ ổ i lão bà mới lao bà liền là elizabeth mang theo truy hồi lão bà ý nghĩ trần húc khống chế bù cờ không ngừng tiến lên nhưng khi hắn đến đến một cái đại s ả n h thời điểm lại gặp một người thư thanh âm nghe nàng liền là elizabeth nàng nói cho bù cờ là nàng dẫn linh bù cờ lại tới đây mà cái này hao hết nàng tất cả lực lượng sau đó nàng đem bù cờ kéo đến tương lai chiến hỏa bay tán loạn bù cờ nhìn thấy liệu rót chiến hỏa hạ liệu rót tiên tri d ò n roi ứng ngồi tại trên vương vị thụ vạn dân ủng hộ liên quan tới cổng s ở tộc tùy ngươi nói thế nào h ắ n quả thực liền là bể bói đánh bại ta không phải tra tấn cũng không phải giáo hóa mà là thời gian thời gian ăn mòn hết thảy bù cơ thậm chí là hy vọng cái này tương lai elizabeth là mấy chục năm sau elizabeth nàng kế thừa cổng s ở tộc sự nghiệp đối thế giới trên mặt đất phát động chiến tranh nàng nói cho bù cơ những năm gần đây hắn mỗi một lần nghị cách cứu viện hành động đều sẽ bị chim sơn ca ngăn cản mà nàng cũng tại thời gian bên trong dọn bị hy vọng thế là nàng đem k h ô n g chế chim sơn ca phương pháp giao cho bù cơ khẩn cầu hắn nhất định phải ngăn cản cái này tương lai phát sinh một lần nữa về tới hiện thực lúc này khoảng cách hễ elizabeth bị bắt đi cũng đã qua sáu tháng trong lúc này elizabeth bị cầm tù nhưng nàng vẫn như cũ tin tưởng vững chắc bù cờ sẽ đến đây cứu nàng thậm chí lấy tuyệt thực phương thức tiến hành chống cự xuyên qua hành lang dài dàn giặc âm trầm trong phòng giải phẫu elizabeth bị trói tại trên bàn giải phẫu sắp tiến hành giải phẫu nhìn xem thống khổ elizabeth như đồng du kịch bên trong bù cờ đồng dạng lúc này trần húc trong nội tâm cũng là bị lửa dẫn lấp đầy đáng chết còm sợt ó c một màn này kịch bản cho trần húc có một loại một lần nữa thể nghiệm lúc trước thea tót vớt kẹo lệ cảm giác đ ồ n trấn g húc khống chế trong trò chơi bủ c ơ n một đường giết một đường sông một bên nghĩ ở trong lòng thậm chí về sau tên của hải tử hắn đều cho nghĩ kỹ như là trấn húc đồng dạng có ý nghĩ này người chơi cũng tương tự là có không ít rốt cuộc có thể nói elizabeth thật sự là quá mức mê người từ vừa mới bắt đầu hướng tới thế giới bên ngoài elizabeth cho người chơi một loại thuần chân mỹ hảo mà tại trên phi thuyền biết b ủ cợ nhưng thật ra là muốn lừa bán nàng đi liệu rót trả nợ elizabeth làm bộ thuốc tít sau đó cho b ủ cợ tới vị lại tay thì là để các người chơi thấy được elizabeth thông minh cơ chí càng đừng đề cập ở trong đêm elizabeth nhiều lần cứu vớt người chơi tính mệnh điều này càng làm cho người chơi khó mà dứt bỏ đối elizabeth tình cảm g i á n g dấp đẹp mắt gọi là ân cứu mạng không thể hồi báo chỉ có thể lấy thân báo đáp dung mạo không đẹp nhìn đó chính là đời sau làm trâu làm ngựa lấy b á o ân mà elizabeth hiện nhiên liền là dáng r ấ p đ ẹ p mắt càng đừng đề cập elizabeth vì cứu một cái người sáng lập h ả i tử vô tội lúc lần thứ nhất giết người sau cải biến nhiệm vụ tạo hình kia càng làm cho người chơi tâm động không thôi có thể nói tại ca sánh ngang thiên không thành bên trong một đoạn này dài dằng giặc b ạ o hiểm lữ t r ì n h đã để người chơi cùng elizabeth ở giữa có một loại tình cảm liên hệ đừng nói nữa elizabeth chính là ta lão bà không chạy trần húc không c h ế trong trò chơi bù cờ đem elizabeth thành công giải cứu ra lại tuyên bố một lần chủ quyền vô sỉ lão tặc elizabeth rõ ràng là ta l á o bà từng cái liền biết nói nhảm rõ ràng là ta đừng nói nữa rút kiếm đi nhìn xem elizabeth ngồi tử đến tột cùng là lao bà của ai nghĩ cái gì đâu còn rút kiếm thời đại thay đổi đại nhân nhìn thương nương theo lấy trần húc phát ra mình tuyên ngôn trực tiếp thời gian rất nhiều người xem đồng dạng cũng là nhao nhao cả lên mưa đạn giống như trần húc bọn hắn cũng là đã bị trong trò chơi cái này elizabeth cho thật sâu hấp dẫn lấy h ư u tình người cuối cùng thành huynh n ộ i suy nghĩ nhiều ngươi tại sao không nói hữu tình người cuối cùng thành cha con đâu trần húc nhìn xem trực tiếp ở giữa mưa đạn nhưng miệng k c h ở trong game lần thứ nhất giết người còn có đến đằng sau hãy elizabeth bị chim sơn ca bắt đi về sau xuất hiện các loại vong hồn còn có quỷ dị người bị bệnh tâm thần đều nói cho hắn biết trò chơi này không phải hắn nghĩ đơn giản như vậy mà lại trong trò chơi rất nhiều chi tiết cũng làm cho hắn có một chút mơ hồ nhất là tại một thời không khác bên trong bù cờ mỗi một lần đi cứu vớt elizabeth lại đều bị chim sơn ca ngăn n g cản đồng thời theo thời gian elizabeth hy vọng cũng bị từ từ ma diệt cuối cùng kế thừa còm sở tộc sự nghiệp một lần nữa nhắc lên chiến tranh chiến hỏa dạng này một cái kịch bản rất là để trần húc cảm giác được mới lạ đồng thời cũng không ít nghi hoặc tỉ như elizabeth đến t ổ t cùng là người thế nào vì sao lại có loại này xuyên qua thế giới song song năng lực còn cũng có chiếc lũ t h ẻ sơ lại có dạng gì kế hoạch n h ữ n g đầu mối này đều là để trần húc tương đối hoang mang hiện tại hắn tương đối lo lắng địa phương đó chính là cuối cùng elizabeth rất có thể sẽ hy sinh rốt cuộc loại chuyện này tinh vân trò chơi cũng không phải lần đầu tiên làm nhớ ngày đó tiên kiếm kỳ hiệp chuyện cuối cùng xuất hiện hàn lang sa chi mộ hình tượng thời điểm cả người hắn đều bất thức mà phía sau phải nổ phẹn tạ si a uy t h ì chết thì là để hắn hậm hực càng lên hơn một tầng lầu bất quá cũng may đằng sau tiên kiếm kỳ hiệp chuyện từ lâm g i nhất đ ẩ y ra đến tiếp sau giờ lở cờ chẳng những không có cả i biến ngược lại càng làm trầm trọng thêm triệu linh nhi lâm nguyệt như long Quỷ, từ huyền từng cái nhân vật đều là không có kết thúc yên lành một cái từ để hình dung cảm thụ của hắn đó chính là đau lòng nhưng, nhưng cũng có thể hướng tốt một chút địa phương n đó chính là cái này mấy khoản làm cho lòng người đau trò chơi đều là lâm gia nhất tham dự kịch bản thiết kế cho nên nhân vật nữ chính mỗi một cái đều là chết thì chết tàn thì tàn trái lại đằng sau toàn minh tinh đại loạn đấu để vịu may cờ gì cùng hạ lộ liền là chết mấy cái vai phụ mà thôi chết nhân vật nữ chính loại chuyện này dương tổng không làm được ca nghĩ tới đây trần húc liền bắt đầu vui vẻ thành công đem elizabeth giải cứu lại phía sau kịch bản cũng như trần húc trước đó suy nghĩ đồng dạng sau đó elizabeth cùng bù cờ liền muốn đuổi bắt còm s ợ tóc tại một phen cái nhóm c liệt, tại rốt cuộc c tọc t đằng sau rốt cục gặp được kia cái gọi là tiên tri cổng sợ tóc nhưng ngoài ý liệu là cũng không như trong tưởng tượng chiến đấu kịch liệt lúc này c ỏ m sợ tóc chỉ là nhẹ nhàng hô hoán hề elizabeth phảng phất là một cái hòa ái lao nhân đồng dạng hai t ử tới đến đây đi ta sẽ không c ắ n người a trời ạ người lớn như vậy đối mặt đi qua h elizabeth c ỏ m sợ tóc phảng phất như là cái hòa ái lao nhân đồng dạng nói cho ta ta đến cùng là cái gì đối mặt elizabeth chất vấn c ỏ m sợ tóc chỉ là tự mình nói sau đó hắn nhìn về phía bù cơ nhìn xem ngươi hai t ử ngươi thật sự là dối loạn ta làm sự tỉnh cũng là vì để ngươi bình an đức bạch t ta thật là một cái đầu ố c ta từng p h á i ra cường đại quân đội ngăn cả ngươi n cũng từ chỗ cao đưa ngươi đưa thân vào mưa bom bão đạn bên trong ta nghĩ hết tất cả biện pháp ngăn cản ngươi tiếp cận hắn mà ta chân chính cần việc cần phải làm lại chỉ là đơn giản nói cho nàng chân tướng hỏi hắn hai tử hỏi một chút hắn ngón tay của ngươi là chuyện gì xảy ra hỏi đức b a c t e hỏi hắn hỏi cái này ngụy người t r ă n cứu mà khi c ỏ m sợ tóc bắt đầu đối hê lisa bét độc thủ đồng thời chỉ trích là bù cờ tạo thành nàng đủ loại cực khổ lúc trong trò chơi bù cờ côn nộ khó đè nén tiến lên bắt lại cổm sợ tóc đồng thời đem nó đặt tại trong nước chết chìm tiên chi chết rồi trong trò chơi cái này phía sau màn hát thủ bột liền nhẹ nhàng như vậy chết rồi cùng bóp gà con đồng dạng trực tiếp bị bù cơ nhấn tại trong ao chết chìm nhìn xem đã chết đi c ọ m sợ tóc trong trò chơi trần húc cũng là có một chút nộ cái này diễn viên quần chúng đánh cũng quá hoàn toàn đi tăng thêm trước đó elizabeth giải phẫu thời gian trần húc trong nội tâm mặc tính toán một cái cái này cuối cùng bột tổng cộng ra sân còn giống như không đến năm phút đồng hồ à. lúc trước theo lặt có t u s bên trong phỉ dẹ phơ ly s nữ hoàng đầu lĩnh tốt xấu ngay từ đầu còn đi theo dộ n chạy một đoạn đường đâu nhưng càng làm cho hắn hiếu kỳ lại là còm sợ tói e e l i z a b nhưng ngoài ý liệu là elizabeth lúc này phảng phất phát hiện cái gì hướng phía bù cờ nói ngươi đã làm chỉ là không nhớ rõ đối mặt elizabeth thuyết pháp bù cờ vẫn như cũng phủ nhận cũng biểu thị hắn sẽ phá hủy thi đấu phân máy móc để cho elizabeth giải phóng toàn bộ lực lượng lấy dò xét trần tướng hai người khống chế chim sơn ca đánh lui nhân dân âm thanh tổ chức tiến công sau đó lại mệnh lệnh chim sơn ca triệt để hủy đi thi đấu phân máy móc nhưng sau đó làm bù cơ để mà khống chế chim sơn ca dụng cụ bị hư hao nó lập tức ý đồ công kích bù cơ còn tốt lúc này elizabeth mở ra khe hở đem bọn hắn cùng chim sơn ca truyền tống đến đáy biển mà để t r ấ n hút kinh ngạc địa phương tại bên mông đáy biển lại còn có một tòa thành thị bù cơ cùng e l i a b e t h bị truyền tống đến trong phòng bình yên vô sự mà chim sơn ca thì lại bị truyền tống đến trong nước bị biển sâu to lớn thủy áp phá hủy Mà lúc này lúc đây elizabeth lợi dụng lấy năng lực của nàng mang theo bù cờ xuyên qua hải đăng cửa lớn đi tới một cái khác thế giới song song không gian ở chỗ này đứng sừng sững lấy vô số hải đăng cũng có vô số khác biệt phiên bản elizabeth cùng bù cờ elizabeth hướng phía bù cờ giải thích nói bọn hắn chính bản thân chỗ vô hạn nhiều khả năng thế giới bên trong bởi vì quá khứ làm đủ loại khác biệt lựa chọn cũng đưa đến những thế giới này đã cực kỳ tương tự lại khác nhau rất lớn sau đó nàng để bù cờ thấy được năm 1893 n g à y mùng ngày tám tháng mười ngày đ ó c h ẳ n g c ạ n h hình tượng chính là lũ thẹ sơ đại biểu còm sợ t ó c đến cùng bù cờ bàn bạc yêu cầu bù cờ đem nữ h à i mang đến dùng để trả nợ hắn nợ nần mà cô gái này chỉ liền là bù cờ nữ nhi anna cũng chính là bù cờ trên tay là cơn á giờ chữ cái nơi phát ra mà bù cờ đối mặt mình nợ nần cùng nữ nhi cuối cùng vẫn là không tình nguyện bán mất anna bất quá hắn rất nhanh liền lại đổi ý thế là tại còm sợ t ó c chuẩn bị thông qua khe hở không gian rời đi thế giới này thời điểm bù cờ lại đuổi theo nhưng đã quá muộn hai từ ngón ú t bị quan bế khe hở cắt mất nhìn x trong nháy mắt trần húc liền ý thức được cái gì cả người miệng cũng m ó t ra cái quỷ gì lão bà biến quê nữ đã nói xong lão bà đâu làm sao biến thành thân sinh quê nữ j dồn e cùng éo lệ bên kia tốt xấu vẫn là không quan hệ máu mụ elizabeth là b ù cờ thân sinh quỷ cha tình tiết cũng bị mất trong chấp loáng này trần húc có một chút nộng trước đó trực tiếp ở giữa mưa đạn kia một ván h ư u tình người cuối cùng thành huynh m g ụ i còn quanh quần tại trong đầu của hắn mà bây giờ mẹ nó ở đâu là thành huynh m g ụ i a trực tiếp thành cha con tại trần húc n g n g bức thời điểm trò chơi kịch bản cũng còn tại thúc đẩy bị ô sọc in phải cố sự một chút xíu bị vạch trần cho người chơi nguyên lai tại thế giới kia c ò n sợ tóc vì giã tâm của mình hắn tấp nập sử dụng lũ tệ s ở vị thiên tài này nhà khoa học chế tạo khe hở máy móc để tiến hành cái gọi là t i ê n đoán trở thành tiên tri kết quả lại bởi vì sử dụng máy móc di chứng đưa đến mình cũng không còn có thể sinh dục cho nên mới lựa chọn tìm đến một cái thích hợp h à i t ử thu dưỡng mà đứa bé này chính là được tuyển chọn anna phía sau rời đi thế giới này còm sợ tóc đem anna đổi tên elizabeth cũng coi như mình ra mà bởi vì bị cắt mất món út elizabeth có thể đồng thời tồn tại ở hai thế giới tức nàng món út tồn tại ở trước đó thế giới mà nàng còn lại thân thể tồn tại ở còm sở tộc thế giới này cái này làm elizabeth có được có thể tùy ý mở ra khe hở năng lực hắn để l ũ tệ sở kiến tạo thi đấu phân máy móc g ắ p chế elizabeth lực lượng sau đó lại mưu đồ giết chết l ũ tệ s ở đồng thời vì để cho elizabeth thân thế vĩnh v i ê n giữ bí mật hắn còn giết thê tử của hắn sau đó vu oan người dân âm thanh là chủ hùng nhưng mà hắn muốn giết chết lù tệ sở kế hoạch cũng không có đạt được ngược lại để lù tệ sơ bị giải đến đa trọng vũ trụ thu được cùng e mà bị còm sợ tóc như sát lũ tệ sợ cũng quyết định kết thúc đây hết thảy thế là hắn đem bù cờ đưa đến còm sợ tóc thế giới bên trong colombia dùng cái này đến cứu vớt elizabeth thế là liền phát sinh trò chơi ban đầu trên thuyền tình tiết sau đó elizabeth lại đem bù cờ đưa về đến hắn tiếp nhận thấm lễ thời khắc lúc ấy hắn y đổ tịnh hóa hắn tại tổn thương đầu gối sông trong chiến dịch phạm vào tội nghiện nhưng bù cờ tại thời khắc cuối cùng tự tuyệt thấm lễ sau đó kết hôn sinh con có nữ nhi anna nhưng ở một cái khác thời không song song bên trong bù cờ lại lựa chọn tiếp nhận thấm lễ tin giáo cũng cuối cùng đổi tên là còm sợ tóc không có sinh dục dầm dõ bởi vì lũ thệ sở khoa học kỹ thuật ảnh hưởng mà mất đi sinh dục năng lực còm s ở tóc biết thế giới song song bên trong bù cờ tồn tại thế là liền bày ra cướp đoạt anna lấy thu hoạch được một cái có thể kế thừa colombia người thân cho nên bù c ờ đệ liền là còm s ở tóc trong trò chơi lớn nhất nhân vật phản diện trên thực tế liền là bù c ờ một cái khác thế giới song song bên trong mình mà nếu như muốn còm s ở tóc không xuất hiện vậy sẽ phải đem đây hết thảy đầu nguồn ách chế nếu như không có bù c ờ vậy liền không có còm s ở tóc vô số thế giới song song bên trong n e l i z a b e t xuất hiện ở trong trò chơi thanhục gợi cảm tài trí các loại tạo hình các loại tuổi trẻ nhưng lúc này trần húc tâm tư lại hoàn toàn không có tại cái này phía trên hắn thì là bị trò chơi kịch bản rung động đến từ đầu tới cuối địch nhân trên thực tế liền là chính hắn làm chung quanh elizabeth ôm lấy bủ cờ tay đem hắn nhấn tại trong sông thời điểm lúc này trần húc mới hồi phục thần chí đây là vì từ căn nguyên phía trên tiêu trừ còm sợ tóc tồn tại nhưng tương tự mặc dù tiêu trừ còm sợ tóc liền như là nghịch lý ông nội đồng dạng elizabeth tồn tại cũng đã biến mất trò chơi hình tượng bên trong đến từ thế giới song song elizabeth nhóm một cái tiếp một cái biến mất ngay tại chỉ còn lại ban sơ e l i z a b e một người thời điểm hình tượng cắt vào hát màn hình cuối cùng trò chơi chế tác danh sách nhân viên bắt đầu xuất hiện mà trần húc còn không có tỉnh táo lại hắn cần hoãn một chút cái trò chơi này thì bản hoàn toàn ngoài tưởng tượng của hắn thậm chí cả người hắn đến bây giờ còn là một loại cảm giác khiếp sợ loại cảm giác này hắn cũng chưa từng một lần từng có nhưng lại chưa từng có giống như bây giờ mãnh liệt nhìn xem trò chơi kết thúc chế tác danh sách nhân viên trần húc biết bị ồ sọc in phơi cố sự này đã là kết thúc nhưng ở trong đêm nhưng cũng còn có quá nhiều đáng giá suy nghĩ sâu xa địa phương mà tại trần húc lúc càng khái một cái để ngoài ý liệu của hắn hình tượng lại xuất hiện l à người chế tác danh sách phát ra hoàn tất kết thúc về sau trò chơi lại hiện ra một cái hình tượng bù cờ tại năm 1893 n g à y m ù n g ngày tám tháng m ộ ư ơ i hắn trong căn hộ tỉnh lại sau đó gian phòng cách vách lê truyền đến thanh âm của trẻ nít hắn hô hào anna danh tự đẩy ra cửa phòng của nàng nhưng vào lúc này hình tượng cắt vào hát màn hình sau đó xuất hiện lần nữa hình tượng thì l à đã tự động nhảy trở lại trò chơi ghi vào bắt đầu men u giao diện thảo chết nhân vật nữ chính loại chuyện này dương tổng không làm được nhưng chết nhân vật chính loại chuyện này dương tổng có tiền khoa nghĩ đến bị h e l i a b e t chết chìm bù cờ lúc này trần húc cũng là có chút điểm nhịn không được hắn làm sao đem vấn đề này quên mất dương tổng là bất tử nhân vật nữ chính nhưng dương tổng yêu đem nhân vật chính chơi chết ta À xạ xì n é t c ờ dễ ít odc bên trong cá dạ cuối cùng đến người hiện đại không có z eo dễ đem sơn bên trong à xua mọt găng cùng phía sau j o h n m a s t o n cũng là không có người t ò dò t ổ i ý bên trong a k cuối cùng cũng là không rõ sống chết cột nóc đủ ý mộ đẹp nổ pha rờ thì càng đừng nói nữa liền sống một cái bù cờ đương nhiên còn có một chút hơi trọng yếu hơn đó chính là mẹ nó lao bà biến khuyên nữ b i o sốc in phải toàn bộ trò chơi thông quan quá trình ước chừng tại 1 5 t giờ tà h ư u nếu như người chơi không cân nhắc đến thu thập trong trò chơi một chút đạo cụ hay là đi thăm dò một chút những địa phương khác chỉ là án chiếu lấy trò chơi bản thân kịch bản đến đi như vậy cái số này còn có thể càng nhanh giảm bớt một chút mà c h ấ n húc thì là bỏ ra ước chừng hai ngày mới đưa trò chơi này cho đà thông loại này đắm chìm thức thể nghiệm trò chơi bình thường tới nói cũng sẽ không có được rất dài một cái trò chơi quá trình mà lại đại đa số cũng là lấy thể chương hồi hình thức hiện ra cho người chơi trong đó trực tiếp nhất địa phương đó chính là khác biệt chẳng cảnh bản đồ một cái hoán đổi dùng cái này mang cho người chơi như là phim bộ đồng dạng cảm thụ t ỷ như theo l ậ t vót v u s bên trong từ quản lý khu đến đằng sau thomas tiểu trấn đại học thành còn có hạ lộ bên trong từ lúc mới bắt đầu d é t đến phía sau không bốn vào mang trong thời gian này cũng là lấy khác biệt tràng cảnh bản đồ là hoán đổi để mà cho người chơi một loại phim bộ hình thức đồng dạng tại bỉ ổ sốc in phật bên trong cũng là như thế Cho chơi kịch bản từ vừa mới bắt đầu ngồi hòa tiễn nương theo lấy một tiếng h á n l ù dạ cùng chuyện cổ tích bên trong đồng dạng mẫu ảo tràng cảnh t i ê n không thành colombia xuất hiện ở người chơi trong tầm mắt sau đó ở người chơi thăm dò bên trong bia kỳ nước ảo dũng sĩ vườn phải ủy cái thành lộng l â y đường phố cỏm s ở tóc dinh thự từng cái khác biệt c h ẳ n g cảnh tiến hành hoán đổi đương nhiên trong trò chơi t i n h tiết càng làm cho trần húc không khỏi cảm giác được rung động ngay từ đầu hắn coi là đây chính là như là the lặt vót vú s trò chơi như vậy nhưng hắn lại hoàn toàn không nghĩ tới tinh vân trò chơi vậy mà tại trò chơi này bên trong cấp gia dạng này một cái có thể xưng kinh diễm kết cục thế giới song song thông giao thảo luận còn có phản xã hội không tưởng tại trò chơi này bên trong có thể nói là hiện ra phát huy vô cùng tinh tế đương nhiên nó còn tạo nên một cái để tất cả người chơi đều khó mà quên được nhân vật t r â n h ú c có một loại cảm giác elizabeth cái này đặc biệt nở tờ cờ đồng b ạ n tuyệt đối là có thể trở thành một cái kinh điển nhân vật ta từng tại sở c à i dìm t ỉ n h cùng đại tiểu thư dạo chơi chân trời đã từng tại sandy nids cùng mạ dị cùng nhau hẹn h ò còn tại nặc duy góz cùng nữ thuật sĩ đại chiến cũng từng tại ma giới chỗ sâu lưu lại chỉ có nhân loại mới có thể có nước mắt vẫn từng vì d ẽ n đã đánh bại g ă n g ẩn đến bây giờ ta vẫn nhớ kỹ tinh thần tháp chung bên trong ma di ạ nữ sĩ a y d ị c h cùng tỷ phả cũng quanh quần tại trong lòng của ta nhưng đây hết thể hết thể cũng không sánh bằng cái kia thiên không thành colombia tại trên vợ cắt nhẹ nhàng nhảy múaey mú trực tiếp thời gian mưa đạn cũng trong nháy mắt thay đổi trước đó ngôn luận thạch trùy lão sắp phê h o k ca không hổ là ngươi a tiêu chuẩn lão sắp phê thật nếu là bây giờ còn có lưu manh tội h o k ca ngươi nhất định có thể bị xử bắn mấy chục lần l i ê n một cái trực tiếp ở giữa mưa đạn trần húc không cùng bọn hắn thảo luận phương diện này chủ đề ai còn không phải cái lão sắp phê đâu nhìn xem trò chơi kết thúc một cái hình tượng trần húc nội tâm cũng là vô cùng t ổ n thức cẩn thận hồi tưởng trò chơi một đoạn này l ự trình không thể không nói hê lý ra bét thật cho hắn quá nhiều ấn tượng k ắ c sâu h o ạ bát sáng sủa tự tin lại dũng cảm nữ hải t ạ i trò chơi tiến trình bên trong nàng là người chơi trợ thủ đắc lực làm người chơi đạn đánh xong nàng sẽ vì người chơi kịp thời thay đổi đạn, đạn dược trong khi sinh mệnh hấp hối nàng sẽ đưa tới máu bao mà không gian của nàng kỹ năng càng đại đại hơn giảm b ấ t chiến đấu gánh vác chính là như vậy một cái nữ hải có thể nói là trần húc tại tất cả trong trò chơi nhìn thấy tạo nên thành công nhất nhân vật đối dạng này một cái nữ hải để người cơ hồ là không cách nào khống chế nội tâm của mình trong lòng đang nghĩ tới chỉ có bồi tiếp nàng bảo hộ nàng đương nhiên sau cùng kịch bản cũng làm cho tất cả người chơi đang kinh diễm sau khi phản phát bị gõ một gậy truy đó chính là cái này mọi người coi là sẽ là lao bà muội tử nhưng thật ra là thân nữ nhi cái này nhưng quá mẹ nó vui mừng tinh vân trò chơi bên trong nhìn xem trên mạng một chút đánh giá dương thần cùng lâm giai nhất cũng là đang trò chuyện một ít chuyện như thế rất tốt ta nhân vật nữ sát thủ dương tổng n g ư ơ i nhân vật chính sát thủ danh hào bị thạch trùy ngồi ở trong phòng làm v i ệ c mặt lâm giai nhất nhìn xem trên mạng thu thập được một chút tin tức tin tức không khỏi lộ ra một nụ cười khổ lắc đầu mang theo lấy cảm khải nói người chơi còn có một số trò chơi truyền thông góp nhặt đại lượng số liệu dùng để phân tích dương thần dĩ vãng một chút trò chơi tỷ như mẹ tổ ghẹ ở số li Thee phẹn t n g p h ẹ n bên trong nương theo lấy đến tiếp sau một chút kịch bản tỉ như diễn sinh chính phủ tiểu thuyết mạng g ạ còn có cờ g ờ phim cùng giờ lờ cờ nội dung người chơi cũng đều biết trên thực tế tại mệ tổ ghẹ ở số lít thee phẹn t n g p h ẹ n bên trong bít bột cuối cùng là bị ở nạ kẹ cho giết chết mà tại cuối cùng ở nạ kẹ cùng chân chính bít bột cũng là tử vong còn có z y ấu dễ đem s ờ n bên trong ban sơ nhân vật chính ngạc x u ồ mọt găng không có người sau đó thay vào đó là trong bang phái john m a s t o n nhưng về sau john m a d i o n người cũng mất còn có đạc xà ô bên trong cho tàn không chết người cứ việc có nhiều kết cục nội dung nhưng phần lớn tình huống dưới người chơi lần đầu thể nghiệm đều là không có người tình huống điểm này cũng phản ứng tại xe k ỳ rổ s a cơ sở đi tín còn có bờ lủ b u ồ n bên trong đồng dạng tại gt a bên trong cứ việc có một cái đại kết cục tồn tại nhưng cũng còn có michael trệ vọ hai chết một kết cục có thể nói tại chết nhân vật chính phương diện này dương thần là chuyên nghiệp cái này nổi dương thần lương thế nhưng là một điểm không có t â m bệnh nhưng vấn đề ở chỗ hắn cái này miệng hắc qua lưng không hiểu thâu a cái gì gọi là hắn tham dự tiên kiếm xưa di cùng phải nổ phẹn tạ xỉ đều là chết nữ chính rõ ràng trò chơi kịch bản đều là dương tổng cho hắn a hắn chỉ là một cái phụ trách đem kịch bản ở trong game biểu diễn ra a dương tổng ta có cảm giác ngươi là tại hạ một b ả n rất lớn cờ những n à y người chơi cùng truyền thông làm sao lại không suy nghĩ kỳ thật dương tổng ngươi ở phương diện này cũng là có tiền khoa đâu mẹ tổ ghẹ ở solin h the phẹn tuần b ẹ n bên trong yên t ĩ n h liền là vết xe đổ a lâm g i nhất có chút buồn bực nói ta không phải ta không có chớ nói lung tung a nghe thấy lâm g i nhất an trả triều dương thần vội vàng tới một cái phủ nhận tâm liên loại chuyện này làm sao có thể thừa nhận đâu mặc dù nói trước đó tìm được lâm gia i nhất cũng có phương diện này cân nhắc nhưng lời này nhưng không thể nói ra được đúng rồi dù sao n g ư ơ i cử chỉ này đều đã thạch trùy đến tiếp sau bị ổ sọc in phật giờ lờ cờ có muốn hay không pháp mang theo một vòng t i ê u dung dương thần nhìn xem lâm gia i nhất bị ổ sọc in phật giờ lờ cờ tiêu hùng thành nghe được dương thần lâm gia i nhất nghĩ tới điều gì tại trò chơi khai phát bên trong hắn cũng là tham dự mà tại bị ổ sọc in phật bên trong còn có một cái ẩn tàng khu vực đó chính là ở vào đáy biển tòa thành thị kia trong trò chơi người chơi là thông qua pha lê thông đạo nhìn thấy nhưng bọn hắn nhưng lại không biết trên thực tế đáy biển tòa thành thị đáy này xây biển m ô hình, t r ê n thực tế c ũ n g đã là h o à n thành. Ta có một loại t ố t t như bản bên kịch vậy dự cảm, cơ giờ lờ r o n không không có người. g Elisabeth l phải hay có có â m dai nhất nhìn q u a d ư ơ n Thần. g đ ạ i khái, có lẽ, h ẳ n là. nương h nhất, ì n xem lâm dai theo ầ n không thể nín nương thể h Trước t được cười cười.、Chứ、1164, theo lấy thời gian thúc đẩy trên mạng cũng có càng ngày càng nhiều người chơi thông quan bị ô sức in phải mà thông quan người chơi cũng tương tự cơ hội đều không ngoại lệ bị trò chơi này kịch bản cho rung động đến đây chính là trò chơi đặc biệt một loại mị lực trò chơi một mực được xưng là thứ chín nghệ thuật vậy dĩ nhiên cũng là có nguyên nhân trò chơi không chỉ chỉ là chơi vui đơn giản như vậy mà thôi nó có mình đặc biệt mị lực loại này mị lực là cái khác nghệ thuật vật dẫn tỉ như truyền hình điện ảnh tiểu thuyết âm nhạc rất khó tạo nên bởi vì những này vật dẫn càng nhiều hơn chính là làm một người đứng xem đi xem mà không phải mình tham dự vào mà trò chơi cái này một nghệ thuật vật dẫn thì là có thể làm cho người chơi cùng trong trò chơi nhân vật sinh ra hỗ động đồng thời tham dự vào thể nghiệm thân lâm kỳ cảnh một cái kịch bản thay vào đồng dạng một cái cố sự khả năng đặt ở truyền hình điện ảnh phía trên sẽ rất phổ thông nhưng thông qua trò chơi phương thức hiện ra ở người chơi trước mặt thì là có thể mang cho người chơi hoàn toàn không giống cảm thụ bởi vì ở trong đêm người chơi có thể thiết thực đi thể nghiệm đến cố sự sẽ đối với cố sự này càng thêm đắm chìm mà bị ổ s o c k in phật cố sự mỹ thuật cùng âm nhạc đều có thể nói là được sưng tụng tác phẩm nghệ thuật nếu như nhất định phải lựa chọn một chút trò chơi đến đại biểu trò chơi dạng này một cái thứ chín nghệ thuật kiêu bị ổ s o c k in phật không hề nghi ngờ là có thể chiếm cứ trong đó một cái danh lạch mà đối với các người chơi tới nói b i o soc h k in phật bên trong cũng có quá nhiều để bọn hắn đáng giá đi thảo luận địa phương nhất là trong trò chơi elizabeth trong ngoài nước người chơi đều là tại các lớn cộng đồng diễn đàn thảo luận trò chơi này cùng cái khác trò chơi chô khác biệt không thể không nói b i o soc h k in phật thật là một cái cực lớn k i n h hỉ trong trò chơi tiên diễm sắp điệu còn có hậu kỳ lâm vào hắc cám sắp điệu quả thực là tạo thành một cái tranh lệch rõ ràng liền như là là trong trò chơi kịch bản đồng dạng không sai nhất là trò chơi mở đầu mới gặp thiên không thành một m ạ n kia trò chơi này liền đã trong lòng ta tấn thăng làm thần tác càng khiến người ta kinh ngạc chính là trong trò chơi đối elizabeth tạo nên nói thật đang nghe tinh vân trò chơi đem ở trong game sử dụng mới nhất ai kỹ thuật trong lòng ta là mười phần mong đợi mà thực tế một cái hiệu quả cũng đã chứng minh ta cũng không có hưởng phí bạch trờ mong đây quả thực là quá hoà mỹ thậm chí ta cho rằng đây là một cái từ chân nhân vai trò nhân vật mà không phải một cái nhân vật ảo đáng tiếc elizabeth là con gái của ngươi không mới không phải elizabeth là b ủ cờ nữ nhi mà ta chỉ là người chơi mà thôi đương nhiên b ủ cờ là nhạc phụ của ta, Tốt ta. không thể không nói h elizabeth hoàn toàn chính xác khiến người tâm động nhưng so với h elizabeth ta càng chú ý bị ổ sọc i n phải phải chăng còn sẽ có đến tiếp sau cố sự rốt cuộc phần cuối sau cùng nhỏ t r ứ n g màu, tựa hồ tại biểu thị cái gì tục làm lời nói biểu thị bi quan thái độ cho đến tận nay dương tổng đẩy ra tục làm cũng chỉ có mấy khoản mà thôi bất quá nói không chừng sẽ có bù đắp chuyện xưa giờ lở cờ đâu như là trước đó đệ vị may cờ gì đồng dạng vô số người chơi tại trên mạng phát biểu lấy mình đối với trò chơi một cái cái nhìn đồng dạng cũng không ít người chơi lựa chọn tiến hành hai tuần mục đích một cái thể nghiệm cứ việc một trò chơi nhất là lấy thôi động kịch bản làm hạch tâm đắm chìm thức thể nghiệm trò chơi đối với đại đa số người chơi tới nói hai tuần mục là thiếu khuyết động lực một lần nữa tiếp tục rốt cuộc bản thân trò chơi một cái kịch bản tại một tuần mục đích thời điểm người chơi cũng đã thể nghiệm qua một lần có thể ra sắc trò chơi cho dù là tuyến tính trò chơi hắn vẫn là có động lực chịu đựng người chơi đi tiến hành hai tuần mục thể nghiệm có thể là bởi vì một nơi nào đó yếu tố còn không có thu thập có thể là vì càng hoàn mỹ hơn thông quan nhưng càng nhiều vẫn là đi tại hai tuần trong mắt dùng một loại khác thị giác đi xem kỹ cố sự này đi thưởng thức cố sự này cùng đi đào móc cố sự này bên trong một chút tại một tuần mục coi nhẹ rơi chi tiết mà tại bị ổ soc in p h ơ t bên trong cứ việc dương thần so với mộng cảnh trong trí nhớ trò chơi làm ra rất nhiều cải biến bao quát nội dung phong phú còn có chuyện x ư a một cái trực tiếp biểu hiện nhưng ở trong game nhưng vẫn là có khá nhiều một chút chi tiết tỷ như trò chơi lúc bắt đầu lụt h ẹ sợ giao cho bù cơ hội trên đó viết tổn thương đầu gối sông binh sĩ thuộc về chữ ở trong game người chơi cũng có thể tìm tới một chút đôi câu vài lời nội dung l i ê n như là đặc xà cùng bỡ l u bùn loại này trò chơi đồng dạng trừ bỏ bản thân một cái, cố sự bên ngoài, liên quan tới một cái hoàn trình thế giới quan càng nhiều hơn chính là nhiều hơn từ h hiện tại trò chơi chi chỗ. Chờ đợi người chơi đi phát hiện, đồng thời chậm dãi đem toàn bộ trò chơi cố sự cùng thế hí thông, ể tại tiết đợi người đi dãi giới tại đại đồng toàn cùng lên ràng. trên mạng, các đại du hí truyền thông, đồng dạng cũng trò trò trở rõ cố các đem đắp, Mà du bộ bù sự l kịch bản âm nhạc cùng trong trò chơi h e l i z a b e t nhân vật khắc họa còn có trong đó một chút chiều sâu đối với các loại lời ca tụng có thể nói là không chút nào keo kiệt trong đó làm bị trong nước các người chơi trêu chọc trở thành tinh vân trò chơi coi trọng liếm chó du hy tinh không cũng là ngay đầu tiên ban bố liên quan tới bị ổ sọc ỉn p h ị c đánh giá không có gì huyền nhiệm mát điểm mười điểm đồng thời cấp ra một cái tương đương chi cao đánh giá lần đầu nhìn thấy thiên không thành người chơi tất nhiên sẽ vì trước mắt kia tràn ngập chuyện cổ tích sắc thái cảnh sắc rung động kẹo đường đồng dạng mây trắng trên nổi lơ lửng tinh xảo kiến trúc vượt ngang chân trời trên đường dây gấp chạy lấy đời cũ tàu điện nơi xa to lớn pho tượng bên cạnh du đã xốc nổi k i n h khí cầu như là chuyện cổ tích bên trong thế giới nhưng rất nhanh người chơi liền sẽ rõ ràng đó cũng không phải một cái mỹ hảo chuyện cổ tích tại duy mỹ bối cảnh dưới vẩy ra máu tơi ư cùng không trọn vẹn đầu lâu bày biện ra quỷ dị kinh khủng cảm giác sau đó trò chơi họa phong liền không ngừng tại mùa xuân bạch tuyết cùng điên cuồng tàn nhẫn ở giữa giao thoa lộn xộn thăng hoa để vốn là tinh mỹ xuất hiện ở loại tương phản mạnh liệt này hạ hiện ra cường đại hí kịch sức kéo càng là phù hoa diễm lệ mặt ngoài hạ thì càng ẩn giấu khó coi hiện thực đương nhiên trong trò chơi càng thêm xuất sắc địa phương đó chính là tạo nên e l i z a b e t dạng này một vai ở trong game l i z a b e t biểu hiện ra cái c h ủ loại kia ăn、ý. tin tưởng bất luận cái gì thể nghiệm qua trò chơi người chơi đều sẽ thích ghế l y ra bét dạng này một vai mà đại thúc phối la l ị cố sự nguyên bản để cho ta coi là khả năng này là một cái cùng loại với the lặt v ó t vú s đồng dạng trò chơi nhưng sự thật chứng minh kỳ thật cũng không phải là như thế ở trong game pha tạp lấy rất nhiều tối nghĩa mà có độ sâu tôn giáo triết học chủng tộc vấn đề mà kịch bản phương diện lấy thời không xuyên qua làm mình tuyên cố sự biến đổi bất ngờ thậm chí có thể nói lúc nào những yếu tố này chung vào một chỗ không hề nghi ngờ đây cũng là một cái tinh vân trò chơi thân tác nếu như nói nhất định phải là trong trò chơi tác phẩm nghệ thuật tìm một trò chơi đến đại ngôn như vậy ta nghĩ ta sẽ bỏ phiếu cho nàng bởi vì nàng liền là tác phẩm nghệ thuật Trước 1165, tinh vân trò chơi xuất phẩm trò chơi, cầm tới một cái cực cao điểm số đánh giá. Trên thực tế đối với đại đa số người chơi, cùng trò chơi, truyền thông tới Trên tươi một fact tới rất Mát trò th người dưới Nhưng đưa với mới chơi Hơn nữa còn không chỉ là trò chơi, cầm cái cực cao chơi, cùng chơi cùng cơ cũng cỡ việc. sóc cơ chơi 1165, điểm giá. đối đại nghiệp nói. phải in nhiều điểm giá hội vân đánh bản không nào vẫn doanh động. đánh mang nghĩa bản phẩm đây đa số số bị là là ý bao quát các đại du hí nghiệp giới giải thưởng bình thường mà nói lượng tiêu thụ loại vật này chỉ là chiếm cứ tương đối nhỏ một cái nhân tố đối với trò chơi cách chơi trên một loại đ ộ t phá cùng càng có tầng sâu kịch bản ngụ ý cũng sẽ tăng thêm không ít điểm số cùng theo lệ gần bóp dẹn đa bật góp theo hiệu cùng z e u dễ đem sơn những này mở ra thế giới khác biệt b i o shock infood cũng không phải là một cái mở ra thế giới đ ể t á i trò chơi nhưng ở trong game lại cho người chơi tạo nên ra một cái đầy đủ chân thực nở cờ cờ lại thêm bản thân rất có sáng trói kịch bản làm cho cả trò chơi tinh thần từ trình độ nào đó tiến hành một cái thăng hoa trong trò chơi tôn giáo trong trò chơi ám dụ trâm trọng còn có phản xã hội không tưởng cố sự cùng sợ tìm thủ thế giới thiết lập những này có thể nói đều là trò chơi bao quát truyền hình điện ảnh cùng trong tiểu thuyết thường dùng một cái đề tài mà lại những này đề tài đối với khuynh hướng văn nghệ một chút kịch bản tựa hồ có thiên nhiên một loại giám bảo đồng dạng bị ổ sốc in phật đối với các đại du h i công ty tới nói cũng là ảnh hưởng sâu xa không chỉ là như là hệ lệm dạng này đại hán còn bao gồm một chút thực lực hơi kém một chút hai ba tuyến trò chơi công ty đối với như là hệ lệm đồng dạng trò chơi đại hán tới nói bọn hắn nhìn thấy liền là tinh vân trò chơi đến cùng là như thế nào vận dụng ai kỹ thuật một cái cấp độ. như thế nào đem a i kỹ thuật vận dụng đến trong trò chơi cái này vẫn tương đối khảo nghiệm một cái điểm mà đối với các đại du hi công ty mà nói cái thứ nhất nghĩ tới liền là mở ra thế giới trò chơi đề tài rốt cuộc cao hơn chín ă m n a i đối với mở ra thế giới đề tài mà nói quả thực là hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh một cái xứng đôi như là năm đó tinh vân trò chơi một cái z e out đ demson để vô số trò chơi công ty thấy được một con đường đó chính là chi tiết đắp lên chân thực vì cái gì cho người chơi chân thật như vậy liền là đại lượng chi tiết đắp lên tỉ như trong trò chơi nở cờ đứng trước người chơi các loại cách làm sẽ cho ra dạng gì một loại phản ứng trong trò chơi đều là đã thiết lập tốt lắm mà những chi tiết này cũng làm cho các người chơi cảm thấy một loại chân thực cảm giác cứ việc lúc ấy z ỷ o u dễ d e m s o n cầm xuống lúc ấy một cái mát điểm đánh giá nhưng tương tự cũng không ít trò chơi truyền thông cùng trò chơi trong hội cho rằng z ỷ o u dễ d e m s o n càng nhiều hơn chính là một loại huyết kỹ một loại tiền tài trên thắng lợi bao quát ở phía sau tới một đoạn thời gian trên thị trường tuyệt đại đa số mở ra thế giới trò chơi đều tuần hoàn theo z ỷ ấu dễ đem sơn bộ kia l o g i thiết lập đó chính là đầy đủ rất thật hình tượng còn có các loại đắp lên chi tiết thẳng đến về sau tinh vân trò chơi đẩy ra the lệ gần ó c rẽ BFOT mà thay đổi trước đó cái gọi là chi tiết đắp lên cùng chân thực cảm giác cái trước có thể nói trọng t â n định nghĩa mở ra thế giới bên trong mở ra hai chữ mà cái sau thì là định nghĩa mở ra thế giới bên trong thế giới hai chữ mà bị ổ sóc in phật đồng dạng cũng là như thế trong trò chơi elizabeth thành công tạo nên cấp cho trò chơi nghiệp giới công ty một cái dẫn dắt một cái khác điểm đó chính là bị ổ sóc in phật đặc biệt mỹ thuật phân cách nếu như nói lúc trước tinh vân trò chơi khai thác theo lệ gần óc d i n đã bờ v theo hiệu là vì mở rộng sợ bị tiến hành độc chiếm mà bị giới hạn trò chơi cơ năng không thể không thỏa hiệp sử dụng loại kia phim hoặc hình thức phủ lên phong cách như vậy tại bị ổ s h o c k in phật bên trong rất rõ ràng cũng không phải là bị giới hạn máy móc cơ năng mà là cố ý gây nên sợ tìm p ủ tăng thêm v i t to r i ạ thời kỳ lối kiến trúc phối hợp thêm bị ổ s h o c k in phật bên trong khác biệt sắc điệu so sánh trực tiếp cho tất cả trò chơi công ty cũng là lên bài học đó chính là trò chơi hình tượng cũng cũng không cần một vị kiến tạo chân thực nương theo lấy trò chơi phát triển càng ngày càng nhiều trò chơi đều là đang v ạ trên mặt dốc hết v ừ liếng nhưng bị ổ sóc in phật lại cũng không là chân thật như vậy phối hợp trên tựa như ảo mộng c o l o m b i a thiên không thành c ò ngay có phim phụ p hoạt hình h o lên n cách, hắc cám cái giác cái huyết tinh thị hiệu quả biểu hiện, tạo thành mảnh phản、so. Mà theo Info thượng tuyến, người chơi thông lấy liệt lần lượt quả biểu tuyến, một tạo một tương Info người Mà q B.O.Sock so. n nhiệt độ cũng là không ngừng tăng n về vọt. sau, a độ g là tại lúc đó trong trò chơi càng ngày càng nhiều độ sâu nội dung cũng bị người chơi từ từ đảo móc ra bao quát trong trò chơi một chút tương quan ám chỉ đều để người chơi cảm thấy một loại cảm giác quen thuộc đó chính là tại đặc s ả o còn có bờ lưu bùn loại này trong trò chơi không ngừng đi thu thập tin tức hiểu do toàn bộ trò chơi bối cảnh quan đồng dạng chỉ bất quá tại bị ổ sọc in phơi bên trong những chi tiết này nội dung càng nhiều hơn chính là để người chơi có một loại sau đó ra cắt lượng cảm giác a nguyên lai、like, trò chơi tại ngay từ đầu liền đã thông qua những chi tiết này là ám chỉ a trước đó đã thông quan qua một lần người chơi một lần nữa đi thể nghiệm thời điểm đều sẽ phát ra dạng này một cái c ả m khái tỷ như ngay từ đầu l ũ tệ s ở tổ hai người kỳ thật bọn hắn đều trong bóng tối trợ giúp lấy người chơi cùng elizabeth tiến hành từng cái sự kiện từ đó đạt tới để bù cờ ngăn cản đây hết thể mục đích tỷ như người chơi ở trong game nhìn thấy thứ một người chết hải đang bên trong bị giết người chết kia ra hỏa k c chuẩn t bị sẵn sàng hắn tới ngươi nhất định phải ngăn cản hắn còn có tại bắt đầu colombia trong thành tiến hành ném tiền su trò chơi nhỏ người chơi khống chế bù cờ là thứ một trăm hai mươi ba cái ném tiền su điều này nói rõ lúc trước đã có một trăm hai mươi hai cái bù cờ lại tới đây ném tiền su kết quả toàn bộ đều là chính diện hướng lên trên cũng đã chứng minh lũ tệ sở tổ hai người đã tiến hành một trăm hai mươi hai lần thiết lập lại sự kiện nếm thử đồng thời tại trò chơi bắt đầu tiến vào hải đang mật mã cũng là một trăm hai mươi hai còn có bù cờ trên tay a giờ tiêu ký cũng không muốn lựa chọn số bảy mươi bảy mã những trò chơi này bên trong chi tiết nhỏ trên thực tế đều đang tiến hành ám chỉ cứ việc những này chi tiết nhỏ đối với trò chơi kịch bản tới nói cũng không lớn đến mức nào ảnh hưởng lại cho người chơi một loại đặc thù cảm giác đó chính là chuyện đương nhiên một loại cảm giác cuối cùng bù cờ cùng eliza bét quan hệ còn có c ổ m sở tóc đều cũng không phải là đột nhiên vô vỗ chán quyết định mà là có nguyên nhân có quả Trước tại thượng tiến tương hoạt theo tới. một tiểu thuyết, tự Mặt trò tay tương một trò tinh trò rời như Nhưng Bioshock cũng chịu Bioshock cạnh hoạch. Chính còn có thuyết, cần khác chính là trò chơi còn có cứ việc Bioshock là một cái máy rời loại hình trò chơi. 1166, dạng, mạng gạ ạ loại Infoad mũi liền Infoad nhiên phải nói. Infoad bên bồ, sao sau, nhau phủ những không hình kế vãng đồng quan động Đứng vòng này quan vân dĩ về là là là là lý là mà đó mỹ máy xử quả thực là có một chút có lỗi với mình cứ việc đối với nhìn chằm chằm một cái âm ty khai phát tục làm vào chỗ chết mặt hao lông dê loại chuyện này dương thần chưa từng có làm qua nhưng từng cái trò chơi ở giữa chủ đề liên động tỉ như liên minh huyền thoại còn có đỏ tạ bên trong đầy da tương ứng làn da cùng trang sức loại chuyện này có thể nói là thường xuyên làm một việc bao quát tại monster hận tớ bên trong đổi mới đồng dạng cũng là có này chủng loại giống như liên động tỉ như theo chờ bị hùn bên trong đầu hiệu tinh củng sĩ di tiến vào monster hận tớ bên trong còn có đỏ tạ bên trong núi thịt cùng liên minh huyền thoại bên trong tiểu long cũng tương tự làm hoạt động l o ạ nhập n qua monster hận tở thế giới bên trong liên quan tới loại này đi liên động dương thần một mực là vui thấy kỳ thành một phương diện loại này đi liên động đối với trò chơi bản thân cân bằng tới nói cũng sẽ không có bao lớn ảnh hưởng một phương diện khác chỗ ban thưởng đồ vật kỳ thật cũng không cần quá mức đặc biệt trên cơ bản là một cái kỷ niệm ý nghĩa đồng thời bản thân loại này đi liên động đối với trò chơi sinh động cũng là có tương đối cao một loại tăng lên bình thường mà nói đại đa số trò chơi công ty để ý nhất địa phương đơn giản liền là hai cái điểm trong đó đại đa số trò chơi công ty nhất là một chút cỡ trung tiểu công ty để ý nhất đơn giản liền là trò chơi lợi nhuận số liệu mà một cái khác thì liền là người chơi sinh động số liệu từ lâu dài góc độ đến xem người chơi sinh động số liệu có thể nói là so với trò chơi lợi nhuận số liệu còn muốn càng trọng yếu hơn bởi vì người chơi sinh động cao điều này đại biểu lấy trò chơi hồ nước đầy đủ lớn có người chơi đầy đủ hơn nhiều bên thắng ăn sạch đây là thị trường cạnh tranh bên trong một cái thường gặp tình huống mà ở trong game đồng dạng áp dụng sinh động độ cao vậy liền đại biểu cho trò chơi có rất nhiều người chơi có máu mới gia nhập liền xem như tạm thời lợi nhuận không cao đến tiếp sau cũng hầu như sẽ từ từ địa t r ư ớ n g bắt đầu đơn giản là mổ gà lấy trứng lại hoặc là tế thủy trường lưu thôi còn có đó chính là đối với trò chơi hoạt động tới nói loại này đ t liên động có thể nói là tương đương b ấ t lo dùng ít sức bao quát tại đỏ tạ còn có liên minh huyền thoại cùng thợ l ợ i ở dù nào ép bạ tổ dinh ở những trò chơi này bên trong tinh vân trò chơi vận doanh phương châm còn có một cái đặc biệt hoạt động đó chính là cho người chơi, tương ứng tuyển hạ, để người chơi đến quyết định lần tiếp theo trò chơi hoạt động đến tột cùng lựa chọn dạng gì tinh vân trò chơi đi đến tiến hành hỗ động quả nhiên elizabeth nhân vật này tạo nên thật sự là quá tốt rồi tinh vân trò chơi trong văn phòng lâm gia nhất nhìn xem dương thần đưa cho một phần của hắn thị trường bộ phát tới số liệu thống kê không khỏi phát ra c ả m khái elizabeth a y xử lý mở ra đặt trước về sau không đến 24 giờ thời gian liền đã đột phá 500 ngàn khá cao một con số đối với phần này số liệu dương thần ngược lại là không có c ỡ nào để ý nghe thấy lâm gia nhất c ả m khái dương thần m i ế t miệng đừng nghĩ nhiều lắm đơn thuần nhân vật nữ sắc y ê u thế mà thôi trung pi dương thần vẫn là không nói ra láo sắc phê ba chữ ớ kia đối với người chơi tâm lý hắn còn không hiểu rõ sao xem bọn hắn tinh vân trò chơi dưới cờ từng cái kinh đ i ể n nhân vật trò chơi tay làm lượng tiêu thụ bảng danh sách không sai biệt lắm liền có thể minh bạch từng cái người chơi đến cùng làm ộ t cái như thế nào trong lòng đầu tiên xếp hạng tại vị trí thứ nhất liền là edda vương tỷ tỷ đây cũng là tinh vân trò chơi chân chính trên ý nghĩa thứ nhất khoản lớn chế tác trò chơi mặc dù về sau teddesvans sở cài diêm càng thêm xuất sắc nhưng bản thân cái chủng loại kia hình tượng phong cách còn có hậu mặt teddesvans sở cài diêm các loại mờ tồn tại trong trò chơi đại tiểu thư ngược lại không có bao nhiêu tồn tại cảm Mà xếp hạng tại thứ hai thì làm ẹ tổ ghẹ ở solit the p h ẹ n thuận phen bên trong i ê n tĩnh đồng dạng cũng là tinh vân trò chơi tương đối kinh đ i ể n một vai về phần lượng tiêu thụ thứ ba thì là the trợ vị hùn bên trong cg thứ tư cùng thứ năm cũng là bị tỷ phả cùng ạ ủy thịt cho bỏ vào trong túi bao quát tiên kiếm k ỳ hiệp chuyện bên trong mấy cái nhân vật nữ sắc cũng đều là cái sau vượt cái trước sắp nhập vào lượng tiêu thụ trong bảng trong đó suy vê đốt có vê đốt s ì v a n a ôn lôi tắt phong hành giả cũng là đứng hàng đầu bao quát đỏ tạ bên trong băng nữ thánh đường thích khách còn có liên minh huyền thoại bên trong ali đàn nữ đồng dạng cũng là ở vào nhiệt tiêu Về p h ầ nghe nam nhân vật, tinh tế một nhìn n một vật, tế c ũ liền lên giờ d c đạn đánh đoán ống, những này nam nhân vật có thể đánh một Người nói thần tác ở tờ A bên trong răng lìn. nam lượng tiêu thụ, đoán chừng còn không những cái này lôi cuốn một tuần tờ, rột vật thể một trượt. tác tờ tờ tiêu thụ, lệ lù, g rắc, có Cả cái phì A đâu. lôi ở cao thấy dương thần bên t i ê u lâm d g i nhất cũng là không khỏi bó tay rồi thật muốn muốn nói ra phản bác lời nói nhưng ở băng lãnh số liệu trước mặt cuối cùng chỉ có thể hóa thành t ờ dài một tiếng khí lạnh run xấu xí liền đáng đời lượng tiêu thụ thấp sao cũng chính là còn không thống kê v i ệ chủ mấy cái này không phải người hình tay xử lý lượng tiêu thụ b ằ n g k h ô n g mà nói liền sẽ phát hiện,、so、với mấy cái này, này ó manh manh thổ i n so kẹ mẩn tinh linh có thể nói là rất được hăng nhen được rồi đừng thở dài đến tiếp sau hai tám giờ lờ cờ kịch bản ngươi xem một chút dương thần nhìn xem lâm gia nhất cười một cái nói nghe thấy dương thần nói đến chính sự lâm gia nhất cũng là lập tức mở ra thu kiệt dương nhìn xem vừa mới phát đưa tới văn kiện cũng không có toàn bộ nhìn chỉ là nhìn lướt qua đại khái đại khái trong nháy mắt lâm gia nhất biểu lộ liền thay đổi nhìn xem dương thần lâm gia nhất không khỏi lộ ra cười khổ dương tổng ngươi đây là lại muốn ta đi thu một đống l ư ớ i dao a cái này không phải cũng rất tốt sao n h i u ít thu một chút l ư ớ i dao về sau về hưu công ty ban thưởng một cái cửa mặt sau đó mở bán l ư ớ i dao tiểu điếm dương thần cười ha hả nói thần mẹ nó mở bán lưỡi dao tiểu điếm bất quá mới tràng cảnh tại đáy biển tiêu hồn thành nhìn c ố sự không so với trước hạ lộ nhỏ hơn A, dương tổng ngươi làm sao không đích thân đến được lâm gia i nhất có chút hiếu kỳ qua mấy ngày đi tham gia một cái không mở ra cho người ngoài quốc tế triển hội mà lại đây không phải elizabeth kết thúc loại chuyện này tương đối thích hợp lao lâm ngươi đến sao dương thần cười ha hả nói nghe thấy dương thần lâm gia i nhất không khỏi có một ít im lặng cái gì gọi là elizabeth kết thúc loại chuyện này thích hợp hẳn đến dương tổng ngươi lúc nói lời này lương tâm sẽ không đau không Trước 1167 bao quát tại bị ổ s o c k in phật thượng t đến về sau huệ đệm còn có hẹp xi lòn bao quát trong nước v ó n g long các loại trò chơi công ty cũng đồng dạng đều là theo sát phía sau ban bố thuộc về mình trò chơi đồng thời trong đó cũng không ít nhận lấy người chơi khen ngợi đương nhiên bị ổ s o c k in phật không hề nghi ngờ vẫn là cùng thời kỳ bên trong đem bán trong trò chơi trói mắt nhất một cái tồn tại chỉ có thể nói bị ổ s o c k in phật bên trong y ế u t ố không chỉ là elizabeth cái này sử dụng ai kỹ thuật chế tạo ra giả lập nhân vật đồng dạng bản thân trò chơi chi tiết cùng nội dung còn có cấp độ sâu một cái nội hàm để nó trở thành một cái có thể xưng thần tắc trò chơi lại thêm hắn đặc biệt phim hoạt hình p h ụ lên phong cách càng làm cho nó tại trò chơi nghiệp giới danh tiếng vang xa cũng chính vì vậy bio shock info i mới lấy được truyền thông nhất trí khen ngợi đem bán đến nay tại tinh vân trò chơi bình đại người chơi cho điểm bên trong bio shock info i vẫn như c ũ là duy trì 9.5 điểm cao hắn 24 giờ tối cao điểm cũng là gần với the hoạt chơ vì hùn gờ tờ azeo dễ đem sơn cùng the lặt top us còn có the lệ gần óc dẹn đạ b ấ top the hiệu cùng sụp tờ mazio ô đi xì cái này mấy trò chơi bất quá để người ngạc như là Huệ Ghệm tinh chơi hợp tác thời cùng bên vân gian dài như kia dài tác trò vậy, lần này độc lập đẩy c lập ra trò huệ ơ chơi i người tiếng khái. thật phát một chính h sự cảm là để người chơi phát ra ghệ cũng song. Chiến cảnh tân vinh rượu cảnh. Lần này Huệ Ghệm không có một vị đi làm trước kia cái chủng loại kia mở ra thế giới tỷ như làm ra để người chơi cảm thấy rất đầy đặn thế giới trên bản đồ có được các loại thanh không hết dấu chấm hỏi đem trò chơi điểm trung tâm đặt ở trò chơi kịch bản phía trên bản thân huệ rệm cái này chiến cảnh siêu di liền là ban đầu ở tinh vân trò chơi ị rộng m a n về sau thượng tuyến bao quát phía sau sở Iron man còn có một cái the ạ vẹn t r ở thế giới quan cấu tạo siêu anh hùng cái này một khối huệ rệm muốn siêu việt chế tạo ra thuộc về mình một cái siêu anh hùng thế giới quan có thể nói là ác n g ộ n g cấp độ khó mà lần này huệ rệm bên này thì là đi ngược lại con đường cũ đem trò chơi nguyên bản sảng khoái thiên về điểm bỏ vào kịch bản phía trên thật có thể nói là ngoại trừ một cái tên bên ngoài đem toàn bộ trò chơi siêu di tiến hành một lần cách tân liền như là g o tốp hổ từ hy lạp đến bắc âu đồng、dạng. trong trò chơi như là gta đồng dạng khai thác nhiều nhân vật hô động hình thức người chơi đóng vai hai nhân vật một cái là chiến cảnh trong trận doanh chiến cảnh mà một cái khác thì là nhân vật phản diện trong trận doanh tiểu binh mà hai cái khác biệt trận doanh nhân vật đều có một cái cộng đồng nhiệm vụ đó chính là ẩn nút đến đối phương trong tổ chức đảm nhiệm nội ứng nhưng khác biệt chính là chiến cảnh trong trận doanh binh sĩ bởi vì người nhà quan hệ mà không thể không đùa giả làm thật mà nhân vật phản diện trận doanh điều động nội ứng thì là tương đối một cái cũ bị cảm hóa trong lòng tín ngưỡng chính nghĩa cùng người nhà an nguy mang tới thống khổ lựa chọn còn có nhân vật phản diện trận doanh một loại nghĩ lại toàn bộ cố sự cùng bị ổ sọc in phơi loại này đột nhiên xoay chuyển mang tới rung động không giống đây chính là phổ thông một cái cảnh phỉ nội ứng cố sự nhưng nghệ đệm lại t h ắ n g ở đem trò chơi tự sự tiết tấu năm chắc phi thường tốt liền như là the lặt vót us đồng dạng ngươi nói hắn kịch bản t h ầ n sao kỳ thật cũng không có nói ra bao nhiêu ý mới nhưng the lặt vót us chân chính xuất sắc địa phương liền là đối với trong trò chơi tự sự ống kính cùng tiết tấu đem khống hắn để người chơi thật sự rõ ràng cảm nhận được tận thế bên trong loại kia không khí đồng thời từ đáy lòng cảm thấy rổ ẹo lệ là đầy đủ chân thực nhân vật từ đó đầu nhập nhất định tình cảm thay vào đi vào đồng thời đối trong trò chơi rổ hẹn sở tác sở vi cảm thấy tán đ ộ n g cũng chính bởi vì vậy cho nên tại mộng cảnh trong trí nhớ the o lặt gót ú S tục làm đẩy ra về sau mới đưa đến danh tiếng một cái họa tờ lụ cứ việc từ trò chơi phẩm chất tới nói the o lặt gót ú S tục làm vẫn như cũ hết sức xuất sắc thì như trong trò chơi đ ố i hình tượng chế tạo còn có tại mộng cảnh trong trí nhớ lần thứ nhất đang vẽ mặt diễn toán phía trên làm được một động tác cực h ạ n chân chính đem trò chơi cùng phim cấp hình tượng kết hợp với nhau ở trong đêm đó lần thứ nhất hoàn chỉnh cho người chơi cho thấy một vai từ dưới đất cầm quần áo lên sau đó mặc trên người một cái hoàn chỉnh động tác nhưng cái này cũng không hề có thể che giấu nó thiếu hụt đó chính là đối với trong trò chơi nhân vật hoàn toàn là đổi thành một cái khuôn mẫu hất lên rộ ẻ n túi ra nhưng ở bên trong linh hồn lại hoàn toàn khác nhau mà đây cũng là để rất nhiều người chơi phẫn nộ địa phương mà huệ lệ bên này vinh quang chiến cảnh thì là khai thác một loại thứ ba phản ứng đó chính là đem trí tuệ đích kỹ thuật ứng dụng tại khác biệt bản đồ tràng cảnh tài nguyên bên trong nờ ở t cờ người chơi sở tác sở vi có thể căn cứ tràng cảnh bên trong nờ cờ đến làm g i phản hồi cái này cùng từ đầu đến cuối hầu ở người chơi bên người hê lì a bét không giống nhưng cũng cho người chơi mang đến một cái cố sự khác nhau cứ việc tại chính phủ truyền thông cho điểm còn có người chơi danh tiếng cái này một khối phải kém hơn tại b ô s o c in phải nhưng ở lượng tiêu thụ phía trên lời nói vinh quang chiến cảnh thật sự chính là một điểm không sợ có thể nói là b ô s o c in phải đánh một cái có đến có về thậm chí còn càng hơn một bậc nguyên nhân chủ yếu nhất hay là bởi vì trò chơi thuộc tính là một cái mở ra thế giới trò chơi bản thân liền muốn so tuyến ba lượng tiêu thụ muốn cao hơn một chút đây là trò chơi loại hình hạn chế cho dù là thân tác liền như là the l ậ t góp u s có thể nói là tuyến xu hướng tính dục trong trò chơi một cái sự kiện quan trọng thân tác nhưng so với đồng dạng là thần t á c mở ra thế giới để tài trò chơi theo mặt trời hụi hùn z y hậu dễ đem sờn gta ờ ờ các loại tại lượng tiêu thụ trên đều là rất khó một trận chiến cho nên đối với cái này dương thần ngược lại là cũng không có cảm giác được nhiều ngoài ý m u ố n mà h ệ game lần này đạt được thành công lớn cũng là để trò chơi trong hội một chút công ty cảm giác đánh lên một cây thuốc kích thích rốt cuộc những năm gần đây tinh vân trò chơi tình thế thật sự là quá mạnh cứ việc trò chơi ngành nghề cũng không phải là một cái một nhà độc đại ngành nghề cho dù tinh vân trò chơi hàng năm đều có thể đẩy ra các loại bán chạy trò chơi nhưng ở hàng năm thị trường số định mức cái này một khối cũng không có chiếm cứ quá lớn tỷ lệ nhưng mấu chốt là kia sáng loáng lượng tiêu thụ còn có danh tiếng quả thực là khiến người ta cảm thấy có chút vọng mà b ấ m sinh bây giờ huệ ghềm thì chỉ dùng của mình hành động thực tế đã chứng minh một việc đó chính là trò chơi thị trường cái này một khối cũng không chỉ là chỉ có tinh vân trò chơi thanh âm tinh vân trò chơi cũng không phải không thể chiến thắng đương nhiên duy nhất để các rất có công ty còn có chút tâm tắc địa phương đó chính là huệ ghềm cùng tinh vân trò chơi vẫn là quan hệ mật thiết có được dạng này cảm xúc nhất là vong long tổng giám đốc mã lôi là cường l i ệ t nhất từ trình độ nào đó tới nói tinh vân trò chơi đây cũng coi là bị chiến thắng một lần đi nhưng vì cái gì nhân vật chính không phải bọn hắn nếu như là bọn hắn vong long thì tốt biết bao các loại truyền thông đầu để lập tức can bài bên trên dùng ba chữ để hình dung đó chính là qua tết bất quá tuy nói như thế nhưng đây là để rất nhiều công ty tiến hành lên một cái chủ đề thảo luận đó chính là trong tương lai vờ giờ trên bình đài một cái trò chơi xu thế có phải hay không thiên hướng về kịch bản đắm chìm thức thể nghiệm Trước 1168, liên quan tới dạng này một cái chủ đề tại trò chơi trong hội cũng là đã dẫn phát không ít người thảo luận nhất là tại ờ giờ cái này đặc biệt t i ể u mới bình đài đồng dạng cũng là để không ít người tiến hành thảo luận phải chăng đắm chìm thức kịch bản trò chơi muốn càng lấy người chơi thích về phần tại sao vậy dĩ nhiên là tại ờ giờ trên bình đài sinh ra nhiều khoản tác phẩm xuất sắc trong đó theo là tốt us làm ờ giờ bình đài sinh ra sơ kỳ tinh vân trò chơi một cái thần tác tự nhiên là không cần nói nhiều bao quát gần đây một cái hạ lô bị ồ sọc in còn có hệ đệm bên này tên là mở ra thế giới nhưng trên thực tế lại hướng tại kịch bản vinh quang chiến cảnh đều là để không ít công ty có dạng này một loại cảm giác rất nhiều mở ra thế giới trò chơi kỳ thật cũng đều là càng ngày càng chú trọng trò chơi kịch bản điểm này cũng không là gần đây xuất hiện tình huống trên thực tế tại zi ấu dễ đem sờn the o m ặ t chơi huy hùn còn có gờ tờ a loại này trò chơi xuất hiện về sau trên cơ bản mở ra thế giới loại hình các đại hán thương đều có ý thức đi đi kịch bản một cái lộ tuyến bởi vì cái này mấy trò chơi mặc dù là mở ra thế giới cách chơi nhưng bản thân đối với trò chơi hoàn thành k h động vẫn là lấy kịch bản làm chủ đương nhiên thẳng đến về sau tinh vân trò chơi the lệ gần ó c rẽn đã bật góp theo hiệu hành không xuất thế thì là trọng tân định nghĩa mở ra thế giới loại này hình nhưng các đại du h i công ty lại chưa có nhằm vào te h o lệ gần ó p d ẹ n đ ạ bật góp theo hiệu đi mở mang h à n g mục càng nhiều vẫn là nhắm chuẩn phổ thông mở ra thế giới trò chơi lộ tuyến cũng chính là lấy gia nhập đại lượng nhưng thu thập yếu tố cùng nhiệm vụ phụ tuyến để mà phong phú trò chơi nội dung cho dù đi đối tiêu te h o lệ gần ó p d ẹ n đ ạ bật góp theo hiệu càng nhiều cũng chính là đang động làm thao tác cùng mỹ thuật cái này hai khối đi đối tiêu về phân hạch tâm c á c chơi trên cơ bản không có cái gì trò chơi công ty đi đối tiêu bởi vì cái này quá mức khó khăn mà lại hao phí chi phí cùng phong hiểm cũng quá lớn dạng này một cái chủ đề ở người chơi quần thể bên trong cũng là đã dẫn phát một chút động tĩnh bất quá so với trò chơi nghiệp nội người người chơi thì là đều có các cách nhìn nao nhau, nhau làm một đoàn thích tuyến tính kịch bản làm chủ trò chơi dĩ nhiên chính là ủng hộ tương lai trò chơi xu thế lấy tuyến tính kịch bản làm chủ mà thích mở ra thế giới cho dù là lấy thu thập yếu tố làm chủ mở ra thế giới tự nhiên cũng là ủng hộ tương lai xu thế lấy mở ra thế giới làm chủ trên cơ bản người chơi đều là lấy phi thường chủ quan cái nhìn đến đối đại vấn đề này dương tổng ngươi cảm thấy tương lai một cái xu thế đâu dương thần cười một cái nói h đối với trên mạng đàm luận cái gì tuyệt tính mở ra thế giới cái này một khối chính dương thần ngược lại là không có để ý nhiều hắn thấy trừ phi có một ngày kỹ thuật thật phát triển đến một loại không thể thay thế hình thức tỷ như vờ giờ trò chơi cùng tiểu t u y ế t vong du bên trong viết như thế người chơi trong trò chơi chơi mười giờ ngoại giới thời gian trôi qua hai giờ loại này hắc khoa kỹ bằng không mà nói vẫn là sẽ lấy cỡ nào nguyên hóa làm chủ l i ê n như là trò chơi loại hình cùng trò chơi thiết bị đồng dạng bây giờ mổ b ạ loại trò chơi đại hành kỳ đạo đây là từ lúc lúc chiến lược loại trò chơi trình diễn biến mà đến nhưng tức thời chiến lược trò chơi thật không có không gian rồi vậy dĩ nhiên là chuyện không thể nào bao q u ấ p dc subit điện thoại vờ giờ bình đài cái này bốn loại là trước mắt chủ lưu sân đấu nhưng bách thanh ca cùng đường phố máy móc loại này giải trí sân đấu đồng dạng còn có yêu mến loại trò chơi này loại hình người chơi chỉ có thể nói thị trường đã bị áp suốt rất nhỏ bất quá các ngươi lần này vinh quang chiến cảnh thật cực kỳ xuất sắc nhất là loại kia thân bất do kỳ cảm xúc khắc họa tương đương sáng trói dương thần vừa cười vừa nói bên cạnh gờ jason cũng là cười cười quá khen bất quá nhất làm cho ta khiếp sợ vẫn là bị ổ sọc in phật bên trong cố sự chuyện này quả là là quá xuất sắc nhất là elizabeth tạo nên ta thể đây tuyệt đối là ta gặp qua mê người nhất tối kiến h người tâm động nhân vật trò chơi phản xã hội không tưởng đề tài còn có thời không song song cùng tông giáo thảo luận ta chỉ có thể nói các ngươi tinh vân trò chơi không đi điện ảnh thật là quá đáng tiếc ha, ha. chúng ta thật đúng là có một nhà truyền hình điện ảnh công ty mà lại cũng có xuất phẩm qua một chút phim chẳng lẽ ngươi đã quên dương thần cười nói tốt à ta đích xác quên đi bất quá nghe nói đến tiếp sau bị ồ s o c k in f h ậ t còn có giờ lờ cờ nội dung elizabeth sẽ có ra sân s a o mặt khác giờ lờ cờ nội dung là dừng đảm nhiệm tốt à ý của ta là ta nhìn trên mạng người chơi bình luận d ư ơ n g tựa hồ ứa để nữ tính nhân vật ở trong game hy sinh kia elizabeth sẽ hy sinh sau gở dây sân từ một cái người chơi fan hâm mộ góc độ trên tò mò hỏi nghe thấy gở dương thần hơi sửng sốt một chút sau đó rời đi chủ đề、ừ. liên quan tới đằng sau giờ lờ cờ một cái nội dung cụ thể nghiên cứu phát minh tiến độ tình huống ta còn không rõ ràng lắm đối lần này kỹ thuật giao lưu triển hội ngươi cảm thấy lại có cái gì mới phá vỡ nghiệp giới kỹ thuật sao dương thần không để lại dấu vết đem hai người lời đ à m luận để rời ra chỗ khác các ngươi tinh vân trò chơi chưa lấy được một chút tin tức gerson hơi kinh ngạc đương nhiên nhận được đây là có một chút kinh ngạc rất hiếu kỳ phải chăng như cùng hắn nhóm nói như vậy dương thần khe k h ẽ lắc đầu nói cho nên đây cũng là chúng ta tới mục đích chủ yếu mà lại ngoại trừ chúng ta ít giới một số bá chủ cũng tương tự ở trong đó k h ô Nao g phải xâm nhập xâm n máy móc t i lời, ế thật sự c ó t h ể dùng cho thương nghiệp、hóa. Nếu như đủ hồn định, không cho chỉ hóa. đầy đủ lời à là trò chơi, đối với ý tuyệt đối là một trận động đất. Gerson chơi, c đối với đối động ư một cái nói, máy móc tiếp cái Náo nói. lời, đơn giản tới nói liền là một loại có thể thực hiện đại nao cùng máy móc ở giữa kết nối kỹ thuật hạng kỹ thuật này có thể đ ố i sóng điện nao tín hiệu tiến hành giải mã cũng đem nó phiên dịch thành máy móc có thể đọc hiệu chỉ lệnh từ đó thực hiện não người cùng máy móc ở giữa lẫn nhau mà đây cũng không phải là cái gì tươi mới kỹ thuật bao quát tại mộng cảnh trong trí nhớ loại này kỹ thuật cũng đã phát triển có hơn một trăm năm chỉ bất quá mặc dù tồn tại nhưng an toàn cùng không ổn định cũng là hắn ngăn cản tại thương nghiệp hóa trước mặt hai ngọn núi lớn lần này không phải đối ngoại công khai kỹ thuật giao lưu triển hội dương thần đạt được tin tức liền là nhằm vào phương diện này kỹ thuật duy nhất để dương thần hiếu kỳ địa phương kia cũng không biết kỹ thuật này đến cùng có thể làm được loại trình độ gì không cần thao tác chỉ là bằng vào ý thức liền có thể thao túng trong trò chơi nhân vật làm ra đủ loại thao tác nghe và o hoàn toàn chính xác có một chút điểm khốc bất quá vấn đề duy nhất đó chính là cái này một hạng kỹ thuật là có hay không như cùng hắn nghĩ như vậy mà đây cũng là hắn bao quát tất cả cái khác đồng hành tới đây chủ yếu một cái mục đích t đương ớ c n ư nhiên chính là bắt đầu, từ t đầu, u chủ yếu mở ra vẫn là không phải xâm lấn lúc n à o máy móc tiết lời cũng chính là một chủng loại giống như bột tóc còn có mũ giáp trang bị đây cũng là một loại mãnh c liệt kỹ thuật đột phá thậm chí hình ảnh không chỉ là nao máy móc tiếp lời cái này một hạng kỹ thuật bao quát không người điều khiển gia đình người máy chờ một chút một chút ngành nghề đồng dạng là phát sinh một loạt chấn động thậm chí bao gồm các quốc gia cũng đều là có tham gia đến trong đó kỹ thuật phát triển đến nhất định cấp độ vậy liền không chỉ là phương diện buôn bán vấn đề bất quá ở trong đó dính đến địa phương quá rộng mà lại bản thân liên lụy đến công ty cũng không chỉ là trong nước có thể nói là tương đương phức tạp về phần những quốc gia này phía sau đến cùng có cái gì lợi ích kết giao cuối cùng cho ra một cái như thế nào lợi ích phân phối điểm này đối với dương thần tới nói thì không phải vậy quá trọng yếu đồ vật bởi vì cái này cấp độ càng sâu một cái nội dung đối với dương thần tới nói hắn không thế nào chú ý hoặc là nói cũng không thế nào muốn đi chú ý thật là để người kinh diễm triển hội khu nghỉ ngơi huệ ghệ bên này gờ jason cùng dương thần tiến hành thảo luận với m ớ i bọn hắn cũng là tự thể nghiệm một chút loại này không phải xâm lấn não máy móc t i ế p lời cùng trong tưởng tượng kém một chút nhưng cũng đầy đủ rung động hoàn toàn chính xác để người kinh diễm nhưng có thể hay không ứng dụng đến trò chơi kỹ thuật phía trên vẫn là một cái đáng giá thương thảo sự tỉnh dương thần đầu tiên là tán đồng nhẹ gật đầu sau đó lại lắc đầu ừng nói thế nào nghe thấy dương thần bên cạnh gờ jason có chút hiếu kỳ nhìn xem dương thần cùng dương thần ngoại trừ thân là tinh vân trò chơi bột vẫn là một nghiệp giới truyền kỳ trò chơi người chế tác khác biệt hắn liền là một cái đơn thuần công ty người cầm lái nghe được dương thần những lời này các loại cái gì đâu có chút hiếu kỳ phương diện khác hắn cảm thấy mình hẳn là có thể cùng dương thần chia năm năm thậm chí nói không chừng còn càng mạnh nhưng luận đối với trò chơi cái này một khối lời nói vậy hắn là mặc cảm nếu như là thật cùng tiểu thuyết khoa huyễn hoặc là phim đồng dạng có thể nhất nghiệm t ứ c động vậy cái này tuyệt đối sẽ dẫn dắt một cái mới thế hệ nhưng ít ra từ trước mắt biểu hiện đến xem quá mức phức tạp chỉ lệnh vẫn là khó mà phản ứng đồng thời đối với người sử dụng lực chú ý cũng có yêu cầu tương đối dương thần giải thích nói đây cũng là hắn vừa mới thực tiễn cảm nhận được t ỷ như động tác loại trò chơi như đạp xấu đ ệ vịu may cờ gì gôn góp hổ còn có giống như đọ tạ hổ cờ giáp loại này thi đấu hướng trò chơi c h ỉ ít trước mắt mà nói dương thần có thể khẳng định sử dụng qua nao máy móc tiếp lời kỹ thuật người chơi tuyệt đối vẫn là sẽ trở lại pc bình đ á i k ỳ bộ m ù sệ cùng vờ giờ bình đ á i tay cầm đương nhiên này chủ yếu là cực hạn tại trò chơi cái này một khối nếu như là hệ thống thao tác còn có cái khác phần m ề ứng dụng như vậy loại này nao máy móc tiếp lời kỹ thuật thành t h u ậ vật dụng có thể n ó i vì thiết bị giá t bán phương diện lần này kỹ thuật giao lưu hội bên trong mọi người ở đây đều là đã được đến một chút tin tức cùng trong tưởng tượng đắt đỏ phí tổn hoàn toàn khác biệt trong đó chủ lưu thấp phối phiên bản một trăm chín mươi chín đô la giá bán có thể nói là tương đương thân dân mà lại bản thân có thể phối hợp trước mắt trên thị trường chủ lưu vờ giờ thiết bị cùng dc đến tiến hành sử dụng trước đây vờ giờ bình đài có qua một đoạn thời gian hạn chế chủ yếu nhất hạch tâm điểm không phải kỹ thuật trên vấn đề mà là giá cả trên vấn đề l i ê n như là v à i thập niên trước lờ giờ tv lờ giờ đồng dạng từ hiếm có đồ chơi trở thành tại bình thường bất quá chủ lưu sản phẩm hạn chế nó phát triển không phải cái khác liền là hạch tâm nhất giá cả nếu như nói lờ giờ vẫn như cũng như trước kia loại kia cờ giờ tờ màn hình giá cả t r a n lệch nhiều lần kia cái sau tuyệt đối sẽ còn chiếm cứ cực lớn một cái thị trường số định mức ông thời đại mà không phải bị thời đại đào thải một lần kỹ thuật biến đổi khả năng liền có thể để ban đầu ngành nghề cự đầu vất lạc l i ê n như là trí năng máy thời gian thay mặt đến để còn không có chuẩn bị uy tín lâu năm ngành nghề cự đầu vất lạc tân vương đăng cơ đồng dạng trò chơi ngành nghề cũng giống như thế không phải không coi trọng chỉ nói là đáng giá thương thảo chí ít từ trước mắt đạt được thực tế thể nghiệm đến xem là như vậy về phần chân chính thích hợp c ũ n g không thích hợp cái kia còn đến cầm tới máy nguyên hình sau đó tiến hành một chút nội dung khai phát khảo thí thực tế thể nghiệm lẫn nhau đến xác định dương thân lắc đầu bất quá cũng không có đem lời nói cho nói chết đây cũng là hắn một loại cảm thụ liền như là máy tính trò chơi sử dụng ki bộ mù sệ làm thao tác phương thức sau đó phóng tới tay cầm phía trên đi trong đó thao tác lẫn nhau phương thức đều là phải có điều cải biến mà nao máy móc tiếp lời kỹ thuật này theo dương thần cùng tc tại vờ giờ loại này bình đ á i thay đổi khác biệt đến càng giống là một loại lẫn nhau thao tác phương thức thay đổi từ ki bộ mù sệ tay cầm đến sóng điện não như thế nào để người chơi có thể thông qua loại phương thức này tốt hơn ở trong game cảm nhận được hỗ động hoặc là nói như thế nào để trò chơi càng thích h ứ cái này một cái mới thao tác phương thức đây mới là mấu chốt nhất một việc liền như là tức thời chiến lược loại cùng mộ bạn loại còn có fts loại trò chơi càng thích hợp khi bộ m ũ sệ đến tiến hành thao tác đồng dạng bởi vì những trò chơi này tại khai phát mới bắt đầu thời điểm liên l ạ tuần hoàn theo ki bộ m ũ sệ là thao tác công cụ đến tiến hành chế tác bao quát về sau gia nhập tay cầm thao tác đại đa số fts trò chơi đều lấy lớn đầu ngắm còn có tự động hơi nhắm chuẩn đến ưu hóa tay cầm fts thao tác thể nghiệm đây cũng là có nguyên nhân bởi vì fts là cần chính xác nhắm chuẩn mà tay cầm so với ki bộ mụ sệ tại cái này một khối trời sinh liền muốn yếu một chút đây cũng là vì cái gì tại một chút vờ giờ cùng tc bình đại x u n g cảng đều sẽ đưa tay chui cùng ki bộ m ũ sẽ cách biệt nguyên nhân mà cái này nao máy móc tiếp l ờ i kỹ thuật đối với trò chơi ngành nghề đến cùng có thể hay không mang đến một lần cách tân cải biến chủ yếu vẫn là nhìn trên thực tế cải biến trong trò chơi thao tác hình thức về sau đến cùng là sẽ để cho người chơi cảm giác được thuận tiện vẫn là dường giả đến quyết định mà cái này cũng là bọn hắn những trò chơi này công ty trước mắt cần phải đi nếm thử lớn nhất một việc hoặc là nói không chỉ là bọn hắn trò chơi công ty hẳn là tất cả ít nghiệp giới công ty đều hẳn là muốn đi nếm thử một việc nhưng rất nhanh liên quan tới não máy móc tiếp lời kỹ thuật còn có ai ứng dụng tại cái khác ngành nghề trên sự tình cũng là đã dẫn phát người chơi một cái rộng khắp thảo luận nhất là tại tương quan tin tức truyền sau khi ra ngoài trên mạng trong nháy mắt liền ổ cái này không chỉ là trò chơi ngành nghề bên trong người chơi đang thảo luận mà là dính đến từng cái ngành nghề tình huống nếu như không phải công bố tin tức này vẫn là truyền thông chính thức đại đa số người khả năng đều còn có một loại qua ngày cá tháng tư cảm giác nhưng chính phủ truyền thông cái này có thể khẳng định không phải bắn tên không đích não máy móc tiếp lời kỹ thuật còn có ai kỹ thuật đã có thể thành thục sử dụng cái này khiến rất nhiều người đều là tranh nhau tiến hành thảo luận bất quá đồng dạng còn có một cái chủ đề đó cũng là đã dẫn phát vô số người thảo luận đó chính là ai kỹ thuật ứng dụng t ỷ như ô tô không người điều khiển còn có nhà máy dây c h u y ể n sản xuất người máy đây đều là tương đối để người đáng giá thảo luận quan hệ nằm ở trong liền là ai kỹ thuật cùng người máy kết hợp như vậy sẽ sẽ không tạo thành một số đông người sự nghiệp thậm chí còn có thảo luận ai cùng người máy kết hợp có thể hay không sinh ra cùng loại trong phim ảnh loại kia người máy thống trị nhân loại tình huống rốt cuộc dạng này một cái đề tài tại khoa huyện x u a di bên trong có thể nói là kéo dài bất suy trong nước ngược lại là còn tốt nhưng nước ngoài thậm chí còn có một số c ô n g hội tiến hành du hành biểu thị phản đối loại kỹ thuật này vận dụng đối với ngoại giới những tin tức này tinh vân trò chơi nội bộ dương thần bọn hắn ngược lại là không có cỡ nào chú ý ngươi nói có thể hay không thật cùng trên mạng những cái kia người chơi nói như vậy ai đột nhiên có được tự chủ ý thức sau đó trái lại khống chế nhân loại tinh vân trò chơi trong văn phòng đồng dạng nhìn xem trên mạng tin tức vương á lương hướng phía bên cạnh chính nhìn xem số liệu dương thần nói nghe thấy lời này dương thần không khỏi giang tay ra ta đây làm sao có thể biết bất quá cho dù có tình huống như vậy chí ít cũng cần ai hoàn chỉnh thông qua t ủ dị khảo thí chí ít xem ra đến bây giờ vẫn là có không ít chính lệnh bất quá một chút lấy nhân lực làm chủ lập lại thức nước chạy công việc nếu như ai máy móc chi phí đầy đủ thấp nhiều như vậy người thất nghiệp hiển nhiên là trong dự liệu sự t ì n h dương thần nghĩ nghĩ mở miệng nói ra tốt à bất quá nao máy móc tiếp lời dùng cho trò chơi thao tác tựa hồ cực kỳ khó chịu a vương á lương nhẹ gật đầu sau đó đem chủ đề bỏ vào nao máy móc tiếp lời kỹ thuật phía trên đây coi như là cùng bọn hắn cùng một nhịp thở một cái kỹ thuật về phần ai cái này một khối lời nói trước đó bọn hắn cũng đ ặ thể thể trong ở t lúc này bọn hắn tinh vân trò chơi cũng là lấy được máy nguyên hình đồng thời tiến hành phương diện này kỹ thuật khai phát nếm thử áp dụng chính là trước đó game cổ nhưng đạt được phản hồi lại cũng không tốt trong đó đơn giản đi đường công kích cái này một khối ngược lại là không có bao nhiêu vấn đề có thể công kích vị trí còn có tương ứng k h ô n g chế trong trò chơi tẩu vị những này đều cần nhất định phân tích thời gian dính đến cùng loại động tác trong trò chơi liên triêu cái này cần phân tích thời gian liền dài hơn nói ngắn gọn chuyển đổi đến trong trò chơi thể nghiệm liền là một loại kéo dài cho người chơi cảm giác giống như là chậm một hai quay đồng dạng loại cảm giác này chơi qua trò chơi người chơi đều hiểu đến cùng đến cỡ nào khó chịu chủ yếu nhất quan hệ đó chính là thu thập người chơi tín hiệu đồng thời đạt được phân tích sau đó phát động chương trình một cái điểm mấu chốt phản hồi đến trong trò chơi một cái khác điểm đó chính là người chơi không thể nào là toàn bộ lực chú ý tập trung đến trò chơi thao tác bên trong rốt cuộc người chơi không là người máy không có khả năng toàn bộ tâm thần đều là chú ý trò chơi thao tác phương diện này cho nên cái này cũng tăng lên một cái phân tích phản hồi thời gian điểm bởi vì cần phân tích rất nhiều vô hiệu nội dung bất quá một chút lấy hưu nhàn làm chủ trò chơi ngược lại là rất thích hợp cái này như lúc thức dương thần đồng thời cũng cho một chút khẳng định như là mồ bạ còn có tức thời chiến lược cùng động t á c loại loại này cần cường độ cao thao tác trò chơi rất rõ ràng là không thích hợp nhưng một chút cường độ thấp trò chơi lại tương đối thích hợp hoàn toàn chính xác cường độ thấp hưu nhàn trò chơi ta cảm giác ngược lại là mười phần thích hợp cái này một loại hình thức ngoài ra ta ngược lại tờ hờ ơ tờ ra cảm thấy phim thức đắm chìm trò chơi như là the lật cót us cùng bị ổ sập in phật cái này một chủng loại hình cũng mười phần thích hợp bởi vì nao máy móc tiếp lời kỹ thuật để người chơi cần theo bản năng đi dùng ý thức thao tác đây cẳng có thể đắm chìm đến trò chơi bản thân bên trong mà đối đắm chìm thức thể nghiệm trò chơi điểm này cũng là hạch tâm của nó điểm lúc này chuyển đến một trận thanh âm trong tay cầm văn kiện lâm gia nhất đi vào trong văn phòng tiếp nhận dương thần nói về phần không có thể làm cho người chơi đắm sử dụng loại kỹ thuật này ngược lại tạo thành người chơi cắt đứt loại chuyện này hoàn toàn không tồn tại bởi vì ngươi bản thân liền là một cái đắm chìm thức trò chơi ngay cả để người chơi đắm chìm đến trong trò chơi cũng không có cách nào làm được t i a chẳng lẽ không phải sử dụng loại kỹ thuật này liền có thể thành công b i o s h o c k in phước đến tiếp sau tiêu hồn thành nội dung khai phát hoàn thành dương thần nhìn xem đi tới lâm gia nhất từ bên cạnh trên mặt b à n cầm lên một bình mập chạch nước nem tới vừa cười vừa nói dương tổng ngươi thật sự là tuyệt chuyện xấu tất cả đều để ta làm chờ giờ lờ cơ nội dung công bố về sau người chơi lại phải cho ta gửi lưỡi dao lâm gia nhất lại là lời n h ả m t h a i cho dương thần thì thầm một chút mình bán niệm nợ nhiều không không đúng là người tài giỏi đúng là luôn có nhiều việc phải làm sao kém chút nói khoan khoái miệng vội vàng thu hồi lại dương thần cười ha h a nói được thôi dù sao hạ ý dít lâm n g u y ệ t như triệu linh nhi hàn lang sa những người này nổi ta đều tiếp cũng không kém một cái elizabeth lâm gia nhất có chút im lặng lung lay đầu nói tiếp dương tổng tiếp xuống có ý nghĩ gì huệ đem còn có hẹp x ì lòn bao quát vóng long bên kia tựa hồ cũng đều tại khai phát nao máy móc tiếp lời cái này một khối tương quan trò chơi nhìn đều là muốn làm cái thứ nhất làm liệu đầu tiên người a lâm gia nhất nhìn xem dương thần dò hỏi n g ư ờ i không phải nói sao đám chìm thức thể nghiệm trò chơi tương đối thích hợp mà lại nao máy móc tiếp lời nhằm vào người chơi một loại thao tác lẫn nhau cái này một khối cũng cần một cái vật thí nghiệm để tại đây không phải có sẵn sao dương thần cũng là nghĩ đến cái gì đem màn ảnh máy vi tính quay tới chỉ vào phía trên liên quan tới trí tuệ nhân tạo thảo luận tin tức cười một cái nói trí tuệ nhân tạo có thể hay không chân chính trở thành nhân loại có được nhân loại tình cảm thậm chí căm hận nhân loại từ đó nhắc lên nhân loại cùng trí tuệ nhân tạo chiến tranh loại này đề tài cũng không phải là cái gì đề tài mới mẻ nhưng gần đây nương theo lấy kỹ thuật cách tân cái đề tài này ngược lại là rất có nhiệt độ mà lại đồng dạng dương thần mộng cảnh trong trí nhớ cũng có một cái tương đối thích hợp tồn tại liên quan tới trí tuệ nhân tạo tranh cãi trò chơi có thể nói là tối không cần thao tác một loại trò chơi loại hình thậm chí so với một chút hưu nhàn loại trò chơi thao tác đều muốn đơn giản bởi vì trong trò chơi ngoại trừ cần người chơi không chế trong trò chơi nhân vật hành động phương hướng bên ngoài chủ yếu nhất điểm đó chính là căn cứ trong trò chơi nội dung tiến hành gt ờ e còn có làm lựa chọn mà loại này trò chơi hắn hạch tâm một cái điểm đó chính là trò chơi kịch bản lẫn nhau thức phim loại trò chơi người chơi đóng vai người máy ba cái khác biệt nhân vật chính dương thần đem tiền đề đến trò chơi đề tài thiết kế lý niệm bài viết trình ra đến nhìn qua tên này là bệ c ồ n hủ mạng thiết kế khái niệm bản thảo sau lâm gia nhất lộ ra một chút vẻ mặt kinh ngạc về phần một bên vương á lương ngược lại là không có bao nhiêu ngoài ý m u ố n bởi vì nàng sớm đã từ nhỏ ló biết nhìn xem kinh ngạc lâm gia nhất dương thần cười cười cũng không cần biểu hiện như vậy ngoài ý muốn a rốt cuộc loại này đề tài người máy làm nhân vật chính ngược lại cũng không phải là cái gì tôi mới sự t ì n h cũng không phải bởi vì đề tài chỉ là bởi vì trò chơi loại hình huệ đệm còn có văng long cùng mc lòn trò chơi diễn phần mình đều là lựa chọn một số khác biệt trò chơi loại hình lâm giai nhất hướng phía dương thần giải thích nói Ừm, bọn hắn đều là lựa chọn dạng gì trò chơi loại hình nghe thấy lâm giai nhất dương thần cũng là có chút hiếu kỳ hai ngày này hắn đang tiến hành bệ c ồ n hụ m ạ n thiết kế bài viết sáng tác ngược lại là không có quá chú ý phương diện này tin tức vong long bên kia là fts loại trò chơi nghe nói là phối hợp mắt động dụng cụ cùng não máy móc tiếp lời kỹ thuật chế tạo một cái tương lai chiến tranh khoa huyên đề tại fts trò chơi lâm giai nhất hướng phía dương thần nói nghe được cái này dương thần cũng là dâng lên một chút hứng thú mắt động dụng cụ phối hợp não máy móc tiếp lời sau một khắc dương thần liền nghĩ minh bạch võng long bên kia tại sao muốn dạng này làm ra phối hợp mắt động dụng cụ người chơi trực tiếp thông qua thị giác đến bắt giữ trong trò chơi động thái địch nhân hình tượng đồng thời phối hợp thêm nao máy móc tiếp lời khai hỏa sóng điện chỉ lệ n h từ đó trực tiếp giảm bớt fgs bên trong trọng yếu nhất nhắm chuẩn độ chính xác mà bản thân tương lai chiến tranh khoa h u y ễ n đề tài bối cảnh thì là cần để cho người chơi không muốn đối trò chơi nội dung xuất diễn từ đó sinh ra một chút đắm chìm cảm giác cái này tại dương thần sắp chuẩn bị chế tác bệ cồn hụ mạn bên trong cũng có phương diện này nội dung cải cách xem như trong dự liệu một cái ý nghĩ tổ hợp bất quá vong long bên này cũng hẳn là càng nhiều ở chỗ kỹ thuật tích lũy rốt cuộc phối hợp mắt động dụng cụ vào giờ thiết bị còn không có bao nhiêu dương thần sờ lên cái cằm hài nói đơn thuần một trò chơi muốn thôi động trò chơi thiết bị phát triển trừ phi là loại kia tiểu thuyết vong du bên trong lịch t i ê n trò chơi tỷ như thế giới trò chơi một giờ thế giới hiện thực nửa giờ loại này tỷ lệ nếu không vẫn là không thực tế bao quát mộng cảnh trong trí nhớ cùng hiện thực có quá nhiều bởi vì thiết bị cùng phần cứng vấn đề mà dẫn đến nguyên bản cực kỳ ưu tú trò chơi trở thành thời đại di vật ví dụ bao quát trước đây tinh vân trò chơi đẩy ra sợ bịt đó cũng là tại kiến lập tại tự thân có một cái cường đại trò chơi đội hình cùng ưu tú c â y ghép sân đấu cái này một khối t ỷ như the o lệ gần nóc d ẹ n đã bật góc theo hiệu sụp tợ mazio odc bao quát đằng sau chứ sợ tợ lạ tùn còn có hậu mặt sụp tợ mazio chế tạo những trò chơi này làm c h ấ n máy móc đại tác nếu không bản thân sợ bịt thiết kế tại tinh rượu cũng không đủ nhiều trò chơi đó cũng là không có cách nào thành công bất quá cụ thể vẫn là phải nhìn vong long bên kia thực tế hiệu quả là như thế nào nếu quả như thật như là tưởng tượng bên trong như thế mà lại vong long cũng có thể đem cái này thiết kế cho hoàn thiện. tia dương thần cảm thấy lấy sau phối hợp nao máy móc tiếp lời trên thiết bị fs chủ lưu thao tác rất có thể liền là hình dáng này những nhà khác đâu dương thần nhìn xem lâm gia nhất tiếp tục hỏi f c lòn bên kia nếm thử chính là một cái đua tốc độ loại trò chơi về phân hệ lệ ngược lại là giã tâm mười phần bọn hắn dự định chế tạo một cái lấy vũ trụ mênh mông làm bối cảnh khoa h u y ễ n đề tài mở ra sạn buốt trò chơi người chơi đóng vai quan chỉ huy chiến hạm có thể điều khiển cắt thức phi thuyền vũ trụ tại hàng ngàn hàng vạn hệ hàng tình cùng không biết lỗ sâu không gian bên trong xuyên qua lâm g i nhất nói với dương thần lấy gần đây mấy cái đại hắn đại dương thần hướng phía lâm gia n h ấ t hỏi cứ việc dương thần không nói nhưng lâm gia n h ấ t lại rất rõ ràng dương thần hỏi là cái gì lập tức khẽ gật đầu một cái nhiều bình đài trò chơi nếu không n g hệ lệm không có khả năng thành lập dạng này một cái hao tổn của cải to lớn hạng mục quan chỉ huy chiến hạm như thế một cái rất thích hợp phương hướng bất quà nếu như tiến hành người chơi cùng trò chơi lẫn nhau đây cũng là một năn đề dương thần biểu thị mình biết rồi phát ra cảm khái hoặc là nói cái này không tám m ư t mạng tiếng t r u n g vê t vê t vê đ t tám mươi một z vê đút ỉ vẹn vẹn lệm bọn hắn phải đối mặt năn đề mà là nói tất cả đối nao máy móc tiếp lợi thiết bị có ý h diễn viên còn có đạo diễn bên kia đã liên hệ tốt lúc này bên cạnh vương á lương hướng phía dương thần nói diễn viên cùng đạo diễn lâm gia i nhất lộ ra ngạc nhiên biểu lộ đúng vậy à động tác bắt giữ còn có trong trò chơi sắc địa ống kính có thể nói bể cổn h ù mạng trò chơi này hẳn là tinh vân trò chơi cho đến tận nay hô động chi tiết phong phú nhất một trò chơi dương thần gật đầu cười nói nghe thấy dương thần trong n g á y mắt lâm gia i nhất liền kinh ngạc chi tiết phong phú nhất một trò chơi liên quan tới cái đề tài này người chơi quần thể cũng là có thảo luận mà từng cái người chơi cũng đều là đều có các cách nhìn có cho rằng z y ấu dễ đem sờn bên trong là tinh vân trò chơi chi tiết phong phú nhất một trò chơi có cho rằng là the lệ gần óc dẹn đạ bật ó c thêm hiệu có cho rằng là gta nhưng bây giờ dương thần đây là muốn chính phủ thạch trùy rồi sắp chế tác bệ cồn hù màn nhìn xem lâm gia nhất ánh mắt tò mò dương thần cũng là làm sơ một phen giải thích chỉ là chi tiết một loại đắp lên lẫn nhau tỷ như tại z y ấu dễ đem sờn bên trong người chơi là không có cách nào cầm lấy trên đất đồ vật chủ yếu nhất một điểm đó chính là tại loại này mở ra thế giới trong trò chơi có thể đi làm nhưng là không có như thế một cái tất yếu nhưng ở bệ cồn hù màn bên trong không có động tác phức tạp gì hệ thống chỉ có một ít đơn giản nhất thao tác bởi vậy cái này cũng dự trừa lại đại lượng tài nguyên mà lại bản thân làm đắm chìm thức thể nghiệm trò chơi hắn chủ yếu hạch tâm đó chính là để người chơi cảm nhận được cố sự này từ đó đắm chìm vào lại thêm đặc biệt nao máy móc t i ế p lời như thế nào để người chơi cảm thấy một loại thân lâm kỳ cảnh trước mắt khoa học kỹ thuật còn làm không được chân thực để người chơi ý thức tiến vào trong trò chơi cho nên chỉ có thể dùng lừa gạt phương thức tới như là vờ giờ toàn bộ tin tức trò chơi đồng dạng nương theo lấy phân tích người chơi sóng điện nao tín hiệu sân chơi cảnh bên trong rất nhiều đồ vật cũng có thể tiến hành hỗ động tại ỉ như người chơi tới gần một cái chén nước người muốn nó lên liền động sinh kiện, trong nhân liền nó lên. Trình độ lớn nhất lửa gạt người chơi thời chơi thời phát phát chơi g tới cái điểm, điểm, cái điều cầm cầm một một từ trò vật đem đem độ đó là lửa sẽ sẽ t n g ư ờ chơi, cảm hắn để bọn trên h chân thực tiến vào thế ấ y tiến t giới vào ò chơi b trong. Trước 1172, Tại trên 1172 mạng liên quan tới trí tuệ nhân tạo còn có nao máy móc tiếp lời các loại kỹ thuật đưa tới xã hội tình huống càng ngày càng nghiêm trọng bất quá đối với trò chơi trong hội t ớ i nói mang tới đại đa số đều là chính diện phản hồi t ỉ như người chơi tiến hành đối với loại này đặc biệt kỹ thuật một loại chờ mong bao quát dẹp xí lon trò chơi còn có vóng lòng huệ lệm cùng thụ nhất người chơi mong đợi tinh vân trò chơi cơ hội cũng đều là ngay đầu tiên công bố nhằm vào nao máy móc tiếp lời kỹ thuật này chuyên môn nghiên cứu tân tác đồng thời trên mạng liên quan tới nao máy móc tiếp lời vờ giờ thiết bị cũng đã bắt đầu bán từng cái nhãn hiệu vờ giờ xưởng đều là đẩy ra loại hình mới nhất vờ giờ thiết bị đồng thời nguyên bản một chút vờ giờ thiết bị loại hình cũng ủng hộ phối hợp đơn độc nao máy móc tiếp lời thiết bị bất quá lượng tiêu thụ cái này một khối lời nói ngược lại là không có quá lớn bạo tạc đây cũng là trong dữ liệu một việc rốt cuộc hiện tại mặc kệ là các lớn ít giới cự đầu lại hoặc l à như là tinh vân trò chơi bọn hắn dạng này trò chơi công ty nhằm vào nao máy móc tiếp lời đẩy ra mới nội dung còn thuộc về là một cái đợi xác định trình độ cho nên càng nhiều người tiêu dùng vẫn là chuẩn bị các loại hiệu quả thực tế bình chất sau khi đi ra đang suy nghĩ cái này một cái nhìn có chút hắc hòa kỹ công trình phân chia đến người chơi quần thể bên trong lời nói cái này một cái tỷ lệ thì càng nhỏ liền như là trên mạng cái gọi là nhân thủ ba nghìn tám mươi ty trên thực tế leo lên trò chơi thương thành thống kê thị trường số định mức chân chính dùng ba nghìn tám mươi ty chơi đũa cũng chỉ có ba không đến đồng dạng cứ việc đại đa số người chơi còn không có mua nhưng cũng không ảnh hưởng bọn hắn thổi ngưỡng bức t ỷ như tại trên mạng đã có không ít người chơi nhằm vào nao máy móc tiếp lời cái này một toàn kỹ thuật mới đưa ra một chút khá i suy nghĩ trong đó lấy đem một chút game cổ ra nhập loại kỹ thuật này tiếng hô tối cao bất quá đối với này các đại du hy công ty trên cơ bản cũng chính là làm như không thấy bởi vì đây cũng không phải là đơn giản như vậy một việc cứ việc trò chơi giàn khung là đặt ở nơi này nhưng cùng ký b ổ m ũ sẽ chuyển tay trôi thao tác phương thức ấy ghép khác biệt đem nguyên bản trò chơi thao tác phương thức chuyển thành nao máy móc tiếp lời loại này toàn g kỹ thuật mới Độ khó không trong h khai phát u a gì a một cái h à toàn n mới cho chơi. c Đây ũ là vì cái gì cái các đó ạ lại loại i hi công ty đều là lựa chọn tiến hành một cái mới đời đối du dễ dàng đều đều nguyên chọn hành phương thức chế hình nhân. công cũng đến tương Trong ty, một empty tắt là lựa là mà ra, phức tạp nhất loại hình đại khái là là vong long fps về phần azgg cùng aqt hai loại loại hình không có một nhà trò chơi công ty chuẩn bị chế tác dạng này bất quá đây đối với dương thần t i nói ngược lại cũng không phải cơ nào mấu chốt trước mắt dương thần chủ yếu phương hướng liền là nhằm vào đệ toạc vệ cổn hụ m ạ n khai phát trong đó tương đối phức tạp liền là phân tích sau phản hồi đến trong trò chơi có thể hay không để nhân vật trên thực tế làm ra những cái k i a động tác bao quát còn có ít giao diện cái này một khối dương thần cũng là so với mộng cảnh trong trí nhớ làm ra rất nhiều c á i cách địa phương thì như tăng lên một cái mô đen mới đ á m chìm thức thể nghiệm lẫn nhau thức phim trò chơi hắn cách chơi hạch tâm điểm liền là khác biệt lựa chọn mang đến khác biệt hậu quả mà tại đ á m chìm thức thể nghiệm bên trong người chơi có thể lựa chọn r ứ t bỏ trò chơi một mặt đơn giản tới nói dựa theo bình thường hình thức game tỷ như người chơi tại thi hành một cái nhiệm vụ cấp trên để người chơi nổ súng đánh chết nạt đồ mà lúc này đây người chơi có hai loại khác biệt lựa chọn cái thứ nhất đánh chết ngạt đồ cái thứ hai cự tuyệt nổ súng bình thường trong trò chơi người chơi là biết hai loại hình thức cần lựa chọn đồng thời ở trong đêm cũng sẽ chuyên môn cho người chơi một vài giây giảm sắc lựa chọn thời gian lúc này người chơi trong lòng nghĩ là a hay là b đào được tín hiệu tiến hành phản hồi từ đó đ ặ t thành phát động điều kiện mà tại đắm chìm thức thể nghiệm hình thức bên trong sẽ không biểu hiện có thể lựa chọn t u y ể n hạng đồng thời cũng không có cây giống giảm sắc lựa chọn thời gian người chơi theo bản năng suy nghĩ nổ súng liền sẽ đọc đến, đến người chơi một cái tín hiệu sau đó trong trò chơi nhân vật lập tức tiến hành nổ s đương nhiên đây là có thể cung cấp người chơi lựa chọn mà không phải n g ầ m thừa nhận mở ra loại vật này vẫn là rất trọng yếu rốt cuộc ngươi có thể không có nhưng không thể không cấp đây cũng là người chơi thừa hành một cái chân lý mà dạng này một cái thiết lập đương nhiên cũng sẽ xuất hiện một chút phiền thoái trong đó trực tiếp nhất liền là tim không đồng nhất ngoài miệng nói không bắn súng nhưng trong đầu suy nghĩ một vạn lần nổ súng bất quá loại khả năng này phát sinh tình huống theo dương thần cũng là sát s u ấ t nhỏ rốt cuộc đ ệ toát vệ cổn hụ m ả n bản thân liền là game họ phờ lìn tim không đồng nhất ngươi giả cho ai nhìn đâu đối với đa số người chơi tới nói nhất là mua nao máy móc tiếp lời thiết bị người chơi vẫn có một ít gian nan mặc dù đã có một ít phần mềm ứng dụng đã căn cứ nao máy móc tiếp lời đặc sắc làm ra một chút có thể làm cho người chơi thể nghiệm tồn sộp tối giờ có thể làm cho bọn hắn sớm thể nghiệm một chút nhưng đối với đại đa số người chơi tới nói cái này ngược lại là càng gian nan hơn nhất là cảm nhận được loại này đặc biệt thể nghiệm mang tới cảm giác càng làm cho người chơi cất cao kết nối xuống tới mấy khoản nao máy móc tiếp lời thao tác loại trò chơi chờ mong giá trị cứ việc cũng không phải là thật cái c h ủ loại kia trong lòng nghĩ cái gì liền có thể làm được cái gì nhưng cũng đến gần vô hạn đại đa số người trong tưởng tượng tương lai khoa huyện tràng cảnh bất quá để người chơi tương đối thất vọng địa phương đó chính là vong long còn có hẹp xì lòn cùng nghệ ẹ m cùng tinh vân trò chơi các loại trò chơi công ty tuyên bố trò chơi ngay tại khai phát về sau liên đã không có bao lớn tin tức trong đó vong long các loại trò chơi công ty trên cơ bản là công bố một chút nội dung sau đó không có sau văn về phần tinh vân trò chơi liên chỉ là đơn thuần công bố một cái trò chơi tại làm tin tức nhưng cái gì đề tài còn có cái gì loại hình thậm chí bao gồm trò chơi danh tự kia là một chút xíu đều không có để lộ ra tới giữ bí mật thuộc tính quả thực có thể xương mát điều này cũng làm cho không ít người chơi một trận vội vàng trước kia tinh vân trò chơi tại khai phát quá trình bên trong không phải luôn luôn có một ít tin tức ngầm từ cứu cứu đảng trong mồm truyền tới sao làm sao hiện tại trò chơi này là một điểm thanh âm đều không có mà liên tại người chơi chờ đợi tiêu lúc gấp tinh vân trò chơi cùng dương thần họ phỉ cặp l ọ g thì là kẹp lấy điểm công bố một cái mới nhất n à y hãn tân tác đã mở ra thử chơi bản d e m o lấy cung cấp người chơi sớm tiến hành thử chơi tin tức này vừa ra tới người chơi kích động mà tất cả cái khác một chút trò chơi công ty thì mỡ bức tình huống như thế nào làm sao nhanh như vậy cứ việc tinh vân trò chơi làm việc giới mau tới có khoái thương thủ danh hảo nhưng lần này hiệu suất không khỏi cũng có chút cao a bọn hắn còn đang tiến hành trò chơi nội dung khai phát các ngươi liền đã đẩy ra thử chơi bản rồi dựa vào cái gì các ngươi có thể nhanh như vậy bao quát bên kia thuộc về tinh vân trò chơi đồng minh nghệ đệm lúc này cũng có một chút t ỉ n h t ỉ n h người cái tốc độ này cái này không chơi được cùng đi a bất quá sợ hai than về sợ hai than cùng người chơi đồng dạng từng cái đại hán cũng đều là trước tiên đem ánh mắt tập trung đến cái này tên là lệ toát vệ cổn vụ m ạ n trò chơi phía trên nghiêm trình mà nói cái này nên tính là người chơi chơi đến thứ nhất khoản sử dụng nao máy móc tiết lợi là thao tác hình thức trò chơi liền có thể sử dụng vào giờ thiết bị đến tiến hành trò chơi dung n g o ạ n mà dung n g o ạ n nội dung cũng chính là trò chơi c h ư n một nội dung cái này một bộ phận kịch bản cũng tương tự chỉ dính đến trong trò chơi một cái trọng yếu nhân vật đồng thời cũng coi là trong trò chơi nhan giá trị bán điểm nhìn chớ đến tình cảm chuyên gia đàm phán cổ nọ đương nhiên cái này cổ nọ không phải ạ xạ xỉ nét cờ rễ ít bên trong cái kia cổ nọ cũng không phải ác l o n g gào thét cái kia khang nát ư ơ n g mà là một cái mô phỏng sinh vật người về phần nguyên nhân vậy dĩ nhiên là trình độ lớn nhất tiến hành một cái tuyên truyền bản thân nào máy móc tiếp lợi hiệu quả đến cùng như thế nào đối với người chơi tới nói vẫn là đích thân thể nghiệm qua tương đối tốt đồng thời bản thân đệ toát bệ cổn hủ mạng cũng là một cái kịch bản đắm chìm thức trò chơi thông qua dạng này tuyên truyền cũng có lợi cho đến tiếp sau một cái lượng tiêu thụ tăng trưởng về phần đối với trò chơi có cái gì hình ảnh cũng tương tự hoàn toàn không cần lo lắng không nói đến trong trò chơi người chơi phân biệt muốn tiến hành ba đầu khác biệt tuyến thao túng ba cái khác biệt nhân vật chính đi tìm hiểu liên quan tới mô phỏng sinh vật người với người loại ở giữa một cái cố sự cho dù là mở đầu trước một đối với cổ nọ cố sự tới nói cũng vẹn vẹn chỉ chiếm căn cứ một phần mười thậm chí còn không đến số lượng b ả nhưng t làm thứ nhất khoản n ư ờ i c hai thể mươi n bốn giờ thời gian vẫn là đã thả ra vượt qua năm trăm linh vạn phần số lượng trong đó trong nước chiếm cứu nước chừng hai phần năm còn lại thì là bắt nguồn từ các nơi trên thế giới quốc gia thậm chí bao gồm rất nhiều não máy móc tiếp lời sản xuất xưởng cùng với các thương nghiệp cung ứng đều là tự chủ cho tinh vân trò chơi đệ toát bệ c ồ n h ù mạn đánh lấy quảng cáo rốt cuộc muốn bán n ã o máy móc tiếp lời thiết bị vậy cái này đồ chơi dù sao cũng phải hữu dụng đi chữa bệnh công việc lại hoặc là những phương hướng khác không cần nói cũng biết nhưng tinh thần giải trí đồng dạng cũng là vô cùng trọng yếu một khối lĩnh vực mà cho đến trước mắt n ã o máy móc tiếp lời chỉ có một cái đệ toật bệ c ồ n h ù mạn tự nhiên là trở thành bạn chúng chú mục tồn tại ngay tại dạng này một cái tình n g dưới tại vô số người chơi trong chờ mong đệ toật bệ cổn hủ mạn thử chơi phiên bả Hắn chiếu lần ấ y hệ thống nhắc nhở, l vào vào này ữ a kiểm một chắc chút n o móc thử chơi phiên bản hắn liền cũng không có lựa chọn tiến hành trực tiếp hắn không tính là cái gì tiểu chủ c h u y ê n bá từ một chút kênh ngạc thủ hắn cũng nghe được một chút tin tức t ỷ như sử dụng nao máy móc tiếp lời trò chơi thao tác phía trên cùng bình thường trò chơi vẫn có một ít khác biệt mà lại trong đó cũng sẽ có một chút vượt qua hắn tưởng tượng sự tình lại thêm hắn còn hoàn toàn không biết đệ toạt vệ cổn hủ man trò chơi này đến cùng là cái dạng gì trò chơi bất quá đệ toạt thành phố này hắn ngược lại là biết đã từng ô tô chi thành sau đó về sau lại phá sản rất nhiều xã hội không tưởng đề tài truyền hình điện ảnh cùng trong tiểu thuyết cũng đều sẽ lấy tòa thành thị này làm nguyên hình đương nhiên cái này hắn cũng không làm sao quan tâm hắn quan tâm nhất một cái điểm đó chính là đây rốt cuộc là dạng gì trò chơi fgs vẫn là asgpg nao máy móc tiếp lời thao tác phương thức lại là cái gì dạng những vấn đề này cũng không chỉ là hắn vấn đề đồng dạng cũng là tất cả người chơi vấn đề lần này hắn chủ yếu liền làm nếm thử thể nghiệm một chút để tránh đến lúc đó thật trực tiếp làm tiết mục thời điểm biểu hiện được quá quý bá minh nguyên bản đã cực kỳ cãi bắp lại thêm loại này nghe liền rất lợi hại não máy móc tiếp lời kỹ thuật vạn nhất hắn biểu hiện càng độ ăn tiêu đoán chừng về sau hắn trực tiếp thời điểm liền cũng đứng lên không nổi nữa trực tiếp thời điểm hắn biểu hiện cực kỳ cãi bắp sau đó không nói lời nào như vậy f a n hâm mộ liền sẽ nói cái gì lại tự bế nếu như hắn nói chuyện đó chính là gấp gấp h ắ n gấp muốn giải thích đó chính là còn tại mạnh miệng cứ việc bây giờ nhìn lại đã đang hướng lấy cái phương hướng phát triển nhưng nên làm cố gắng còn muốn làm kiên quyết đem loại này vai phong tả khí ách rét từ trong trứng nước kẹp lấy điểm đợi đến mở ra về sau t r ấ n h ú c trực tiếp tiến vào trong trò chơi nương theo lấy tinh vân trò chơi logo thoáng hiện xuất hiện tại t r ấ n h ú c trước mặt là một mảnh trắng xóa không gian liền như là ạ xạ xỉ nét cờ d ễ ị t đồng bộ không gian đồng dạng người tốt hoan n ê n tiến vào đẹp t o ạ t bệ cồn hù mạng thế giới ta là một mô phỏng sinh vật người cũng là ngài chuyên môn phục vụ khách hàng nhân viên tại chúng ta trước khi bắt đầu mời trước điều chỉnh tốt một chút thiết lập dùng cái này đến để thăng ngài thể nghiệm c ả m thụ sau đó trước mặt chấn hút xuất hiện một sinh đẹp như hoa mỹ nữ tấp vàng mặt lộ vẻ mỉm cười ôn nhu nhắc nhở bất quá để chấn hút có một ít cảm thấy hiếu kỳ địa phương Đó chính là cái này, nữ là mỹ trong ó c vàng vị dương huyệt thái t í có cái một phát s vòng đầu nghĩ đến tiếng trung sau một khắc để t r ầ n húc ngạc nhiên địa phương xuất hiện nương theo lấy đếm ngược kết thúc về sau ui giao diện trên chỉ để lại tiếng t r u n g lựa chọn tạ ơn này g hiện tại mọi lựa chọn n g à i ở cái thế giới này thể nghiệm hình thức sau đó ui giao diện xuất hiện phân biệt xuất hiện hai lựa chọn hình thức game cùng nhân sinh hình thức trong đó hình thức game cùng bình thường trò chơi đồng dạng mà nhân sinh hình thức thì là rất rõ ràng ghi chú sẽ ẩn tàng trong trò chơi ui giao diện đồng thời không có lần nữa tới qua thời cơ hẳn là trò chơi độ khó a t r â n h ú c tạm thời không có làm rõ ràng hai cái này một cái khác nhau bất quá hắn người vẫn là đối với cái sau cái kia nhân sinh hình thức có một ít cảm thấy hứng thú không có gì do dự đến ngược kết thúc về sau trong đầu của hắn nghĩ đến nhân sinh hình thức sau khi xác nhận chính thức tiến vào trong trò chơi dù sao cũng không trực tiếp chính là mình một cái thử chơi vậy l i ề n lựa chọn có khiêu chiến một điểm hắn xem chừng cái lựa chọn này hẳn là tương đương với phổ thông độ khó cùng cao cấp khó khăn khác biệt Trước 1174, năm 2038, ngày 15 tháng 8, ngắn hát cám chi hậu, Trấn Húc đã nhìn thấy trước mắt xuất hiện trò chơi hình tượng. Hắn đang đứng ở một chỗ ngồi thăng trong thang máy, bên cạnh thang máy quảng cáo trên TV, hiện ra này này. Đồng thời trong trò ra cám chi Húc chơi chỗ cạnh cáo 1174, 15 năm ngày ngắn ngủi nhìn hiện hình Hắn đang đứng ngồi bên quảng hiện nay ngày. Đồng máy, máy 2038, 8, hậu, đã ở một cái hết sức trẻ tuổi thanh niên đẹp trai t i ể u tử mặc một thân tây trang màu đen buộc lên cả vạn biểu lộ lành nhạt chỉ bất quá trên h u y ệ t thái dương hình tròn tiêu ký thì là đã chứng minh hắn không phải một nhân loại mà là một cái người máy hoặc là nói là mô phỏng sinh vật người đẹp toát bệ cồn hù mạn bên trong dương thần vẫn như cũng là duy trì hai loại khác biệt thị giác ngôi thứ nhất cùng ngôi thứ ba hai loại khác biệt thị giác biểu hiện ra trong trò chơi ống kính cũng là khác biệt nhất là đối với một cái lẫn nhau thức phim trò chơi tới nói hoa này phí công bố không hề tầm t ư ờ n g mà lại b ả nhưng t â n nao đối với máy móc tiếp lời thao máy móc tác p h ơ pháp tới nói, thì thật ngôi thứ nhất mang tới đắm chìm cảm giác muốn xa xa mạnh hơn ngôi thứ、ba. Nhưng giác tới tới nói, ngôi ngôi mang muốn đắm cảm xa xa ba. dương thần vẫn là gia nhập ngôi thứ ba hình thức n giới u yếu y ê n nhân nhất, vẫn chủ là b ở vì người chơi còn thể. Ngôi thứ ba hình người còn Ngôi chơi thể. thứ thức ba có một ít người chơi sẽ không cảm thấy mê mội nhưng ngôi thứ nhất hình thức giới lại có mê mội cùng cảm giác buồn nôn thậm chí chơi lấy chơi lấy có thể đem mình chơi đến chạy tới bồn u cầu nói lên nói xuống cân nhắc đến dạng này một cái nhân tố cho nên tại thị giác phía trên dương thần vẫn là lựa chọn ngôi thứ ba cùng ngôi thứ nhất cùng tồn tại Mà lại đây ố i với t cũng là vì cái gì vờ giờ trên bình đài loại này trò chơi bình thường sẽ áp dụng ngôi thứ ba nguyên nhân trong trò chơi trần húc cũng đang quan sát trò chơi một cái hình tượng rất rõ ràng đây chính là khoa huyễn đề tài trò chơi cũng không biết cái gì loại hình thang máy đang không ngừng lên cao mà đứng trong thang máy thanh niên thì làm mười phần linh hoạt vớt vớt một viên tiền su làm thang máy đến đến thứ bảy mươi tầng tầng cao nhất thời điểm thanh niên mới đem trong tay tiền su thu vào sau đó sửa sang cả vạn của mình nhìn thẳng phía trước chờ đợi thang máy đại môn mở ra cửa thang máy mở ra sau khi cộng một cái võ trang đầy đủ cầm thương chi binh sĩ chú ý tới trong thang máy thanh niên hắn nhìn thoáng qua sau đó không thèm để ý thông qua vô tuyến điện tiến hành đuổi theo cấp cầu thông chuyên gia đàm phán đến hiện trường lặp lại chuyên gia đàm phán đến hiện trường vừa nói tên h tiêu đặc công một bên hướng phía trong phòng tiến lên đồng thời trần húc cũng phát hiện mình có thể tiến hành khống chế trong trò chơi vai trò cùng sử dụng ký bộ mụ sẽ còn có tay cầm thao tác khác biệt sử dụng nao máy móc tiếp lời mang tới cảm giác để trần húc cảm giác được hết sức kỳ lạ t ỷ như hắn nghĩ đến hướng mặt trước tiến lên trong trò chơi nhân vật liền hướng phía phía trước đi đến đồng thời hắn nghĩ đến ngồi xuống trong trò chơi nhân vật vờ ờ ì mà cũng sẽ ngồi xuống liền như là là thật đầu h ó c của hắn tại ra lệnh đồng dạng trong trò chơi nhân vật này liền như là là tay chân của hắn đồng dạng chỉ bất quá cùng trong hiện thực tay chân hắn có một loại chân thực cảm giác khác biệt trong trò chơi, loại này hư vô nhưng lại có thể phản ứng ra dáng vẻ để hắn có một chút không quen nhưng càng nhiều hơn là thú vị như là một đứa bé vừa mới lấy được mới đồ chơi đồng dạng cùng bình thường trò chơi không giống đệ toạc b ệ cổn hủ mạng bên trong cũng không có trực tiếp cho ra người chơi như thế nào thao tác một cái nhắc nhở đương nhiên t r ầ n h ú c cảm giác cũng có khả năng là bởi vì chính mình lựa chọn nhân sinh hình thức cái này tuyệt hạ tiến hành thực tiễn một chút t r ầ n h ú c rất nhanh liền phát hiện một chút không giống địa phương thì như trong trò chơi có thể phản hồi liền làm ấy cái động tác phổ thông tiến lên còn có đơn giản nhẹ xuồng hắn cẩn thận nhìn một chút trong trò chơi hoàn cảnh hẳn là một chỗ hào chạch diện tích một mươi phần khổng lồ thậm chí có chuyên môn một cái hành lang hành lang một bên là to lớn bể thủy tộc bên phải trưng bày phòng chủ nhân một nhà trụ ảnh trung còn có một số văn kiện cùng bùn hoa mà những vật này cũng là có thể tiến hành hỗ động nghĩ đến cầm lên t r ấ n húc phát hiện trong trò chơi nhân vật vợ ờ im à cũng thật sẽ đi qua đem nó cầm lên tiếp tục hướng phía bên trong đi tới bên trong chuyển đến một trận thanh âm thống khổ chỉ thấy một cái mấy tên lính võ trang đầy đủ chính đem một cái mặt mũi tràn đầy nước mắt phụ nữ trung niên mang ra van cầu ngươi van cầu ngươi ngươi nhất định phải mau cứu nữ nhi của ta cái kia phụ nữ trung niên phảng phất nhìn thấy cái gì cây c ỏ cứu mạng đồng dạng mặt mũi tràn đầy nước mắt nói thỉnh cầu của mình nhưng sau đó nàng chú ý tới huyện thái dương kia lóe ra tiêu ký kia là đại biểu t r o mô phòng sinh vật người tiêu ký trông thấy cái này tiêu ký về sau nét mặt của nàng cùng thái độ liễn thay đổi chờ một chút các ngươi muốn phái mô p h ỏ n g sinh vật người đi các ngươi không thể không thể làm như vậy này lại hại chết ta nữ nhi các ngươi vì cái gì không phái chân nhân đi đừng cho vật k i a tới gần ta nữ nhi tại sao muốn lãng phí thời gian phái một cái mô p h ỏ n g sinh vật người đi đàm phán bên hai truyền đến phụ nữ trung niên kia tiếng kêu trên hắn vai trò là chuyên gia đàm phán nhưng cùng lúc cũng là một cái mô p h ỏ n g sinh vật người trong nháy mắt trần húc liền đã minh bạch thân phận của mình rồi nhưng cùng lúc căn cứ cái kia phụ nữ trung niên dáng vẻ đến xem mô phỏng sinh vật người tựa hồ cũng không làm sao thụ t h à o đ ó n a trước đó còn cùng trông thấy cây cỏ cứu mạng đồng dạng nhưng phát hiện là mô phỏng sinh vật người về sau lập tức liền biến sắc mặt xem thường ai đây các loại để ngươi kiến thức một chút cái gì gọi là chân chính chuyên gia đàm phán nghĩ đến trước đó cái kia phụ nữ trung niên thái độ chuyển biến trần húc cũng là thật không vui vẻ sau đó trần húc nhìn về phía trong tầm mắt xuất hiện cùng loại máy móc ui giao diện tìm kiếm m o lần đội trưởng tìm hiểu tình huống mô phỏng sinh vật người ui giao diện đây cũng là căn cứ vào trò chơi chuyện xưa một vai thiết l rốt cuộc làm một mô phỏng sinh vật người có được một cái u i giao diện cùng chỉ lệnh tin tức cũng là chuyện rất bình thường cái này thay thế liền là trong trò chơi một cái nhiệm vụ bảng giao diện rốt cuộc cứ việc nói là nhân sinh hình thức bên trong không được trò chơi u i giao diện tốt hơn nắm chìm đến trong trò chơi nhưng nên có tin tức vẫn là phải có và không người chơi sợ là chỉ có thể đầu góc mơ hồ tiến hành dung đoạn mà bản thân cái này cùng đ ẹ toát bệ c ồ n hủ m ạ n trò chơi này hạch tâm điểm cũng là xung đột Trước、1175. trong trò thân người chơi chơi 1175, cho nên tại u ý biểu hiện phía trên người chơi còn có thể có một ít năng lực đặc thù mà loại này năng lực đặc thù không sai biệt lắm cũng là trong trò chơi cho người chơi nhắc nhở nương theo lấy quét xem mở ra chấn hút hướng phía mọi người chung quanh nhìn lại lúc này trong phòng cảnh sát ngay tại tích cực chuẩn bị có người ngay tại báo cáo tình huống có người chính nắm lấy súng ống trận địa sẵn sàng đón quân địch đồng thời trong trò chơi ngay tại hành động người trên đỉnh đầu xuất hiện ghi chép tại hắn kho số liệu bên trong tin tức l i ê n như là, là lúc trước hắn chơi bắt đ ộ thời điểm lợi dụng điện thoại giật mình nhập những người khác thiết bị trong tin tức có thể nhìn thấy đối phương tin tức giá vẻ chỉ bất quá bây giờ là càng thêm trực tiếp thông qua mô p h ỏ n g sinh vật người q u é t hình liền có thể tìm tới ghi lại ở kho số liệu bên trong đã đăng ký tin tức khống chế trong trò chơi mô p h ỏ n g sinh vật người t r ấ n húc đi thẳng tới hẹo lần đội trưởng trước mặt hẹo lần đội trưởng ta là cô nọ mô hình khống sinh mệnh phái tới mô p h ỏ n g sinh vật người t r ấ n húc điều khiển cô nọ đi vào hẹo lần đội trưởng trước mặt bắt đầu tự giới thiệu đồng thời t r ấ n húc cũng từ cái này giới thiệu bên trong biết được hắn hiện tại ngay tại thao túng nhân vật danh tự một cái tên là cô nọ mô phòng sinh vật người cùng trước đó biết hắn là mô phòng sinh vật người thái độ lập tức liền thay đổi phụ nữ trung niên đồng dạng đối mặt tiến lên chủ động giới thiệu mình cô nọ ngồi ở chỗ đó cùng đồng liêu thương lượng chiến thuật k é o lần đội trưởng đối cổ nọ cũng là biểu hiện chẳng thèm ngọt tới chỉ là phi thường qua loa nói cho hắn đơn giản một chút tình huống sau đó liền tự mình rời đi mà lúc này đây trần húc trước mắt xuất hiện một nhóm màu đỏ trị số s á t x u ấ t thành công bốn mươi tám phần trăm là ý nói đàm phán s á t x u ấ t thành công hiện tại chỉ có bốn mươi tám phần trăm sao cứ việc không có trực tiếp miêu tả nhưng thông qua chuyên gia đàm phán cái thân phận này vẫn là để trần húc đoán được một vài thứ sau đó mô phỏng sinh vật người u i giao diện hiện ra một cái nhiệm vụ làm rõ ràng cơ bản tin tức không tiếp bất cứ giá nào cứu ra con tin Đây c h í nhưng là trong trò chơi một cái dẫn chơi cái đ ờ Mặc dù là nhân sinh hình thứ c cái tại này gì n h h t cũng d ư không biết tình huống giới rất rõ ràng sẽ trực tiếp từ chuyên gia đàm phán biến thành đàm phán không thành chuyên gia đem ngạt đồ cùng người chất cùng một chỗ đánh chết không phải làm rộng nhìn xem chung quanh trong phòng hoàn cảnh trong trò chơi cổ nọ mở ra một cái cực kỳ năng lực đặc thù đại khái liền là như là ạ xạ xỉ nét cờ rệ ít bên trong l ư ỡ n g nhãn còn có theo trơ hụi hùn bên trong chuyên chú chỉ bất quá hai cái trước là kỹ năng mà cái này thì là mô phỏng sinh vật người đặc hữu một cái công năng hình thức trong phòng bốn phía tìm kiếm manh mối đại đa số vật thể đi đến bên cạnh đều có thể tiến hành hỗ động bất quá đầu tiên ánh vào trần húc trong mắt là một cái mở ra vali sách tay thông qua quét hình phân tích vali sách tay bên trong nguyên bản đặt vào hẳn là một thanh ms tám h gương súng ngắn mà vali sách tay bên cạnh còn có một cái cái hộp nhỏ thông qua phân tích bên trong nguyên bản chứa hẳn là đạn súng ngắn lục soát xong tin tức này về sau phản phất là mở ra z y ẩu dễ đem sờn bên trong tử vong chi nhãn đồng dạng chung quanh sự vật trong nháy mắt đông lại đồng thời tràng cảnh cũng trong nháy mắt biến hóa thành một cái từ đường cong tạo thành ba d không gian phạm tội hiện trường tình huống lúc đó ở trong mắt cổ nọ bị trùng kiến phát sinh dị thường mô phỏng sinh vật người đem cái dương từ trong hộp tủ cầm xuống tới cũng để dưới đất lấy ra ngoài lấy được cái thứ nhất manh mối mô phỏng sinh vật người uy giao diện bên trong nguyên bản bốn mươi tám tỷ lệ thành công tăng lên mấy t như là trước đó quét nhìn bày ra xuống ống hộp đồng dạng trang cảnh hoán đổi đến ba dê không gian một lần nữa phát hình lúc trước kia một cảnh tượng bất quá trần húc chú ý tới lúc ấy người bị hại trong tay còn giống như cầm một cái máy tính bảng vật tương tự ngồi trên mặt đất tìm một chút trần húc rất nhanh đã tìm được một cái nhiễm lấy vết máu máy tính bảng nhẹ nhàng hoạt động ấn mở phía trên biểu hiện chính là một cái đơn đặt hàng tin tức ngài ap 7 0 0 m ô phỏng sinh vật người đơn đặt hàng đã đăng ký mô hình khống sinh mệnh cảm ơn ngài đặt hàng nghe đơn đặt hàng tin tức cô nọ quay đầu nhìn thoáng qua người bị hại chi tiết này trần húc không có chú ý tới chú ý của hắn đều tại vừa mới thu t ậ p được tin tức này phía trên cho nên phát sinh dị thường cái kia mô phỏng sinh vật người sẽ phải bị thay đổi đây chính là dẫn đến hung sát á n nguyên nhân chủ yếu đi tiếp tục trong phòng tiến hành lục xoát có lợi tin tức mà lúc này đây một trận súng vang lên âm thanh chuyển tới có cảnh sát chúng đạn bị đỡ lấy rời đi phòng đồng thời trên mặt đất trần húc còn nhìn thấy một cái cảnh sát thi thể cùng một bãi dòng máu màu xanh lam giống như trước đó tiến hành thu thập tin tức mà đối mặt màu lam huyết dịch thời điểm trong trò chơi cổ nọ nhẹ nhàng dùng ngón tay dính một hồi sau đó bỏ vào trong mồm rụt rụt một màn này để hắn nghĩ tới mình đang ăn sữa chua thời điểm thường xuyên sữa chua trong hộp còn có lưu lại sữa chua nhưng dùng ống hút hút không đến sau đó lựa chọn dùng ngón tay khoáy một chút phóng tới trong mồm kia một trận cảnh phân tích xong dòng máu màu xanh lam về sau dị thương mô phỏng sinh vật người loại hình còn có tin tức tương quan cũng xuất hiện tại trần húc trước mặt、Uy、giao diện bên trong Mà lúc này đây trần húc cũng kém không nhiều minh bạch đây rốt cuộc là một cái dạng gì trò chơi tìm kiếm có lợi đạo cụ sau đó c h ắ p vá ra một cái hoàn chỉnh manh mối sau đó giải quyết cái này sự kiện cái này lại là một cái tiêu chuẩn lẫn nhau thức phim trò chơi loại này trò chơi kỳ thật hắn cũng chơi qua không ít hơn nữa còn đặc biệt thích tại trực tiếp thời điểm chơi về phần nguyên nhân đó chính là có thể lợi dụng đến hắn thông minh cái đầu nhỏ mà không phải động thủ thao tác đồng thời chơi còn đặc biệt nhẹ nhõm chỉ cần ngồi ở kia bên cạnh một mực nhìn l i tốt rốt cuộc lẫn nhau thức phim trò chơi hắn hạch tâm điểm liền là trong trò chơi kịch bản cái này loại hình ta am hiểu a nhìn xem siêu tập xong tin tức đã có hơn bảy mươi xác suất thành công lúc này trần húc tràn đầy tự tin đẩy ra màn cửa đi vào lộ thiên ban công vừa mới đi ra ngoài một tiếng súng vang liền quanh quẩn tại trong thai nghe trong nháy mắt trần húc thị giác r u ô n đ ố n g núp ních trước mắt mô phỏng sinh vật người u i giao diện cũng tách ra lúc thì đỏ sắc qua mang h ắ n bị một phát súng đánh vào trên bờ vai dòng máu màu xanh lam bắn tung tóe ở bên cạnh cửa thủy tinh bên trên ngoa t ạ o chuyên gia đàm phán nguy hiểm như vậy đi lên liền ăn một bông hoa gạo sống ta là tới chợ giúp ngươi giải quyết khởi cảnh chúng ta có thể thật tốt nói một chút không có để ý trên bờ vai tổn thương cô nọ thận trọng hướng phía phía trước tiến lên đồng thời tiến hành tự giới thiệu ngay tại lúc đó trần húc trước mắt cũng xuất hiện mô p h ỏ n g sinh vật người lui giao diện trong đó phát hiện con tin tuyển hạng đã biến thành màu lam h i ệ n nhiên là đã hoàn thành mà còn lại còn có lấy được dị thường mô p h ỏ n g sinh vật người tín nhiệm cùng chậm rãi tới gần hai cái mục tiêu không có hoàn thành nên như thế nào mới tốt lúc này nên làm cái gì đuổi trước đó nói hiểu rất rõ daniel kia rất rõ ràng hắn là cô nọ không có người so ta càng hiểu mô phòng sinh vật người tất cả mọi người là mô phòng sinh vật người làm gì động đao động thương đây này mọi người ngồi xuống uống một chút ít rượu rút rút tiểu yên tâm bình khí h ò a nói một chút sao chú ý tới lấy được dị thường mô phòng sinh vật người tín nhiệm cái mục tiêu này chấn hút theo bản năng liền nghĩ đến vòng này cứ việc sẽ không như là bình thường một cái hình thức đêm cho người chơi một cái cẩn thận suy nghĩ thời gian nhưng thì thật nên có nhắc nhở thao tác vẫn phải có thì như lấy được mô phòng sinh vật người tín nhiệm bao quát mở đầu cổ nọ trực tiếp tiến hành một cái giới thiệu trên thực tế cũng là cho người chơi một loại tiềm thức dẫn đạo đương nhiên người chơi cũng có thể không theo xáo lộ ra bài tỉ như vừa lên đến liền cứng rắn chọc dennis ở trong game giống nhau là có được kết cục như vậy đồng thời ở trong game đối thoại so với mộng cảnh trong trí nhớ dương thần cũng là sửa lại không ít tăng lên càng nhiều một loại dẫn đạo có thể làm cho người chơi minh bạch rốt cuộc thật nếu để cho người chơi mình đi đ o á n mình nên làm như thế nào lời nói kia quả thực có một chút làm khó người chơi đương nhiên để bảo đảm một cái chuẩn sắc điểm tỉ như người chơi không có phát động đến từ mấu chốt kia ở trong game người chơi vai trò mô phỏng sinh vật người u i giao diện bên trong thời gian nhất định qua sẽ trả sẽ cho ra một chút phù hợp trước mắt hoàn cảnh tuyền hạng trên thực tế xem như một loại khác nhắc nhở liền như là nước ngoài cái nào đó dẫn chương trình sử dụng mắt động dụng cụ làm thí nghiệm can đoan mình không nhìn tới mỹ nữ ngực sau đó lời thề son sắt thổi hai phút đồng hồ ngưỡng bức tiến vào thí nghiệm về sau dây thứ nhất c h u n g ánh mắt liền rơi vào trên ngực của người khác mặt đây chỉ là một loại theo bản năng phản ứng mà thôi mà ở trong đêm dạng này thiết lập đồng dạng cũng là vì không cho người chơi thẻ quan lúc này trấn húc cũng chú ý tới chung quanh trang cảnh daniel cùng người chất tiểu nữ hài đứng tại nóc nhà biên giới mà tại hắn tay trái phương hướng còn có một thủ thương cảnh sát hắn cần cấp cứu cầm máu xử lý và không mà nói sẽ mất máu quá nhiều mà chết theo bản năng trần húc liền muốn khống chế cổ nọ quá khứ trợ giúp hắn lúc này thình lình đứng tại bên bờ vực daniel đặt câu hỏi trên người ngươi có vũ khí sao có hay không vũ khí vậy khẳng định có a vô ý thức trần húc liền nghĩ đến trước đó chết trong phòng khách tên kia cảnh sát súng ngắn hiện tại chẳng phải mang ở trên người hắn sao có ta có một thanh thương ý nghĩ này xuất hiện trong nháy mắt trong trò chơi cổ nọ liền cực kỳ thành thật thẳng thắn đem nó vứt bỏ không nên khinh cử vọng động không phải ta liền mở đoạt trên tay của ta không có súng cái này khẩu súng vứt bỏ ta chính là suy nghĩ một chút cô nọ kỳ thật ta không chuẩn bị đem thương vứt bỏ a mà lúc này đây mô p h ỏ n g sinh vật người uy giao diện bên trong lấy được dị thường mô p h ỏ n g sinh vật người tín nhiệm tiêu chí thì là có một nửa biến thành màu lam h i ệ n nhiên hắn hiện tại còn không có hoàn toàn lấy được đối phương tín nhiệm không lấy được tín nhiệm làm sao bây giờ tiếp tục tâm sự a không ai so ta càng hiểu mô p h ỏ n g sinh vật người trong đầu nghĩ như vậy trong trò chơi c ô nọ cũng đồng bộ tiến hành phản hồi bọn hắn định đem ngươi nổi đi ngươi rất không cao hứng là như thế này a cổ nọ một bên đi lên phía trước vừa nói mà đứng tại kia daniel thì phản ứng kịch liệt ta cho là ta là cái nhà này một phần tử Ta cho là b ọ họ n quan t â m ta. kết Nhưng là, q u ả ta chân húc dụng hết r từng từng vẫn là hoàn thành đối trên mặt đất t h ụ thương cảnh sát một cái cấp cứu sau đó hai người khoảng cách càng ngày càng gần chân húc từ đầu đến cuối ghi nhớ lấy một cái yếu tố đó chính là lấy được dị thường mô phòng sinh vật người tín nhiệm g ạ i máy bay trực thăng nói nhau nhau không có vấn đề máy bay trực thăng xéo đi muốn xe không có vấn đề thỏa hiệp không muốn chết không có vấn đề cam đoan ngươi sẽ không chết tốt h ta ta tin tưởng ngươi rốt cục độ tín nhiệm đạt tới trăm phần trăm daniel cũng đem trong tay con tin thả ra nhưng sau một khắc nương theo lấy con tin bị buông ra cổ nọ khẽ gật đầu đã sớm vào chỗ tay bắn tỉa ngay cả mở bà phát ngươi g ạ ta t cổ nọ ngươi lại dám g ạ ta t thân chúng ba phát daniel q u trên mặt đất nhìn thằng cổ nọ sau đó khung máy tín hiệu biến mất mà cổ nọ lại chỉ là nhẹ khẽ liếp mắt một cái bên cạnh đang khóc thút thít tiểu nữ hải một lần nữa khôi phục lại như trước mặt không thay đổi bộ dáng lạnh nhạt quay người rời đi đổi tới hiện trường nghéo lần đội trưởng dùng một loại ánh mắt rất phức tạp nhìn xem cổ nọ bóng lưng rời đi chuyên gia đàm phán nói xong liền trực tiếp cho phần tử phạm tội sập nhìn xem bị dạp xuống đất daniel cùng lạnh nhạt xoay người cổ nọ trong chấp nhoáng này trần húc hoàn toàn không biết nên nói cái gì đây là hắn hoàn toàn không nghĩ tới một màn trước đó hắn nghiêm túc thủ tín dị thường mô p h ỏ n g sinh vật người sau đó đối phương phóng thích con tin về sau trực tiếp liền bị tay bắn tỉa cho sập mà cổ nọ biểu hiện mang đến cho hắn một cảm giác thì càng giống là một cái lanh khóc v Ta, cô người ọ chớ đến tình cảm. đến đó tình n Bất trừ t quá cái ra r o trò chơi biểu hiện ra một chút ra chơi hiện h biểu p ơ n diện khác nội dung, thì đồng dạng cũng là để hắn sinh ra cực kỳ tỏ liệt. như mô phỏng sinh n g g liệt. khác kỳ thì mách cực tỏ Tỷ vật để là ra mò mô ư sẽ máy ấ t khống chế, đến cùng c là vì i Người gì khống mất m chế. á có được người người loại tình cảm còn có hắn cứu được trước đó cái kia t h ụ thương cảnh sát về sau nhắc nhở dư luận hào cảm gia tăng lại là một cái đồ vật như thế nào cùng phía sau kịch bản có quan hệ sao l i ê n như là là z eo t đ e m s ờ n bên trong chính tả giá trị đồng dạng trong chấp n h á n này trần húc trong nội tâm sinh ra rất nhiều hiếu kỳ nhìn tên là sắc điệu trương tiết hắn không kịp chờ đợi chọn chúng nhưng mà đạt được đáp lại là một câu k i n h t ỉ n h chờ mong chính thức b ả n thượng tuyến ngoa tạo kém chút quên đi cái đồ chơi này chỉ là thử chơi bản khoảng cách chính thức b ả n thượng tuyến còn có một đoạn thời gian a trong chấp đoán g này trần húc liền cảm giác tựa như là ngày cầu tử đồng dạng phản phất như là xem tivi kịch nhìn thật tốt tiếp theo tập đột nhiên liền không có đồng dạng loại cảm giác này nhiều khó chịu a bất quá rất nhanh trần húc lại nghĩ tới một điểm đó chính là loại này lẫn nhau thức phim cho chơi bình thường tới nói đều sẽ có phần chi tuyển hạng kịch bản Kia đẹp b ệ cồn hũ mạn hẳn là cũng không ngoại lệ a mặc dù chỉ có một chương nhưng có thể nhìn xem cái khác chi nhánh đến cùng là cái bộ dáng gì a mang theo dạng này một cái ý nghĩ trần húc vội vàng một lần nữa mở ra trò chơi trở lại đàm phán lúc bắt đầu chuẩn bị nếm thử nhìn đường k h ô n g t i ế p tuyến ụ c chọn thức, cái lựa là lần l nữa nhân sinh hình thức, mà làm một lần nữa mở một cái mới một một mà mở ư trữ. Trần húc cũng là muốn nhìn xem trong trò chơi cụ thể một chút t cũng muốn nhìn Húc chơi cụ là xem u mà tại bình thường một cái hình thức game dưới trần húc cũng phát hiện một chút trước đó không có vật phát hiện tỉ như trong trò chơi một chút đối thoại cũng không phải là chống rông xuất hiện mà là cần người chơi tiến hành giải tỏa nếu như ở hiện trường thời điểm người chơi không có đi điều tra hiện trường kia một bộ còn không có bị thu nhận cảnh sát thi thể vậy liền sẽ không chú ý tới d ấ u ở dưới mặt ghế mặt cây súng l ụ c kia đồng dạng tại sau này cũng không có dính đến súng ngắn kịch bản kết cục tuyến đường một chút xíu nếm thử trần húc rất nhanh liền phát hiện các loại không kết cục giống nhau đầu tiên liền là hoàn thành nhiệm vụ kết cục ngoại trừ đ ạ t thành cùng mô phỏng sinh vật người tín nhiệm một trăm phần trăm sau đó từ đã sớm sớm chuẩn bị tốt lắm tay bắn tỉa bà phát đem nó làm chết kịch bản bên ngoài còn có cái khác đánh chung khác biệt kịch bản c ô nọ gọn gàng một thương xử lý daniel đem con tin cứu lại tới gần daniel tại đối phương chuẩn bị mang theo con tin rơi xuống thời điểm tiến lên cùng đối phương cùng nhau rơi xuống đem tiểu nữ hải cấp cứu xuống tới đồng dạng là tiến lên thời điểm là tiểu nữ hải ngăn cản một phát súng mà chết đương nhiên trừ cái đó ra còn có mấy cái đàm phán thất bại dẫn đến con tin tử vong kết cục mà tại trần húc còn tại nghiên cứu cái này t r ư ớ một bên trong, đến cùng có bao nhiêu cái chi nhánh tuyển hạng thời điểm trên mạng thể nghiệm qua đệ toạt bệ c ồ n hụ mạng thử chơi phiên bản các người chơi lúc này thì là đã n h a u n h a u mở ngoa tạo cái này c h ư ơ một nội dung cũng quá là nhiều đi đúng a đúng a cảm giác có mấy cái chi nhánh khác nhau cô nọ quả thực là quá đẹp rồi a lãnh khóc vô tình cô nọ nao máy móc tiếp lời cách chơi cảm giác cũng tương đương thú vị a nhất là phối hợp nhân sinh hình thức cảm giác đắm chìm cảm giác thật mười phần a ha ha lần thứ nhất chơi thời điểm ta thứ gì đều không sưu tập đôi cái t i ê dị thường mô phòng sinh vật người tình huống gì cũng không biết lên ban công liền muốn qua sau đó bị một súng bắn nổ ta cũng vậy ta cũng vậy ta nói nói liền cho đàm phán không thành còn tốt cuối cùng ta đem tiểu nữ hải kia cho lôi trở lại khó đỉnh sau cùng cờ tờ e ta phản ứng chậm một nhịp sau đó tiểu nữ hải liền rơi xuống trong trò chơi có thật nhiều có thể vượt qua chi ta t mặt khác có người hay không chú ý tới tiểu nữ hải trong phòng còn có một đài tinh vân trò chơi s ở h ị t cùng the lệ gần óc dẹn đạ bật óc theo hiệu hộ băng thử chơi bản nội dung cũng chỉ có cái này đơn giản một trường có chút kìm lén đến hoàng a trò chơi đến cùng lúc nào mới có thể chính thức thượng tuyển a lại nói cảm giác càng chờ mong não máy móc tiếp lời loại này thao tác hình thức cái khác cho chơi cảm giác thao tác thật cực kỳ thuận tiện mà lại rất thú vị a trên mạng thể nghiệm qua đệ toạc b ệ c ồ n hủ mạng các người chơi lúc này cũng đều là đã có một ít vội vã không nhịn nổi dương tổng làm nhanh lên a không phải liền là tiền giấy sao đều đã chuẩn bị cho ngươi tốt m a u đưa trò chơi phóng xuất a nếu như chỉ là nhìn một cái video lại hoặc là biết trò chơi một cái tin tức k i u kỳ thật cũng không có cái gì liền là bảo chị có nhất định chờ mong giá trị nhưng mấu chốt là dương thần thả ra một cái có thể chân thực thể nghiệm nội dung trò chơi thử chơi bạn a hơn nữa còn là nao máy móc tiếp lời loại này hoàn toàn mới thao tác hình thức cái này để người chơi rất khó chịu lại thêm bản thân đệ toát b ệ c ồ n h ủ mạn vẫn là loại kia đắm chìm cảm giác rất mãnh liệt lẫn nhau thức phim trò chơi điều này càng làm cho người khó mà đã chịu nguyên bản đối với nao máy móc tiếp lời thao tác hình thức cảm thấy một chút y ế u kỳ còn có mong đợi người chơi thông qua đệ toát b ệ c ồ n h ủ mạn trò chơi này phía trên có thể nói là triệt để cảm nhận được một cái trong đó mị lực lại thêm bản thân đệ toát vệ cổn hụ mạn là làm một cái lẫn nhau thức phim trò chơi tồn tại cho nên tại tài nguyên n h i ê n phía trên trò chơi càng nhiều hơn chính là đặt ở hình tượng cùng trong trò chơi nhưng hỗ động chi tiết đắp lên phía trên cái này cũng cho người chơi mang đến một cảm giác hoàn toàn mới đó chính là cực hạn một loại hình tượng nếu như nói trước đó dạo chơi kịch kỹ thuật tăng thêm mạng lưới một cái tăng tốc để trò chơi hình tượng tiến vào một thời đại mới Tiêu toàn, bệ cồn màn trò chơi này, bởi vì bản thân trò tài thể tượng tăng lên tới một cái đỉnh tiêm tình trạng,、ở、trong chơi bởi chơi nhiều. nói cái người chơi nguyên lên đẻ đưa đủ đem đỉnh này, là cồn mạng bản nhưng hình bệ Có hù ph game ra ở vì tại tăng thêm bản thân trò chơi đặc tính để người chơi có thể nói là toàn bộ hành trình đắm chìm trong trong đó trong trò chơi trắng cảnh quang ảnh nhân vật còn có đối sự kiện không khí một loại kiến tạo cùng trong trò chơi người chơi vai trò là một cái mô phỏng sinh vật người loại người này thiết ảnh hưởng bên trong vô ý thức người chơi đối với trong trò chơi xuất hiện một chút phổ thông u i cũng là tiềm thức tiến hành coi nhẹ còn có nao máy móc tiếp lời đặc biệt thao tác phương pháp đều để người chơi cảm giác được mình phán phất thật là đưa thân vào tương lai cái này nhân loại cùng mô phỏng sinh vật người quan hệ phức tạp thế giới bên trong đệ toát vệ cồn hụ mản thật tốt như vậy chơi lại là một cái lẫn nhau thức phim loại trò chơi nao máy móc tiếp lời thao tác có như thế lớn cải biến sao nương theo lấy nhóm đầu tiên tiến hành thử chơi người chơi tại cộng đồng còn có tương quan xã giao diễn đàn công bố thử chơi ấn tượng đồng thời bao quát video bình đài cùng trực tiếp bình đài một cái lên men cũng tương tự để rất nhiều người chơi sinh ra một loại hiếu kỳ rốt cuộc từ những n à y lời đàm luận đến xem tựa hồ đe toát bệ cổn hụ m ạ n dùng nao máy móc tiếp lời thể nghiệm có thể mang đến cùng quan sát hoàn toàn khác biệt một cái thể nghiệm a mà một chút chuẩn bị nhìn xem tinh vân trò chơi đến cùng như thế nào chế tác nao máy móc tiếp lời cái này một hoàn toàn mới điều khiển bình đài trò chơi công、ty. đồng dạng cũng là phát hiện tinh vân trò chơi g ạ tặc t địa phương là một cái lẫn nhau thức phim loại trò chơi đệ toát bệ cổn hũ mạn bên trong cần người ấy chơi thao tác địa phương có thể nói là m ư ờ i phần thiếu mà lại cùng n ộ n g cảnh trong trí nhớ khác biệt chính là dương thần ở trong game cũng làm ra rất nhiều cải biến trực tiếp nhất là tăng lên rất nhiều có thể hỗ động chi tiết nhỏ còn có trong trò chơi nhân vật có thể làm ra một chút động tác đơn giản thì như nút trừ ngoài ra đó chính là tăng lên c ờ tờ e thiết lập thì như chương một bên trong cổ nọ chạy vọt tới daniel ở người chơi nhìn đến đây chỉ là một rất đơn giản gờ tờ、e. nhưng ở cái này cờ tờ e bên trong liên quan thì là như thế nào sử dụng nào m á y móc tiết lời sinh ra để nhân vật chạy chỉ lệ còn có khẩu súng động tác tác s ạ đồng dạng cũng là như thế bao quát tại sau này trương tiết bên trong trong trò chơi đều sẽ có một ít cùng loại phù hợp kịch bản cờ tờ e c h ẳ n g cảnh phân biệt liên quan đến bình thường trong trò chơi người chơi sẽ có một chút thao tác t ỷ như ạ x ả xỉ nét cờ dễ ít ồ đi xì còn có the lệ gần móc dẹn đạ bật góp theo hiệu bên trong leo lên đặc s à ồ bên trong lăn lộn vân vân từ quyết định thiết kế đ ạ toát vệ cổn hủ m ạ n thời điểm dương thần cùng tinh vân trò chơi nội bộ liền có một cái cực kỳ mục tiêu rõ rệt. đó chính là tiến hành kỹ thuật một cái tích lũy sau đó thử nghiệm đạt được đáp án Trước 1178, liên quan tới đại toát b ệ c ồ n h ù mạng trò chơi này khiên động cũng không chỉ là người chơi đồng dạng còn có chuẩn bị tại lĩnh vực này đếm thử các đại du h í công ty đối với nao máy móc tiếp lời tương lai đến tột u cùng có thể hay không trở thành trò chơi thế hệ một cái mới chủ lưu bình đại điểm này ai cũng không có cách nào trả lời nhưng nên làm vẫn phải làm hơn nữa còn là tương đương trọng yếu l i ê n như là đại đa số trò chơi phương hướng khóa đều là sạch mà không phải cái khác cần phím đại đa số tay cầm đều là trục bay cùng thập tự khóa đ ồ n dạng có thể nói đây là một loại đối người chơi thay đổi một cách vô tri vô giác ảnh hưởng hoặc là nói là một loại quy tắc định nghĩa liền như là phương hướng khóa chẳng lẽ nhất định phải dùng sắt đến sử dụng dĩ nhiên không phải chỉ là người chơi đã thành thói quen loại này thao tác phương thức mà xem như mới phát một cái nao máy móc tiếp lời bình đài chí ít cho đến trước mắt đối với đại đa số người chơi có thể nói đều là tại cùng một cái điểm xuất phát trước mắt mà nói tinh vân trò chơi có thể nói là tại đầu này trên đường chạy mặt dẫn đầu lính chạy mà tinh vân trò chơi lựa chọn lấy lẫn nhau thức phim trò chơi đến tiến hành cái này một khối thử nghiệm đồng dạng cũng có một chút trò chơi công ty nhìn ra tinh vân trò chơi phía sau ý đồ những trò chơi này công ty cũng không thể không thừa nhận lẫn nhau thức phim trò chơi hoàn toàn chính xác phi thường thích hợp tiến hành phương diện này một cái nếm thử nương theo lấy một cái thời gian thúc đẩy rất nhanh liền đi tới đại toạc b ệ cổn hủ mạng chính thức thượng t i ế n thời gian mà tại cùng ngày thời điểm cám ậ p tv bên trong trần húc trực tiếp ở giữa lúc này hắn cũng là đồng bộ chuẩn bị tiến hành trò chơi trực tiếp nao máy móc tiếp lời chơi hóa thân thành người cảm giác gì cảm giác cực kỳ khóc mặt á c thao tác kỳ thật cũng không có cỡ nào phức tạp bởi vì bản thân trò chơi này bên trong hứa xương muốn thao tác địa phương cũng không phải là rất nhiều khu khu cái gì gọi là ăn một mình ta không phải sớm cho mọi người thể nghiệm một chút sao chỉ bất quá không mở trực tiếp mà thôi có hay không đàm phán không thành không thể nào tốt ta ta là ai các ngươi hút ca kỹ thuật lưu dẫn chương trình làm sao có thể đàm phán không thành không tồn tại được chứ lần thứ nhất thể nghiệm trực tiếp lấy được một trăm linh tín nhiệm hoàn mỹ hoàn thành nhiệm vụ một cái lanh k h ố c vô tình chuyên gia đàm phán chân hút tại trực tiếp thời gian một bên điều chỉnh thử thiết bị một bên tiến hành trực tiếp trả lời p a n hâm mộ phát ra mưa đạn chỉ bất quá tại tiếng nói vừa ra về sau trực tiếp thời gian mưa đạn liền nổ tung chết cười ta húc ca ngươi thật hài hước kể chuyện cười húc ca nói chính hắn là kỹ thuật dẫn chương trình đàm phán không thành liền đàm phán không thành húc ca đừng sợ mất mặt dù sao ngươi đã đủ mất mặt còn tại mạnh miệng còn tại mạnh miệng tại trấn húc sau khi nói xong trực tiếp thời gian f a n hâm mộ nhau nhau biểu thị không tin đồng thời mở ra âm dương hình thức nhìn trấn húc cảm giác huyết áp của mình tất cả lên ai mạnh miệng ai mạnh miệng ta là cái loại người này sao trấn húc vội vàng phản bác sau đó nhìn xem đầy màn hình trả lời phải mưa đạn trần húc có một ít khó thở hết lần này tới lần khác hắn còn không có cách nào chứng minh trong chấp nhoáng này hắn bỗng nhiên có một chút hối hận trước đó thử chơi thời điểm không trực tiếp hắn gái nào biết mình nguyên lai、like、như thế có thiên phú không nói nhiều cho các ngươi hiện ra một chút chân chính kỹ thuật tốt ta vừa nói một bên trần húc trực tiếp tiến vào trong trò chơi cùng quan sát phan hâm mộ trao đổi một chút trần húc cũng không có trực tiếp nhảy qua chương một cỗ nọ cố sự mà là chiếu vào chỉnh tự lại đánh một lần sau đó nhanh chóng tiến vào chương hai sắp điệu bên trong lúc này trần húc trong nội tâm cũng là đẩy cõi lòng trờ mong Rốt c một cái là đem nhân o s cùng cùng viên cửa hàng cùng một người dáng dấp giống như đô thị xem xét cũng không phải là vật gì tốt trung niên nam nhân đi vào trấn húc trước mặt tiến hành đối thoại từ đối thoại nội dung bên trong trấn húc cũng biết một chút tin tức hiện tại hắn cái này mô phòng sinh vật người tự a hồ tao nộ một trận hai nạn xe cộ dẫn đến bị hao t ổ n sau đó đưa đến trong tiệm sửa chữa đồng thời thiết lập lại ký ức a ít bốn trăm đây là cái này mô p h ỏ n g sinh vật người loại hình mà cắt lạ thì là tên của nàng không phải cô n ọ sao làm sao biến thành một cái nữ mô p h ỏ n g sinh vật người an chiếu lấy hệ thống nhắc nhở t r ầ n húc không chế cắt lạ đi theo cái k i a trung niên nam nhân ngồi lên ô tô rời đi t r ầ n húc còn có chút tình tình cho nên trong trò chơi có được nhiều cái nhân vật không chỉ là cô n ọ một vai sao lúc này chân húc trong nội tâm đại khái cũng hiểu rõ một chút tình huống rốt cuộc nhiều năm như vậy trò chơi cũng không phải mà chơi từ cô nó biến thành cắt lạ chấn hút ngược lại là không có quá mức để ý bởi vì sự chú ý của hắn thì là bị một đoạn này đi ngang qua sân khấu hạ n ì m hấp dẫn ngồi ở trong xe cặt la hướng phía ngoài phòng nhìn lại đường cái bên cạnh bốc lên nồng đậm khói trắng nhà máy xuyên qua đường cái đi tới phồn hoa trung tâm thành phố phát hình mô phòng sinh vật người quảng cáo biển quảng cáo còn có câu vượn trên bầu trời có cùng loại máy bay không người lái đồng dạng đồ vật tràn đầy khoa huyễn cảm giác ven đường có thể nhìn thấy ngay tại thi công công nhân chỉ bất quá đám bọn hắn mặc quần áo còn có trên huyện thái dương vòng tròn đều tạo y mắng nói cho người khác biết bọn hắn nhưng thật ra là mô phòng sinh vật người không biết lúc nào trên bầu trời bắt đầu mưa người đi trên đường trống lên dù che mưa mà tại ven đường một góc nào đó một đám mô phỏng sinh vật người đứng tại cùng loại đình nghỉ mát địa phương bọn hắn là công cộng mô phỏng sinh vật người chính chờ đợi có người đến sử dụng bọn hắn một cái trong đó mô phỏng sinh vật người bỗng nhiên q u a y đầu nhìn xem trên đường cái khác người đi đường sau đó hình tượng nhất chuyển tại cái nào đó cửa hàng cổng có một cái kẻ lang thang tựa ở nơi nào một mặt sinh không thể luyến biểu lộ tại trước người hắn còn có một cái thẻ bài trên đó viết ta bởi vì mô phỏng sinh vật người mà đã mất đi công việc mới giút ta một chút toàn bộ tương lai đệ toặt tràn cảnh toàn bộ thu vào trong mắt tại làm bờ gm khúc dương cầm bên trong cỗ xe chậm dại biến mất tại màn mưa bên trong sau một khắc trần húc trước mắt lâm vào h t cám sau đó trần húc liền phát hiện trảng cảnh lại thay đổi hắn đi tới một cái trong công viên đồng thời hắn thao tác đối tượng cũng từ trước đó cắt lạ biến thành một cái khác xa lạ mô p h ỏ n g sinh vật người trước mắt cho thấy mô p h ỏ n g sinh vật người u i giao diện đồng thời nói cho hắn nhiệm vụ tiến về thuốc màu cửa hàng mua sắm thuốc màu ngay tại lúc đó trong tầm mắt xuất hiện một đầu hư tuyến sai sử hắn tiến đến thuốc màu cửa hàng trên đường trong chấp đoán này trần húc rơi vào trầm mặc nói xong lãnh k ố c vô tình chuyên gia đàm phán cổ nọ tương đâu hiện thực trong cửa hàng gặp hai nạn xe cộ sau đó sửa chữa các lạ sau đó lại biến thành cái này ngay tại vì chủ nhân mua sắm thuốc màu trắng hán cái này cùng hắn thiết tưởng cảnh phì đại chiến đề tài hoàn toàn khác biệt ta minh tư một cái cùng ngạt đồ đ ấ u chi đấu dũng chuyên gia đàm phán biến thành gia đình bảo mẫu rồi c ô nọ đi đâu c h â một nghìn một trăm bảy mươi chín nội tâm tiến hành một cái ngắn ngủi nhà danh về sau t r ầ n h ú c rất nhanh vẫn là đem sự chú ý của mình bỏ vào trong trò chơi không thể không nói đ ệ toát bệ cồn hù mạn tại trò chơi trên tấm hình thật là làm được một cái đỉnh tiêm tiêu chuẩn thậm chí có một loại để hắn cảm giác phản phất mình là tại dạp chiếu phim lớn trên màn ảnh xem phim đồng dạng nếu như không phải trong trò chơi ui giao diện còn có hắn ngay tại thao tác lời nói bằng vào mượn trò chơi hình tượng hắn thật khả năng coi là đây là một bộ m ạ n g lớn trong trò chơi hắn k h ô n g chế nhân vật này thông qua mô phỏng sinh vật người ui biết được hắn một chút tin tức hắn gọi là mạc c ơ mà bây giờ hắn là muốn là chủ nhân của mình mua sắm thuốc màu hiện tại chuyện hắn cần làm liền là xuyên qua cái này công viên tiến về công viên đối diện khu buôn bán thuốc màu cửa hàng bất quá trần húc cũng có vội vã đi hoàn, thành nhiệm vụ. Mà là hiếu đánh giá hoàn cảnh bột phía cùng trước đó đóng vai cỗ nó、lúc. hiện tại cho trần húc mang tới cảm giác là hoàn toàn không giống trước đó đóng vai cổ nọ thời điểm hắn là một cái chuyên gia đàm phán trên lầu chót dị thường mô p h ỏ n g sinh vật người chính cựa nzf lấy một cái tiểu nữ h à i tình huống dị thường nguy cấp gấp gáp bgm còn có trong ti vi thời sự báo cáo tình huống cùng thụ thương cảnh sát đều để ngay lúc đó trần húc không có cái tia tâm tình dò xét trong trò chơi hết thảy mà là toàn bộ thể xác tinh thần đắm chìm đến đàm phán trong nhiệm vụ đi nhưng bây giờ thao túng cái này mà cận mô phòng sinh vật người mang tới lại là hoàn toàn không giống cảm thụ hắn có thể rõ ràng cảm nhận được trong trò chơi hoạt bát khí t ứ c tại o à n công viên trên đường nhỏ một cái mô phỏng sinh vật người chính thận trọng đỡ lấy một cái đi lại tập tễnh lao nhân đi vào công viên ghế nằm ngồi xuống một màn này khiến lòng người ấm áp Ven n đ ư ờ ở bên cạnh công viên chơi trò chơi công trình bên trong một cái mô p h ỏ n g sinh vật người chính dốc lòng chăm sóc lấy hài nhi trong xe tiểu hài nhi trong công viên tiểu hài nhi cùng mô phòng sinh vật người cũng đang ở nơi đó dung loạn chỉ bất quá làm trần húc muốn không chế mạ cập tiến vào bên trong nhìn xem thời điểm trước mặt vui giao diện lại nổi lên một nhóm màu đỏ cảnh cáo tử đó cũng không phải tiến về thuốc màu cửa hàng đường hiển nhiên là một cái lẫn nhau thức phim trò chơi cùng mở ra thế giới còn là không giống nhau bình thường trong trò chơi tường không khí tại đ ệ toát b ệ cổn g hủ m à n bên trong dùng một loại c à n g có thể làm cho người chơi có đắm chìm cảm giác hình thức đó chính là người chơi vai trò là một cái mô phỏng sinh vật người mà mô phỏng sinh vật người hành động là cần căn cứ mệnh lệnh đến tiến hành trước mắt m ạ các nhiệm vụ là tiến đến khu buôn bán thuốc màu cửa hàng mua sắm thuốc màu tự nhiên không thể làm một chút không quan hệ sự t ì n h mà toàn bộ trong công viên đây hết thệ cũng làm cho trấn hút trong nội tâm dâng lên không nhỏ cảng nhân loại cùng mô phòng sinh vật người ở giữa có thân mật quan hệ theo bản năng trần húc ngay cả trước đó cổ nọ xử lý món kia mô phòng sinh vật người dị thường sự kiện cũng bị theo bản năng không để ý đến lúc này trần húc cũng nhớ tới trước đó trên mạng thảo luận tương đối lửa nóng một cái chủ đề đó chính là sẽ sẽ không xuất hiện trí tuệ nhân tạo người máy nếu như có đại khái liền là trong trò chơi mô phòng sinh vật người a cảm giác thật cực kỳ tốt việc nhà mang hải tử chiếu cố lao nhân còn có ra ngoài mua sắm đồ vật đều có thể giao cho mô phòng sinh vật người đi làm điều này có thể để sinh hoạt trở nên càng thêm tiện lợi a mang theo dạng này một cái cảm tưởng trần húc không chế mà cập rời đi công viên chuẩn bị đi khu buôn bán mua sắm thuốc màu công viên cửa ra vào chỗ đường bên trái miệng có một đám mô p h ỏ n g sinh vật người đang ở nơi đó thi công mà bên phải một người da đen nữ tính ngồi trên mặt đất bên trên trong tay nắm lấy một cái trống không cái chén ngay tại a n xin tại trước người của nàng còn có một cái thẻ bài trên đó viết cấm chỉ mô p h ỏ n g sinh vật người nó hủy công việc của ta dạng n à y một cái tràng cảnh để trần húc tại nguyên chỗ ngừng chân một hồi cũng làm cho hắn từ trước đó trong công viên cảm nhận được gấm áp kéo ra ngoài trò chơi này tựa hồ cũng không phải là đơn giản như vậy trong chấp nắng này trần húc có dạng này một loại cảm giác mà sau đó trần húc gán chiếu lấy tuyến đường xuyên qua đường cái khắp nơi có thể thấy được mô p h ỏ n g sinh vật người b á n đỉnh cửa hàng quảng cáo còn có tụ tập tại cây triển lãm phía trước cửa sổ chọn lựa mô p h ỏ n g sinh vật người những người tiêu thụ cùng cùng loại cùng hưởng xe đạp công cộng mô p h ỏ n g sinh vật người nhưng cho trần húc cảm giác lại như là một thế giới khác đồng dạng lúc đầu trong công viên cho trần húc mang tới cảm giác là mô p h ỏ n g sinh vật người với người loại thân mật vô gian nhưng xuyên qua đường cái hết thể cũng thay đổi toàn bộ trò chơi sắc điệu biến thành mùi vị lành liền như là từ thiên đường đi tới địa ngục Hoàn cảnh cũng cho t r ầ n húc hoàn toàn cảm thụ bất đồng ở chỗ này họ đột sạp hàng cổng ông chủ thô bạo đuổi đi mà cớt bởi vì hắn chán ghét mô p h ỏ n g sinh vật người đứng tại hắn sạp hàng trước mặt tại ven đường có rất nhiều bởi vì mô p h ỏ n g sinh vật người mà thất nghiệp kẻ lang thang suối phun bên cạnh có một cái lang thang ca sĩ đang dùng mình tiếng ca chống lại mô p h ỏ n g sinh vật người tại trước mặt của hắn có một tấm bảng hiệu trên đó viết nhân loại âm nhạc chỉ cần một nguyên tiền nghe được có linh hồn âm nhạc cách đó không s a một cái âu phục dày da người da đen cũng tại cao giọng tuyên bố mô phòng sinh vật người là ác mà bọn chúng muốn trái lại trở thành nhân loại chủ nhân làm để người châm chọc là một bên mâu thuẫn lấy mô p h ỏ n g sinh vật người nhưng một bên khác toàn bộ xã hội vận chuyển nhưng cũng không thể rời đi mô p h ỏ n g sinh vật người bên đường khắp nơi là mô p h ỏ n g sinh vật người quảng cáo bao quát thuốc màu trong tiệm đảm nhiệm thu ngân viên đồng dạng cũng là mô p h ỏ n g sinh vật người còn có trận đánh lúc trước dị thường mô p h ỏ n g sinh vật người tiến hành đàm phán chuyên gia c ổ n ó cũng đồng dạng là mô p h ỏ n g sinh vật người thông qua liên tiếp rất có khoa huyện sắc thái thanh toán phương thức mạ cất lấy được thuốc màu chuẩn bị rời đi nhưng ở trở về quảng trường thời điểm một đám kháng nghị mô phòng sinh vật người thất nghiệp nhân sĩ lại đem mạ cật ngân lại người t h mờ muốn đi nơi nào a sát sát hả các vị nhìn nơi này chúng ta bắt được một cái s á t s á t một đám người đem mạ cật vây vào giữa điều khiển mạ cật trần húc lúc này có một chút khẩn trương bọn gia hỏa này muốn làm gì không đợi trần húc nghi do ràng đ ô n g nhiên thị giắc run bóng lúc đ í c h hình tượng hoán đổi đến ngôi thứ nhất phía sau một người hung hăng đem mạ cật đẩy ngã trên mặt đất nhìn xem cái này ngu xuẩn vương bắt đản ngươi cướp đi công việc của ta nhưng bây giờ ngươi ngay cả đứng lên cũng không nổi một nữ nhân trên đất mạ cật nói lúc này trần húc thị g ắ c cũng thay đổi thành thé lăn trên đất mạ cật lần đầu nhìn quay chung quanh tại hắn mọi người chung quanh vô ý thức trần húc liền muốn không chế mạ cật đứng lên nhưng sau một khắc trong đám người lại có một người đạt một cước mạ cợt mà tại trần húc thị giác bên trong đó chính là màn hình run bóng nhúc ních hắn không có thể đứng bắt đầu người chung quanh thỏa thích đ ụ ợ c m ạ đồng thời còn muốn hung hăng giáo hấn mạ cợt một trận cứ việc cũng không có cảm nhận được bị đánh loại cảm giác này nhưng bản thân chơi đùa thời điểm liền là đắm chìm đến trong trò chơi nhân vật mà bây giờ trần húc vai trò là mạ cợt đồng dạng trong nội tâm cũng là có chút tức giận theo trần húc ý nghĩ này dâng lên trong trò chơi mạ cợt trên huyện thái dương biểu hiện đèn biến thành màu vàng nhưng sau một khắc trước mắt vui giao diện thì là nhảy ra một nhóm màu đỏ kiểu chữ người máy nhất định phải bảo vệ mình mệnh lệnh mất đi hiệu lực cùng thứ nhất c h u ẩ n tắc người máy không được tổn thương nhân loại ta thật sự là n g à i chó nhìn xem nhảy ra màu đỏ cảnh cáo kiểu chữ t r ầ n h ú c cũng là có một chút im lặng người máy tam đại nguyên tắc cái này t r ầ n h ú c cũng là nghe qua chỉ bất quá hắn hoàn toàn không nghĩ tới có một ngày mình vậy mà lại ở trong game đóng vai một cái người máy hơn nữa còn nhận lấy cái này một chế ước 1180. Tâm phản kháng, nhưng á n rất rõ ràng đây là làm không được không chỉ là bởi vì trong trò chơi không có dạng này một cái thao tác cũng bởi vì ở trong game thiết lập phi thường hợp lý người chơi đóng vai một cái mô phòng sinh vật người tia tuân theo người máy tam đại nguyên tắc cũng là chuyện rất bình thường a chỉ bất quá ở trong game thể nghiệm liền không thế nào tốt mắng không thể cãi lại đánh không thể hoàn thủ quá hoan hưởng mà loại cảm giác này tại cảnh sát bên cạnh đến về sau thì là để trần húc có càng sâu một cái cấp độ làm sâu sắc nếu như ngươi đem nó phá hư ta chỉ có thể cho ngươi mở hóa đơn phạt loại cảm giác này tựa như là hình dung một cái bình thường công cộng công trình đồng dạng hoặc là nói đều là cho là như vậy mô phỏng sinh vật người chỉ là một cái công cụ mà thôi không cần xem như người mà ở phía sau leo lên xe buýt về nhà loại cảm giác này thì càng là tăng thêm rộng rãi trong xe chỉ là giải rác ngồi mấy cái hành khách mà ở phía sau thì là mô phỏng sinh vật người chuyên dụng tiểu cách gian ư ớ c chừng chỉ chiếm căn cứ toàn bộ toa xe một phần năm thậm chí khả năng càng ít cái này khiến trần húc phảng phất ngửi được nhân loại cùng mô phỏng sinh vật người ở giữa mùi khói thuốc súng nương theo lấy xe buýt hành xử trong trò chơi ống kính chậm rãi kéo xa sau đó lâm vào cái ngắn ngủi hạ cám sau đó trần húc phát hiện mình thị giác hoán đổi đến trước đó cạ dạ trên thân đối với cái này trần húc cũng không có ngay từ đầu như vậy ngoài ý mớn nhìn đây cũng là một cái nhiều nhân vật chính trò chơi cô nọ cạ dạ còn có mạc hết thảy ba cái khác biệt nhân vật cũng không biết riêng phần mình cố sự là như thế nào sẽ có hay không có liên hệ chỉ bất quá so với trước đó mạ c ậ t để chấn hút im lặng địa phương đó chính là cạ dạ kinh lịch cũng không khá hơn chút nào mạ c ậ t là đi trên đường không hiểu thấu bị một đám người cho làm một trận nhưng bị khuất cũng liền bị khuất kia vài phút liền tốt coi như bị chó cắn một cái đi nhưng cạ dạ liền hoàn toàn khác nhau từ mô phỏng sinh vật người cửa hàng cạ dạ đi theo chủ nhân của mình tất về đến nhà mà nàng việc cần phải làm đó chính là dọn dẹp ở phòng ở quét dọn vệ sinh giặt quần áo nấu cơm tiện thể còn muốn chào hỏi tiểu hài nhi mà mặt mũi tràn đầy g i ữ t ậ n xem xét cũng không phải là vật gì tốt t ố t cũng chỉ là ngồi ở chỗ đó xem t v i tiện thể lấy sẽ còn bởi vì c ả dạ tại làm việc nhà thời điểm chặn màn hình t v mà nổi trận lôi đỉnh cô nọ có sự vai trò là một cái chuyên gia đàm phán cứ việc có khả năng nói nói liền đàm phán không thành nhưng lại cho người ta một loại cực kỳ khốc h u y ế n cảm giác mà lại cũng làm cho người có một ít khẩn trương mà cất trước mắt còn không có hiện ra cố sự liền chỉ là đơn thuần mua cái thuốc màu nhưng lại để hắn nhìn thấy đệ toạc khác biệt hai cái tràng cảnh một mặt là thiên đường nhân loại cùng mô phỏng sinh vật người có thể thân mật vô gian ở chung mà đổi thành một mặt thì là địa ngục nhân loại cựu thị lấy mô phỏng sinh vật người đem hắn coi là ác ma đồng thời kỳ thị xa lánh đồng dạng loại tình huống này cổ nọ cũng đứng trước qua t ỷ như con tin mẫu thân tại biết cổ nọ là mô phỏng sinh vật người sau biểu hiện còn có eo lần đội t r ư ở n g khinh thị về phần trước mắt cá dạ cho trần húc cảm giác đó chính là càng bị i khuất ném rác rưởi quét rác rửa chén g i ặ t quần áo nấu cơm nắp chăn trên cơ bản các loại việc nhà đều bị hắn từ trong ra ngoài thể nghiệm một lần bị gọi đến gọi đi tỉ như tại hắn không chế cả dạ tẩy cho tới khi nào xong thôi ngồi ở kia vừa nhìn băng cầu tranh tài tất liền sẽ la hét để hét để hắn cầm nghe xong rượu mà tại hắn giặt quần áo thời điểm trong lúc vô tình phát hiện tuất giấu ở bột giặt bên trong đỏ băng còn muốn bị hắn bóp cổ hung hăng giáo dục một trận n g ư ơ i mẹ nó giấu loại vật này n g ư ơ i liền giấu tốt một chút a giấu ở bột giặt bên trong là chuyện gì xảy ra không giặt quần áo rồi không muốn bị phát hiện vậy n g ư ơ i mẹ nó mình đến giặt quần áo à? có chuyện không thể thật tốt nói sao n g ư ơ i lớn tiếng như vậy làm cái gì khó chịu à? c ả dạ lúc này trần húc hận không thể một bàn tay đem trước mắt tuật cho chục chết hết ăn lại nằm tính khí nóng nảy nếu là không có người máy nguyên tắc bảo hộ hắn lập tức liền cho người cái này g i u mơ lại thuốc mơ cước Bất quả duy nhưng ấ t đáng địa giá an ủi p h ơ đó chính là từ u tiểu ậ t tên dịt nữ nhi, vẫn hỏa gia là là ạ phía sau kịch bản trần húc cũng hiểu rõ một ít chuyện nguyên lai、like、c ả dạ được đưa đến mô p h ò n g sinh vật người cửa hàng sửa chữa cũng không phải là bởi vì tật u nói như vậy tao nổ thai nạn xe cộ mà là bởi vì tuật đem hiện thực không như ý lựa dẫn phát tiết vào cạ dạ trên thân đem nó làm hỏng mà không thể không trở lại nhà máy sửa chữa mà mỗi một lần trở lại nhà máy sửa chữa cạ dạ ký ức cũng đều sẽ bị thiết lập lại nhưng châm chọc là tuật một mặt cầm cạ dạ xuất khí mặt khác sinh hoạt hàng ngày của hắn nhưng lại không thể rời đi cạ dạ cái này mô p h ỏ n g sinh vật người mà tuật kinh lịch cũng tại trần húc làm việc nhà thời điểm một chút xíu biết được cùng trước đó nhìn thấy những cái k i u bởi vì mô p h ỏ n g sinh vật người mà thất nghiệp kẻ lang thang đ ồ n dạng tuật cũng bởi vì mô phòng sinh vật người mà đã mất đi công việc đã mất đi thế tử cái này khiến hắn xa vào tại đỏ băng đến đào thoát hiện thực hơn nữa còn thời gian dài phục d ụ n g kháng hầm hức thuốc cái này khiến tính tình của hắn trở nên dị thường táo bạo thậm chí còn thường xuyên sẽ đối với ạ ỵ dị tức giận nhưng ở cái này về sau tật nhưng lại sẽ hối hận đây chính là c ả dạ ra sân một đoạn chuyện xưa cùng trước đó m à c đ ư c khác biệt một cái cố sự cứ việc thể nghiệm cho tới bây giờ ngoại trừ trước đó cổ nọ cố sự để chấn hút cảm giác được có một chút đẹp trai bên ngoài cho tới bây giờ toàn bộ đều là tại bị khinh bỉ mạc bị người đạp mấy chân tiện thể lấy trên xe buýt còn muốn bị cách biệt thể nghiệm cạ dạ toàn bộ hành trình chính, chính là cho tật u cái này dầu mỡ đại thuốc làm c h â u làm ngựa tiện thể lấy còn muốn bị hung hăng giáo dục một trận nhưng toàn bộ trò chơi vẫn là cho trần húc một loại thể nghiệm hoàn toàn mới cùng đầy đủ chờ mong cảm giác đầu tiên liền là trong trò chơi đối tương lai thế giới một cái tạo nên nhất là trước đó thảo luận lửa nóng trí tuệ nhân tạo người máy cái này khiến trần húc thật cảm thấy hứng thú tiếp theo thì liền là trong trò chơi một cái thế giới xem mà cực gặp được bởi vì mô phỏng sinh vật người xuất hiện toàn bộ xã hội là dạng gì mà mô phỏng sinh vật người tao nộ là dạng gì đối đãi Cả những ì là c h này đều để trần húc giữ lại có một ít chờ mong cảm giác dạng này một cái tương lai thế giới đến tột cùng sẽ đi hướng dạng gì một cái phương hướng nhân loại cùng mô phỏng sinh vật người đến tiếp sau sẽ có dạng gì một cái xung đột tình huống hiện tại trần húc trong lòng vô cùng hiếu kỳ biệt khuất là biệt khuất một điểm nhưng phối hợp thêm não máy móc tiếp lời đặc biệt thao tác hình thức kỳ thật cảm giác cũng cả rất tốt mà lại c ả dạ làm việc nhà chi tiết phối hợp thêm thứ nhất thị giác càng làm cho t r ầ n húc có một loại mình cũng tại làm việc nhà có cảm giác tiên thể lấy còn học được một chút làm việc nhà tiểu kỹ xảo Trước tài, vật biệt. toát, trong, thể thao túng cũng thể nghiệm hết thể có 3 cái nhân vật vật toàn biệt. Trong người người người. cung cùng có chính chủ khác cồn chơi có cũng có cái chính, Cô cực còn có cả dạ, mà bọn hắn công việc cũng là hoàn toàn khác biệt. Trong đó cô quan huyện đều liên nhân nhân mạn bên nghiệm nhân phỏng sinh nọ, bọn hắn hoàn n đại đa đề Đệ đều đó loại lại dạ, khoa số hù máy làm mà mô mà mà lấy là là là bệ bởi vì hắn là phụ tá cảnh sát đối dị thường mô phòng sinh vật người tiến hành điều tra mô phòng sinh vật người đơn giản tới nói liền là giải quyết từng cái chuyện phiền phức kiện thì như đàm phán thẩm vấn mà đổi thành bên ngoài hai cái mô phòng sinh vật người bọn hắn có đồng dạng kết cục đó chính là trở thành dị thường mô phòng sinh vật người nhưng trước lúc này bọn hắn gặp phải tình huống lại hoàn toàn không giống trong đó mà cất có thể nói là cực kỳ may mắn một cái mô phòng sinh vật người từ giới thiệu đến xem hắn là một cái nguyên hình mô phòng sinh vật người đồng thời bị đưa tặng cho một vị tên là cắt lao họa sĩ chiếu cố hắn thường ngày sinh hoạt thường ngày mà c ậ t cũng không có đem mạ cợt xem như cái gì nô buộc đến đ ố i lãi trên thực tế bọn hắn quan hệ càng như là một đôi phụ tử tại trần húc điều khiển mạ c ậ t chiếu cố cặp thời điểm có thể rất rõ ràng cảm nhận được trong đó tình cảm liên hệ đồng thời c ậ t cũng thường xuyên sẽ nói với mạ c ậ t một chút rất có triết lý mà trong đó để trần húc cảm xúc sâu nhất liền là câu này về sau một ngày nào đó ta không có cách nào lại tiếp tục chiếu cống ư ơ i ngươi nhất định phải bảo vệ mình mình làm ra quyết định quyết định ngươi đến tột cùng là ai lại hoặc là muốn trở thành là hạ người gì thế giới này cũng không thích không giống bình thường người mà cợt đừng cho người khác nói cho ngươi, ngươi nên thành là hạ người、gì. từ những n à y đối thoại có thể nhìn ra được mạ c ậ t cùng c ậ t cũng không phải là đơn giản chủ tớ quan hệ c ậ t là thật đem mạ c ậ t xem như con của mình đồng dạng đến tiến hành dạy bảo đương nhiên trên thực tế chính c ậ t cũng là có một đứa con trai chỉ bất quá đứa con trai này lại cũng không thế nào hiếu thuận h ắ n chỉ là muốn từ c ậ t bên kia kiếm tiền đây là dẫn đến đằng sau mạ c ậ t trở thành dị thường mô phỏng sinh vật người nguyên nhân chủ yếu nhưng cho dù là mạ c ậ t trở thành dị thường mô phỏng sinh vật người c ậ t tại cuối cùng vẫn như cũ cường điệu để mạ cất nhanh lên rời đi bởi vì mô phỏng sinh vật người một khi thoát ly không chế trở thành dị thường mô phỏng mà đổi thành một mặt cùng gặp một cái chủ nhân tốt m à c ự c không giống ca dạ thì là một cái bình thường gia chính phục vụ mô phỏng sinh vật người mà nàng gặp phải chủ nhân tật cùng cắt cũng là ngày đêm khác biệt cho nên tại nào đó một buổi tối làm tật lại một lần nữa không cách nào khống chế hắn tính xấu thậm chí động thủ đánh ạ ị dịt về sau rốt cuộc ca dạ cũng phá vỡ mình bình t h ư ớ n g trở thành dị thường mô phỏng sinh vật người cũng mang theo ạ ủ dịt rời đi cái nhà kia mà đánh vỡ bình t h ư ớ n g trở thành dị thường mô phỏng sinh vật người một đoạn này k ị c bản cũng tương tự để trần hút trong nội tâm kích động khó nhịt làm ộ t cái vờ giờ trên bình đài lẫn nhau thức phim trò chơi h là là những lớn ấ t đó c h này đều để người chơi trong lòng có một cỗ nộ khí mà cuối cùng đánh vỡ mô phỏng sinh vật người bình chứa đã thức tỉnh nhân loại tự do ý chí cũng là để người chơi cảm nhận được một loại đắm chìm cảm giác loại này đắm chìm cảm giác không chỉ là kịch bản càng nhiều hơn chính là một loại cảm xúc trên cổng m ì n h đồng dạng lương theo lấy trò chơi kịch bản thúc đẩy người chơi cũng từ từ đem nó t r o n g tâm chuyển r ờ i đến trò chơi bản thân cố sự phía trên ở trong game khác biệt nhân vật đều có khác biệt cố sự c u n g mạ cất cùng cạ ra mở đầu liền thức tỉnh trở thành dị thường mô phỏng sinh vật người khác biệt cổ nọ tại giai đoạn trước một mực là làm xử lý mô phỏng sinh vật người vụ án tồn tại hắn là đứng tại nhân loại cái này một khối mà tại cái thứ nhất vụ án về sau người chơi sẽ còn phát hiện cổ nọ có được một nhân loại cảnh sát cộng tác phó đội trường hạ đồng thời cùng cạ g i cùng mạ cất địa phương khác nhau cổ nọ sẽ cho người chơi một loại rất đặc thù cảm giác bởi vì mạ cất cùng cạ dạ đều là cực kỳ đã sớm đã trở thành dị thường mô phỏng sinh vật người đồng thời có được cùng loại nhân loại ý chí đồ vật cho nên mạ cất cùng cạ dạ biểu hiện của bọn hắn càng giống là nhân loại mà không phải mô phỏng sinh vật người nhưng cổ nọ thì không đồng d ạ n g giai đoạn trước cổ nọ vẫn là một cái bình thường mô phỏng sinh vật người cho nên người chơi cũng có thể thường xuyên nhìn thấy một chút không biết nên khóc hay cười c h ẳ n g cảnh tỷ như cổ nọ tại phạm tội hiện trường chứng trạc đàng hoàng đem huyết dịch bỏ vào trong mồm tiến hành phân tích bên cạ sẽ biểu thị hắn có chút chịu không được trong khi dùng hơi có vẻ cứng nhắc chương trình hóa ngôn ngữ để lấy lòng mình tính xấu cộng tác hạ còn có tại hắn chơi tiền su sau đó bị hạ một thanh cấp đoạt về sau chương trình hóa biểu hiện ra dáng vẻ bị khuất cũng rất ngoan ngoan tư thế ngồi những này đều cho người chơi một loại rất thú vị cảm giác đương nhiên đây chỉ là nhàn hạ cho người chơi mang đến một chút tăng vị tề mặt thôi trên thực tế đệ toát b ệ c ồ n hủ m ạ n c ố sự cũng không có nhẹ nhàng như vậy dù là vẹn vẹn chỉ là một cái mô phỏng sinh vật nhân hòa một cái tiểu nữ hài đại mạo hiểm chuyện xưa cá dạ hắn cô sự cũng đều không có nhẹ nhàng như vậy trong đó để t r ầ n h ú c cảm giác nhất có lực trùng kích một cái t r n g t i ế t hẳn là mạ cợt khởi tử hoàn sinh một cái k i a trương khúc tại bị cảnh sát thương kích về sau mạ cợt cũng không có trực tiếp tử vong khi hắn rằng co thời điểm hắn phát hiện mình thân ở một cái bãi rác bên trong khắp nơi đều có mô phỏng sinh vật người thi thể ngẫu nhiên còn có thể nhìn thấy như là hiện tại mạ cợt đồng dạng nửa chết nửa sống mô phỏng sinh vật người đã thức tỉnh nhân loại ý chí mạ cợt cũng không muốn cứ như vậy báo hỏng tại cái địa phương quỷ cái này thế là hắn du đáng tại cái này bãi rác bên trong tìm kiếm hoàn hảo linh kiện đến thay thế trên người mình hư hao linh kiện ở chỗ này người chơi cũng sẽ có như là mạ cật đồng dạng cảm động lây cảm giác t h như trong trò chơi âm thanh sẽ bắt chước đã mất đi âm tần máy xử lý mạ cật nghe được âm thanh mà tại bãi rác bên trong người chơi cũng có thể nhìn thấy một chút còn sống mô phòng sinh vật người bọn hắn sẽ khẩn cầu mạ cật không muốn bỏ xuống bọn hắn khẩn cầu mạ cật không muốn cướp đi bọn hắn linh kiện cũng nói cho mạ cật bọn hắn không muốn chết cái này khiến người chơi lần đầu cảm giác được mô phòng sinh vật người cũng không phải đơn giản người máy bọn hắn cũng là có sinh mệnh liền như là trước đó bị cổ nọ thẩm vấn cái kia mô phòng sinh vật người đồng dạng hắn sở dĩ sẽ giết chết chủ nhân của mình, là bởi vì hắn đơn giản tại bãi rác bên trong tìm kiếm lấy linh kiện sau đó vì chính mình thay thế xong linh kiện về sau mạ cật c leo ra ngoài đống người chết thu được tân sinh đón giọt mưa mạ cật c giang hai cánh tay ra p h ả n phất tại ôm ấp lấy tự do hắn đã từng thân ở thiên đường bây giờ cũng đã rơi vào địa ngục sau đó mạ cật c đem tượng trưng cho mô phỏng sinh vật người ký hiệu trục xuống giờ khác này mạ cật c linh hồn cũng không hề bị đến mô phỏng sinh vật người nhựa vợ lặt tịp thể sắc cầm tủ ý chí của hắn đã hoàn toàn thất tỉnh mang theo hắn nhìn thấy cảm nhận được đồ vật mạ cật nhanh chân hướng về phương xa rời đi biến mất tại màn mưa bên trong chớ mắng mắng nữa chúng ta đều muốn t r ò n váng được được được một lần nữa đánh một cái kết cục nhìn xem mình trực tiếp thời gian mưa đạn t r ầ n h ú c có một ít bất đắc dĩ là một cái kịch bản hướng lẫn nhau thức phim trò chơi hẳn lớn nhất đặc sắc đó chính là khác biệt lựa chọn tại một cái cố sự bối cảnh dưới người chơi có thể để trong trò chơi khác biệt nhân vật làm ra khác biệt lựa chọn mà cái này cũng sẽ dẫn đến các loại kết cục khác biệt t ỷ như người chơi tiếp xúc đến cái thứ nhất chương tiết bên trong cổ nọ đàm phán cố sự chỉ là cái này một cái c h ư ơ n tiết liền có được mấy cái kết cục khác biệt còn có việc kiện phát triển sau đó theo trò chơi c ố sự chậm rãi phát triển người chơi cần làm ra lựa chọn cũng càng ngày càng nhiều mà lại những n à y trường tiết cũng không phải là độc lập ngược lại là sẽ đối với phía sau kịch bản phát sinh cải biến thậm chí ba cái nhân vật chính theo trò chơi kịch bản phát triển còn sẽ có lẫn nhau một cái liên hệ tỉ như c ổ nọ ảnh hưởng rất lớn đến tiếp sau mạ cất có thể hay không dẫn đầu mô phỏng sinh vật người đi hướng tự do con đường mà mạ cất đối với nhân loại đến tột cùng là khai thác hòa bình hay là chiến tranh đều sẽ ảnh hưởng xã hội dư luận cái này cũng sẽ ảnh hưởng đến cả dạ cố sự có thể nói trong trò chơi mỗi một cái cần người chơi làm ra lựa chọn địa phương đều là mười phần khảo nghiệm người chơi trí thông minh cùng ép g muốn một lần đánh ra hoàn mỹ kết cục chuyện này quả là, là quá khó khăn thì như mạ cật cố sự rời đi bãi rác về sau giành lấy cuộc sống mới mạ cật muốn tiến về a lợi ca bởi vì tại cái khác mô phỏng sinh vật nhân khẩu bên trong biết được a lợi ca là thuộc về dị thường mô phỏng sinh vật người tự do mặt đất mà đang tìm kiếm a lợi ca dọc đường người chơi cũng có thể cảm nhận được một chút cực kỳ h ố c nội dung thông qua từng cái đặc thù địa hình trong trò chơi mạ cật sẽ đến trên một đoạn mười phần khốc huyễn chạy khốc leo lên phối hợp thêm cái k i a màu đen áo khoác xem xét liền là một cái lao thích khách thiên tân bạn khổ đến đến a lợi ca về sau mạ cất lại phát hiện cái gọi là mô phòng sinh vật người tự do mặt đất kỳ thật cũng không phải là cái gì thánh địa nơi này cũng chỉ là khác một cái địa ngục mà thôi ở chỗ này đã không có sinh tồn linh kiện vật tư thời khác đều có mô phòng sinh vật người đồng bạn chết đi thế là mạ cất quyết định muốn dẫn mọi người thoát ly đây hết thảy hắn đề nghị đi cấp đ o ạ t bọn hắn cần tài nguyên mà tại lần này hành động bên trong người chơi cũng muốn đứng trước một chút lựa chọn Tỉ n h ư phải t r ă n g mang đi trong nhà xưởng mô phỏng sinh vật nhân công người còn có đối mặt nhân loại bình thường công nhân đến tột cùng là lựa chọn trốn đi vẫn là trực tiếp cầm một cây đao đi lên làm chết đối phương những này đều đối đến tiếp sau cố sự có ảnh hưởng trừ ngoài ra trong trò chơi còn có thật nhiều phức tạp tuyển hạ n g tuyển hạng đại khái là hai cái phương hướng một cái là lấy hòa bình tư thái để đả động nhân loại một cái khác thì là súng thật đạn thật làm một cầm mà những lựa chọn này cũng đều để người chơi cảm thấy mười phần khó khăn t ỉ như vì để cho mô phỏng sinh vật người thu hoạch được tự do nhiệm vụ tiến hành thuận lợi hơn mà không thể không giết chết một nhân loại k i a đến tột cùng lựa chọn giết hay là không giết làm đồng bạn bị nhân loại sát hại thời điểm trả thù vẫn là bông xuống đem lại hòa bình du hành quá trình bên trong bị công kích đến cùng là nhịn xuống vẫn là phấn khởi phản kháng đồng dạng c ả dạ cùng cổ nọ cố sự cũng là như thế tràn đầy phức tạp t u y ề n hạng tại cổ nọ trong chuyện xưa càng nhiều cũng là cho người chơi hiện ra mô phỏng sinh vật người đến tột cùng là như thế nào biến thành dị thường mô phỏng sinh vật người t ỉ như cái thứ hai vụ án bên trong mô p h ỏ n g sinh vật người hắn sở dĩ lại biến thành dị thường mô p h ỏ n g sinh vật người là bởi vì chủ nhân của hắn trường kỳ ngược đại hắn còn có hậu m ặ t quýt bên trong quýt khí hộp đêm tìm hội sở dĩ lại biến thành dị thường mô p h ỏ n g sinh vật người cũng chỉ là bởi vì không muốn lại bị khách nhân ngược đại thậm chí là bị khách nhân báo hỏng trở lại người mình yêu bên người ngay từ đầu cổ nọ cho rằng đây chỉ là mô p h ỏ n g sinh vật người bị không lý tính chương trình điều khiển nhưng ở cổ nọ tiến hành công tác thời điểm hắn cũng tại chịu đựng nhân loại nhục nhã trong lúc này cổ nọ cũng sẽ cùng cộng tác hạ cùng một chỗ hành động ngay từ đầu hạ cùng những người khác đ ồ n dạng không đối xử mô phỏng sinh vật người. Mà nhưng quá t nếu h này bên trong, cô muốn i n như n n n g mà h là ự a chọn một cái đồng tình tâm mô phòng sinh vật người biểu hiện ra mình nhân loại hóa một màn như vậy thì sẽ phát hiện hạ cũng không có khó như vậy ở chung hắn cũng sẽ đối cổ nọ mở rộng cửa lòng cũng giải khai tâm kết của mình thậm t chí ạ là sau cùng cạ dạ cũng giống như thế tại cạ dạ trong chuyện xưa cũng có thật nhiều cần tiến hành lựa chọn mạng cất cố sự là để người chơi nhìn thấy mô phòng sinh vật người cái chủng tộc này đến tột cùng là như thế nào trở thành nhân loại cổ nọ cố sự là để người chơi nhìn thấy một cái băng lanh máy móc đến tột cùng là như thế nào trở thành nhân loại mà cạ dạ thì càng nhiều hơn chính là mang cho người chơi một loại suy nghĩ cạ dạ cố sự cách cục không có cổ nọ cùng mạ cật lớn như vậy nhưng là liên hệ đến toàn bộ trò chơi hạch tâm đó chính là nhân tính cạ dạ cố sự càng nhiều hơn chính là một loại đối với tình người lựa chọn tại cố sự bên trong cạ dạ cần đối mặt rất nhiều nhân tính khảo nghiệm tỉ như phải trang t r ộ m tiền trộm đ ồ còn có hậu mặt ở trước mặt đối chân tướng lúc cạ dạ muốn làm lựa chọn ở phía sau người chơi có thể biết được kỳ thật tạ y dịt cũng không phải là một đứa bé trai loài người mà là một cái người máy chỉ bất quá t ạ i ngay từ đầu bởi vì cạ dạ cái này loại hình mô p h ỏ n g sinh vật người cần đau yêu một đứa bé trai loài người cho nên theo bản năng lừa gạt mình dẫn đến về sau cạ dạ trở thành dị thường mô p h ỏ n g sinh vật người đồng thời trong lúc này cạ dạ cũng coi nhẹ lấy vấn đề này mà lúc này đây biết chân tướng cạ dạ phải chăng còn muốn đi yêu thương ạ y dịt đem nó xem như mình nữ nhi đây là một cái khảo nghiệm nếu như lựa chọn tiếp tục không thương yêu ạ ý dịt kia không có gì đáng nói mẹ ruột biến mẹ kế từ đó mỗi người đi một ngả mà chỉ có lựa chọn tiếp tục yêu thương lúc này mới đại biểu c ả dạ chân chính trở thành nhân loại bởi vì chỉ có trở thành nhân loại c ả dạ mới có thể không nhìn máy móc chương trình tiếp tục yêu thương ạ i s i t đây là tự phát thức yêu mà không phải chương trình khóa thiết kế yêu mà phía sau muốn tiến về canada người chơi còn muốn cho c ả dạ làm ra một lựa chọn đó chính là đến tột cùng phải chăng muốn đem mình n h ặ t được vé xe trả lại người khác nơi này muốn tiến về canada nhất định phải lựa chọn đem vé xe lưu lại mà cái này cũng đại biểu nhất định phải đem k i ê một đôi bị mất vé xe vợ chồng lưu tại trong đại học đây là thuộc về nhân tính tàn nhẫn cũng đang ám dụ lấy nhân loại cũng không phải là tốt đẹp như vậy lắm mạ n đây đều là ở trong game mang cho người chơi đi suy nghĩ đồ vật ba cái khác biệt nhân vật chính ba đoạn cuộc sống khác đem toàn bộ đ ệ toát vệ cồn hù mạng cố sự cùng thế giới quan hiện ra ở tất cả người chơi trước mặt